Bạch Tiệp nghe vậy cũng nở nụ cười, nói: Nếu Lâm tổng không trách ta ở trong kinh tốn thời gian quá lâu, vậy ta liền mặt rầy nhấc lên cái yêu cầu. Ngươi nói, làm cái này tài trợ thường, đêm hội mùa xuân sẽ cho công ty đưa một tấm phiếu. Lâm tổng, có thể hay không đem tấm này phiếu thưởng cho ta? Mễ Nguyệt muốn tham gia đêm hội mùa xuân, tuy rằng bối cảnh tường nhất định sẽ không bị khán giả chú ý tới, nhưng cái này là nàng tiến vào giới giải trí khởi điểm, Bạch Tiệp không nghĩ vắng chỗ trọng yếu như vậy trường hợp. Có thể đêm hội mùa xuân phiếu không công khai tiêu thụ, ngoại trừ đơn vị liên quan, cũng là tài trợ thường có thể kiếm đến phiếu, toàn bộ công ty liền như thế một tấm. Bạch Tiệp cho rằng Lâm Bạch Dược chắc chắn sẽ không đi, Triệu hợp Đức có thể sẽ đi, nàng không tư cách cùng cổ đông lớn tranh, vì vậy thừa dịp bữa tiệc bầu không khí đến, nói ra thử xem Lâm Bạch Dược ý tứ. Lâm Bạch Dược cười to, nói, "Vậy ngươi có thể ăn tiệc tỏi. Tấm này phiếu vốn là đưa cho ngươi. Không chỉ có cho phiếu, ăn Tết lại cho ngươi bảy ngày nghỉ, cùng Mễ Nguyệt cùng đi kinh thành, công ty chi trả ăn ở." Hảo Hảo bừng lòng một chút. Bạch Tiệp không nghĩ tới Lâm Bạch Dược sớm có sắp xếp, trong lòng cảm động, bưng chén rượu lên, nói, "Cảm tạ Lâm tổng, ta làm, ngài tùy ý." Vung lên phồn giải như ngọc cổ uống một hơi cạn sạch, có ánh trong suốt giọt nước từ bán trương bán hợp ngôi đỏ một bên rơi xuống, rơi vào cao cao và tao trong. Lâm Bạch dược nhỏ nết một cái, cùng cái này quần nữ thuộc hạ liên hoan, hắn rất chú ý đúng mực, uống rượu thích lượng, đừng uống say làm ra cái gì chuyện hư hỏng, vậy thì thành chuyện cười. Bạch Tiệp giải quyết xong tâm sự, tiếp tục báo cáo, mạnh đạo sau khi gật đầu, ta lại cùng Lâm tổng chỉ định hai cái tiết mục chủ thương người tiến hành rồi thâm nhập giao lưu. ở kinh khoảng thời gian này, phần lớn là cùng mấy vị kia chủ thương đám người mại kịch bản, bọn họ chương trình kỳ thực đã so sánh thành thụ, chính là xem làm sao có thể lấy khắp nơi đều tiếp thu hình thức tiến hành quảng cáo trầm vào nghĩa bóng mấy vị kia chủ thương dường như khó làm Diệp Tây quan tâm nói làm nghệ thuật người đều có chút bướng bỉnh ngươi cuối cùng làm sao thuyết phục bọn họ Lâm Bạch Dược đối với Mạnh An vẫn tính hiểu khá rõ cười nói Mạnh Đạo ưu điểm chỉ cần đáp ứng chuyện liền có thể làm được lại khó làm người hắn cũng giải quyết được Bạch Tiệp đội phục nói đúng Mạnh Đạo triệu tập tất cả mọi người mở ra cái Thần Tiên Hội trực tiếp đem việc này tăng lên đến chính trị độ cao nói là đài trung ương bố trí nhiệm vụ xem như là trồng vào hình thức thí nghiệm hiệu quả tốt sau đó muốn toàn diện phổ biến chỉ có hấp dẫn càng nhiều tài trợ thương, chương trình mới có thể làm càng thêm phù hợp 13 ước khán giả thẩm mỹ nhu cầu, liền như vậy đem ý kiến phản đối đưa hết cho đè xuống. Khâu Phạm Chân cười khúc khích, nói, không trách nhân gia là trong kinh lớn đạo đây, nhìn, cái này tiêu căng lên, xem ai còn dám mạnh miệng. Bạch Tùng nói, Mạnh đạo còn nói, đây là quốc nội dạ hội trong lịch sử chưa bao giờ có qua đổi mới, có thể sẽ đưa tới khen ngợi, cũng có thể sẽ bị mắng. Thế nhưng, đổi mới là chương trình sinh mệnh lực, đêm hội mùa xuân đi qua 15 năm, năm 99 đêm hội mùa xuân không thể lại nhất thành bất biến. Vì lẽ đó hắn nghĩ dứt khoát hẳn hoi cải cách, cái này cũng là đáp ứng chúng ta yêu cầu nguyên nhân chủ yếu một trong. Năm 99 đêm hội mùa xuân được khen là đêm hội mùa xuân cuối cùng tuyệt hát, rất nhiều kinh điển chương trình mười mấy năm sau còn bị người nói chuyện say xưa. Lâm Bạch Dược coi trọng, chính là loại này kinh điển vĩnh truyền lưu mị lực. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội, đem chính mình quảng cáo chồng vào đi vào, ít nhất có thể miễn phí đánh mười mấy năm quảng cáo. Một vốn bốn lời, sao lại không làm? Tiết Bạch Tiệp tỉ mỉ cho Lâm Bạch Dược nói chồng vào sau chương trình nội dung, nàng không bắt đến bản thảo gốc, toàn dựa vào trí nhớ nhớ kỹ, trở lại khách sạn viết thành hoàn chỉnh văn án. Lâm Bạch Dược thẩm duyệt sau biểu thị thỏa mãn, chờ bữa tiệc kết thúc, để Bạch Tiệp đi mật huấn căn cứ nhìn Mễ Nguyệt, phình kinh thêm cô lên. Sau đó nghỉ ngơi hai ngày, khởi hành trở về kinh thành. Mễ Nguyệt đến tham dự ngày mùng ngày năm tháng 2 bắt đầu bốn lần diễn tập, thời gian đã không còn nhiều. Này, ngươi ở đâu đây? Ta ở thương vòng bên này. Lâm Bạch Dược nhìn đồng hồ, nói, hơn bảy giờ, còn chưa có trở lại. Rất nhiều người đây. Chu Đại Quang, Hứa Nhạc Dung, Lục Thanh Vu. Đúng rồi, nghe nói trung cung đây có nhà phong ăn, ăn cực kỳ ngon, chúng ta chuẩn bị đi nếm thử. Ngươi bận rộn xong chưa? Có thể đi không? Chu đại quan ở đầu bên kia điện thoại hô to: "Đến đây đi lão yêu, đều chờ ngươi đấy." Lâm Bạch Dược cười nói: "Ta liền không đi, ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi." Diệp Tử: "Ta trước về lan đỉnh, ngươi ăn xong chính mình trở về." "Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, chờ ta trở lại mang cho ngươi ăn ngon." "Ha? Cái gì tình huống? Các ngươi ở bên ngoài thuê phòng?" "Ở chung." "Ta tạo, lão yêu quá không có suy nghĩ, các ngươi quan tuyên ngày đó không tìm ta đi, lớn như vậy chuyện ta dĩ nhiên cái cuối cũng biết." Chu đại quan kêu muốn tìm Lâm Bạch Dược phiền phức, bị Diệp Tố thương cúp điện thoại. Lâm Bạch Dược không phản ứng cái tên này, lúc trước không gọi hắn. Chẳng qua là cảm thấy quá xa, lấy giao tình của hai người không cái này cần thiết, sau đó gọi điện thoại cũng thông báo qua, bồi tội cơm cũng ăn qua, hiện tại thu sau tính sổ, lương tâm đại đại xấu. Đường Tiểu Kỳ lái đầu hồ chạy ngừng ở ven đường, Lâm Bạch Dược mới vừa đi tới bên cạnh xe, kéo mở cửa xe chuẩn bị đi lên, đối diện lái tới một chiếc Toyota viên đạn đầu, ngăn chặn đầu hồ chạy đường đi. Đoàn Tử Đô vèo từ ghế phụ nhảy ra ngoài, một tay bảo vệ Lâm Bạch Dược, mò vào trong lòng lấy ra dao găm, quang ảnh lấp loé, khí lạnh bức người. Đường Tiểu Kỳ mở ra tay vịn hỏng, từ hạ tầng nhất lấy ra nải thành tay súng, dựa vào cửa xe làm vị công sự nhìn chằm chằm từ viên đạn trên đầu đi xuống bốn tên đại hán, đầu lĩnh đại hán xem trận thế này cũng sợ hết hồn, dừng ở 3 mét ở ngoài khoảng cách, cho thấy không có ác ý, nói, lâm tiên sinh, chúng ta hà tổng muốn mời người đi uống chén trà, đi theo chúng ta một chuyến đi. vị nào hà tổng? đại hán mẩn người, nói, đương nhiên là trung vận sắt thép công ty mậu dịch hà tổng. không nhận ra, lâm bạch dược đương nhiên biết trung vận sắt thép mậu dịch lao tổng là vũ tín mụ mụ hà thu, nhưng cái này dạng vinh mặt hớt hàm sai khí mũi, không gặp cũng được. không lưng lên xe, xếp sau cửa sổ của xe hạ xuống, thản nhiên nói, hà tổng muốn gặp ta, để bản thân nàng đến. Chương 369, có được dẫn được. Hắn nói như vậy. Vâng, Hà tổng, tiểu tử kia hung hăng vô cùng. Ngài xem, muốn hay không giáo huấn một thoáng? Hà Thu đầu tiên là lựa giận đầy mặt, sau một lát đột nhiên cười nói, người trẻ tuổi, đúng là khí thịnh vô cùng. Hắn ở đâu đặt chân? Hà tổng, ngươi sẽ không thật muốn hạ mình đi gặp hắn chứ? Hà Thu nắm lên trên khay trả cái chén đập tới, mãng, đây là ngươi nên hỏi. Thủi hạ người không dám động, hắn cũng quen rồi Hà Thu hỉ nộ vô thường, cứng chịu cái chén, nói, là là. Có huynh đệ theo, Lâm Bạch rủ xe đi tới Lan đỉnh. Đi Lan đỉnh phụ cận tìm cái yên tĩnh. Lâm Bạch dược trở lại lan đỉnh, tắm nước nóng, đổi thân ra ngoài quần áo, ngồi ở phòng khách sofa bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không cho là Hà Thu sẽ giảng hòa, thậm chí để Vũ Tín đi tìm Hà Thu thời điểm đã ngờ tới sẽ có như thế vừa ra, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên như thế nhanh. Sau 20 phút, điện thoại di động vang lên, nghe được một cái nữ sĩ tiếng nói, "Lâm tổng, thấy ngươi một mặt không dễ dàng à, xin mời cũng không mời được." Lâm Bạch dược bình tĩnh nói, "Ngài vị nào?" "Hà Thu." Chưa từng nghe tới. Bên kia hiển nhiên nghẹn thở chốc lát, nói, "Ta là Vũ Tín mụ mụ." Cái này cái gì hồ lang chi tử? Lâm Bạch dược đột nhiên nhớ tới gậy chụp những bạn học kia mụ mụ loại hình kinh điện điện ảnh, khẽ lắc đầu một cái, tập trung sự chú ý, xua tan rơi kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, cười nói, à, nguyên lai like là A Di, trước ta còn tưởng rằng là từ đâu tới tên lừa đảo, sớm biết là ngài, làm sao dám không đi đây? Đừng kiếm hết em hãy nói, đi ra đi, ta ở Lan Đình đối diện quán cơm, A Di chờ, ta lập tức đến. Lúc ra cửa, thủ ở dưới lầu đoàn tử đâu nên lại đây, thấp giọng nói, muốn hay không ta cùng tiểu kỳ trước tiên đi bố trí một thoáng. Không cần, nàng nếu đến rồi, nói rõ đã tra được ta cùng Hà Minh trong lúc đó này điện cụ đoán đồng thời không có ý định trở mặt, đơn giản nhắc nhở vài câu mà thôi. Lâm Bạch dược ánh mắt trầm tĩnh, nói: "Cho nên ta phơi nàng, chính là làm hao mòn một thoáng nàng tiêu ngạo, có thể làm hao mòn không thể biến thành lam tức giận, điểm đến liền thôi." Lan Đình đối diện có nhà rất thượng đẳng cấp bạn bàn quán cơm, bị phục vụ viên dẫn đến lầu hai phòng riêng, vào nhà sau nhìn thấy chỉ có Hà Thu một người, Lâm Bạch dược duy trì khuôn mặt mỉm cười, nhiệt tình lại không mất lễ phép nói: "Hà A Di, đến ta đi bái phỏng ngài mới đúng, thực sự là hùng thủy sông tới Miếu Long Vương, để ngươi tự mình đi một chuyến, tiểu Vũ ca nếu là biết, còn không tới ta ra đây." Hà Thu hừ lạnh nói: "Được rồi, Ngươi bộ kia xiết lửa gạt vũ tín thẳng nốc kia hải tự hoàn thành ở ngay trước mặt ta liền thu hồi đến nói chuyện cẩn thận. Lâm Bạch dựa không để ý lắm ngồi ở Hà Thu đối diện tự mình tự rót chén nước nói Hà A Di ngày ngày hôm nay tìm ta là vì ta cùng ngài cháu trai Hà Minh kết toán chuyện vẫn là vì ta cùng con trai của ngài vũ tín giao du chuyện. Hà Minh vô dụng gặp phải ngươi cùng triệu hợp đức xem như là cho hắn được cái giáo huấn. Việc này ở Hà Gia đã có định luận bằng không ta cái kia phụ thân cũng sẽ không cho các ngươi đưa hắn tự tay điều khắc thụy thủ trường càng sẽ không tùy theo các ngươi ở Việt Châu thư thư phục phục lớn mạnh. Hà Thu không hổ là hào môn xuất thân, khí chàng cường đại. Đặc biệt là lời nói này nói uy phong lấm lấm. Nếu không phải Lâm Bạch Dược sắt thép thần kinh, lúc này tâm cảnh có thể sẽ loạn, một loạn liền không còn chủ động, chỉ có thể bị người ta nắm mũi dẫn đi. Vì lẽ đó ta đối với Hà Gia vẫn mang trong lòng cảm kích. Lâm Bạch Dược bắt đầu phun đóng kịch, thân thể cứng đờ, tựa hồ được Hà Thu khí chàng bức bách, trong tay chén nước không biết làm thế nào thả lại mặt bàn. Theo câu chuyện của nàng, Ngự Ung nói, lần trước thư viện tao ngộ gặp biến cố, dù là làm mất tính mạng mình không muốn, cũng chỉ nghĩ bảo vệ Tiểu Vũ Ca Chu Toản. Phần này tao bí, kính xin Hà A cần phải tin tưởng ta lúc này mới hợp lý mà lâm bạch dược có thể đem hà minh làm mặt mày sám xỉn tuyệt đối là không lợi không dậy nổi ra hỏa nếu là không nhìn thấy lợi ích làm sao có khả năng liệu mình đi cứu vũ tín kỳ thực nói cho cùng dự vào gan lớn định trụ hà minh chiếm đoạn, lại vẫn là sợ đắc tội rồi hà ra nghị thông qua vũ tín đến vu hồi lấy lòng a trước ngươi không phải tính khí rất lớn sao làm sao lúc này lại làm tiếp đệ thấp cơ chứ a di ta là có mắt mà không thấy núi thái sơn trước xác thực đem người của ngài xem là kẻ thù thiết lập ra cả đấy không dám đi ngài vạn vạn thông cảm hà thu cho rằng bắt bí lấy lâm bạch dược Điều này làm cho nàng có loại trưởng không tất cả khóe cảm, giọng nói hòa hoãn mấy phần, nói: "Ta không thông cả ngươi, ngày hôm nay thì sẽ không tới gặp ngươi. Bất quá, ta hy vọng Lâm tổng nhớ kỹ một điểm, ta cùng Hà Minh tên ngu xuẩn kia không giống nhau." Lâm Bạch dược cười làm lành nói: "A gì gọi ta tiểu Lâm là được. Tốt, tiểu Lâm." Hà Thu theo dõi hắn, nói: "Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ân cứu mạng, Vũ gia thứ báo. Thế nhưng, này không phải là ngươi lừa gạt con trai của ta lý do." Lâm Bạch dược há mồm nghĩ muốn giải thích, Hà Thu bá khí đánh gãy, nói: "Ngươi cũng không phải vội, lần này Vũ Tín giúp ngươi cầu xin." Ta có thể đáp ứng hướng về đường ra tạo áp lực, cho ngươi cơ hội đi bộ đường phong lời nói. Có thể ngươi đừng tưởng rằng có tầng này quan hệ, liền có thể tùy ý sai khiến Vũ gia làm bất cứ chuyện gì. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi những người này leo lên cao cảnh, liền coi như động không đáy dụng. Sau đó không cho khuyến khích Vũ tín tìm đến ta làm việc, nghe rõ chưa? Lâm Bạch Dược bảo đảm nói, "A nhi, ta nghe ngài, sau đó tuyệt không cho tiểu Vũ ca gây phiền toái." Hà Thu thái độ đối với Lâm Bạch Dược rất hài lòng, nàng từ thế hệ trước học được ngự người, người thuật, bất đắc dĩ chí lớn nhưng tài mọn, học tứ bất tượng, chỉ biết là đánh một đống đến cho điểm táo ngọt, nhưng lại không biết lúc nào đánh lúc nào cho, toàn bằng bản thân cảm giác đến. Ngươi cũng đừng cảm thấy Vũ gia không có tình người, không cho ngươi tìm Vũ Tín, là bởi vì Vũ Tín tuổi còn nhỏ, không ngươi nhiều như vậy tâm địa răng rạo, không gõ một cái ngươi, nói không chắc ngày nào đó liền đem Vũ Tín mang tới trong hầm. Nếu như ngày sau thật gặp phải phiền toái gì giải quyết không được rồi, có thể trực tiếp tìm đến ta, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, ta sẽ xét cho ngươi cung cấp điểm tiện lợi. Đương nhiên, sau đó ta muốn ở Việt Châu làm việc, ngươi cũng đến nghe lời. Lâm Bạch dược nếu quyết định lợi dụng Vũ gia giải quyết đường phong, Vũ Tín mụ mụ Hà Thu chính là nhất định phải đối mà khảm. Hắn lo lắng chính là Hà Thu làm cái này Hà Minh cô ruột nếu là tự bên bởi vì Hà Minh việc từ chối hỗ trợ như vậy sự tình liền sẽ hoàn toàn rơi vào cương cụ. nhưng cái này lại là tránh không thoát một cửa chỉ cần Vũ Tín về nhà cùng Hà Thu nói kế hoạch của hắn Hà Thu có thể đại biểu Vũ ra đến Việt Châu đối kháng vĩnh lợi Kim Dung bang này địa đầu xà hẳn là không phải ngu ngốc nhất định sẽ tư xuống điều tra gốc gác của chính mình cùng Hà Minh nhân đoán một trang một cái chuẩn triệu hợp đức cái này công cụ người tác dụng sẽ biến mất vì lẽ đó hắn có chuẩn bị tâm lý gặp phải Hà Thu thủ hạ chặn đường cố ý biểu hiện cứng rắn dường như đánh cờ vây trước tiên hạ cờ nhìn đối phương ứng đối. Hà Thu cũng không có thẹn quá thành giận, mà là đến Lan Đình thấy hắn, điều này nói rõ nàng không để ý Hà Minh chuyện. Vậy thì dễ làm rồi, Lâm Bạch dược vua điện ảnh phụ thể, cứng trước mềm sau, đầy đủ thỏa mãn Hà Thu thân là người bề trên trưởng không muốn. Chỉ cần nàng nguyện ý hướng tới đường ra tạo áp lực, cái khác đều là việc nhỏ như con thỏ. Vì đạt được mục đích, có được giãn được. Chương 370, trượng hình. Đưa đi Hà Thu, Lan Đình cửa lớn gặp phải từ huyện Thỏ công ty trở về Ngô Trúc, nàng thần thái sáng láng, cũng không vẻ mệt mỏi, tăng ca thêm dạn nỗ lực để ông chủ trải qua ngày thật tốt giấc lòng cảm giác đầu hổ chạy ngừng ở ngõ trúc bên cạnh, lâm bạch dược dùng cánh tay gác ở cửa sổ của xe, thò đầu ra, vẻ mặt tươi cười nói, ăn cơm chưa? Không đây, diệp tỷ sắp xếp cơm tối, ta không có gì khẩu vị, nghĩ về đến mình làm điểm. lâm bạch dược cau mày nói, diệp tây bị cơm thời điểm, không hỏi khẩu vị của các ngươi. ngõ trúc khẽ mỉm cười, trêu tức, đừng bày ra bộ này nhà tư bản sắc mặt, làm ta cùng ngươi cáo trạng tự như. diệp tỷ rất chi kỷ, sắp xếp rất tốt. chỉ bất quá ta càng yêu thích buổi tối mình làm cơm, có thể suy nghĩ, có thể giải ép, kỳ thực là bận rộn sau một ngày một cái thả lòng quá trình. trước đây ở ký túc xá không điều kiện này hiện tại đi ra ở, muốn làm liền làm, có thể duy trì tâm tình sung sướng. cái kia, nếu không ta ở huyện Thỏ cho ngươi cải trang một gian nhà bếp. Lâm Bạch Dược thấy Ngũ Trúc cóng lấy túi là to, trong tay nhấc theo mới từ siêu thị mua rau dưa, mở cửa xuống xe, đi tới tiếp được món ăn túi, nói, khai phá gặp phải bình cảnh, có thể buông lòng một chút, thuận tiện giúp giải quyết vấn đề ăn cơm. Ngũ Trúc không có từ chối Lâm Bạch Dược hỗ trợ, ngẹo cổ làm cái không nói gì vẻ mặt, có vẻ đẹp đẽ vừa đang yêu, nói, nói ngươi nhà tư bản, ngươi đúng là nghiền ép càng hăng say. Ta cho ngươi làm cố vấn, còn muốn cho ngươi làm đầu bếp à? Biết lắm khổ nhiều mà. Không thừa dịp tuổi trẻ liều mạng, tranh thủ sớm một chút tài vụ tự do, đợi đến trung niên nguy cơ bị giải sính, không tìm được việc làm thì có đến khóc. Bạn học cũ, không, Lâm tổng, ngài những câu nói này đều cùng cái nào hào? Có phải là các ngươi làm lão tổng có cái chuyên môn lớp huấn luyện, không dạy những khác, chỉ dạy làm sao nghiền ép công nhân? Ta thực sự là nghe những câu nói này liền cảm thấy chân răng lưỡa. Hậu thế lớn xưởng không đều là như vậy cho công nhân tẩy não sao? Kỳ thực cũng không thể nói lời này không đạo lý. Người bình thường nếu như không phải đời thứ hai, không thừa dịp tuổi trẻ đánh, xã sẽ như vậy lớn cạnh tranh áp lực. Bỏ qua Hoàng Kim mười năm. Sau đó thật sự liền không có cơ hội. Nhưng có đạo lý quy có đạo lý, không thể quên bản chất vẫn là nhà tư bản lợi dụng lao động thặng dư thời gian đến kiếm lấy giá trị thặng dư quá trình. Đây chính là chủ nghĩa xã hội kiên quyết muốn quảng đi bóc lột dưới chế độ mục nát giá trị quan. Phi, vì nổi chi. Lâm Bạch Dược cười gượng hai tiếng, nói sang chuyện khác, "Mãng, lao đoàn, đi ra theo người chào hỏi à, ẩn nút đi làm gì, thẹn thùng đây." Ghế phụ chạy cửa sổ của xe giao động xuống, Đoàn Tử Đô có chút lúng túng nói, "Mối chúc bạn học, ngươi mạnh khỏe." Mối chúc dễ nhìn con ngươi híp híp, như có thâm ý nụ cười hiện lên khóe môi, nói, "Đoàn lao sư tốt." đoàn tử đô sở sớm mũi nói ta cái này lão sư là giả làm không nổi gọi ta lão đoàn là được ngỗng chúc dù cho người đẹp thiện tâm có thể ở trên núi cái kia hai ngày bị lâm bạch dược cùng đoàn tử đô phối hợp diễn kịch diễn tâm thái nổ tung không nhịn được căm dương hai câu nói ta nguyên tưởng rằng đoàn lão sư là thể viện cũng không nghĩ đến là bác điện cùng lâm bạch dược như thế quen quan hệ dĩ nhiên có thể làm bộ mạch không quen biết xương hô một tiếng lão sư xứng đáng đoàn tử đô cầu viện nhìn về phía lâm bạch dược lâm bạch dược gọi hắn đi ra chính là đỉnh núi nơi nào chịu xả thân cứu người nói nói đúng lão đoàn người này nhìn thám hậu đầy bụng ý nghĩ xấu diễn cái gì như cái gì. Sau đó công ty đóng kịch đến cho hắn nhiều tìm mấy cái phản phái nhân vật. Đóng kịch. Quả nhiên con gái sự chú ý rất dễ dàng bị phân tán, mỗi chúc Bung Tha đoàn tử đô, nói, "Đúng rồi, ta thật giống nghe Diệp tỷ nói về, Tinh Hà ấn tượng muốn cùng Thượng Hải quả ngu hợp tác đóng kịch." Lâm Bạch dược phất tay để đoàn tử đô cùng Đường Tiểu Kỳ lái xe rời đi, tất bước hướng về đơn nguyên lầu đi tới, nói, "Có ý nghĩ này, ngươi cảm thấy Bao Thanh Thiên cái này để tài thế nào?" Cá nhân ta rất yêu thích, bất quá, Kim Siêu quần lão sư phiên bản Châu Ngọc ở trước, các ngươi xác định có thể bắt đến tốt vợ sao? Lâm Bạch dược đầu lĩnh đi ở phía trước, ấn xuống lầu một thang máy. Vợ mà, chính đang tại làm. Kim Siêu quần bao thanh thiên xem như là vất ăn, học hán sinh, như cái chết của hắn, vì lẽ đó ta chuẩn bị phía trước thêm người thiếu niên. Rất nhanh tức thời, có thể học, nhưng không thể như, tập trung ái tình, hồi hụ, đánh võ làm một thể, lại thêm một cái tràn đầy tuấn nam mỹ nữ phim thần tượng phong. Phim thần tượng bản thiếu niên bao thanh thiên. Có ý nghĩ, ta đột nhiên chờ mong. Đừng chỉ là chờ mong, nếu như thuận lợi khởi động máy, có hứng thú hay không đến khách mời cái diễn viên quần chúng vui đùa một chút. Tại sao? Có thể thấy. Ngũ Trúc toàn thân đều ở từ chối, nói, ta không được. Lâm Bạch Dược cũng không bắt buộc, nói, tốt, không miễn cưỡng, nhưng khởi động máy có thể tới thăm dò lớp. Ta định đem Diệp Tử Thái Uy bọn họ đều nhét vào khách mời, không thể diễn có lời kịch, có thể diễn thi thể mà. Ngũ Trúc nở nụ cười xinh đẹp, nói, chỉ cần Diệp Tử chịu đáp ứng ngươi diễn thi thể, ta tuyệt đối đi thăm dò lớp. Cái kia một lời đã định, một lời đã định, nói dỡn ra thang máy, hai người phất tay chia tay. Lâm Bạch Dược nói, mệt mỏi một ngày một đêm, cơm nước xong nghỉ sớm một chút. Được rồi, ngủ ngon. Cửa mở cửa đóng. Hành lang cảm ứng đèn trước tiên sáng sau tắt, lại quy về bóng tối. Tuy là hàng xóm, cách nhau một bức tường, lại phảng phất đi vào hai cái thế giới. Trong mơ mơ màng màng nghe được tiếng gõ cửa, mở cửa sau Diệp Tố Thương trực tiếp nào tới, đem Lâm Bạch Dược đẩy tới góc tường, miệng nhỏ hét lên, ta muốn hôn thân. Hôn nhẹ sau khi, Lâm Bạch Dược ngồi chỗ cuối bên trong ôm lấy, xoay người ngồi trở lại sofa, nhẹ nhàng cạo quấn mũi, nói, làm gì đây? Diệp Tố Thương nằm ở trên đùi của hắn, mở ra đai lưng, tùy ý mái tóc đen xoăn dài như thác nước buông xuống, khuôn mặt đỏ đỏ, kỳ hi cười nói, uống nhiều rồi rượu mà, cái này gọi là rượu trắng sắc đảm, chuột đùa dơn mèo. Lâm Bạch dược ngón tay từ chót mũi trượt, xoa xoa hồng hào bờ môi, trong con ngươi lấp lóe dâng lên một thời gian ngắn ý nghĩ, âm thanh cũng biến thành mê hoặc trầm thấp, nói: Ta đều là của ngươi người, nghĩ đùa dỡn liền đến, không cần uống rượu đánh bạo. Vậy cũng không được. Diệp Tố thương tựa hồ không chịu được hắn ánh mắt, ưm một tiếng, vươn mình nằm đi qua. Không biết tư thế như vậy đem thiếu nữ cái kia gần như hoàn mỹ dáng người liếc mắt một cái là rõ muồn một, một ánh vào đối phương đáy mắt, lại như là hướng về sôi trào lửa bên trong thêm một tùng xăng, làm sao còn có thể không chế được? Lâm Bạch dược giơ tay lên, chậm rãi xuống di chuyển. Khoảng cách cái kia niết lên chỉ có mấy tấc khoảng cách, đột nhiên nghe được Diệp Tố Thương yếu yếu tiếng nói, ta, ta còn chưa chuẩn bị xong. Quay đầu đến xem, lỗ thai của nàng chính đỏ nhỏ máu, không thể làm gì khác hơn là đè nén mở thời gian ngắn ý nghĩ, biến xoa xoa làm bị đánh, phì một tiếng, quần bò nổi lên phân tán sóng chấn động. Dù là Diệp Tố Thương từ nhỏ đánh bóng thân thủ, bình thường có thể đánh lâm bạch dược mười cái, lúc này lại liền dây ruột khí lực đều không có, đa điều tựa như đem đầu gắt gao chôn ở bắp đùi của hắn trên, không dám ngẩng đầu. Nếu chưa chuẩn bị xong, vậy trước tiên chịu lao công trưởng hình. Lao công, nhân gia là trưởng hình, theo ta đọc, bùi tiếng không phải ba tiếng, ngươi chắc chắn chứ? thật sự muốn trừng hình, lao công dùng trượng, có thể so với trong nha môn thủy hỏa côn lợi hại hơn, ta không tin, thủy hỏa côn côn đuôi bọc lại dẹp sắt, ngươi làm sao có khả năng so với thủy hỏa côn lợi hại? bao sắt có gì tài ba? lâm bạch dược túi người, miệng tiến đến diệp tố thương nóng ánh long lanh vành thái bên, toát ở lại nhẹ duyên một thoáng, cảm thụ thiếu nữ kịch liệt run dậy, cười nói, không tin ngươi sở sở, lao công trượng, nhưng là toàn bộ dùng làm băng sắt đây. chương ba không biết xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bạch Dược đi ra ngoài ăn điểm tâm, ở cửa tiểu khu đụng tới chạy bộ trở về ngôi trúc. Diệp Tử đây, còn không rời giường, nàng yêu thích ngủ nướng, không ngươi như thế tự hạn chế. Ngôi trúc cười nói, "Nói như ngươi vậy, liền không sợ ta hướng về nàng cáo trạng?" "Sợ, làm sao không sợ?" "Như vậy đi, ta mời ngươi ăn bữa sáng, xem như là hối lộ." Ngôi trúc do dự một chút, nói, "Trở về kêu lên Diệp Tử cùng nhau đi. Nàng tối hôm qua trên ăn khuya quá nhiều, không muốn ăn bữa sáng." Lâm Bạch Dược cười nói, "Đi thôi, vừa vặn còn làm việc chuyện Hàn Nguyên với ngươi." Việt Châu bữa sáng chủng loại không tính đặc biệt phong phú, mà lại khẩu vị khá nặng. Ra ngoài cửa phải, thì có mười mấy nhà quán bán bữa sáng mở cửa buôn bán, đều là làm mấy chục năm lão cửa hàng, mùi vị không nói. Tuy tiện tìm nhà rượi vào đầu hẻm cửa hàng, Lâm Bạch Dược gọi bánh rán cuốn thịt thủ thêm một bát bột dầu. Ngũ Trúc muốn chính là lạo xạo cùng hồ cái canh. Ngồi ở ghế lùn nhỏ trên, thổi lạnh lùm gió, cảm thụ lượn lờ khói lửa, nội tâm bình tĩnh lại yên vui. Hai người không lên tiếng, lẫn nhau có thể nghe được ăn cơm âm thanh, nhưng cũng không cảm thấy lung túng. Tuy rằng Lâm Bạch Dược là huệ hoạch, Ngũ Trúc muốn văn nhã nhiều lắm. Nhưng cái này đã xem như là siêu thoát rồi bằng hữu bình thường tầng thứ, không còn xoắn suất dáng vẻ, không lại sợ hãi trơ mặc, thoải mái lại tự nhiên. Ngươi cảm thấy viễn thọ khai phá cái này tức thời thông tấn phần mềm toàn thân hoàn thành độ thế nào? Ngũ trúc để đũa xuống, tay nâng quay hàm suy nghĩ một chút, nói, nếu như dựa theo kế hoạch của ngươi, sau đó muốn dùng bước nhẹ thử lỗi, nhanh chóng thay đổi phương pháp đến tiến hành phần mềm hoạt động, như vậy hiện tại đẩy ra thị trường đầy đủ, phát hiện vấn đề, đúng lúc giải quyết, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Thấy nàng muốn nói lại thôi, Lâm Bạch rược cười nói, ngươi vẫn cảm thấy tiền cảnh đáng lo. Hừ, nó rất tiện dụng có lẽ cũng sẽ rất được hàn nên nhưng là ta như trước không nhìn thấy doanh thu điểm cũng không thể đăng ký thu phí chứ tiếp trước bên trong nga hán sát thực trải qua chuyện như vậy sau đó phát hiện chiêu này thực sự quá ngu không chỉ có cho đối thủ cạnh tranh cơ hội còn liên lụy chính mình danh tiếng liền lại mặt dày thủ tiêu lập tức internet buôn bán hình thức vẫn là lấy theo đuổi người sử dụng số lượng là chủ mặc kệ xì nạ sổ hủ vẫn là nghệ tỵ ạ sơ chạm cổng thông tin điện tử trước tiên gần bên trong dung nạp ở lại người sử dụng quần, sau đó lại dựa vào quảng cáo biển hiệu rất nhiều người không coi trọng tức thời thông tấn cũng là bởi vì quảng cáo biến hiện đường tắt quá chật hẹp, không sánh bằng cánh cửa, có tiên tiên thiếu hụt. Có thể quảng cáo dù sao không phải vấn năng, đừng xem trạm cổng thông tin điện tử quật khởi cấp tốc, rất nhiều kinh nuốt tư thế, một khi gặp phải giá thị trường ngã xuống, chống lại nguy hiểm năng lực gần như là số 0, nói sụp liền sụp, huyễn thọ sẽ không đi con đường như vậy. Lâm Bạch Dược dừng một chút, tiếp tục nói, muốn lợi nhuận, còn muốn từ người sử dụng trên người nghĩ cách, chỉ có để người sử dụng cam tâm tình nguyện dùng tiền, trung thành độ liền sẽ tăng lên đến, có trung thành thì có dinh tính, cũng chính là cái gọi là người sử dụng lưu giữ dường như thành lập sông đảo bảo vệ thành, mặc ngươi gió táp sóng xô, ta từ đi bộ nhàn nhã, mới có thể đứng ở thế bất bại. Trung thành độ. Ngũ trúc nghi ngờ nói, internet thời đại, người sử dụng cũng sẽ có trung thành độ sao? Lâm Bạch dược hỏi ngược lại, tại sao nói như vậy? Bởi vì internet đánh vỡ sản phẩm lưu thông ở không gian cùng về thời gian cách trở, người sử dụng ở không giống sản phẩm lựa chọn thành phẩm cư thấp. Tỷ như ngày hôm nay ta xem sở hủ, ngày mai ta khả năng liền đi tới Sina, chỉ cần có máy vi tính, có dây mạng, số thủ cùng Sina căn bản là không có cách đối với ta lựa chọn tiến hành cái gì. Ngô Trúc nói, mà truyền thống thị trường có thể thông qua thiết trí một ít chướng ngại như khu vực phong tỏa, địa phương bảo vệ, hành chính lùng đoạn, ép mua ép bán các loại phương thức, cưỡng đoạt người tiêu thụ lựa chọn quyền lợi, do đó hình thành bị động trung thành. Có thể ở internet thời đại, bị động trung thành đã không tồn tại, chớ nói chi là chủ động trung thành. Lâm Bạch dược ngạc nhiên nói, bạn học Cũ, ngươi ở đại học Tô Hải không phải học máy tính toán sao? Chẳng lẽ lén lút đến chúng ta đại học tài chính học bù? Ngô Trúc cười nói, học máy tính nhất định phải hiểu rõ internet, không phải vậy chẳng phải là bịt mắt bước đi, sớm muộn đến rơi đến các ngươi bang này dàn thương hố bên trong đi. Lâm Bạch dược vừa nói đùa vừa nói thật nói, trời đất chứng dám, ta nhưng là lập chí muốn vì quốc gia dân tộc dâng ra tất cả người tốt, tuyệt đối cùng gian thương kéo không lên mở. Ngôi chúc trầm mặc chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười rực rỡ lại sáng lạ, nói, ta tin tưởng ngươi, không phải là bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, mà là ta phát hiện ngươi đối với vật chất dục vọng rất thấp. Ngoại trừ chiếc kia cần xuất đầu lộ diện đầu hổ chạy, khắp toàn thân không có hàn hiệu, ăn uống cũng cùng nhất sinh viên đại học bình thường không khác biệt gì. Một cái muốn người làm đại sự, nhưng có thể ức chế chính mình vật chất dục vọng, nhất định sẽ có vĩ đại tinh thần theo đuổi. Vì dân vì nước, hiệp trì đại giả sao? có thể ngươi thấy thế nào không giống quách tinh a? cái kia giống ai? lâm bạch dược nói, âu dương khắc sao? nguy trúc nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói dương quá, đừng chú ta, ta thả rằng khi âu dương khắc cũng không làm dương quá. lần này đến phiên nguy trúc hiếu kỳ, nói, tại sao? dương quá cái kia thảm, không cha không mẹ, cũng không ai đau, cùng tiểu long nữ thích quá khó cũng quá khổ, còn không bằng âu dương khắc, thấy một cái thích một cái, dựa lưng âu dương phòng, nghĩ đùa dởn ai đùa dởn ai? nguy trúc hé miệng cười nói, hả, ngươi nghi đùa dởn ai đó? lâm bạch dược cười ha ha, nói, tương tự, tương tự. nguy trúc không có trác cứu. Nói sang chuyện khác, nói, công án bộ chuyên gia cùng ngươi liên hệ sao? Liên hệ, ta không đứng ra, sắp xếp người đi cùng bọn họ kết nối. Ngô Bá phụ chào hỏi, phía dưới đơn giản là xã giao mà thôi, liên lạc cảm tình, có người so với ta am hiểu hơn. Lâm Bạch dược sắp xếp Tư Mã Thác, hắn là hôn quen rồi xã hội tình cảnh người, thích hợp nhất làm loại này làm tiếp đó chuyện. Tiếp lại hỏi điểm kỹ thuật phương diện vấn đề, Ngô Chúc từng cái đáp lại, cũng ở nàng chính mồm đáp ứng sẽ lưu lại Việt Châu 10 ngày, đợi đến phần mềm kiểm tra hoàn thành lại về kinh, Lâm Bạch dược thở phào nhẹ nhõm. Đưa sáng tiền không bỏ phí. Trở lại từng cái nơi ở ngủ chúc rửa giấy thay quần áo đi huyện thỏ mạng lưới làm công người lâm bạch dược thì lại đi phòng ngủ đánh thức diệp tố thương hỏi nàng sắp xếp diệp tố thương còn buồn ngủ nói xác định tám cái cửa hàng vị trí ngày hôm nay còn phải tiếp tục tuyển tận lực trước ở tết xuân trước giải quyết cửa hàng thừa diệp nghỉ đông trùng tu xong khai giảng liền có thể buôn bán cực khổ rồi lâm bạch dược sờ sờ đầu của nàng nói đừng quá mệt mỏi chân chạy việc giao cho lao quái hắn bất mập một chút liền coi như rèn luyện chu đại quan cả ngày chán ngán ở hứa nhạc dung bên lợi nhìn ngươi mặt mũi ta còn có thể làm lỡ hắn beo đuổi nữ sinh sao Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ nói, lão quái chính là điểm này không được, quá đơn thuần, đeo đổi nữ sinh không thể như vậy đuổi, quá chán ngán nhận người chán ghét, ít nhất phải trường thì có độ, khống chế nhịp điệu. Ho, có đói bụng hay không? Ta cùng ngươi đi ăn một chút gì. Xem ra Lâm thúc thúc rất có kinh nghiệm a, vậy ngươi còn không mau mau đi dạy dỗ hắn? Ta chính là lý luận cự nhân, cùng ngươi là mối tình đầu. Thật sự, Lâm Bạch Dược điểm ấy không nói dối, hắn cùng Diệp Tố Thương đúng là mối tình đầu. Đàng Hoàng Trịnh trọng nói, so với ngươi ngày hôm qua mỏ thiết trợ vẫn đúng là. Phi phi phi, muốn chết ngươi. Diệp Tố Thương lập tức thua trận. Khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ nói, "Gạt ta giúp ngươi. Cái kia, như vậy, không biết xấu hổ." Chương 372, chạm mặt. Nếu không biết xấu hổ, vậy thì tiếp tục." Nói xong làm dáng muốn lao vào, Diệp Tố Thương sợ hãi đến chân trần nhảy xuống giường, giày cũng không mang chạy đến phòng vệ sinh đóng cửa lại, nghe bên ngoài Lâm Bạch dược hung hăng tiếng cười lớn, lại hồi tưởng lại tối hôm qua bị hắn câu dẫn làm ra cái kia chuyện, nhẹ nhàng gắt một cái, trong con ngươi ý xấu hổ hầu như muốn chạy ra nước. Chờ cẩn thận từng ly từng tí một đi ra phòng vệ sinh, phát hiện Lâm Bạch dược đã không gặp, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mở hai tay ra, quát to một tiếng, để đến sofa bên trong, thư thư phục phục đem chân kiểu đến trên bàn trà, lại nhìn thấy bàn trái cây bên trong giữ lại tiện lợi dán, viết ba chữ. buổi tối thấy, dường như lão phu lão thê ở trung phương thức, rời đi bằng rào, trở về Vân an. Diệp tố thương cười híp mắt ở phía sau viết một cái ngon nhà, còn vẽ cái đáng yêu tâm tâm đồ án. bận rộn bận bị một ngày, buổi sáng ở ngân hà ánh tượng cùng diệp tây, bạch tiệp các loại mở hội, buổi trưa đến tinh tỉnh thấy xài mộ vân cùng linh diệp dân đoàn đội, buổi chiều lại đi huyện thọ mạ lưới, tham dự kiểm tra bận rộn suốt đầu mẹ chán thời điểm nhận được chu đại quan điện thoại, hắn cho Lâm Bạch Dược kêu tham thiết trường học phong trường không chỗ ở, Lâm Bạch Dược còn không biết tính nết của hắn, cười nói, "Buổi tối đó đến Lan Đình ở lại đi, bất quá ta trước phải nói với Diệp tử." Một tiếng, "Khà khà, ta liền biết ngươi không thể nhìn huynh đệ lưu lạc đầu đường." Diệp tử vậy ta đã xin qua, nàng không ý kiến. Kỳ thực vì hai người thế giới, có thể giúp chu đại quan sắp xếp đến chỗ khác ở lại, nhưng này dạng liền quá lạnh nhạt huynh đệ. Chu đại quan lại không phải người ngu, há có thể không biết mình lại đây khi kỳ đã cần nuôi? Nhưng hắn xác thực muốn cùng Lâm Bạch dược cùng ở, hai người mấy tháng này cơ hội gặp mặt không nhiều, không thừa dịp nghỉ đông cấu kết với nhau làm việc xấu, còn có thể thừa dịp lúc nào. Buổi tối về Lan Đình, vào cửa liền nghe đến Chu đại quan gào khóc thảm thiết tiếng ca. Trong phòng ca gia OK chỉ do trang trí, lần trước vẫn là buổi Diệp tố thương xem phim mua siêu cấp vợ cờ giờ đưa mì đồ phồn, hầu như dính đầy cho bụi. Trên trời tinh thần tham bắt đầu a. Người có ta có tất cả đều có a. Chu đại quan đứng ở trước máy truyền hình, một bên hát vừa làm động tác, xoay eo bài khố, lắc lắc đầu, phong tao không được. Keo lại lóe một điểm, đúng đúng, chân quá cao, ngón tay, không phải Tay Hoa nhếch lên đến. Diệp Tố Thương ngồi dựa vào ở sofa bên trong, điên cuồng vỗ tay khen hay, còn đầy hứng thú chỉ huy Chu đại quan. Thực sự là một cái dám dạy, một cái dám học. Lâm Bạch dược đi tới, đạp hướng về Chu đại quan cái mông, nói, "Khắp tháng đây, đầu đau, mau mau đóng." Chu đại quan nhanh nhẹn lùi qua, cố ý dơ mịt dỗ phồn tiến đến trước mắt, nói, "Gặp chuyện bất bình một tiếng hôm a, lúc nên xuất thủ luyện xuất thủ a." Lâm Bạch dược đầu ngửa ra sau, kéo ra cùng cái tên này khoảng cách, nghiêng đầu nhìn Diệp Tố Thương, nói, "Ngươi liền như thế nuông chiều hắn." Diệp Tố Thương việc không liên quan tới mình cầm bàn trái cây tức tốt hoa quả hướng về trong cái miệng nhỏ đường mơ hồ không do nói mua ca ra ok không phải là nhượng người hát sao người không thích hát còn không cho nhân gia láo quái hát bài ca chợ chợ hứng chợ hứng lâm bạch dược nghi ngờ nói có cái gì để vui chu đại quan đóng mịt tổ phồn nói đúng vậy chúc mừng ta rời vào lan đỉnh chọn chúng ta yêu quái tổ hợp ở trung động cấp ba thời điểm hai người từng sướng nghĩ tương lai nói đại học tốt nếu như tiến vào một cái trường học liền ở lại cùng phòng ngủ nếu như không bạn học trường đến đại học năm hai có thể ở bên ngoài thuê phòng liền thuê cùng nhau lâm bạch dược kinh bỉ nói đó là hai ta đều không bạn gái điều kiện tiên quyết có thể hiện tại ta có bạn gái ngươi là độc thân cậu bằng cái gì cùng ngươi ở chung Chu Đại Quan che ngực rút lui ba bước nói ngươi thay đổi cút đi Lâm Bạch Dược cười chửi một câu đối với Diệp Tố Thương nói Đại Tiên để chúng ta đi qua An Khiêu đi tới tốt vừa vặn đói bụng Diệp Tố Thương Lê Dếp Lê ôm lấy Lâm Bạch Dược cánh tay hai người hôn nhẹ giày đặc đi ra ngoài Chu Đại Quan theo ở phía sau hồ ngược lại tiêu không rời mạnh gái không rời yêu đêm nay chúng ta một cái phòng cùng giường cùng gối tuy rằng sớm đã biết ngỗng trú ở tại Svet thật là nhìn thấy người sống con ăn mặc tạp dề xuống bếp làm nửa bàn món ăn, chu đại quan miệng từ đầu tới đuôi không có hợp lại. làm cái này thời cấp ba nữ thần, cao cao tại thượng, không thể chạm đến, thậm chí ngay cả cùng nàng nói mấy câu cũng có thể làm cho các nam sinh vui vẻ trường mấy ngày. ai có thể nghĩ tới, tiến vào đại học sau khi, nữ thần không chỉ có hạ phàm, còn dính nhiễm gáo lửa. ngụy trúc nhìn thấy chu đại quan vẻ mặt, cười nói, làm sao, không nhận ra sao? ta nghe lâm bạch dược nói, đại tiên cái ngoại hiệu này, vẫn là ngươi lên cho ta đây. a, chu đại quan mặt đều đỏ, căm tức lâm bạch dược, nói, đại tiên, hắn chửi bới ta a rõ ràng là hắn như thế gọi ngươi. thật sự sao? Ngũ Trúc nói, ta rất yêu thích cái ngoại hiệu này. Chu Đại Quan mở người, vội hỏi, ho, kỳ thực đi, sáng tạo phương diện chủ yếu do ta phụ trách. đến, an cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi. Lâm Bạch dược lườm hắn một cái, Chu Đại Quan cũng hiểu được. bọn họ cùng Ngũ Trúc là bạn học cũ, nếu như tán gẫu lên cấp ba chuyện, Diệp Tố Thương không phải không cảm giác tham dự sao? lập tức bổ cứu nói, đúng đúng, ăn cơm quan trọng, ngày hôm nay theo Diệp Tử chạy mười mấy nơi, lúc này cũng thật là đói bụng. Diệp Tố Thương cố ý đùa cợt hắn, lạnh mặt nói, ngươi ý tứ, là ta không quan cơm nó đi? còn đến buổi tối tới sợ tiên tỷ quang, chu đại quan địa giao đuối dừng lại ở giữa không trung, tình thế khó xử, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, cái kia lúng túng, cái chán đều mạo mồ hôi hột, cứu mạng còn đến dựa vào lâm bạch dượng, cười nói, ngươi là không biết lão quái, hắn thuộc về ruột, đằng trước ăn phía sau đói bụng, đến, ta đề nghị lấy nước thay rượu, cộng đồng nâng chén, hoan nên chu đại quan bạn học gia nhập nghỉ đông ngắn hạn cộng đồng ở lại hiệp hội, sau đó ngụy chúc bạn học làm cơm, ta cùng diệp tử mua thức ăn, chu đại quan rửa chén, liền như thế định, diệp tố thương cười khúc khích, nói, ta tan thành, ngụy trúc cũng là nở nụ cười, nói, ta cũng như thế. Chu đại quan nơi nào còn dám đắc ý, theo hô, ta cũng như thế. Nguy cơ giải trừ, Chu đại quan lặng lẽ đụng một cái Lâm Bạch Dược, ánh mắt ra hiệu, huynh đệ, cuộc sống như thế, ngươi làm sao mà qua nổi xuống. Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, ý tứ là thói quen. Lại qua hai ngày, tối hôm đó, Lâm Bạch Dược nhận được tư mã thác tin tức, tạm tạm giam bên trong đường phong rốt cục không chống cự nổi áp lực, quyết định thỏa hiệp. Mấy ngày nay khả năng là hắn đời này vượt qua dài đằng đắng nhất cũng gian nan nhất thời khắc, đầu tiên là bị Vĩnh Lợi Kim dùng bán đi sau đá ra khỏi cục, sau đó là đặt vào kỳ vọng cao Đường Tiểu Nhiên thấy chết mà không cứu. Từ Đường Tiểu Nhiên góc độ, hắn thật lực Vận dụng mạng lưới liên lạc nói với Vũ Gia Tỉnh, có thể đại học Tô Hoài lão sư Dương Vi chết, lại làm cho tất cả nỗ lực hóa thành bọt nước. Rất nhiều lúc, quân tử có thể lừa gạt lấy phương, pháp luật có thể thao túng tại phòng tối, nhưng thật đến lộ ra kế hoạch thời điểm, lại nhỏ nhược điểm cũng có thể sẽ biến thành chí mạng cả bấy, phàm liên lụy trong đó người, đều sẽ đem không cách nào thoát thân. Đường Tiểu Niên lại thế nào đi nữa đau cháu trai, cũng không có thể bị hắn lôi xuống nước, bởi vì tập đoàn Long Việt có thể ở tỉnh Tô Hoài chiếm cứ đầu thanh ghế gặp, kẻ địch cũng không so bằng Lưu thiếu. Hắn nhìn thấy cả bẫy, mà lại không cho đây là nhằm vào Đường Phong, trái lại cảm thấy túy ông chi ý bất tại tiểu vì lẽ đó thương nhân bản năng, su lợi tránh hại, trước tiên bảo toàn chính mình là hơn. cho tới cháu trai, chỉ cần long việc ở, ngồi 5 năm lao lại tính là gì, đi ra sau muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân, như thường áo cơm không lo. nhưng hắn không có để ý đường phong nghĩ như thế nào, không có hỏi một chút đường phong có nguyện ý hay không mất đi 5 năm tự do. đặc biệt là đang nếm thử hô mưa gọi gió tư vị, biến thành tù nhân chính lệnh, sẽ để một người tâm tính và mẹo, tràn ngập hận ý, sắp xếp thỏa đáng sao? an bài xong, đêm nay có thể đi trạm tạm giam thấy đồ giật. lâm bạch dược thay đổi thân toàn đen quần áo, tiến vào tư mã thắt trong xe đi. Bầu trời bay xuống vụn vặt hoa tuyết, hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ của xe, nhìn chăm chú xa xa Đêm, thản nhiên nói, "Lái xe." Chương 373: Phản kích. Gian phòng không có mở đèn lớn, chỉ có đèn bàn yếu ớt ánh sáng. Lâm Bạch dược mang theo mũ ngồi ở trong bóng tối, vẻ vải vẻ vải suy sụp Đường Phong nhìn một chút hắn, khàn khàn tiếng nói, nói, "Ngươi có thể giúp ta?" "Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp chính mình." "Giúp thế nào chính mình?" Đường Phong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, hai tay đập về phía mặt bàn, phát ra âm nổ vang. Ngoài cửa nhẹ nhàng tiếng gõ cửa lên. Lâm Bạch dừng nói, "Không có chuyện gì." Ngoài cửa lại lần nữa quy về yên tĩnh. Đường Phong tử cuống họng nơi sâu xa phát ra như khôn thú hí lên, nói: "Ta hiện tại bị bọn họ xem là chó như thế đá văng ra, ra đều không ra được. Ngươi nói cho ta, giúp thế nào chính mình?" Vũ Gia muốn ngươi ngồi tủ, giết gà dọa khỉ lấy lập uy. Vĩnh Lợi người thấy vui ngươi bị loại, tốt một lần nữa phân phối bánh tô. Đường Gia cũng sẽ không vì ngươi đắc tội nhiều như vậy thế lực, chỉ có thể bỏ ngươi tại không để ý. Lâm Bạch dược tiếng nói bình tĩnh, cùng Đường Phong táo bạo hình thành so sánh rõ ràng, nói: "Đường tổng, người khác là không dựa dẫm được, nghĩ muốn tìm ra đường, chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Đường Phong đột ngạt đầy bụng tức giận, nói: "Vậy còn ngươi, ngươi tối nay tới thấy ta, chính là vì nói cho ta dựa vào chính mình." "Không sai." Lâm Bạch Dược thản nhiên nói: "Ngươi có thể tự cứu, người khác không thể cứu ngươi. Ta tới gặp ngươi, chính là muốn xem ngươi có hay không tự cứu quyết tâm." "Quyết tâm?" Đường Phong nói: "Có ý gì? Kể cho ngươi trò cười đi, có hai cái bạn tốt ở trong rừng rậm gặp phải gấu chó, một cái từ bỏ tự cứu, đối với một người khác nói đừng chạy, chúng ta không chạy nổi gấu chó. Một người khác xoay người liền chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại nói: "Ta không cần chạy qua gấu chó, ta chỉ cần chạy qua ngươi là được." Đường Phong lại không phải người ngu, lập tức rõ ràng Lâm Bạch Dược ý tứ, ngạc nhiên biến sắc, nói, ngươi muốn ta bán đi nhị thuốc? Hắn nhị thuốc chính là Đường Tiểu Niên. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói, yên tâm, ta biết Đường tổng là người, tuy rằng bị chí thân vứt bỏ, nhưng sẽ không làm như vậy vong ân phụ nghĩa chuyện. Đường Phong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải Đường Tiểu Niên, cái gì cũng tốt làm. Hắn trầm mặc một lúc lâu, nói, ngươi có thế để cho Vũ gia buông tay? Có thể, có thể làm cho 5 năm thời kỳ thụ án giảm thiểu, nhiều nhất một năm. Lâm Bạch Dược nói, nói là một năm, kỳ thực ở lại hai, ba tháng, chờ Vũ gia không còn quan tâm Việt Châu lấy đường tổng nhân mạch làm cái phóng thích còn không là dễ như trở bàn tay đường phong hai tay cắm vào tùm la tùm luôn tóc bên trong qua một hồi lâu đống nhiên ngẩng đầu nói ngươi nói muốn ta làm gì ta muốn ngươi hướng về lực lượng cảnh sát chủ động cung cấp thuật lại vệ tây giang sai khiến bày ra cổ động dương vĩ tham dự lợi tiểu quân chấp hành ngâm chế núi bảo công tập kích án cũng ở sau đó giết người diệt khẩu a vệ tây giang ta không biết hắn trải qua những thứ này chuyện đường phong không nói dối hắn xác thực không biết vệ tây giang muốn làm chuyện gì cũng xác thực không cần đường phong biết vệ tây giang thông qua ngươi liên lạc dương vi có đúng hay không? đúng, đó chính là Lâm Bạch Dược không phải hoàn có ép buộc chứng quan tòa, không cần thiết cường điệu chứng cứ xác thực, hắn chỉ cần một cái lo diệp cùng độ khả thi, đón lấy thao túng, xem hết so sánh thực lực của hai bên. nhưng mà Đường Phong do dự, Vệ Tây Giang cùng nhị thúc tương giao rất mật, leo cắn hắn, ta, ta. Lâm Bạch Dược cười ha ha, nói, Đường tổng, vừa nãy kể cho ngươi chuyện cười, ngươi liền làm chuyện cười nghe đi. 5 năm, nhân sinh có mấy cái năm năm? không nói bên trong giàn vật cùng dây vò, dù là năm năm sau ngươi bình an đi ra, Đường Tiểu Niên biết đánh phát ăn mày, tựa như ném cho ngươi một khoản tiền. Khả năng không lo ăn mặc, làm thế nào cũng không hòa vào đã từng là vòng tròn. Tất cả mọi người đều sẽ sau lưng chỉ chỉ trò trò, coi ngươi là thành chuyện cười. Đường Phong khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hiện nhiên ở làm tâm lý đấu tranh, Lâm Bạch Dược đúng lúc thêm thùng dầu, nói, Đường tổng, ngươi là Đường Tiểu Niên cháu ruột, vệ tây giang tối đa chỉ là hắn đông đảo bằng hữu bên trong một cái, coi như vừa mới bắt đầu sẽ có chút sinh giận, có thể hết giận, ngươi vẫn là hắn cháu trai, hắn vẫn là ngươi nhị thuốc. Suy nghĩ thật kỹ, đến cùng là bán đi vệ tây giang, đổi ngươi mấy năm tự do cùng sau đó thân phận địa vị, vẫn là đần độn vì không liên hệ người khác, hy sinh chính mình nói đến nước này rồi, chỉ cần không phải thật sự đần đột, đều biết nên làm gì lựa chọn. Đường Phong đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược, nói: ta thân nhị thúc đều không dựa dẫm được, ta làm sao tin tưởng ngươi đáng tin? Ta giúp ngươi cắn chết vệ tây giang, ngươi nói lỡ không đồng ý, ta có thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Lâm Bạch Dược hờ hững nói: sắp chết chỉ người, gặp phải đưa tới dây thừng, còn có lo lắng dây thừng sẽ đoạn cần thiết sao? Ta nói rồi, muốn ta giúp ngươi, ngươi trước tiên cần phải tự cứu. Khai gia vệ tây giang, tại lực lượng cảnh sát mà nói, thuộc về trọng đại lập công hành vi sau đó mới có thể vì ngươi giảm nhẹ hình phạt đạt được hợp pháp căn cứ, ngươi không bước ra bước đi này, ta không cách nào giúp ngươi. ngươi bước ra bước đi này, coi như ta nói lỡ không đồng ý, ngươi đồng dạng có thể dựa vào trọng đại lập công hành vi mưu cầu giảm nhẹ hình phạt. dù như thế nào, ngươi đều là được lợi một phương, so với hiện tại ngồi chờ chết tốt hơn nhiều. lo di bế vọng, lâm bạch dược dùng hoa cả mắt động tác giả, liên hợp vũ gia đem đường phong bước đến tuyệt cảnh, lại dùng hoa cả mắt lời nói thuật đem hắn tử trong tuyệt cảnh lôi ra đến. đường phong càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, vũ gia sợ gì bám vào không tha, lý do chính là bức tử dư vĩ. Hắn phụ chủ yếu trách nhiệm, vì lẽ đó muốn xử nặng. Có thể chiếu người trước mắt này lời giải thích, đem trách nhiệm giao cho vệ tây giang, làm sao cũng so với hiện tại càng tốt thoát thân. Đường tổng, nghĩ rõ chưa? Cơ hội chỉ có một lần, qua đêm nay ta sẽ không trở lại thấy ngươi. Đường phong khẽ cắn răng, nói, ta muốn báo cáo. Lâm bạch dừa mỉm cười, nói, chúc mừng, ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn đứng dậy rời đi ra nhà, người bên ngoài đi tới, cầm trong tay quyển sách nhỏ, nói, nói đi, có cái gì trọng đại manh mối muốn, muốn báo cáo. Ta báo cáo vệ tây giang. Trong hai còn có thể nghe được Đường Phong Đức Quang tiếng nói, hắn biết vệ Tây Giang rất nhiều dơ bẩn chuyện, căn cứ chết đạo hưu không chết bản đạo nguyên tắc, nếu gắc tội chết liền vào chỗ chết đắc tội phương trâm, phát huy tính năng động chủ quan, không chỉ có báo cáo vệ Tây Giang cùng Dương Vĩ trong lúc đó quan hệ, còn báo cáo vệ Tây Giang ở Giang Nam cùng Tô Hoài các thành phố thả vay, lừa dối, thương người, cường kiện, tụ chúng lậu đả các loại nhiều lên ác tính sự kiện. Bất quá, những thứ này đều không có quan hệ gì với Lâm Bạch Dược. Trở lại trong xe, Tư Mã thắc nói, hắn đã ứng rồi. Không thể kiềm được hắn không đáp ứng. Lâm Bạch Dược dường như làm rồi một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Kỳ thực Đường Phong ở Việt Châu cũng là nên ngang mà đi nhân vật, liền như vậy bị hắn đùa bỡn tại cổ tay bên trên, không chút nào phản kháng chỗ chống cống. Tư Mã Thác bây giờ thành thói quen lâm bạch dự thần thông quần đại, khả năng như vậy giải quyết Đường Phong, vẫn là trong lòng bội phục ẩn, nói, "Đón lấy đây. Đoàn tử đô cùng Phong gia đến vị trí nào?" Ta mới vừa gọi điện thoại tới, bọn họ ngày hôm qua liền đến tiền đường, lúc này ở vệ Tây Giang Tây Giang phủ phụ cận giám thị. Tư Mã Thác dừng lại 2 giây, nói, "Lâm tổng, thật sự muốn làm như vậy. Ta cảm thấy có phải là để lực lượng cảnh sát bắt người cho thỏa đáng." Vệ Tây Giang không phải ngu xuẩn. Lâm Bạch Dược trầm giọng nói, đừng quên, mặc lao bạn cho ta cái kia giày đặt một sấp liên quan tới vệ tây giang tư liệu, vẫn là ngươi chạy gây chân điều tra ra được. Người này giả dối, thâm độc, đang nghi, nhân mạch cực lớn, cũng không ai biết hắn ở việt châu còn có cái gì quân cờ. Ta liệu định đêm nay đường phong báo cáo trình lên đi, có tư cách dự biết người liền sẽ nhiều lên. Cái này hết cách rồi, là nhất định phải đi chương trình. Ngươi một nhiều, nhất định sẽ có người hướng về hắn mật báo. Ngươi đoán, vệ tây giang là đảng hoàng trợ ở tiền đường phụ đệ, chờ lực lượng cảnh sát tới cửa, vẫn là thẳng thắn rút thoát trốn về minh châu tránh né khó khăn. Đúng rồi. Tư Mã Thác đập xuống bắt đuổi. Nói, vệ Tây Giang có thành phố Minh Châu cư dân thân phận, sự tình bại lộ, tuyệt đối sẽ vệ Minh Châu. Đó chính là chờ lực lượng cảnh sát độc thủ, món ăn đều ngượi. Lâm Bạch dược lạnh lẽo ánh mắt như ngoài cửa sổ từ từ tăng lớn hoa tuyết, nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta có thể lợi dụng núi bảo công án, mượn lực lượng cảnh sát tay nắm lấy vệ Tây Giang, có thể không hẳn có thể từ trong miệng hắn được đến vì sao phải làm cho ta vào chỗ chết đáng. Người như vậy, vẫn là không chế ở trong tay chính mình được. Chương 374, biến cố. Lạnh lẽo gió vi vu. May mà không giống Việt Châu như vậy tuyết rơi. Tây Giang phủ ở vào vùng trũng khu biệt thự Diện tích rộng lớn, quanh thân không có nhà cao tầng vật, chỉ có các loại nhãn tơm, cây bùng mù, cây liên hương, phong, dương, cây dâm bụt các loại tạo thành có rương rừng rậm. Phong gia, có lạnh hay không? Phí lời, ngươi đến đứng trên cây xem có lạnh hay không? Vấn đề là ta không cần đứng a. Lão đoàn, ngươi thiệt thòi không đối lý. Cao mười mấy mét cây lớn, ngươi cũng thật không ngại để lão nhân gia ta đến bỏ. Ha ha, ai bảo ngươi khoác lác, từ nhỏ đã cùng con khỉ tựa như Am Hiểu leo cây đây. Am Hiểu cũng không thể vào chỗ chết soạn soạn a. Lần sau lại có thêm như vậy việc, đừng nghĩ chụp hai câu nghịch ngoạc liền để ta làm làm sao cũng đến bản tụ thì ai thua ai tới làm lao ra ngài bị liên lụy với làm việc xong ta mời ngươi uống rượu lại một lát sau đoàn tử đâu ngáp một cái nói đứng lâu như vậy ngươi nói nếu là vệ tây giang cháu trai kia không ở nhà hai anh em ta có phải là đến ôm đầu khóc giống sẽ không tư mã không phải thu mua tây giang phủ một cái đầu bếp sao hắn sát thực vệ tây giang ngày hôm nay cả ngày ở bên trong không có ra ngoài có người nói bên trong nuôi sáu cái la bà còn không đánh nhau ăn cơm ở một bàn vui vẻ thật hay giả người cái này thổ lão mũ cái này tính là gì Ta biết Thượng Hải một cái khẩn yếu bộ ngành có nắm thực quyền tiểu khoa trường, cả nước các nơi bao hơn trăm mỹ nữ, hàng năm ngày 7 tháng 7 tụ hội một lần, thổi kéo đàn hát, biểu diễn ngở vực tranh cử bách mỹ đồ, 10 người đứng đầu trọng tượng. Phong gia đột nhiên đệ thấp tiếng nói, nói, "Chú ý, có xe đi ra." Xác thực, là vệ Tây Giang Cạ đi lập Ferliot. Hắn thu hồi nhìn ban đêm thiết bị ống nhỏ, tê lưu từ tán cây trượt xuống đến, túi người vùi đầu, đi tắt cùng đoàn tử đô hội hợp. Mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, màu đen Cạ đi lập quải ra cây mát đường nhỏ, xuất hiện ở đại lộ, cũng không có chú ý tới ven đường ngừng màu đen sạn Tana, thẳng hướng về hướng đông nam chạy tới. Đoàn tử đô duy trì khoảng cách an toàn, sau đó đổi tới, nói, hắn không đi sân bay. Vệ Tây Giang đang nghi, hắn hiện tại đi sân bay, chưa chắc có đi lĩnh nam tức thời chuyến bay. Nếu là chờ thêm mấy tiếng, lực lượng cảnh sát nhất định sẽ đoán được hắn vị trí, đến thời điểm bắt ba ba trong, dọ, chạy cũng chạy bộ. Đoàn tử đô tinh thông quyền thuật, điều tra, truy tung, thẩm vấn cùng liệu mạng tranh đấu, đối với đạo lý đối nhân xử thế nắm kém xa phong ra. Hắn tự biết không đủ, khiêm tốn tình giáo, nói, vậy ngươi cảm thấy vệ Tây Giang sẽ đi nơi nào? Minh Châu. Minh Châu. Minh Châu vùng duyên hải, giao thông tiện lợi, có phi cơ có tàu thủy thực ở phi cơ không an toàn, ngồi thuyền còn không dễ dàng. này ngược lại là đường ven biển được xưng than tổ họng, khắp nơi là lỗ thủng, phạm tội muốn chạy đi đường biển sắp thực so với đi không chung đáng tin. Đoàn Tử đô nói chúng ta cùng đến Minh Châu, đúng, toàn bộ hành trình cao tốc, đại khái 3 tiếng liền có thể đến. Vệ Tây Giang ở Minh Châu khẳng định có không muốn người biết bí mật nơi ở, tìm tới nơi ở, thần không biết quỷ không hay trói lại hắn. Nhất diệu chính là nếu như Vệ Tây Giang mất tích, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn chạy trốn, sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Tư Tiên Đường đến Minh Châu cao tốc khai thông tại năm 1996 quân 140 km, không trở bình minh có thể đến. Bất quá, tiền đây là, chúng ta sẽ không bị vệ Tây Giang phát hiện. Đoàn Tử đô khẽ môi dương lên, nói, nhìn được rồi, đêm nay lao đệ cho ngươi bộc lộ tài năng. Minh Châu. Tỉnh Giang Nam kinh tế trung tâm một trong, xuất nhập khẩu mậu dịch cùng nghề chế tạo phát đạt, tuy rằng sắc trời tối tăm, tuy nhiên có thể nhìn thấy bận rộn xe cộ cùng người đi trên đường. Đoàn Tử đô quả nhiên theo dõi là đem hảo thủ, lúc xa lúc gần, lúc trước lúc sau, sách giáo khoa cấp bậc thao tác, để phong gia mờ màn tầm mắt. Cả đi lập tiến vào nội thành, tốc độ xe chậm lại, đông quẩy tây quẩy sau, dừng lại ở một cái rất bình thường cũ kỹ cửa tiểu khu một người mang theo mũ khăn quàng cổ đi xuống cả người che đến kín mít trong tay nhấc theo màu đen vali sách tay phòng trưng chứa đầy tiền mặt hộ chiếu loại hình đồ vật cùng tài xế nói mấy câu nói sau đó vội vã tiến vào tiểu khu phong gia lại đến người bày ra bỏ tường công phu thời điểm phong gia thụ cái ngón tay giữa hắn sớm miểu vị trí thật tốt con báo tựa như chạy tới thị giác điểm mù dựa vào bên tường tây hai chân liền dám mang rựa leo tường mà vào qua mười phút phong gia một lần nữa trở lại bên trong xe nói lầu số bảy đơn vị lầu năm lúc nào đậu tủ lại chờ một chút Phong gia nâng cổ tay xem đồng hồ, nói: "Hiện tại 4 giờ sáng sớm 27 phút, vệ Tây Giang một đêm không ngủ, lúc này hắn cho rằng tạm thời thoát ly hiểm cảnh, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ngủ. Đợi đến 5 giờ 15 phút, tiến vào ngủ cấp độ sâu, chúng ta lại đi vào." "Tốt, nghe lời ngươi." Phong gia nói, "Cả đi là đây, mới vừa đi, dừng lại cái này quá dễ thấy. Ta phỏng chừng sẽ trực tiếp lái về tiền đường, có thể kéo dài lực lượng cảnh sát truy tra tốc độ." Vệ Tây Giang thuộc về thỏ, nghe được tiếng gió lập tức liền trốn, không đi sân bay, không đi thượng hải, lại chạy tới ai cũng không nghĩ ra Minh Châu. Còn ở tại nơi này sao không hề nhận ra độ địa phương? Nếu không phải Lâm Tổng Minh xét sớm bố trí, nói không chắc thật muốn bị cháu trai này trốn về thành phố Minh Châu đi tới. Đoàn Tử Đâu cười hì hì, nói, dám theo ta nhà Lâm Tổng đối nghịch, coi như hắn xui xẻo. Phong Gia nghe xong lời này, nhớ tới tự mình trải qua, di chứng về sau ảnh hưởng chân phải rút ra một thoáng, tán thành gật gù, nói, coi như hắn xui xẻo. Sau đó cảm thấy cường độ không đủ, lại cải chính nói, là chúng ta Lâm Tổng. Hai người đang khi nói chuyện, chợt nghe có người thê thảm âm thanh vang vọng màn đêm, nói, giếng người, giếng người. Báo cảnh sát, nhanh báo cảnh sát. Tiếp theo khu đèn lục tục sáng lên, cổng phòng chính đang tại ngủ gật bảo an thức tỉnh, cô biết hướng về tiếng la địa phương chạy đi. Đoàn tử đô cùng Phong gia hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nội tâm ý nghĩ, đồng thời biến sắc. Thiên sư nó, sẽ không như thế sao chứ? Đoàn tử đô mắng một câu, chuẩn bị mở cửa xuống xe, bị Phong gia đột nhiên nắm lấy tay phải. Phong gia, không thể đi. Nhanh, chúng ta đi. Đoàn tử đô không cam tâm, có thể đến trước Lâm Bạch dược từng có dặn, gặp chuyện nghe Phong gia, hắn không thể làm gì khác hơn là khởi động xe, U Linh giống như biến mất ở xa xa. Lực lượng cảnh sát đến sau, Số hướng lầu số 73 đơn vị lầu 5. Cửa phòng mở hé, một người nằm ở phòng khách trên đất, cái chán một cái lỗ đạn, hiện nhiên chết không thể chết lại. Còn có một người ngồi ở bên cạnh thi thể, vẻ mặt thất thần, cầm trong tay một cây súng, nhìn thấy cảnh sát xuất hiện, nói câu, hắn lừa ta 2000 vạn, đáng chết. Sau đó nhắm ngay chính mình Huệ Thái Dương, phịch một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Khoảng cách tiểu khu 6 cái đường phố an toàn điểm, sang tạ nạ dừng ở hàng cây bên đường xuống, đoàn tử đô dù sao tuổi trẻ, không phong gia như vậy trầm ổn, như trước không bỏ xuống được giá chàng xe cắt cảm giác bị thất bại, nói, nếu không ta giả dạng làm người qua đường đi hỏi thăm một chút. Không được. Phong gia lại lần nữa ngăn lại, Quả quyết nói, lực lượng cảnh sát lúc này hẳn là đã đến, mặc kệ có chuyện có phải là vệ Tây Giang, chúng ta đều bỏ qua tốt nhất cơ hội. Ngươi cho Lâm tổng gọi điện thoại, báo cáo nơi này biến cố. Được rồi. Đoàn Tử Đô đi xuống xe, đi tới ven đường, đem tình huống vừa rồi nói cho Lâm Bạch Dược, nói, "Ừ. Ta rõ ràng, yên tâm đi Lâm tổng, ta nghe Phong gia chỉ huy, sẽ không xảy bệnh. Tốt, tốt, đợi đến bình minh, nghe ngài chỉ thị." Chương 375, thân phó. Quy Mộc Cơ Lâm Bạch Dược nghiêng người dựa vào ở cái ghế bên trong, nhắm mắt nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương, sắc mặt vô cùng âm trầm, hiển nhiên tâm tình rất không tươi đẹp. Mặc Nhiệm thì ngồi quỳ chân ở đối diện, tra khói lượn lờ bên trong dung nhan làm người chấn động cả hốc mắt, nhẹ giọng an ủi: Trước tiên không nên gấp, không hẳn là xấu nhất cục diện. Cửa Tư Mã Thác đi tới đi lui, liên tục gọi điện thoại. Hắn ở tỉnh Giang Nam nhận thức không ít người, chính đang tại Vu Hồi hỏi thăm Minh Châu cái kia tiểu khu đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngụy Phi định luật xưa nay sẽ không sai, chỉ cần lo lắng cục diện đuổi bại, nó liền sẽ biến thành xấu nhất cục diện. Lâm Bạch Dược thở dài, nói: vẫn là bất cần rồi. Thật là ở Đi Minh Châu trên đường giải quyết vệ Tây Giang, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trong lòng ngươi cũng rõ ràng, trên đường không có cơ hội, nguy hiểm quá to lớn. Mặc nhiệm thì tao nhã rót chén trà, đẩy tới trước mặt hắn, nói, "Vệ Tây Giang là rất quan trọng, nhưng càng khẩn yếu hơn chính là, ngươi là đứng đắn người làm ăn, tiền đồ vô lượng. Tay bẩn chuyện có thể làm, nhưng nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào." Điểm ấy phong gia chuyện làm đúng, nghe được động tính lập tức rời đi, không có mạo hiểm đi vào kiểm tra. Bọn họ là khuôn mặt mới, dễ dàng đưa tới tiểu khu cư dân hoài nghi, nếu như bị lực lượng cảnh sát nhìn chằm chằm, đều là phiền phức. Lâm Bạch rượi cười khổ nói, Ra rõ ràng. Chỉ là cơ hội hiếm có, ai, làm hết sức mình nghe mệnh trời đi. Qua đi tới hơn 2 giờ, Tư Mã Thác cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đánh tra rõ ràng, chết người đúng là vệ Tây Giang. Xấu nhất cuộc diện, mà giết hắn người, là Tề Khoa Vĩ. Tề Khoa Vĩ? Lâm Bạch Dược Cao Mày nói, chính là cái kia cùng vệ Tây Giang náo mâu thuẫn đồ đệ. Tư Mã không phải ở tiếp xúc hắn sao? Tư Mã Thác nói, đúng, chúng ta nguyên bản là dự định cùng Tề Khoa Vĩ tiếp xúc một chút, xem có thể hay không từ trong miệng hắn được đến vệ Tây Giang một ít tư mật tình báo. Nhưng cái này người so sánh trụ, thẳng thắn, đương thời còn đối với vệ Tây Giang ôm ấp ảo tưởng, sợ đánh rắn độc cỏ, lướt qua liền thôi sau liền không tiếp tục theo vào. Không nghĩ tới, Lâm Bạch dược lầu bầu nói, như thế sao sao? Vệ Tây Giang suốt đêm chạy đến Minh Châu, Tề khoa vĩ ngay khi hắn điểm dừng chân chờ đợi. Tư Mã thắc nói, có thể hay không là vệ Tây Giang thông báo Tề khoa vĩ? Tề khoa vĩ làm xuất nhập khẩu làm ăn, đối với hải mậu khối này khá quen thuộc, vệ Tây Giang nếu như muốn từ trên biển rời cảnh, Tề khoa vĩ quan hệ có thể đến giúp hắn. Vậy tại sao lại ná vỡ? Vẫn là Tề khoa vĩ tính cách vấn đề, người này trụ rất khả năng một lời không hợp mất tay, hoặc là Vệ Tây Giang nói cái gì đến quá mức lời nói làm tức giận hắn. Lâm Bạch dược giật tức cảm, trầm ngâm một lúc lâu không nói. Mặc nhiệm thì nói, khi ngươi cảm giác đến quá mức trùng hợp thời điểm, như vậy sao lưng nhất định cất dấu để tất cả những thứ này trùng hợp phát sinh nguyên nhân. Nghe xong lời của nàng, Lâm Bạch dược hạ quyết tâm, đẩy ra cái ghế đứng lên, nói, ta tức khắc đi Minh Châu. A, Tư Mã Thác ngạc nhiên, nhìn Lâm Bạch dược đi xa bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía Mặc Nhiễm thị, nói, tiểu nhiễm, Lâm tổng cũng không cần thiết tự mình đi chứ? có một số việc hắn đến tự mình đi nhìn mới có thể tìm được giải đề đáp án mặc nhiệm thì thản nhiên nói để tố ẩn mang mấy người theo trên đường không có chuyện gì coi như xong gặp phải nguy hiểm không tiếc tất cả ưu tiên bảo đảm lâm bạch dược an toàn tốt ta cái này liền đi sắp xếp lâm bạch dược rời đi quy mộc cư trước tiên cho diệp tố thương gọi điện thoại nói ta có việc gấp đi chuyến minh châu đêm nay khả năng không về được ngươi nếu là cảm thấy một người không dễ chịu buổi tối có thể đi cùng ngôi trúc ở lại để lão quái trông cửa là được đi minh châu xảy ra chuyện gì Diệp Tố Thương hiểu rất rõ Lâm Bạch Dược, nếu không là có đại sự xảy ra, hắn sẽ không như thế đột nhiên thay đổi hành trình. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, mặc kệ gặp phải đại sự gì, hắn đều sẽ không không chào mà đi, sẽ rõ xác thực tự nói với mình hướng đi của hắn, cũng tỉ mỉ an bài xong buổi tối dừng chân, phòng ngựa lung túng. Vệ Tây Giang chết rồi. Lâm Bạch Dược câm thanh trầm thấp, nói, "Ta muốn đi hiện trường nhìn." Diệp Tố Thương che lại miệng, tốt Huyền không có kêu ra tiếng. Nàng biết rõ vì đối phó vệ Tây Giang, Lâm Bạch Dược lần này vận dụng bao nhiêu nhân mạch. Thông qua mỗi chút phụ thân khơi thông công án bộ, thông qua vũ tín lôi kéo vũ gia thầm già, Thông qua mặc nhiệm thì, triệu hợp đức mấy người bao trùm Việt Châu các ủy, hầu như điều động từ kinh thành đến địa phương tất cả sức mạnh, mới đem ngang tàng giang nam vệ tây giang bức thành như chim sợ cánh cong. Mắt thấy năm chắc phần thắng, sắp bụi bặm lắng xuống đêm trước, ở vào báo táp trung tâm vệ tây giang lại bất ngờ tử vong. Nàng có thể tưởng tượng Lâm Bạch Dược lúc này tâm tình, vì lẽ đó đặc biệt không điên lòng, nói: "Ta cùng ngươi đi." Lâm Bạch Dược nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Lo lắng ta a." Từng, Diệp Tố Thương giọng nói thậm chí mang theo điểm cầu xin, nói: "Để ta đi cho, có được hay không?" Vệ Tây Giang chết kỳ lạ, Minh Châu có lẽ đã bày xuống cạm bẫy chờ ngươi vì lẽ đó ta nhất định phải đi lâm bạch dược đương nhiên là nghĩ đến khả năng này cố ý lấy thân làm ngồi đi minh châu thăm dò tính dẫm lên một dẫm nếu là dẫm chúng cạm bẫy như vậy liền có thể đem vệ tây giang chết rồi đứt đoạn mất tuyến tái hiện suy lên tiên đề là dẫm chúng cạm bẫy còn có thể toàn thân trở ra nếu là không có cạm bẫy hắn cũng đến tự mình sát thực vệ tây giang chết là trùng hợp cùng bất ngờ giải quyết xong lâu dài tới nay huyền tại đỉnh đầu lợi kiếm ta biết vì lẽ đó ta không khuyên ngươi nhưng ta đến theo ngươi đi ít nhất ta ngã xuống trước sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn được ngươi. Lâm Bạch Dược ánh mắt đột nhiên dịu dàng lên, nói: Có Đường Tiểu Kỳ theo, người khác không yên lòng, hắn ngươi lên yên tâm, chỉ cần Tiểu Kỳ sống sót, ta liền không chết được. Chưa nói xong có đoàn tử đô ba cái huynh đệ, thân thủ của bọn họ chỉ hơi kém lão đoàn, lấy ra đi tất cả đều là một mình chống đỡ một phương hảo thủ. Nếu là như vậy còn có thể bị cái kia không nhìn thấy mò không được kẻ địch bắt được cơ hội, ta cũng nhận. Lão công, ngoan, ta còn không cùng ngươi lái qua xe đây, làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện? Yên tâm đi, mạng của ta rất dán đây, sắp xếp thỏa đáng sau. Lâm Bạch Dược ngồi lên xe, Đường Tiểu Kỳ chủ động đề nghị. Để cho hắn lái đầu hổ chạy đi đầu, Lâm Bạch dược đội lượng không đáng chú ý xe mới, cùng đoàn tử đô ba huynh đệ đi sau. Còn có mặc nhiệm thị phái ra tố ẩn mang người lái xe van chặn phía sau, giữa ban ngày, liền không tin trên đường còn có thể làm ra cái gì yêu tiêu thân. Nay không phải là Tần thủy hoàng cha xét lúc nội chúng phó xe điện cổ sao? Được rồi, gần nhất không thấy người đi dạo sàn giải trí, Nguyên Lai like lén lút coi lên binh pháp. Lâm Bạch dược không đồng ý, có thể không chịu nổi đường tiểu kỳ cố ý như vậy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phân xe mà đi. Trên đường mọi người vô cùng sốt sắng, thời khắc chú ý quanh thân xe cộ động tĩnh, dùng ống nói điện thoại bất cứ lúc nào liên lạc báo cáo. Phạm Lai áp sát quá gần, lập tức ra tốc kéo dài khoảng cách, đặc biệt là gặp phải xe chở hàng nửa treo những thứ này đường cái sát thủ. May mà Hữu Kinh vô hiểm, tại buổi trưa an toàn đạt đến Minh Châu. Cung đoàn từ đô, phong ra hội hợp, Lâm Bạch dược mời sáng sớm tham dự xử lý tiểu khu xung kích đoán một vị phó cục các cơm, nghe hắn giới thiệu hiện trường thứ nhất tay tình báo. Tề khoa vị tự sát trước nói vệ Tây Giang nợ hắn 2000 vạn, đáng chết. Đúng, tối hôm qua ta trực ca, nhận được báo cảnh sát, dẫn người chạy tới thời điểm vệ Tây Giang đã bỏ mình, Tề khoa vị ngồi ở bên cạnh thi thể, nói câu nói này sau, không chờ chúng ta phản ứng lại liền Tề Khoa Vĩ là ở vệ Tây Giang vào nhà sau đó, vẫn là vào nhà trước ngay khi căn cứ hiện trường thăm dò cùng tham viếng của chúng. Tề Khoa Vĩ hẳn là đi tới trước, hắn ở trong phòng chờ vệ Tây Giang. Bất quá, còn không xác định đến tuần cùng là hai người sớm hẹn cẩn thận, vẫn là Tề Khoa Vĩ gạt vệ Tây Giang lẹn vào gian nhà. Lâm Bạch Dược muốn xác thực trọng điểm chính là ở đây. Hai người hẹn cẩn thận như vậy vệ Tây Giang chết hẳn là bất ngờ. Tề Khoa Vĩ lèn bảo, như vậy vấn đề đến rồi. Hắn là làm sao biết vệ Tây Giang sẽ đến Minh Châu? Đồng thời biết vệ Tây Giang cái này cái đa nghi giả dối nguyệt tử môn bên trong ngao đi ra nhân vật hung ác bảo mệnh điểm dừng chân. Chương 376, đấu cờ. Tuy rằng án phát hiện trường đã khám kiểm hoàn thành, nhưng bởi vì vệ Tây Giang liên lụy đến Dương Vĩ chết cùng lợi tiểu quân án, còn cần chờ công án bộ chuyên gia đến đây phục khám, vì lẽ đó cũng không có gián giấy niêm phong, có lưu lại người phụ trách trông coi. Đoàn tử đô ba huynh đệ bên trong có cái am hiểu vết tích kiểm nghiệm người, có người nói tổ tiên là làm khám nghiệm tử thi hình danh thế gia, theo gia gia học gia truyền bản lĩnh, tên là Địch Giác, sinh thấp bé, có thể mắt độc mũi linh thận trọng mà lại có văn hóa, bí danh Cẩu Giác. Truyền nghề sau về đến quê nhà Tu Sếp, địa phương nhỏ cũng không có đường đường chính chính vết tích kiệm nghiệp khoa, làm ra pháp y công tác nhưng bởi vì tính cách không đủ khéo đưa đẩy, thích ứng không được địa phương quy tắc, công tác rất không hài lòng. trong nhà cũng một đống chuyện hư hỏng, cha mẹ sinh bệnh thiếu tiền, đệ đệ muội muội cưới vợ đi học đều muốn tiền, dựa vào này điểm phá tiền lương không nhìn thấy con đường phía trước, liền tiếp thu đoàn từ đô mời chào, từ trước đến việt châu nhờ bà hắn, vừa vặn đuổi tới chuyện ngày hôm nay, xem như là người tận kỳ tài. địch giáp cũng có tâm ở lâm bạch dược trước mặt hiện ra hiện ra bản lĩnh, mang song găng tay chân bộ, theo cái kia phó cục tiến vào hiện trường. lưu thủ người đương nhiên sẽ không lắm miệng hỏi, chỉ là hiếu kỳ nhìn chăm chăm địch giáp, nhìn hắn có thể tra ra cái gì không giống nhau đồ vật. hơn một giờ sau. Địch Giáp cùng phó cục một lần nữa trở lại Lâm Bạch Dược ngủ lại khách sạn. Sắp trời đã tối. Phó cục đối với Địch Giáp khen không dữ miệng, kính xin Lâm Bạch Dược bỏ đi yêu thích, nghĩ đào người đến bên trong cục công tác. Lâm Bạch Dược đối với loại này 7 phần khen 3 phần bưng lời nói toàn coi gió bên hai, Địch Giáp chịu đủ lắm rồi bên trong thể chế việc, tự nhiên khéo léo từ chối, thẳng nói tới hắn khám kiểm kết quả. Tề Khoa Vĩ trước tiên tại vệ Tây Giang tiến vào gian nhà, trốn ở cửa phòng ngủ, nghe được tiếng cửa mở, từ phòng ngủ đi vào phòng khách. Vệ Tây Giang nghe được động tĩnh, vội vàng đi mở vali xách tay, cái dương tường kép bên trong có tay súng. Nhưng hắn chưa kịp, bị Tề khoa vĩ nắm súng chỉ vào đầu. Có thể xác định, Tề khoa vĩ là tìm đến Vệ Tây Giang phiên phức, không hẳn tích chữ giết hắn tâm, nhưng nhất định phải cùng Vệ Tây Giang bàn đường quên co. Khả năng nhất, chính là bức Vệ Tây Giang trả tiền lại. 2000 vạn, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều không phải số lượng nhỏ. Lâm Bạch dược con mắt sáng lên, nói, ngươi có thể chắc chắn chứ? Vậy thành đi. Địch Giáp giải thích, vết tích kiểm nghiệm thuộc về hình sự khoa học kỹ thuật, so sánh dạng chứng tư liên, có chính là có, không, có chính là không có, ta học không nhiều. Gia truyền chính là hoang dã con đường, bằng chứng theo, cảm giác cùng logic suy luận hai bên bằng chứng, ta cảm thấy có bảy thành nắm, bảy thành đầy đủ. Lâm Bạch Dược con ngươi nơi sâu xa từ từ khôi phục lại y lặng, nói, ngươi nói tiếp. Vệ Tây Giang khả năng nỗ lực dùng lời chốt lưới đầu môi động viên Tề Khoa Vĩ, nhưng bộ này Tề Khoa Vĩ hẳn là ăn đủ rồi, cũng bởi vậy phát hiện Vệ Tây Giang vẫn là đem hắn làm kẻ ngu si trêu chọc. Vệ Tây Giang thấy Tề Khoa Vĩ tâm tình càng thêm kích động, trong lòng biết tính mạng chỉ ở sớm tối, liền cao giọng kêu cứu, muốn chết trong cầu sinh. Cũng là như vậy đã kinh động cửa đối diện cùng lầu trên lầu dưới hàn són. Kêu cứu sau khi, Vệ Tây Giang thừa dịp Tề Khoa Vĩ kinh hoàng, xoay người muốn trốn có thể không ngờ hậu tâm trước tiên trúng một phát súng, chờ dây rủ mở cửa, lại bị Tề khoa Vi kéo về phòng khách, nhắm ngay mi tâm, ầm, lại là một phát súng. Phó cục sen vào nói, ta cũng là nghe địch huynh đệ vừa nói như thế, trong đầu hình ảnh liền đi ra, kết hợp với hiện trường vết tích cùng đường đạn kiểm nghiệm đến xem, phòng trường 89 phần 10. Buôn ba mấy trăm dặm, khổ cực một ngày đêm, rốt cục được đến đáp án xác thực. Lâm Bạch dược trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thể chợt lại nhíu mày. Tề khoa Vi nếu là rất sớm chờ đợi ở cái này, nói rõ vệ Tây Giang mới vừa rời đi trên đường, thì có người cho hắn mật báo có biết vệ tây giang sẽ đến minh châu chỗ này thọ khôn quật bên trong trốn tránh đầu sóng ngọn gió người nhất định là vệ tây giang tín nhiệm nhất cũng người thân cận nhất lấy lâm bạch dược phán đoán tây giang phủ sáu vị phu nhân nhất định sẽ không biết vệ tây giang ẩn thân nơi là do là phu nhân đám người là mặt sáng người lực lượng cảnh sát phát hiện vệ tây giang mất tích đứng núi chịu sao muốn thẩm vấn chính là bang này phụ thuộc vào vệ tây giang hạt nhân đoàn người vạn nhất có ai miệng cũng kín hoặc là tâm lý tố chất không ổn định nói lỡ miệng vệ tây giang nhọc nhằn khổ sở sắp xếp đường lui liền không còn ý nghĩa như vậy bởi vậy có thể thấy được cái này cho tể khoa vĩ mật báo người ở vệ tây giang trong lòng địa vị, còn xa ở phu nhân của hắn đám người bên trên, có thể chính là người này lại tiện tay làm cái thiên tiên cục. Trước tiên lợi dụng vệ tây giang đến giết lâm bạch dược, chờ sự tình hơi có bại lộ, lại mượn tề khoa vĩ giết chết vệ tây giang, còn dự liệu được tề khoa vĩ mang trong lòng tự trí, sẽ không sống tạm. Như vậy thận trọng từng bước, liệu địch tại trước tiên cũng không cho lực lượng cảnh sát lưu lại nửa điểm lực điểm, cũng đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái gì gọi là thiên tiên cục? Chính là thiên tiên đến rồi cũng phá không được cục. Nếu không phải lâm bạch dược nằm ở trong cuộc, được tử vong nguy hiểm, trước sau không muốn từ bỏ dù là lại bé nhọn manh mối có thể nhảy ra cục ở ngoài, tỉnh táo xem kỹ những đầu mối này, cuối cùng mới miễn miễn cưỡng cưỡng gạt mây thấy sương mù, truy xét được hôm nay bước đi này, nói không chắc còn có thể bị người này che đậy, cho rằng vệ tây giang chính là chủ sử sau màn, người chết đen tắt, ân đoán hai tiêu, từ đây an tâm không lo. Kỳ thực rắn độc vây quanh, lúc nào cũng có thể sẽ có một đòn chí mạng. Nhưng mà cái này còn không là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là vệ tây giang không phải đồ ngu, ngược lại hắn là nguyệt tử môn duy hai đại lão, cùng triệu thiết tiểu nội danh, càng là lấy hùng đoán tăng trưởng, dễ dàng sẽ không tin người, người này có thể giấu diếm được vệ tây giang. Được đến hắn không hề bảo lưu tín nhiệm, sau đó đem hắn đưa lên Tây Tiên, bất luận tâm cơ, trí kế, lòng dạ đều là tốt nhất để chọn. Mà so với tâm cơ, trí kế, lòng dạ càng khiến người không ghét mà run, là hắn ác độc tâm địa cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Hết hạn trước mắt, đã chết qua bao nhiêu người. Lâm Bạch Dược đứng lên, cùng Phó cục nắm tay, cười nói, lần này có rất nhiều phiền phức, chỉ là thời gian quá gấp, thật không phải với. Sau đó nếu có thì giờ rảnh đến Việt Châu, chúng ta lại cẩn thận nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nhất định, nhất định. Lâm tổng, ngươi bận rộn ngươi, ta trước tiên triệt, có việc liên hệ. Sau đó chính là chính mình hưng đệ đừng khách khí, phó cục cười ha ha nói rồi hai câu lời khách sáo, xin mời Lâm Bạch dược dừng chân, ra khách sạn sau trên chính mình xe, nhìn chỗ cạnh tài xế bày đặt cả hòm ngũ lương dịch cùng hai cái thuốc lá Trung Hoa, hỏi tài xế nói, ai đưa, Liên cung ngài đàm luận vị Tiêu Lâm tổng tài xế, ta nói không muốn, hắn cần phải cho, cốc sau không ra, vẫn cứ phóng tới ghế phụ, phó cục suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhận lấy, cười nói, Lâm tổng quá chú ý, nguyên bản là ta lão lãnh đạo giới thiệu, không nên thu người đổ vận, có thể nếu cho, cũng không đưa trở về đạo lý. Tài xế tên Lưu khởi động xe, nói, ông chủ, chúng ta về nhà. Đều cái này giờ, về nhà thăm cọp cái sinh giận, chúng ta đi chỗ cũ. Phó cục bên ngoài còn nuôi cái tiểu tình nhân, chỗ cũ tài xế là xe nhẹ chạy đường quen, quay đầu xe, vững vững vàng, vàng vàng lẫn vào dòng xe cộ bên trong. Ông chủ, cái này Lâm tổng làm sao gầm gầm gừ gừ? Ta bên trong cục khám kiểm qua hiện trường, còn đến dẫn hắn người lại qua một lần. Lẽ nào hắn người còn có thể so sánh bên trong cục chuyên gia lợi hại? Phó cục cười nói, ngươi biết cái gì? Trên đời này năng nhân dị sĩ nhiều, bên trong cục tiền lương có thể nuôi sống chuyên gia, có thể nuôi không được cao thủ chân chính. Cái kia họ đích xác thực, thực lợi hại. Suy đoán ra kẻ khoa vi trước tiên tại vệ Tây Giang đến hiện trường, ẩn nói phong ngủ, là tích chứa ý giết người. Trễ buổi tối, không nói những thứ này, ngươi chờ đem ta đưa đến địa phương, mình lái xe trở lại sớm chút nghỉ ngơi, đừng lại đi rửa chân thành pha trộn. Sáng sớm ngày mai nhớ tới 6 giờ tới đón ta, công án bộ chuyên gia lại đây, bên trong cục tất cả mọi người cũng phải chờ đợi. Tài xế ngượng ngùng cười nói, ông chủ yên tâm, tuyệt không hỏng việc được. Chờ đến xe ở một cái nào đó xa hoa cửa tiểu khu dừng lại, phó cục sau khi xuống xe đi vào, tài xế lái xe rời đi. Nhưng hắn không có trực tiếp về nhà, mà lại vòng tới liên lạc địa phương rút ra một cái điện thoại, này, ta hỏi thăm được, cái kia Lâm tổng mang người một lần nữa khám kiểm hiện trường, Cha ra Tề Khoa vị sớm ẩn nõo trong phòng, giữ mưu giết người. Ta đáp ứng ngươi chuyện làm, ngươi đáp ứng ta 50 vạn lúc nào tới sổ. chương 377, đấu trí. ông chủ, đều do ta hành sự bất lực. chờ cái kia phó cục rời đi, Đoàn Tử Đô trước mọi người mặt thành tâm làm kiểm điểm. Phong gia tuy rằng theo cùng nhau làm việc, nhưng hắn là mặc nhiễm thì người, không cần đối với Lâm Bạch Dược phụ trách, mà chính mình là Lâm Bạch Dược Tâm Phúc, mặc kệ nguyên nhân làm sao, đến tận cùng là không thể hoàn thành đã định nhiệm vụ, còn bệnh đến ông chủ tự mình đến một chuyến trên mặt không ánh sáng những người khác như địch giáp các loại hoặc đứng hoặc con người tất cả đều lặng lẽ không nói phong gia không chờ lâm bạch dược nói chuyện giành nói lâm tổng lần này chủ yếu trách ta không có quan hệ gì với lao đoàn là ta để cho hắn ở tiểu khu bên ngoài chờ cũng là ta theo vệ tây giang đến đơn nguyên lầu bên trong lại không nghĩ nhiều một tầng lại đi theo vào nhìn một cái nếu như có thể sớm một chút phát hiện tề khoa vị che giấu ở bên trong nói không chắc còn có thể thiếu chết cái này hai cái nhân mạng lâm bạch dược cười nói được rồi ta lại không phải không giảng đạo lý người đối thủ cờ cao một bước chúng ta thua không thiệt thòi bất quá lại đối thủ lợi hại, lại chỉ dám đồng ý đồ xấu, làm ra làm chuyện, không coi là quang minh chính đại, vậy cũng không cần quá mức lưu ý, sớm muộn cũng sẽ bị bắt được sơ sót, đến lúc đó chúng ta nợ mới nợ cuối cùng tính một lượng. Lại ở Minh Châu dừng lại một ngày, càng nhiều tin tức lục tục truyền đến. Tề khoa vĩ công ty tuy rằng ở bên ngoài xem tới vẫn là bình thường kinh doanh, kỳ thực bên trong sớm đã bị loạn không, tài chính liên đã trên thực tế nằm ở gãy vỡ trình độ, không chỉ có thiếu nợ hợp tác phương rất nhiều tiền, còn nợn bút lớn dân gian tự vay không còn. Tề khoa vĩ lão bà ở nhân viên điều tra tới cửa lấy chứng thời điểm bức ra giấy ly hôn. Nguyên Lai like hai người năm ngoái lúc tháng 10 liền thỏa thuận ly hôn, nhà hai tử cùng với bộ phận tài sản đều quy nhà gái. Cho tại nói Tề khoa vĩ hiện tại là người cô đơn, không có lo lắng. Bởi vậy cũng có thể bằng chứng hắn xuất hiện ở Minh Châu, xác thực tích chữ cùng vệ Tây Giang song song cùng chết tâm tư. Vệ Tây Giang Tây Giang phủ đồng dạng bị niêm phong, chư vị phu nhân mang theo từng cái loại rời đi. Đương nhiên, các nàng sinh hoạt có thể sẽ cùng trước đây không giống, nhưng cũng sẽ không được nghèo chịu đói. Nhiều năm như vậy mạnh mẽ đem kết đoạn, lừa bịp tìm đến tiền, tuy là bị liên kết, chờ các nhà khổ chủ cáo trạng, thẩm vấn kết thúc tràn nợ phần lớn, có thể cái kia cha không được. Đầu ngón tay hơi hơi lộ chút, cũng đầy đủ nửa đời sau xa xỉ sinh hoạt. Tìm tới chuyến này trọng yếu nhất đáp án, Lâm Bạch dược không có trì hoãn, dạng sáng ngày hôm sau, xuất lĩnh mọi người khởi hành về Việt Châu. Buổi trưa lúc đường tắt một chỗ quốc lộ đi ngang qua mà Qua thôn trấn thì phía trước phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ, mười mấy chiếc xe chạm vào nhau, tử thương nặng nề, cũng bế tắc giao thông. Bọn họ đổ xe ven đường, tìm quán cơm tùy tiện ăn chút gì, sau đó cùng cơm điểm lão bản hỏi thăm. Ông chủ nói cái này đoạn đường thường thường phát sinh tai nạn xe cộ, chỉ là xưa nay không ngày hôm nay nghiêm trọng như thế, chụp khi đem xử lý tai nạn giao thông hiệu suất, rất khả năng muốn ngân bảy. 8 tiếng, đề nghị bọn họ ở lại, ngày mai lại đi. Dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, cái chấn này dựa vào quốc lộ, ăn chính là vãng lai tài xế lữ khách người đi đường cơm. Lầu một ăn cơm, trên lầu dừng chân, vô cùng thuận tiện. Chỉ là Lâm Bạch Dược toàn bộ tâm trí đã hướng về một nơi, vô ý ở lâu, hỏi dò có hay không nhiễu đường đường tắt. Ông chủ đúng là tử thành, không có bởi vì Lâm Bạch Dược mấy người không muốn dừng chân mà bịa đặt nói dối, nói, cái kia đến quay đầu lại, lại đi 12- hai dặm có cái thôn làng, trong thôn có con đường, vừa vặn có thể vòng tới phía trước đi. Chỉ là đường không tốt lắm, hủy xe, người trong thôn đây, có lúc sẽ khá. Ơn, nhìn ngài ra ngoài phu trương cũng là không thiếu tiền chủ, thật không cần thiết đổi như thế gấp. chờ nói liên miên cần nhằn ông chủ rời đi, phong ra kiên quyết phản đối nhíu đường, nói cái này hai nạn xe cộ đến kỳ lạ. lâm tổng, ngươi cũng nghe ông chủ nói, trước đây chưa từng thấy nghiêm trọng như thế, tại sao lại như thế sao? chúng ta đến cái này đoạn đường liền có chuyện, sau đó vừa vặn có cái trong thôn đường nhỏ có thể đi vòng qua. cái này vừa nói, đoàn tử đô mấy người cùng nhau biến sắc, cái kiếp như mị ảnh giống như thần bí mà lại kẻ địch mạnh mẽ, tuy rằng không ra mặt, có thể sát phạt chi lại khí tàn nhẫn độc liu, thực sự cho tất cả mọi người áp lực quá lớn. Đương tiểu Kỳ là Lâm Bạch Dược thân cận nhất, bình thường từ không chủ động đưa ra cá nhân ý kiến, hiện tại cũng ngồi không yên, nói: "Ông chủ, vẫn là ở lại đi." Lâm Bạch Dược ánh mắt nhìn quanh mọi người, đông nhiên nở nụ cười, nói: "Mặc kệ là Phong gia, lão đoàn, vẫn là tiểu Kỳ, vẫn là địch giáp các ngươi, tùy tiện đi ra một người, đều từng thấy máu hảo hắn tử, bình thường liền chết đều không sợ hãi, càng sẽ không e ngại bất cứ đối thủ nào. Nhưng vì cái gì tụ tập cùng một chỗ, lại bị sợ hai đến run như tầy sấy?" Phong gia nói: "Lâm tổng, chúng ta chủ yếu là bận tâm an toàn của ngài." "Làm sao?" Lâm Bạch Dược hỏi ngược lại, nhiều người như vậy còn sợ bảo vệ không được ta? Phong Gia, ngươi khi đó che chở mặt lão bản từ kinh thành như vậy, tình hình rối loạn bên trong mở một đường máu hào khí cùng tự tin đây. Phong Gia im lặng không lên tiếng. Lâm Bạch Dược thu rồi nụ cười, châm giọng nói, hắn là ai, không trọng yếu. Ta chỉ biết là hắn lợi hại đến đâu, cũng là một người, không phải không gì không làm được thần. Nếu như hắn thật sự phát điên đến vì để cho ta nhiễu đường liền chế tạo thảm như vậy vô nhân tính tai nạn xe cộ mức độ, vậy ta không bằng theo hắn ý. Nói đứng lên, nói, đi, quay đầu lại. Khi đến liền làm tốt lấy thân làm mồi dự định, chỉ làm một đường rõ em sóng lặng, không thể thuận nguyện có thể hiện tại đã không phải muốn hay không làm mồi dụ vấn đề, mà là thủ hạ bên người gần như đánh mất chính diện nên chiến dũng khí. Lâm Bạch Dược nhất định phải dùng hành động thực tế làm ra đại biểu, đem rơi vào thung lũng tinh thần một lần nữa kích thích ra đến. hắn còn thật không tin tà, cái này không nhìn thấy kẻ thù có thể hô mưa gọi gió, tính toán không một chỗ sai sót. Liên đi đường nhỏ, gặp núi mở núi, gặp nước đoạn nước. Ngược lại muốn xem xem, lúc này không giống ngày xưa, không thể lặp lại Đông Giang lần kia dã man xông tới, hắn đến tận cùng còn có thể có thủ đoạn gì? Lâm Bạch Dược dứt khoát quyết tuyệt rốt cục đem mọi người đấu trí kéo nhất đến bình thường giá trị, không do dự nữa đung đưa. Ra ngoài trước phong ra đến quầy hàng tìm cơm điếm lão bản, nói: "Đổi 500 đồng tiền lẻ." Ông chủ mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Cái này, chúng ta cũng thiếu tiền lẻ. Nhiều cho ngươi 50 đồng, 500 năm 50 đổi 500." Cái này tiện nghi không chiếm chính là không kiếp, ông chủ cao hưng nói: "Đổi thành cái gì?" "5 đồng 10 đồng đều thành, tận lực 5 đồng nhiều điểm." Thấy Lâm Bạch dược nhìn sang, phong ra thấp giọng nói: "Đối phó những thôn dân kia, chiêu này hữu hiệu nhất, hoa món tiền nhỏ làm đại sự. Đổi tốt tiền lẻ, lúc này do đường tiểu kỳ trước lái xe, quay đầu mà đi. Thuận lợi tìm tới trong thôn đường nhỏ, đi tới giữa đường đi ra hơn hai mươi gái thôn dân tay cầm cái chổi, xẻng, gậy gộc các loại ý muốn tiệt dừng lại. Phong gia trực tiếp lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng tiền lại nửa mặt lên trời quan tung. Các thôn dân nhất thời ném trong tay ra hòa thập, dồn dập tranh đoạt tiền mặt để đoàn xe gào thét mà qua. Sau đó vòng qua tai nạn xe cộ đón đường, một lần nữa trở lại quốc lộ, buổi tối đến Việt Châu, lại không có bất luận cái gì gồ ghề. Làm sao? Lâm Bạch Dược cười nói, ta nói rồi, hắn là người, không phải thần. Mọi người không lời nào để nói, nhưng không có không đội phục Lâm Bạch Dược can đảm đều nói thiên kim chi tử cẩn thận, vị này chủ lại so với bọn họ những thứ này đầu đao liếm máu người càng dám hướng dám liệu. Để đoàn tử đô giàn xếp mọi người ăn uống nghỉ ngơi, Lâm Bạch dược đi tới quy mộng cư thấy Mặc nhiệm thị. Lần này Minh Châu hành trình, thực sự có quá nhiều ý nghĩ muốn cùng Mặc nhiệm thị giao thông. Diệp Tố Thương hay cũng là một cái tốt cầu thông đối tượng, có thể Lâm Bạch dược tư tâm, không muốn để cho hai người liên lụy đến quá nhiều máu thanh chém giết cùng âm mưu quỷ kế bên trong đi. Nói chuyện tình yêu mà, ai không muốn nói một chàng ngọt ngào luyến ái đây? Chương 378, mới dòng suy nghĩ. Trước đó đã thông qua điện thoại biết được rồi kết quả. Nhưng ngay mặt nghe Lâm Bạch Dược nói ra, Mạc nhiệm thì vẫn là trầm mặt một hồi lâu, xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu lên, đánh giá hắn nửa ngày, đống nhiên cười trêu tức, "Lâm tổng, ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Như vậy trăm phương ngàn kế nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết." Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, cười khổ nói, "Ta nếu là biết là tốt rồi, nhất định thật tốt hỏi một chút, đến cùng cái gì thủ cái gì oán." Nói giỡn quy nói giỡn, trêu chọc quy trêu chọc, đặt ở trước mặt hai người, vẫn như cũng là vướng tay chân khó giải cục diện. Mạc Nghiễm Thỉ suy tư chốc lát, nói, "Các ngươi đường về gặp phải liên hoàn thai nạn sẽ khổ, hẳn là bất ngờ." nói cách khác, đặt bầy giết vệ tây giang sau, người kia biểu hiện ra đầy đủ kiên trì, không có lại tùy tiện ra tay. nhưng hắn đến cùng là không có tìm đến cơ hội thích hợp, vẫn bị ngươi phá cục sau tổn thương dũng khí. tầng này, chúng ta đến trong lòng có đoán, không hẳn không có cơ hội. lâm bạch dựa nước đầu, ngồi dựa vào ở sofa bên trong, nhẹ nhàng đánh đầu gối, nói, từ việt châu đến minh châu, mấy trăm km con đường, thêm vào ở minh châu dừng lại thời gian, muốn giết ta rồi sẽ tìm được cơ hội. thúy hổ ta vốn là làm muỗi đi câu cá, nhưng là hắn không có mắt câu, không lộ nửa phần kẽ hở, loại này lượng người kinh hãi định lực, ngay cả ta cũng không thể không bội phục. Hắn dừng một chút, nói, "Cho tới nói Dũng khí, Mặc lão bản, lấy ngươi kiến thức, coi mạng người như dâm rác, lòng dạ độc ác đến mức độ này, sẽ bởi vì chúng ta phản kích mà tổn thương Dũng khí sao? Ngươi ý tứ, hắn liệu định ngươi sẽ đi Minh Châu kiểm tra đến cuối cùng, lại lấy vệ Tây Giang chết vì lần này sát cục làm kết thúc, để tránh khỏi bị ngươi bắt được cái chui." Lâm Bạch dược lắc đầu nói, "Không phải sợ ta bắt được cái chui. Nhìn trung thủ đoạn của người nọ, tính như sơn nhạt, động như núi đỉnh, lúc nên xuất thủ được ăn cả ngã về không, chẳng trận không tiên rẻ, có thể ra tay trước mọi cách tính toán, cẩn thận chặt chẽ. Chúng ta cho rằng hắn một kế không được." Sẽ tái sinh một kế, thuận thế ở Minh Châu bày xuống cạm bẫy, chờ ta một cước giẫm đi vào, lại hết lần này tới lần khác không có động tĩnh gì, lẽ nào là cơ hội không đủ, hay là thời gian không kịp. Mai đến tận đường về gặp phải tai nạn xe cộ, ta mới nghi rõ ràng. Hả? Hắn đang đùa. Lâm Bạch dừng nói, mèo vẫn chuột, đều là treo chọc đủ rồi mới ăn đi. Tuy rằng không có ở Minh Châu bày xuống cạm bẫy, có thể áp lực vô hình đúng là cho đủ. Phong ra, lão đoàn, tiểu kỳ mấy người bọn họ, tất cả đều là coi trời bằng vùng tĩnh tĩnh, có thể gặp phải tai nạn xe cộ sau, càng không dám để cho ta đi theo đường vòng. Mạc lão bản Người này không chỉ có muốn mạng của ta, còn muốn cho ta sợ hãi ưu tư, được được dàn vặt. Mặc Nhiệm thì cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù là ai gặp phải như vậy kẻ thù, cũng phải túc đêm khó ngủ. Lâm Bạch Dược còn có thể bảo trì lại đầu đầy mái tóc đen dày không bệnh rụng tóc, đã xem như là lớn trái tim bên trong lớn trái tim. Nàng nhẹ giọng an ủi, dù như thế nào, lần này không làm cho đối phương thực hiện được, còn diệt trừ vệ tây giang, giải khẩn cấp. Cái khác chỉ có thể chậm rãi lại tìm cơ hội, thời gian ở chúng ta bên này, ngươi phát triển càng tốt, tây lớn dễ sâu, đối phương muốn đối phó ngươi liền sẽ càng khó. Cũng đúng vẫn là câu nói kia, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, xoắn xuýt vô dụ. ta đi về nghỉ trước, ngày mai chúng ta ngân tiềm sang đầu thấy, thân tổng khoảng thời gian này mua tiến vào không ít. lâm bạch dược đứng dậy đi tới cửa, đột nhiên nghe mặc Nhiệm thì nói, chờ đã, làm sao? lâm bạch dược quay đầu lại, ta cảm thấy người kia tinh thông bố cục, nếu biết người muốn đi thăm dò, tổng sẽ không không hề làm gì, vậy cũng có vẻ quá thành thật bản phận chút. mặc Nhiệm thì đôi mắt đẹp lấp lóe, nói, nếu như ta là hắn, phải tiếp tục chơi ngươi, phải biết ngươi biết rồi bao nhiêu. lâm bạch dược vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi là nói, minh châu vị kia phó cửu. Người đến Minh Châu, nhân sinh không quen, ngoại trừ dựa vào quan hệ tìm ngày đó cái thứ nhất đến hiện trường người, lại còn có thể tìm ai đây? Thành phố Minh Châu phó cục thu mua lên, hẳn là không phải số lượng nhỏ. Lâm Bạch Dược lại trở về ngồi xuống, vớt cầm nói, chính là bởi vì không phải số lượng nhỏ, mặc kệ là cho tiền mặt, vẫn là ngân hàng chuyển khoản, tổng sẽ để lại dấu vết. Đúng. Lâm Bạch Dược theo bản năng nắm lấy mặc niệm thì tay lộ ra ngày hôm nay lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên nụ cười, nói, mặc la bản, ngươi thực sự là Ta Phúc Tinh. Minh Châu tay trắng trở về, tuy rằng nhìn qua chấn định như thường. Nhưng trong lòng không thể không cảm giác được củ dụ. Cờ kém một chiêu bất tức, manh mối gián đoạn mờ mịt, nguy hiểm sẽ tới chưa lâm áp lực, hội tụ cùng nhau, dù là hắn tâm trí kiên nghị, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút lục trí. Mặc Nghiêm thì lời nói như thể hồ quan đỉnh, giúp hắn mở ra mới dòng suy nghĩ. Phó cục có lẽ không có tham dự, bởi vì hai cái nhân mạng còn liên quan súng, lại thông công án bộ chính đang tại tra chuyên án, cái này cũng không phải việc nhỏ. Hắn vị trí trí ở lâu dài, mọ một lần tiền cùng mở cả đời tiền khác nhau, Lâm Bạch dược tin tưởng phẩm là người thông minh đều phân được rõ ràng. Có thể phó cục tại thế đây. Lâm Bạch dược đối với tại thế còn có ấn tượng cái đầu không cao, kiệm lợi ít nói, nhìn rất trung hậu. Phó cục tiếp khách lúc đi đâu đều mang theo. ở Minh Châu hai ngày, ngoại trừ phó cục, rồi cùng người này tiếp xúc nhiều nhất. bất quá, tha giết lầm chớ không tha lầm. một con dê là đuổi, hai con dê cũng là thả. phó cục cùng tài xế đều muốn tra một chút. mặc nhiễm thì tựa như cười mà không phải cười túi đầu nhìn nắm chặt tay, cũng không có rút ra đi động tác. mi mắt đống nhiên nhiều hơn mấy phần mê hoặc, tiếng nói lộ ra nhu mị. nói, lâm tổng, tay của ta cùng tiểu nữ sinh so với, ai càng nhuyễn chút đây. ho, lâm bạch dược buông tay ra, ngượng ngung nói, cái này thật là hỏi ở lại ta nhỏ tay của nữ sinh ta cũng không sợ qua nhưng mặc lão bản tay, nói như thế nào đây thương hải nguyệt minh châu có lệ chi óng ánh lam Điển nhật Ngoan ngọc sinh yên chi êm dịu đều không kịp ngươi một phần bạn mặc nhiễm thì than thở may là ta năm lớn ra mấy tuổi bằng không còn không đến bị ngươi lợi chót lưới đầu môi lửa khang khang một mực lâm bạch dược cười ha ha nói mặc lão bản cũng không cần lợi chót lưới đầu môi ta cũng đối với mặc lão bản khang khang một mực luận đẳng cấp vẫn là ngài cao hơn một bậc mặc nhiễm thì lườm hắn một cái nói đừng lắm lời minh châu vị kia phó cục nên làm sao đối phó Ta ở tỉnh Giang Nam không có quá nhiều nhân mạch, việc này còn đến phiền phức mặc lao bản bỡ tâm. Mặc Nhiệm thì cũng không lập dị, nói, hắn là hệ thống bên trong người, cha hắn công sổ sách hoặc riêng tư sổ sách đều sẽ đánh rắn độ cỏ. Vẫn là vu hồi một ít, để Lý Yên Chi tự mình đi Minh Châu. Đối phó Nam Nhân, nàng đẳng cấp có thể cao hơn người ta quá nhiều. Đối với Lý Yên Chi trình độ, Lâm Bạch Dược không nghi ngờ chút nào, thế nhưng đối với Lý Yên Chi nhân phẩm, hắn là đại đại không tín nhiệm. Cao mày nói, Lý Yên Chi có thể khống chế sao? Mặc Nhiệm thì cười nói, tạm thời nàng còn không dám phản bội cũng không cần nói cho nàng quá nhiều tin tức, chỉ làm cho nàng tra một chút gần nhất có hay không đại khoản tài chính vào sổ. Chờ tra được kết quả, nghiệm chứng chúng ta phán đoán, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Lâm Bạch rụt gật đầu, nói, "Phó cục muốn tra, tài xế của hắn cũng phải tra. Dù sao thu mua một cái thực quyền phó cục, có thể so với thu mua một cái thực quyền phó cục tài xế trả giá cao hơn lớn, cũng càng khó." Ta rõ ràng. Mặc Nghiễm thì bưng trà tiễn khách, nói, "Ta đợi lát nữa liền thấy Lý Yên Chi, ngươi nếu là không muốn cùng nàng đối mặt, hiện tại có thể đi rồi." Chương 379, đầu tiên là bằng hữu sau là muội. Trở lại Lâm Đỉnh mới vừa tắm xong, chính đang tại cầm máy sấy tóc thổi tóc, Diệp Tố Thương vô cùng lo lắng vào vào, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Lâm Bạch Dược, khuôn mặt nhỏ kề sát phần lưng, dù gì nói, cảm ơn trời đất. Lâm Bạch Dược tắt máy sấy tóc, xoay người nhẹ nhàng ủng nàng vào ngực, sờ sượt gò má, nói, ta nói rồi, không có việc gì. Nhìn, từ đầu tới cuối trở về, không ít một cọng lông. Nha, cái này không nhất định, tóc phòng trường rơi mất mấy cây. Diệp Tố Thương xì xì cười ra tiếng, nhỏ từng quên đập hắn mấy lần, nói, để ngươi không mang ta đi, hại ta lo lắng đề phòng. Lâm Bạch Dược như được đòn nghiêm trọng. Suýt chút nữa một hơi không lên được, nói: "Muội à, thương lượng cái chuyện, ngươi nện có thể thu điểm lực được chứ?" "Ca ca cái này thân thể, thật tao nộ không được." Diệp Tố Thương lẩm đầu lên, ngây thơ nói: "Một hồi cháu gái lớn, một hồi em gái ngoan, một hồi lại gọi hôn nhẹ lão bà, ta đến cùng là ngươi người nào?" "Đầu tiên là bằng hữu sau là muội, cuối cùng biến thành tiểu bà bối, đây là cặn bã nam lừa gạt nữ sinh sáo lộ. Chúng ta không giống nhau, cháu gái lớn là tình bạn, em gái ngoan là tình thân, lão bà đó là ái tình, tam giáo hợp nhất mới là vô thượng được lớn." "Mò ngâm cái gì đây?" Lời còn chưa dứt, Diệp Tố Thương môi đỏ bị phong ở lại hơi hơi quằn quại, vừa thẹn trách đáp lại, à, ân, nhẹ chút. qua hồi lâu, hai người trở lại phòng khách, Diệp Tố thương mặt đỏ đỏ chỉnh lý tốt quần áo, hỏi chuyến này trải qua. Lâm Bạch Dược không có ẩn dấu, rõ ràng mười mới nói cho nàng, đồng thời nói mặc nhiệm thì đưa ra kế sách tương đối. Cha chuyện như vậy Yến Tử Môn Nam hiểu nhất ta, nếu không ta đi Minh Châu đi một chuyến. Đừng, cha chính là phó cục, trong nhà có súng. Lâm Bạch Dược ở quỷ sầu riêng biên giới điên cuồng thăm dò, nói, ngươi cái kia một bộ đơn giản là theo dõi lẹn vào lục soát chứng hoặc là trói người hình phạt nghiêm khắc tra hỏi, quá thô bạo, không có kỹ thuật hàng lưỡng chuyện như vậy còn đến Lý Yên Chi ra tay, tưới mát nguyên vật mà không nghe tiếng, nhượng người đến nơi đến trốn tựa như đem bí mật nói ra còn không tự biết. cái này liên lụy đến Thái Hành Sơn các môn tôn nghiêm, Diệp Tố Thương lúc này liền không làm, khít mắt nói, ha ha, Lý Yên Chi dùng hời hợt mê người, xem ra ngươi rất là yêu thích à? làm sao? ta học một ít. Lâm Bạch Dược vội hỏi, dán có đường dán, chuột có chuột đường, chức nghiệp không phân chia cao thấp, chỉ là người tận kỳ tài, ngươi bản lĩnh muốn dùng ở nơi mấu chốt nhất, như tìm hiểu tin tức việc nhỏ, giao cho Lý Yến Chi là được. thật sự không cần, ngươi thường treo ở bên mép cái gì dữ liệu lớn? nhưng là yến tử môn nghiệp vụ phạm vi a ngươi mấy chuyện xấu lần này hôn nhẹ điểm đến liền thôi lâm bạch dược bóp bóp diệp tố thương sống mũi cười nói cho ngươi há một là muốn lao công hôn nhẹ không phải cùng lao công biện luận hiểu chưa diệp tố thương mèn gật đầu tựa ở lâm bạch dược trong lòng ngực xanh nhạt tựa như đầu ngón tay cách quần áo ở trên bụng của hắn vẽ vòng vòng nói ngươi chuẩn bị lúc nào về đông giang chuyện bên này bận việc gần đủ rồi lại qua 2-3 ngày đi ngươi đây diệp a điện thoại tới thúc ngươi hừm hai ngày nay cho ta đánh thật nhiều cái điện thoại ba kế đều sắp dùng tới "Huynh có lòng vòng hỏi ta làm sao còn không về kinh? Nhà bạn ai ai, nước ngoài đều nghỉ, nhà hàng xóm ai ai, đông bắc tuyết lớn ngập núi cũng trở về, chỉ ta khoảng cách gần, giao thông thuận tiện, chỉ ta không biết về nhà." Lâm Bạch dược cười nói, "Nửa năm không thấy, A Di khẳng định là nhớ ngươi. Quán trà sữa chọn nơi, tuyển gần đủ rồi chứ?" "Gần đủ rồi. Vừa ý 15 nhà, ký rồi 12 nhà, còn có 3 nhà hoặc là chào giá quá cao, hoặc là sắt vách không thích hợp." Lâm Bạch dược ngạc nhiên nói, "Chào giá cao ta lý giải, sắt vách không thích hợp ý tứ là." Liên 13 bước đối diện cửa hàng, sắt vách là nhà bạn chào. "Cái kia hôi thôi a." cùng sắt bên công xí không khác nhau, ta thực sự không chịu được. trao làm ăn được chứ? rất tốt, rất nhiều học sinh cùng quanh thân hộ gia đình thương hộ sẽ mua, mỗi ngày xếp hàng. vậy thì định, định, đúng, đem nhà này định ra đến, còn có thể dựa vào mùi thối cùng chủ nhà trọ chém chém giá. lâm bạch dựa cuốn quanh nữ hài nhu thuận tóc dài, cười nói, làm ăn mà, sợ nhất không nhiệt độ. trao làm ăn tốt, đột xuất một cái hôi thối, chúng ta quán trà sữa đột xuất một cái hương. có thể hai nhà thương lượng một thoáng, hắn treo cái hoành phi, ngửi hơi thối an thơm, quán trà sữa treo cái huy phi, uống một chén thơm càng thêm thơm. nhãn cầu có còn sợ không khách hàng hắc diệp tố thương vươn mình ngồi dậy bởi động tác quá nhanh lâm bạch dược chưa kịp đánh ra ngón tay mạnh mẽ lôi phía dưới phát nàng ai nha một tiếng ôm đầu lại cũng không chú ý lên tức giận Hưng cần cú nói này ngược lại là cái biện pháp đợi đến đến tiếp sau còn có thể quay chúng quanh hôi thối cùng thơm người làm vì chế tạo nhiệt độ lâm thúc thúc còn đến là ngươi đầu cùng chúng ta chính là không giống nhau loại này truyền đạo học nghề cao quang thời khác đừng gọi lâm thúc thúc không duyên cớ gọi già rồi ngoan gọi ta lâm lão sư lâm lão sư ta hỏi cái vấn đề nhấc tay hỏi lên Diệp Tố Thương đi chân trần nhảy xuống sofa, ngoan ngoan nghiêm dừng lại, nhấc tay nói: Lâm lão sư, ta rất hiếu kỳ, ông trời đến cùng cho ngài đóng lại cái nào cửa sổ. Lâm Bạch Dược rụt rè nói: khả năng đóng lại số đào hoa cái kia cửa sổ. Ta là Trực Nam, không quá biết thảo nữ hài tử niềm vui. Diệp Tố Thương chân răng ngứa, lộ ra mịn nữ không nói gì vẻ mặt bao, cười lạnh nói: Nam nhân miệng, lừa người quỷ. Quả nhiên, To Mi nói đúng, chỉ có không còn căn nam nhân mới sẽ thành thật. Lâm Bạch Dược lạnh cả tim, nói: To cũng quá không tử tế, nàng cùng Vũ Tín đánh hưng cực, lại dạy ngươi đi tới tự tuyệt hạnh phúc con đường. Hôm nào ta đến để Vũ Tín nghiêm túc phê bình. Diệp Tố Thương ha mồm, lộ ra răng nho nhỏ, làm dáng muốn nhào tới cắn, Chu đại quan đúng lúc trở về, ngăn cản một tràng âm dương đại chiến. Nam ở phòng ngủ trên giường, Chu đại quan lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng dứt khoát ngồi xếp bằng lên, thật lòng hỏi, "Lão yêu, ngươi hai ngày nay lập tức cái gì đi tới? Có cái gì chuyện quan trọng là huynh đệ không thể biết, mà bạn gái lại có thể biết đây?" Hắn dù sao không phải kẻ ngu rốt, nhận ra được Lâm Bạch dược đi vội vàng, mà Diệp Tố Thương từ sớm đến tối hồn vía lên mây, cho thấy lo lắng Lâm Bạch dược căn nguy. Lâm Bạch dược suy nghĩ một chút, nói, "Lão quái" Không phải huynh đệ gạt, là thật còn không làm ra quá nhiều manh mối. Chờ ta qua sang năm đêm trong tay chuyện vất thuận, lấy thời gian dành chúng ta uống một chén, ta đem tất cả chuyện rõ ràng mười mười nói cho ngươi. Được. Chu Đại Quan lại vươn mình nằm xuống, nhìn chân nhà, nói: Lão yêu, huynh đệ không bản lĩnh, khả năng giúp không được ngươi gấp cái gì. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ gặp phải cái gì làm khó dễ chuyện, ta đều cùng ngươi cùng nhau gánh. Đại gia ngươi, đừng gánh một nửa hô đau bụng muốn gậy phân, ta còn không bên ngươi. Hai người quay đầu nhìn nhau, đồng thời ôn cái bụng cười to không thôi. Thật vất vả tiếng cười biến mất dần, Lâm Bạch dừng nói, nói chuyện đừng đán. Ngươi có nhớ hay không? Chúng ta năm ngoái đến Việt Châu báo danh ngày đó ở tại quy Mộc cư, ta không phải nói cho ngươi có một nơi có thể trị ngươi mụn mụn sao? Này, không phải ngươi lúc này nhắc tới, ta đều quên cái này nữa. Chu Đại Quan nuốt trên mặt mụn, khổ não nói, huynh đệ tán gai không thuận, đồ chơi này chính là tội quy thủ phạm, thần y đến cùng ở chỗ nào? Vị này lao Đông Y bản lãnh lớn tính khí quái, sau khi về hưu không cho bất luận người nào xem bệnh, ta trước không tìm được thuyết phục hắn con đường. Bất quá, vẫn là chờ qua hết năm, trong tay chuyện nuốt thuận, Phỏng Trừng có thể xin mời cái nói chuyện hữu hiệu người với hắn lên tiếng chào hỏi, Phỏng Trừng vấn đề không lớn. Chu đại quan lại đây ôm chặt lấy Lâm Bạch Dược, ở trên mặt hắn bẹp đến một cái, nói: "Sinh ta người cha mẹ, tái sinh ta người lao yêu là vậy." Lâm Bạch Dược một cước đem hắn đa văng, cười mắng: "Anh em mặt là cho diệp tử hôn, ngươi cũng xứng. Có tin ta hay không rõ ràng cái cho nàng cáo trạng, nàng có thể đem ngươi đánh thành đầu heo." Chu đại quan vẫn đúng là sợ hãi Diệp Tố Thương, mau mau chắp tay xin tha, nói: "Huynh đệ tốt, cùng lắm thì cho ngươi hôn trở về, có thể vạn vạn đừng nói cho Diệp tử." Cút. Chương 380, Thấy gia trưởng. Sáng sớm tỉnh lại, ba người đều ngồi chúc, cùng đi bên ngoài ăn bữa sáng. Sau đó Diệp Tố Thương cùng Chu Đại Quan đi đi tới trường trung học cơ sở 13, tìm trao một bên này nhà cửa hàng ký hợp đồng, Lâm Bạch Dược cùng Ngô Trúc thì lại đi tới quảng trường ngân mộ. Tới trước huyên thỏ mạng lưới văn phòng, đổi bộ máy vi tính thử xuống áp, cải tiến không lớn, nhưng chi tiết nhỏ kéo mãn, cảm giác so với lần trước càng phù hợp lẫn nhau logic, toàn thân mỹ quan độ có tăng lên đến, liền hoàn thành độ mà nói, cơ bản có thể đẩy ra thị trường. Công ty trang web cũng đã dựng hoàn thành, tuy phong cách ngắn gọn thanh thoát, thị giác hiệu quả ấm áp không mất linh động, càng phù hợp người trẻ tuổi thẩm mỹ cùng yêu thích, cùng đương thời trạm cổng thông tin điện tử mập mạp rườm rà hình thành so sánh rõ ràng đúng rồi, trang ệp chủ yếu do Ngôi Trúc cung cấp sáng tạo cùng kỹ thuật chống đỡ. Tiếp lại đi tới Ngân Hà Ánh Tượng, cùng Diệp Tây mấy người mở hội, cường điệu năm trước hai hạng công việc trọng yếu, một là chống đỡ bạch tiệp, Mễ Nguyệt ở trong kinh hoạt động, bảo đảm đêm hội mùa xuân không xảy ra sự cố; hai là chỉ đạo tinh thịnh cùng Linh Diệp dân đoàn đội chặt chẽ hợp tác, bảo đảm thu mua tô trọng số khống vững bước đẩy mạnh. Lâm tổng, tỉnh phụ lãnh đạo nghĩ gặp mặt ngài một lần, ngài xem năm trước có phải là đánh cái thời gian đi gặp thấy? Lâm Bạch dừa khẽ to mày, nói, triệu tổng tự mình đứng ra thu xếp, phân lượng còn chưa đủ. Diệp Tây cười cười, liên lụy đến lãnh đạo, nàng không tốt nói thêm cái gì. Ống đựng bút gõ mặt bàn âm thanh, ở trong chả yên tĩnh trong phòng họp lênh lảnh có thể nghe. Một lát sau, Lâm Bạch Dược thu rồi viết ký tên, ngẩng đầu hỏi, Lão Nhất nói thế nào? Tình vị bên kia không nhắc tới, Diệp Tây nói, dù sao quốc sỹ phương diện chuyện quy tỉnh phụ quản, Lão Nhất ngoại trừ lúc bắt đầu đứng ra đầu mối tạo thành công tác tiểu tổ, sau đó không làm sao mà qua nổi hỏi. Lâm Bạch Dược thở dài, nói, biết rồi, ngươi liền nói ta hai ngày nay muốn đi kinh thành đàm luận bút làm ăn, thực sự không thể phân thân. Trời qua hết năm trở về, lại đi bái phòng lãnh đạo. Tuy rằng cùng Lão Nhị không hợp nhau, lần trước còn giúp Đường Tiểu Niên tạo áp lực Đông Giang chênh đoạt sản nghiệp viên đầu tư nhưng nhân ra lên tiếng địa vị đặt tại cái kia không đi gặp rất đắc tội người có thể biết rõ qua sang năm hắn liền muốn rời khỏi tô hoài lúc này đi chữa trị quan hệ không có cần thiết còn có thể để lao nhất cảm giác mình lưỡng lự bởi vì bất luận từ lâu dài đến xem vẫn là từ kiều duyên niên cái kia bàn về lâm bạch dược bây giờ đều xem như là lao nhất người ít nhất ở tô hoài cái này mảnh đất nhỏ trên muốn kiên quyết giữ gìn tốt quan hệ không phải tình phụ vị kia diệp tây gật gù nói tốt đợi lát nữa ta cho hoàng bí thư trả lời trước tiên không đổi tan họp Lâm Bạch Dược đứng dậy, nói: Ngươi theo ta đi thấy một người. Ngân Thiểm sang đầu, Mặc Niệm thì ngồi ở cái ghế bên trong, bình tĩnh đánh giá gian nhà Chu Vi. Tư Mã Thác đã tới hai lần, đối với hoàn cảnh quen thuộc, tự mình cùng thân sơ thành táng gấu. Chờ đến tiếng bước chân truyền đến, Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tây xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, ba người đồng thời đứng lên. Tư Mã Thác nên lại đây, cười nói: Lâm tổng, Diệp tổng. Lâm Bạch Dược cười cùng Tư Mã Thác lên tiếng chào hỏi, thẳng đi tới Mặc Niệm thì trước mặt, nói: Đây là Diệp Tây, Ngân Hà ấn tượng tổng giám đốc, cũng là Ngân Thiểm cùng Huyễn Thọ tổng giám đốc. Diệp Tây, vị này chính là mặt lão bản, ta đối tác. Diệp Tây trong lòng khẽ nhúc nhích, thái độ một cách tự nhiên kính phần lên, chủ động đưa tay ra, nói: mặc lão bản, gọi ta tiểu Diệp là được, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Như Triệu hợp Đức, cùng Lâm Bạch Dược chiều sâu chói chặt, lại chỉ là tinh tịnh tiểu cổ đông mà thôi. Như Sở Cương, Lâm Bạch Dược tuyệt đối tâm phúc cùng đáng tin, hiện tại cũng chỉ là nắm tiền lương mà thôi. Trước mắt xinh đẹp cô gái, không chỉ có lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, còn được đến Lâm Bạch Dược cấp bậc cao nhất đãi ngộ, dành cho đối tác thân phận. Mạc Nghiêm thì nắm chặt Diệp Tây tay, cũng không có bất cần, thật sự gọi người cái gì tiểu Diệp, ngươi nói, Diệp tổng khách khí, thường thường nghe Lâm tổng nói tới ngươi. Hắn ở Việt Châu có thể có cục diện hôm nay, ngươi ít nhất chiếm một nửa công lao, sau đó còn đến xin ngươi nhiều quan tâm. Không dám nhận. ba câu, Diệp Tây đối với Mặc Nhiễm thì quan cảm rất tốt, nói: "Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, Lâm tổng chỉ tới chỗ nào, theo đi nơi đó, thực sự không có công lao gì." Hai nữ Hàn Huyên qua đi, Lâm Bạch Dược để mọi người tùy ý ngồi, do thân sơ thành dạng giải lần này thị trường chứng khoán thao bản cụ thể phương thức. Lâm Bạch Dược bỏ vốn một thứ 2000 vạn, Mặc Nhiễm thì bỏ vốn 8000 vạn, dựa theo quốc nhân thói quen tập hợp đủ rồi hai bức trắng, làm cái này tài chính khởi động. Trước mắt tuyển chọn 12 chi cổ phiếu, phân biệt là Thiên An Khoa Kỹ, Song Hồng Cương Cổ, Hồ Giang Mai Lâm, Đông Phương Tống Nghệ các loại, thân sơ thành phân biệt đưa ra lựa chọn nên các nguyên nhân hầu như tất cả đều là chuyên nghiệp thuật ngữ, nghe tới khá có sức thuyết phục, có thể cũng thật nghe to bằng đầu người. đương nhiên, cái này 12 chi cổ phiếu cùng thân sơ thành chuyên nghiệp tố chất quan hệ không lớn, Lâm Bạch Dược trực tiếp đem cổ phiếu tên giao cho hắn, hắn lại tra công khai tư liệu cùng chính sách đi tới, suy luận ra có thể đăng lên bản tiệc lý do. Ngược lại Lâm Bạch Dược bàn giao, quá trình không trọng yếu, lý do càng đường hoàng càng tốt, liền cùng những kia miệng đầy chạy xe lửa cố bình nhà làm chuẩn. Cố Bình nhà lời nói thuận, thân sơ thành biết rất sâu, ngày hôm nay thử nghiệm châu đao, đem mặc Nghiệp thị, Tư Mã thắc cùng Diệp Tây ba người giao động sững sờ sững sờ. Xung hồng thông cổ là bàn nhỏ, lưu thông cổ 7000 vạn cổ, chúng ta chuẩn bị thu 4%, cũng chính là 280 vạn cổ, trước mắt giá cổ phiếu ở khoảng 9 đồng, giá thành bình quân không chế ở 10 đồng, cần háo tiền 20 tám triệu. Thu lưu thông cổ 4%, mang ý nghĩa không vượt quá 5% nâng bài tuyến, mà lại phân tán ở nhiều cái chứng khoán tài khoản bên trong, không cần sợ bại lộ cổ đông thân phận, trình độ lớn nhất phòng ngừa cùng trang gia đánh cược. Hồ Giang Mai Lâm Mâm so với sông Hồng lớn không ít, lưu thông cố có một. Hai ước cố, tương tự thu 4%, 480 và cố. Trước mắt giá cổ phiếu là 6 đồng ba xu, nếu như thành phẩm không chế ở khoảng 7 đồng năm, cần háo tiền 36 triệu. Thân sơ thành khẩu tài so với Lâm Bạch Dược tưởng tượng muốn tốt, giọng nói nhịp điệu, vẻ mặt cùng giấu tay phối hợp với nhau, có chút chứng khoáng thượng hải thâm quyến nổi danh, Cố bình nhà chỉ điểm Giang Sơn cái kia vị. Tuyên giảng sẽ kết thúc, Tư Mã Thác hoàn toàn bị thuyết phục. Hàn Nguyên Bản cũng không hoài nghi, làm cái này Lâm Bạch Dược trung thực tín độ, chính là lý do gì không cho, chỉ nói một câu tin tức tình báo, hắn cũng tin được nhưng cái này 8.000 vạn là mặc nhiễm thị tiền, đến cùng còn đến xem nàng ý tứ. trong lòng như vậy nghĩ, quay đầu nhìn về phía mặc nhiễm thị, mặc nhiễm thị thẳng nhiên nói, thân tổng đại tài, giao cho ngươi thao bàn, ta cùng lâm tổng đều rất tiến tâm. nàng có thể đem thân ra tính mạng đều giao cho lâm mạch dược, kỳ thực có nghe hay không thân sơ thành giao động cũng không đáng kể, nàng xem chính là người, lại không phải chuyên nghiệp tính. bận rộn bận bịu một ngày, buổi tối cùng diệp tố thương, chu đại quan hội hợp, đi ngôi trúc gian phòng lăn lộn lại cơ tối. Sau khi ăn xong để Chu Đại Quan về phòng trước, Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương đi trong tiểu khu đi bộ tiêu cơm, nói tới quán trà sữa chọn nơi cơ bản có một kết thúc. Một lần nữa khởi công trang trí cũng phải qua Đại Niên mùng Năm. Lâm Bạch Dược nói: Ngươi chuẩn bị làm sao về kinh? Đi máy bay vẫn là xe lửa, hoặc là ta sắp xếp xe đưa ngươi. Ta sợ cao, không đi máy bay. Diệp Tố Thương nhếch môi, nói: Ngươi liền như thế vội vã đuổi ta đi à? Trời đất chứng giám, taước gì ngươi không đi đây? Nhưng cái này không phải Diệp A Di nghĩ nữ như sao? Ta chiếm lấy ngươi một học kỳ, nghỉ đông cái này chút thời gian, thế nào cũng phải đem ngươi trả lại nàng Lão Nhân gia. Chiếm lấy cái từ này để luyến ái bên trong thiếu nữ hoàn toàn không có sức đề kháng, ha ha cười vài tiếng, Diệp Tố Thương tựa sát Lâm Bạch Dược, hai tay cắm vào hắn đổ lông trong túi, nói: "Cha ta dự định để Dương Thúc thúc phái xe đưa ta, nhưng ta không nghĩ phiền phức, ngồi xe lửa đi, lại sợ không mua được vé xe lửa." Lâm Bạch Dược nói: "Hiện tại mua xe phiếu giống như là muốn kết hôn mới tìm tân lang, ngươi nếu là không nghĩ phiền phức Dương Thụ, dứt khoát ta đưa ngươi mạnh khỏe. Ngươi đưa ta đến nhà ga a." Dương đốc: "Ta đưa ngươi trở lại kinh thành." "A?" Diệp Tố Thương đột nhiên chuyển tới Lâm Bạch Dược trước người. Đôi mắt đẹp khẩn nhìn chằm chằm mặt của hắn, nói: "Ngươi đưa ta về kinh." Lâm Bạch Dược cười nói: "Đúng, thuận tiện đi bái phỏng một thoáng ngư tổng. Trước hắn giúp ta nhiều như vậy, thừa dịp van Tết đi đi vòng một chút, miễn cho mất lễ số." Diệp Tố Thương trong nháy mắt cười con mắt híp thành cái hở, nói: "Cái này liền thấy ra trưởng sao? Có thể hay không quá nhanh?" Chương 381: Kinh thành một ngày. Tối hôm qua Diệp Tố Thương nói tới mụ mụ buộc nàng về kinh chuyện, Lâm Bạch Dược rõ ràng trong lòng. Diệp Tố Thương muốn nói lại thôi cùng ý chưa hết, kỳ thực là luyến. Hái tính nóng, không nỡ cùng hắn nghĩ đông tách ra sâu trong nội tâm chờ đợi hắn có thể cùng đi cùng nhau về kinh, chỉ là lại cảm thấy việt châu chuyện bên này quá nhiều, lâm bạch dược căn bản không đi được, chờ đợi hóa thành hy vọng xa vời, vì lẽ đó hiểu chuyện không có nói ra. lâm bạch dược cũng xác thực không có hiện tại vào kinh dự định, dù sao năm trước muốn đến các nhà công ty đi dạo, không phải không tin được những kia tâm phúc, làm cái này gia chủ, nên hỏi đến phải hỏi đến, như vậy trên có uy nghiêm, xuống có kiên kỵ, mới là kế hoạch lâu dài, có thể kế hoạch theo không kịp biến hóa, tỉnh phủ nội làm cho lâm bạch dược chỉ có thể tạm thời rời xa tô hoài, như vậy bồi diệp tố thương vào kinh chính là lựa chọn tốt nhất, luyến ái mà thỏa mãn bạn gái tâm ý, thích hợp dành cho vui mừng, là bạn trai nên làm đại biểu. Sáng ngày thứ hai, Việt Châu cùng Đông Giang mọi việc sắp xếp sẵn sàng, Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương chuẩn bị lên đường đi tới thủ đô, mang đường tiểu kỳ, Đoàn Tử Đô cùng Địch Giáp ba người đi theo. Giang Hải hiện tại đảm nhiệm ngân hà ánh tượng bảo an bộ giám đốc, phụ trách Việt Châu mấy nhà công ty an toàn công tác, đặc biệt là phải phối hợp thân sơ thành, bảo đảm ngân thiểm sang đầu không bị bên ngoài quấy dề. Vì vậy không thể lại theo Lâm Bạch Dược khắp nơi bôn ba. Chu Đại Quan khóc lóc hô muốn cùng đi, nói cái gì tiểu học năm nhất liền ước mơ đến xem kéo cờ, kết quả đến đại học năm một còn không thực hiện. Bị Lâm Bạch dược đá hai chân, lại do Diệp Tố Thương ủy lấy cho quán trà sữa chọn nơi công tác dọn dẹp trọng trách. Hai ông bà tổ đội dao động, xem như là đem Chu Đại Quan động viên đi xuống. Khả năng được Chu Đại Quan ảnh hưởng, rời đi Lan Đình tiểu khu thì Diệp Tố Thương đột nhiên nói: "Ai, ta đi hỏi một chút Tiên tỷ, nhìn nàng muốn hay không cùng chúng ta sẽ đi." Nàng cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi tâm tính, yêu thích nhiều người náo nhiệt, cùng ngôi chút quan hệ ở quan tuyển sau liền tiến vào hòa bình kỳ, thậm chí có thể nói như ngọt tựa như mật, lúc này ghi nhớ đối phương, cũng hợp tình hợp lý. Lâm Bạch vừa nói: "Đừng đi, ngôi chút ở Việt Châu còn đến lưu lại mấy ngày." giúp đỡ lao thái cùng lao lôi ổn định cục diện chúng ta y tứ, tốt nhất nàng có thể lưu lại đến đầu năm mùng một diệp tố thương khinh bỉ nói nhà tư bản quỷ hút máu chu lôi ra hoàng thế nhân lâm bạch dược cười nói ta biết không có tình người huống hồ ngôi trúc ba mẹ cũng sẽ không đồng ý nữ nhi đại niên 30 độc thân ở bên ngoài cái này không phải là qua qua nghiện miệng mà lại lưu lại mấy ngày công ty ra tiền mua vé máy bay thêm vào phong phú ăn tết lễ vật đưa nàng về kinh tiên tỷ đáp ứng rồi ừm đáp ứng rất sảng khoái diệp tố thương cao mày nói ngươi hiểu rõ tiên tỷ tình huống trong nhà sao làm sao Mấy ngày nay ngươi không phải đi mình châu sao? Chu đại quan ở tại chúng ta cái tiếu phòng, ta đi cùng tiên tỷ ngủ, Dạ Đam lúc cảm giác nàng không phải rất muốn về nhà ăn Tết. Ngũ chúc lớp 11 lúc chuyển trường đến Đông Giang cấp 3, không biết một đêm khuấy động bao nhiêu nam sinh mơ tới, liên quan tới lai lịch của nàng, tự nhiên sẽ có rất nhiều rất nhiều luận đại. Đáng tin nhất lời giải thích, ngũ chúc bà ngoại là Đông Giang người, khi còn bé ba mẹ nàng bận rộn công việc, ở Đông Giang theo bà ngoại sinh hoạt 7, 8 năm, sau đó trở lại ba mẹ bên người, có thể chẳng biết vì sao lớp 11 lại trở về Đông Giang. Có người nói là bởi vì ngũ chúc ba mẹ đều ở đường sắt bộ ngành công tác. Thiên Nam địa Bắc làm kiến thiết, không cái cố định lại nơi, trường học dạy học chất lượng theo không kịp, vì lẽ đó về Đông Giang là vì bù đắp học nghiệp, tốt thuận lợi tham gia thi đại học. Đại học năm một nửa năm này tuy nói mọi người lăn lộn rất quen, có thể ngồi chúc như trước rất ít đề cập gia đình, nếu không có hai lần Lâm Bạch dược người đứng ở hiểm cảnh cần gấp hỗ trợ, cũng sẽ không bại lộ ra thế của nàng. Có thể cùng Nam Đô cuối tuần tổng biên trực tiếp liên hệ mụ mụ, có thể cùng công an bộ đáp lời ba ba, nghị nghị cũng biết không thể là đơn giản đường sắt công nhân, về phần tại sao không muốn về nhà, phòng trường hoặc là mụ mụ ý muốn khống chế quá mạnh, hoặc là ba ba quá nghiêm khắc. Lâm Bạch dược đánh cược 5 xu, là người chúc mụ mụ nguyên nhân. Từ sát xuất tới nói, đồng tính bại sắc, người khác phái đem hấp, có ngôi chúc ưu tú như vậy nữ nhi, ba ba ngủ đều sẽ tươi tỉnh, mụ mụ lại rất khả năng soi mói, bước bách nữ nhi trở nên càng tốt hơn. Ngôi chúc là chúng ta bên người bạn cùng lứa tuổi bên trong ít có tâm trí, tư tưởng, tang quan các loại khắp mọi mặt đều thành thục nữ sinh, nàng biết mình đang làm gì, cũng biết mình muốn cái gì, không cần quá nhiều can thiệp nàng cuộc sống riêng. Nếu như nàng nghĩ đàm luận, sẽ chủ động cùng ngươi đàm luận, không muốn nói, hỏi cũng hỏi không. Bằng hữu ở chung, muốn nắm giữ tốt đúng mực cùng danh giới, vượt giới sẽ cho người không thoải mái. Diệp Tố Thương cố nhiên quan tâm ngưỡng trúc, có thể Lâm Bạch Dược thái độ làm cho nàng tương đương thỏa mãn, cười hihi nói, biết rồi, ta phụ nữ bằng hữu. Lái ra hai chiếc xe, Lâm Bạch Dược, Diệp Tố Thương, Đường Tiểu Kỳ ngồi một chiếc, Đoàn Tử đô cùng địch giáp ngồi một chiếc, trước sau hô ứng, cũng không có vội, ven đường bất cứ lúc nào dừng lại run ngoạn, cộng tốn thời gian hai ngày một đêm, thuận lợi đến thủ đô. Diệp Tố Thương nhà ở vòng ba bên trong Thái Bình Trang khu biệt thự, ẩn chứa lao kinh thành văn hóa, tình cảm cùng lịch sử ý nhị, ô lưới, bức bình phong, cảnh cửa sổ, con dấu, cực giản bên trong lại vô cùng vụ, hơi bên trong thấy, độc đáo. ở lương, nơi sống trong xe chỉ lụa kim không nổi bật, lại kinh diễm, không xa hoa, lại sinh động. Vào được cửa, chỉ thấy bên trong chụp đối xứng, lọng tre lá sen, núi giả nước chảy, khúc kính thông u. Thông qua tinh diệu nghệ thuật thủ đoạn đem kinh thành quý cùng giang nam Tú hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lâm Bạch Dược đánh giá bốn phía, cười nói: Diệp tử, nhìn nhà ngươi, ta cảm giác mình đến càng nỗ lực kiếm tiền mới được. Diệp Tố Thương thuộc về đối với tiền tài xã hội thuộc tính nhận thức rất đầy đủ, không phải nhà ấm trong lớn lên nóc đít, nhưng đối với tiền tài giao cho người tự thân vầng sáng cũng không phải rất lưu ý. Kinh ngạc nói: Tại sao? Muốn đăng hộ đối à? Ngươi từ nhỏ ở phong ốc như vậy bên trong lớn lên, nếu như theo ta lại ở lại đến hơn 100 bình phòng nhỏ bên trong, làm sao có khả năng sẽ hạnh phúc đây? Diệp Tố Thương càng kinh ngạc, nói, "Lâm Thúc Thúc, ta cũng không nghĩ đến đầu của người bên trong như thế nồng nặc phong kiến tàn dư. Cái này đều niên đại nào, còn chú ý môn đăng hộ đối đây. Chỉ cần hai người chân tâm yêu nhau, thị trường kinh tế thời đại, bằng bản lĩnh kiếm tiền, còn sợ chết đói." Đương nhiên, dòng dõi kém còn ngu xuẩn, hoặc là tâm lý cùng tính cách có thiếu hụt, vậy thì coi là chuyện khác. Lâm Bạch dược lắc đầu nói, "Cái này không chỉ là ăn no mà cầm vấn đề, mà là liên quan đến chất lượng sinh hoạt cùng nhân tính tôn nghiêm vấn đề." Người bình thường gian nan ngươi khả năng từng thấy, lại không hẳn chân chính trải nghiệm qua. Một thu tiền làm khó anh hùng hán, nghèo hèn vợ chồng chăm chuyện ai, lão tổ tông lưu truyền tới nay không nhiều lời, lại tất cả đều là chân lý. Ồ, Diệp Tố thương vung lên mi, nói, chẳng lẽ có tiền liền có thể hạnh phúc sao? Có tiền không hẳn hạnh phúc, có thể không tiền khẳng định không hạnh phúc. Lâm Bạch dược dừng bước lại, quay đầu lại nhìn khi đến con đường, cười nói, từ cửa lớn đi tới nơi này, khả năng là đại đa số dân chúng cả đời đi không xong nhân sinh. Chương 382, vỡ. Ai không nghĩ nỗ lực a? Ngư kính tông xuất hiện ở trước cửa, trên người còn mang theo hoa lan tập rề, hai tay tràn đầy bột mì, cười ha ha nhìn hai người. Cha, ngươi ngày hôm nay tự mình xuống bếp. Lâm Bạch Dược nhưng là thể diện thật lớn, ta đã lâu lắm chưa từng ăn ngươi làm cơm đây. Diệp Tố Thương kéo ngư kính tông cánh tay, bí bô tát lên kiểu đến, xem Lâm Bạch Dược cả người nổi da gà. Nàng đột nhiên như thế làm ra vẻ, rõ ràng là dự định rời đi ngư kính tông sự chú ý, miễn phải tiếp tục truy hỏi ai không nghĩ nỗ lực. Có thể ngư kính tông liền ăn nữ nhi bộ này, xú lịt ánh mắt đảo qua, nói, Lâm Lão đệ lần đầu tiên tới trong nhà đương nhiên phải ta xuống chủ lấy biểu thành ý ngươi xem như là dính người ánh sáng đợi lát nữa ăn ít một chút Diệp Tố thương miệng quyệt rất cao nói bất công mẹ ta đây nàng rước khoát ném cửa hai người đàn ông chạy đến trong phòng hô mẹ mẹ Nưa kính tông cùng Lâm Bạch Dược nhìn nhau nở nụ cười từ nhỏ chính là này cố bí lại tính tình nhờ có lao đệ ở trường học chăm sóc không phải vậy còn không biết cho ta nhạ bao nhiêu nhiễu loạn Diệp Tử cũng giúp ta rất nhiều bận rộn Nưa tổng dạy tốt Nưa kính tông cười ha ha ôm Lâm Bạch Dược vai nói đi vào nhà trước tiên nghỉ ngơi uống một cung trà ta đi làm cho ngươi bát điệu đạo mì nướng Anh qua mì nhúng sao? Không có. Tốt. Ngày hôm nay ngươi có phúc. Bước vào cửa phòng, Diệp Tố Thương vừa vặn lôi kéo một cái quý phụ dáng dấp nữ nhân từ phòng bếp vị trí đi ra, Ngư Kính Tông vội vội vàng vàng cùng các nàng gặp thân qua, nói: Tiểu Lan, ngươi chiêu đại Lâm huynh đệ, đều người trong nhà, không cần khách sáo. Ta đi nhìn một cái mặt của ta, đừng tỉnh quá mức. Quý phụ cũng chính là Diệp Tố Thương mụ mụ, gọi Diệp Tâm Lan, cùng Diệp Tố Thương giống nhau đến bảy tám phần, vóc người không cao, nhàn tĩnh thanh nhã. Kính Tông, ngươi trước tiên không nổi. Diệp Tâm Lan muốn ngăn cản Ngư Kính Tông, đưa tay lại không ngăn cản. Lâm Bạch Dược đi tới gần lễ phép lại không mất thành khẩn nói, a di, ta là lâm bạch dược, cùng diệp tử là đại học tài chính bạn học. tổng nghe nàng nói tới ngài, lần đầu gặp bỡ, trong lòng căng thẳng. nếu là có cái gì làm sai nói sai địa phương, tính xin ngài nhiều thông cảm. diệp tố thương con mắt con thành trăng lưới liềm cùng thái dương, vui vẻ nói, mẹ, người này miệng lưỡi chân chu, đừng nghe hắn mò mẫm. hắn mới không xuất sáng, ta xem ngươi đúng là rất căng thẳng. nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó. diệp tâm lan đánh nhẹ diệp tố thương một cái, đối với lâm bạch dược khẽ mỉm cười, nói, ta cũng thường nghe tính tông nhấc lên nói là ở Việt Châu nhận một cái tài cán hơn người huynh đệ tốt, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên tài năng xuất chúng, không tầm thường. Diệp Tố Thương nghe câu chuyện của nàng không đúng, vội hỏi, ai nha, cha đó là đùa giữa đây. hắn nói nhận nhân gia làm huynh đệ, nhân gia liền nhận sao? Lâm Bạch Dược có thể là xưa nay cũng gọi ngư tổng, không tiêu lên ngư đại ca, đó là Tiểu Lâm Kiếm tốn, có thể ngươi không thể không lớn không nhỏ, mất lễ số, biết không? Diệp Tố Thương mặt kéo lao dài, thừ một tiếng, không nói tiếng nào, có thể rõ ràng náo loạn tâm tình. Lâm Bạch Dược cười nói, a di, ta tuổi còn nhỏ, không dám dối loạn mối phật, nhưng mặc kệ là ngư tổng. Vẫn là ngài, ta đều đặc biệt tôn trọng, sau đó có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó, Diệp tử cùng ta cũng là bạn bè tốt, nhất định làm hết sức. Diệp Tâm Lan quay đầu trường Diệp Tố Thương một chút, xin mời Lâm Bạch dược đến phòng khách, dâng trả cùng bản trái cây, chuyện phiếm tán gẫu lập nghiệp thường. Không ngoài cha mẹ làm gì, trong nhà mấy cái người, có hay không anh chị em, làm ăn ảnh không ảnh hưởng học tập các loại, ngược lại chính là không nói nói chuyện phiếm, bầu không khí lúng ta lung túng, cùng theo dự đoán có khác nhau rất lớn. Mẹ, Lý Thẩm đây. Lý Thẩm là Diệp gia đầu bếp, cũng là duy nhất phụ việc, đi theo Diệp Tâm Lan bên người hơn 10 năm, cùng người nhà không sai biệt lắm. Nàng về nhà, con trai có chút việc xử lý. Vậy ngươi còn không đi giúp giúp ta ba? Một mình hắn ở nhà bếp không giúp được. Ai nha, đừng thiên diễu. Nhanh đi nhanh đi, ta thế các ngươi triều đại khách nhân. Vành đi Diệp Tâm Lan sau, Diệp Tố Thương vô cùng đáng thương nhìn Lâm Bạch Dược, thấp giọng nói, mẹ ta trước đây không như vậy, ngày hôm nay không biết làm sao. Ngươi đừng nóng giận à. Lâm Bạch Dược căn đuổi, không có chuyện gì, khả năng ta đến đột ngột, A Di còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chơi nhiều thấy mấy lần hôn quen thuộc, bảo đảm làm cho nàng mẹ vợ xem có dễ, càng xem càng vừa mắt. Hắn tuy rằng làm người hai đời cái này vẫn là lần thứ nhất đi bạn gái trong nhà thấy cha mẹ lớn nhất kinh nghiệm khởi nguồn chính là các loại cuộc sống đô thị kỳ hoa luân lý kịch chỉ do tại lý luận lớn hơn thực thao đối mặt diệp tâm lan như có như không xa cách cùng mạc danh kỳ diệu lạnh nhạt thật sự có điểm không biết nên ứng đối như thế nào cái này cùng khéo đưa đẩy lối đời không quan hệ mẹ vợ loại này ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại đối với con rể mừng ác xem hết tâm tình rất có thể có thể vào cửa lúc trước tiên bước chân trái dẫn đến lâm bạch dược hiện tại gian nan cục diện căn bản không nói lia diệp tố thương cười khúc khích thừa diệp trái phải không lời tập hợp lại đây hôn xuống lâm bạch dược gò má nói ngươi thật tốt Lâm Bạch Dược trong lòng thở dài, ta tốt vô dụng, đến mẹ vợ cảm thấy tốt, mới là đại gia tốt. Một lát sau, Ngư Kính Tông bưng một đại buồn mì phóng tới trên bàn ăn, tay phải thành thạo xoa một chút vây eo, hô, Lâm Lão đệ, ăn cơm đi, mau tới nếm thử lão ca tay nghề. Diệp Tố thương nghiến răng hô hố, nói, ta đây, ta đây, ngươi đi nhà bếp, giúp ngươi mẹ làm mấy cái ăn sáng, đợi lát nữa ta cùng Lâm Lão đệ lại uống hai ly. Không thể không nói, đến Ngư Kính Tông tầng thứ, còn có thể có như vậy tinh sảo trung nghệ. Lâm Bạch Dược bội phục thần, ở biểu đạt hướng về Ngư Tổng học tập trung nghệ nguyện cánh sau, rất nể tình ăn hai bát lớn mì nướng cùng những khác mì không giống canh cùng mì là tách ra lại như ăn lẩu tựa như đem mì từ bồn bên trong mỏ đến trong bát chám canh đồ ăn cái này mặt chú ý trắng bạc gân quăng dầu đến vung củ tỏi đến hương nhai lên không nên gốc, càng nhai càng thơm Ngư kính tông thấy Lâm Bạch Dược căn sảng khoái cũng theo khẩu vị mở ra ăn một bát sau lại đi mỏ mì bị Diệp Tâm Lan quên nhủ được rồi bác sĩ đều bằng dao để ngươi ăn ít mì phở ngày hôm nay cái này bác phòng trưởng muốn siêu tiêu còn dám ăn đây Nương kính tông cười khổ thả xuống bắt búa cùng Lâm Bạch Dược tả nói lão đệ nhìn thấy không Ngươi nói nam nhân kết hôn đồ cái cái gì đây? Đồ bị người còn sao? Lâm Bạch dược không có đối phó mẹ vợ kinh nghiệm, có thể có đối phó nữ nhân kinh nghiệm, cái này thời điểm tuyệt đối không thể lên ngư kính tông phá thuyền, muốn kiên định đứng ở Diệp Tâm Lan bên này, nói, "Ngư tổng, mỹ thực chỉ là ăn uống dục vọng, lúc này ăn, lát nữa liền quên, vẫn là thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn." Cái này buồn mì ta bao tròn, ngài vẫn là nhịn một chút. Nói lại vơ vét một bát, tê lưu ăn sạch leo tận, liền khen ngon ngon, chọc cho ngư kính tông tuổi già á lòng, nói, "Tiểu Lan cùng Diệp tử đều không thích ăn mỳ, ta cái này làm mỳ tay nghề bị long đong nhiều năm." Hôm nay cái xem như là gặp phải chi âm, trong bữa tiệc lại là Thiên Nam địa Bắc tán gâu, không liên quan đến công tác phạm chủ, chỉ là chính trị kinh tế quân sự mọi phương diện nói sơ lược, tán gâu trợ hứng đàm luận mà thôi. Chờ ăn cơm xong, Diệp Tâm Lan nói, Tiểu Lâm, ngươi ngủ lại khách sạn An bài xong sao? Nếu là còn không sắp xếp, ta cho Bằng hữu gọi điện thoại. Nương kính tông mỉm cười, ánh mắt ở Lâm Bạch Dược trên mặt đi một vòng. Lâm Bạch Dược cỡ nào dạng người, há có thể nghe không ra Diệp Tâm Lan ý tứ, cười nói, đại ăn bài xong, A Di không cần phiền phức. Diệp Tố Thương nhất thời nổi giận, ầm cầm chén một đập, nói, mẹ, ngươi làm gì đây? Nhà chúng ta nhiều như vậy phòng khách, vẫn chưa thể vào đó ở là làm sao?" Diệp Tâm Lan mặt cũng lạnh xuống, nói: "Ta dạy cho ngươi đối nhân xử thế, dạy ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, dạy ngươi huyền huyền có nghi, kết quả mới vừa đi Việt Châu mấy tháng, ngươi liền học được như thế nói chuyện với mụ mụ sao?" "Ta..." Diệp Tố thương hoa nước cực kỳ, nàng cùng cha mẹ quan hệ từ trước đến giờ rất tốt, bình thường ở chung dường như không có gì giấu nhau bằng hữu, cho nên mới nghĩ đem Lâm Bạch dược mang về giới thiệu cho mụ mụ nhận thức, lại như đến vật gì tốt, không thể chờ đợi được nữa muốn cùng thân cận nhất người nhà chia sẻ. Cũng không nghĩ đến dịu dàng như nước Diệp Tâm Lan thái độ khác thường. Đối với Lâm Bạch dược bất mãn lộ rõ trên mặt, điều này làm cho Diệp Tố Thương bị đả kích lớn, lo lắng hơn Lâm Bạch dược hắn có thể là xưa nay không bị khinh bị chủ, nếu là không nhịn được phẩy tay háo bỏ đi, lại nên làm gì? Thông minh lanh lợi như Diệp Tố Thương bạn học cũng làm mất tấm lòng, nhịn không được trước tiên phát hỏa, đợi đến Diệp Tâm Lan nói ra lời nói này, am chỉ nàng theo Lâm Bạch dược học cái xấu, lập tức hiểu được. Chuyện xấu? Bởi vì như vậy một làm, Lâm Bạch dược ra mặt dày nữa, còn làm sao có khả năng ở nhà chờ xuống, quả nhiên hắn đứng lên, ấy nãy nói, Diệp A Nhi, ta lần này đến kinh một là sớm cho ngài cùng ngư tổng chúc mừng năm mới, hai là muốn làm điểm việc tư, vì lẽ đó mấy ngày trước ngay khi vương phụ tỉnh định khách sạn, ngư tổng cảm tạ ngài mì, sau đó đến việt châu, ta cũng khoe khoang hai tay cho ngài làm cái mặt nếm thử, nói rồi hướng diệp tố thương làm cái gọi điện thoại giấu tay, hơi nhiên mình nên ngang rời đi, diệp tố thương đi theo đến, môi nhúc nhích mấy lần, giơ tay nghĩ gọi, rồi lại gọi không sinh ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm lâm bạch dược đi xa bóng lưng, gắt gao cắn môi, xoay người lên lầu hai, ngư kính tông than thở, ta sớm từng nói với ngươi, con cháu tự có con cháu phúc, cần gì làm như thế lung túng. Lâm Bạch Dược bất luận phẩm hạnh vẫn là năng lực, đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Ta rất xem trọng hắn. Nếu ngay cả như vậy Tuấn Dật tài năng ngươi đều không hài lòng, chẳng lẽ em muốn nữ nhi bảo bối cô độc cuối đời hay sao? Diệp Tâm Lan lạnh lùng nói, ngươi còn có hai con trai, ta cũng chỉ có như thế một đứa con gái, chỉ cầu nàng bình an hạnh phúc cả đời, không cầu nàng đại phú đại quý. Lâm Bạch Dược là rất tốt, nhưng hắn làm việc tàn nhẫn, không hiểu tiếng thối, đắc tội quá nhiều người quá nhiều. Nghe nói lần này còn chọc kẻ thù mua tội phạm truy nã đến đặt bẫy giết hắn, người như vậy, nữ nhi theo hắn có thể được không? Nương kính tông lắc đầu nói, phu nhân góc nhìn. Không nhận người đố là hạng soàn xính, chính là bởi vì Lâm Bạch Dược là kim thạch ngọc thô chưa mài rũa, mới sẽ chịu đến nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Lại nói, Diệp Tử tương lai muốn kế thừa Yến Tử môn sự nghiệp, bên người có như thế một cái tàn nhẫn chủ giúp đỡ, mới là đối với nàng tốt đẹp nhất bảo đảm. Tiễn Tử môn chuyện, ta không cùng ngươi hầm bị xã hội phát triển biến chuyển từng ngày, đợi đến Diệp Tử nhận ca, Thái Hành Sơn khả năng đều không còn, xuống hồ Yến Tử môn. Nhưng Diệp Tử cùng cái kia họ Lâm nói chuyện tình yêu, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nương kính tông bất đắc dĩ nói, theo ngươi, đợi lát nữa đi hò hét nữ nhi, làm mẹ người tốt xấu cho nàng lưu lại chút mặt mũi, ai? Mặc cho Ngư Kính Tông ở bên ngoài làm sao quát tháo tài chính giới, có thể đối mặt lông gà khắp nơi việc nhà, cái này tiếng thở dài hoàn mỹ chứng minh ném một cái giá giá trị 10 ước hàn mục, vẫn không có xử lý chuyện nhà khó. Chương 383, đoạn. Diệp Tố Thương nằm nhỏi phòng ngủ trên giường, đầu tiến vào trong chăn, tâm tính quả thực nổ tung. Nhiều năm như vậy, trừ lúc trước muốn tiến vào Yến Tử môn, cùng Diệp Tâm Lan từng có ngắn ngủi ý kiến xung đột, cái khác tất cả mọi chuyện, hai mẹ con hầu như đều ở đồng nhất nhịp trên, thậm chí so với Ngư Kính Tông còn muốn hiểu ngầm. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Ở giao bạn trai này sự kiện trên, Ngư Kính tông ngầm thừa nhận, nàng xác thực nhất tuyển, Diệp Tâm Lan dĩ nhiên như thế phản đối, cho tới cố ý ngay mặt lục nhã, để Lâm Bạch dược mất mặt. Nàng buồn bực mất tập trung đá văng ra chăn, vươn mình ngồi dậy, ngồi xếp bằng nắm điện thoại di động, mở ra trò chuyện dưới mặt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch dược dãy số, nghĩ muốn ấn xuống đi lúc lại lộ ra do dự vẻ mặt. Nói cái gì đó? Thế mụ mụ xin lỗi. Vẫn là thế mụ mụ biện giải. Lâm Bạch dược cần những thứ này sao? Không, hắn cần chính là tôn trọng. Chính vào lúc này, ga vạn kinh điện tiếng chuông reo lên, Diệp Tố Thương trong lòng kinh hoàng vội vàng ấn xuống nút nhận cuộc gọi, nói, này, ta, lâm bạch dược tiếng nói vẫn là như vậy ôn hòa, nói, trước hết nghe ta nói, diệp tử, ta mới vừa mới rời khỏi, không phải nổi giận, mà là không thể để cho ngươi cùng diệp ta di tiếp tục tranh chấp, ta đi rồi, bầu không khí chậm một chút, mọi người đều yên tĩnh một chút, sau đó mới có thể giải quyết vấn đề, lão công, xin lỗi, đứng đốc, chúng ta còn dùng nói xin lỗi sao, lần này chủ yếu trách nhiệm ở ta, lần thứ nhất thấy mẹ vợ, không có chuyện gì trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, liền mẹ vợ tính cách ham muốn đều không rõ ràng, khả năng phạm vào cái gì kiến kỵ, diệp tố thương đột nhiên muốn khóc nước nợ nói, không trách ngươi, đều do ta, để ngươi bồi tiếp đến kinh, còn để ngươi được qua nước. Lâm Bạch Dược cười khẽ, nói, ngươi à, bình thường lấm lấm liệt liệt, lúc này làm sao yêu ớt cơ chứ? Ta có thể không có được qua nước, mẹ vợ giáo huấn sẽ chỉ làm ta tràn ngập đầu trí, lần này không được, còn có lần sau, lần sau không được, còn có xuống lần sau. Ta là sơ bay lên ánh mặt trời, có đầy đủ thời gian cùng mẹ vợ đánh công và thủ, mà lại có đầy đủ tự tin xoay chuyển cục diện. Diệp Tố Thương bị hắn treo chọc nín khóc mà cười, nói, đánh trận đi ngươi. Diệp Tử bạn học, vạn vạn không nên khinh thường, ái tình nguyên bản chính là một cuộc chiến tranh. Tham chiến song phương không chỉ là ngươi cùng ta, còn có người người nhà ta người nhà. Bằng hữu của ngươi bằng hữu của ta, cùng với ở khắp mọi nơi phong tục tập quán, xã hội dư luận cùng các loại đột phát tình hình, có tình nhân liền có thể sẽ thành thân thủa sao? Không hẳn. Thích mà không được, mong mà không được, chỗ nào cũng có. Diệp Tố Thương không tự chủ được thẳng tắp thân thể, dứt khoát kiên quyết nói: người khác ta mặc kệ, ta thích, liền muốn đến. Ai cũng ngăn cản không được. Lâm Bạch Dược cười nói: làm sao làm bi tráng lên đây? Ta không có ý định cùng ngươi nam nữ tư thông đi lại với nhau, liền danh chính ngôn thuận đều cho không được ngươi. Sau đó còn làm sao cho ngươi hạnh phúc? Diệp tử, nhớ kỹ một điểm, không có ba mẹ chúc phúc cái tình là không hoàn chỉnh. Sách lược của chúng ta chính là một chút hòa tan Diệp A Di, chân thành đến, lấy nu thắng cương, còn sợ nàng không đồng ý? Diệp Tố Thương khẩn cắn môi, óng ánh nước mắt ở viền mắt đảo quanh, đột nhiên gật đầu, nói, ừm, ta nghe lời ngươi, đợi lát nữa Diệp A Di có thể sẽ tìm ngươi, đừng khiến tiểu tính tình, ôn hòa nhã nhặn tâm sự, mụ mụ dù sao cũng là nhất người yêu ngươi, mẹ con còn có thể có cách đêm thủ sao? Ngôn một điểm, tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Bạch Duy nói, A đến rồi đúng không? Vậy ta trước tiên treo. Đêm nay ngươi liền ở nhà ở lại, ngày mai tìm cớ chạy đến, ta dẫn ngươi đi du lịch trường thành. Cúp điện thoại di động, Diệp Tố Thương tâm tình tốt chuyển chút, có thể nghĩ tới vừa nãy chuyện, vẫn là ngực cảm thấy bị đè nén, dứt khoát lại chui vào trong chăn. Đối với tiếng gõ cửa bỏ mặc, tiếp tục gõ, tiếp tục văng lên. À à à, cuối cùng vẫn là Diệp Tố Thương thỏa hiệp, bởi vì nàng biết mụ mụ tính cách, không mở cửa, có thể gõ đến trời tối. Thêm vào Lâm Bạch Dựa khuyên bảo, tổng nãy đi cũng không phải chuyện, nhất định phải hỏi rõ ràng mụ mụ chân thực ý nghĩ. Làm gì? Diệp Tố Thương vươn mình xuống giường, mặt tối sầm lại kéo cửa ra, dọn nói rất là bất thiện. Diệp Tâm Lan đúng là thần sắc bình tĩnh, nói: "Làm vì một cái nhận thức mấy tháng nam sinh, liền không chuẩn bị cùng cùng ngươi cộng đồng sinh hoạt 18 năm mụ mụ nói chuyện sao? Đây là nam sinh chuyện sao?" Diệp Tố Thương trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ. "Này không phải là qué nhiễu sao? Nàng thực sự không nhịn được, cả giận nói: "Ta lần thứ nhất mang bằng hữu tới nhà, còn trước ở lúc sau Tết, ngươi chính là đối với hắn như vậy, chính là như thế đối với ta, ta làm sao đối với hắn? Ta không nói gì thất lễ, chỉ bất quá không đồng ý để cho hắn ở nhà ngủ lại, lẽ nào liền thành tội lỗi sao?" "Vâng, ngươi không thất lễ, có thể lâm bạch rượt lại không phải người ngu." Ngược lại, hắn so với cái gì người đều thông minh, ngươi trong lời nói bên ngoài ý tứ, hắn có thể nghe không hiểu sao? Diệp Tâm Lan không hề bị lay động, nói, "Ngươi yêu thích hắn?" "Đúng, ta yêu thích hắn." Diệp Tố Thương lớn tiếng nói, "Rất yêu thích, rất yêu thích." Diệp Tâm Lan nhìn chằm chú Diệp Tố Thương con mắt, mặt trầm như nước, áp lực vô hình bắt đầu tràn ngập. Diệp Tố Thương không lùi một phần, mạnh miệng, cùng mụ mụ đối chọi gay gắt. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tâm Lan ánh mắt trước tiên trở nên nu hòa lên, sắt vai đi vào phòng ngủ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn xa xa kim quang liễm diễm hồ nước, chậm rãi nói, "Nhưng ta cảm giác được các ngươi không thích hợp." Diệp Tố Thương nắm chặt nắm đấm lại buông ra, thở một hơi thở dài, để tâm tình bình phục một ít. Sau đó xoay người hỏi: Mẹ, ta không hiểu, tại sao vậy chứ? Là ngươi cảm thấy lâm bạch dược không đủ ưu tú? Tuổi con trẻ, thân gia quá trăm triệu, đừng nói bạn cùng lứa tuổi, chính là trong kinh những tiên xuất thân tốt hải tử, cả đời cũng chưa chắc có thể có thành tựu như vậy. Diệp Tâm Lan ôn nhu nói: Dù cho ta không thích hắn, nhưng không trở ngại ta cho rằng hắn rất ưu tú. Đó là ngươi cảm thấy nhà hắn thế không tốt. Diệp Tố Thương càng không hiểu, hướng về trước đi mấy bước. Nghèo khó cũng tốt, phú quý cũng tốt, chỉ cần thích hợp, đều sẽ không trở thành vấn đề. Vậy rốt cuộc là vấn đề gì?" Diệp Tố Thương Đầu đều muốn nổ, nói, "Chính là ngươi nhìn hắn không vừa mắt." Diệp Tâm Lan xoay người, tham thầm nói, "Trước ta cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ, không cùng ngươi chăm chú nói qua cảm tình phương diện vấn đề, nhưng cùng ba ba ngươi ngầm đã nói rất nhiều lần. Ta tình nguyện ngươi tìm một cái bình thường sinh sống người, gia thế đơn giản, có công việc đàng hoàng, dù là nhà nhỏ nhỏ nghiệp cũng không sao cả. Mụ mụ cho ngươi tích góp đồ cưới, đầy đủ ngươi không buồn không lo sống hết một đời. Vì lẽ đó Lâm Bạch rượt ra thế làm sao? Ta cùng căn bản không để ý hoặc là có thể nói, nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là đông trang một cái bình thường công nhân nhà hài tử." Ta cũng là ngầm đồng ý ngươi cùng hắn chuyện. Diệp Tố Thương nhìn người, nói, ngươi không thích hắn là bởi vì hắn quá yêu tú, trong nhà quá có tiền. Không. Diệp Tâm Lan đi tới kéo Diệp Tố Thương tay, ngồi đến sofa bên trong, nhẹ giọng nói, ta không thích hắn, chỉ là bởi vì hắn người này quá phức tạp. Phức tạp? Diệp Tố Thương mờ mịt. Đúng, phức tạp. Tiểu Lâm chuyện, ta đại khái nghe ngươi ba đã nói, hắn rất có tài cán không giả, nhưng là có thể đạt đến hiện tại độ cao, thuật ý là cho người nào đó làm bộ găng tay màu trắng riêng cơ. Vạn sự không thể chuyên quyền, còn liên lụy tiến vào quỷ quệ không tên tranh đấu bên trong đi bị người đuổi giết, nhiều lần gặp nạn, sinh tử còn không cách nào bảo đảm, thì lại làm sao bảo đảm ngươi an toàn. Diệp Tâm Lan xem như là hoàn toàn mở ra mà nói, không còn che che giấu giấu, nói: "Không cần ta nói, ngươi cũng biết hắn đắc tội rồi bao nhiêu người, hiện tại dựa thế mượn lực, dựa vào xảo trí đi trên dây, miễn cưỡng còn có thể duy trì. Có thể thế có lúc tận, lực có lúc cùng, tóm lại không phải là mình đổ vật, một khi trở thành con rơi, trước mắt phồn hoa nhất thời tan thành mấy khói, sợ là đến thời điểm liền mệnh đều muốn trôn vùi đi vào. Ngươi nói, ta làm sao có khả năng để ngươi cùng người như vậy cùng nhau?" Chương 384: Khơi thông Diệp Tố Thương trầm mặc, bởi vì Diệp Tâm Lan nói chính là sự thực, nàng không có cách nào phản bác. Lâm Bạch Dược hậu trường lai lịch sát thực thân bí, hắn có thể được đến rất nhiều ngoại giới không thể nào biết được cao tầng tin tức, phán đoán đại cục hầu như từ không phạm sai lầm. Như nói không có chỗ dựa, quỷ đều không tin. Cho tới kẻ thù, tuy rằng vẫn không có nhiều đến ra ngoài mua bao thuốc lá đều có thể tỉnh cờ gặp trình độ, nhưng cũng là mười bước hiểu ra, bộ bộ kinh tâm. Ngươi không nghe khuyên bảo, cố ý theo phụ thân ngươi làm cái tia thái hành sơn bên trong người. Bình thường tôi luyện cố nhiên hung hiểm, có thể luôn có sơn nhân như vậy hồn quen rồi giang hồ trưởng bối chăm Có phụ thân ngươi trải rộng tứ hải bạn cũ thân bằng giúp đỡ, mụ mụ lo lắng, lại còn ngủ đến cả nửa Diệp Tâm Lan giọng nói lộ ra thất vọng, làm mẹ bất đắc dĩ cùng lo lắng lộ rõ trên mặt, nói: "Diệp tử, ngươi nếu là cố ý cùng với Tiểu Lâm, ta sợ từ nay về sau, lại không có cách nào bình yên ngủ thẳng bình minh." Diệp Tô Thương nói lầm mẩm, cái nào khuyết đại như vậy, có thể cũng không giống trước như vậy khí thế hùng hổ, tận lực ôn hòa nhã nhặn nói: "Mẹ, Lâm Bạch Dược là có chừng mực, người khác không đến lựa gạt hắn, hắn cũng sẽ không rối gạt người." Huống hồ người mỗi cái có mệnh, bất định ngày nào đó uống ngụm nước đều có thể sặc chết, không thể bởi vì bên cạnh hắn hoàn cảnh có chút phức tạp, ngài liền như thế không có tình người. Đừng nói hắn cảm thấy hoa nước, ta cũng không có thể nghe lời của ngài, làm vì buồn cười như vậy lý do cùng hắn chia tay. Diệp Tâm Lan trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, lại mạnh mẽ áp chế ở, nói: Ngươi quyết định chủ ý. Chưa từng một cái nam sinh để ta cảm nhận được động lòng cảm giác, cũng chưa từng một cái nam sinh để ta như thế ngày nhớ đêm nhớ. Diệp Tố Thương trong con ngươi lấp lóe kiên định ánh sáng, nói: Mẹ, ta hôm nay cái rõ ràng nói cho ngài, ta quyết định người này, cả đời sẽ không thay đổi. Diệp Tâm Lan dần dần thất thở phào, chính mình nữ nhi tính cách nàng rõ ràng trong lòng, nói đến đây cái mức, đó là tuyệt đối không thể nghe lời chịu thua. Nàng thằng đứng dậy, đi tới cửa lúc dừng chân lại, nói: Ta cũng rõ ràng nói cho ngươi, Lâm Bạch Dược tuyệt đối không thể được đến ta tán thành. Diệp Tử, ngươi còn nhỏ, lại là lần thứ nhất nói chuyện tình yêu, không chút nào hiểu tâm lý của nam nhân. Như hắn loại này quật khởi tại bần hằng người, một khi đắc thế, quyền quý ở tay, mỗi ngày không biết muốn đối mặt bao nhiêu mê hoặc, thủ được sao? Không thủ được. Đợi đến ngày sau hắn tổn thương trái tim của ngươi, ngươi liền sẽ rõ ràng mụ mụ ngày hôm nay lo lắng, tất cả đều là muốn tốt cho ngươi. Diệp Tố thương há mồm muốn gọi lại nàng, rồi lại nhìn xuống, nhìn theo Diệp Tâm lan thân ảnh biến mất ở cửa thang gác, cột hứng ngồi ở bên giường đỡ ra. Nàng lại làm sao thông tuệ, cũng chỉ là tuổi học trò, mới nếm thử luyện ái tư vị, có thể nào không hy vọng đến đến người nhà chúc phúc? Có thể nào đến mức độ này, đến cùng quen thuộc hay không? tranh chấp lên đã không có ý nghĩa. Thắng ái tình, thua tình thân, Chung Huy vẫn thua. Nàng quát to một tiếng, nằm ngửa ở đệm chăn phía trên. Tâm sự của thiếu nữ, giống như ngoài cửa sổ hồ nước, gợn sóng tứ trận, không có dừng. Lâm Bạch dược ra ngoài lên xe, nhìn sắc mặt hắn, Đường Tiểu Kỳ các loại không dám nói lời nào. Lái xe đi khách sạn. Gian xếp tốt sau, vẫn là đoàn tử đô ga lớn, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Ông chủ, buổi tối là chúng ta cùng nhau ăn cơm, vẫn là ngươi bồi dịp từ cha mẹ cùng nhau ăn." Sắp là con rể tới cửa, không hai giờ liền bị đuổi ra ngoài, ai còn không biết đàm luận vỡ cơ chứ? Lâm Bạch dược tức giận nói, "Ngươi nói bụt." Trước tiên đi ngâm bát mì lót một lót. Đoàn tử đô hắc một tiếng, nói, "Ông chủ, theo ta người từng trải kinh nghiệm, Ra mặt dày ăn khắp cả trời, đối phó mẹ vợ, đơn giản ân cần hai chữ, ăn chút ngoài miệng liên lụy không có gì." Đình chỉ. Lâm Bạch dược khinh bị nói, "Một mình ngươi lưu manh." nghe lời người mẹ vợ nhà đều có thể sờ lộ đường đến thành thật khai báo, lanh thanh thiện lánh lao sư sau đó lại tìm người sao? Đoàn Tử Đô vẻ mặt đau khổ nói tìm Lưu Phi cái kia hàng không đáng tin cậy, một bữa cơm liền đem điện thoại di động ta số cho bán. Sau đó thì sao? Nàng hẹn gặp mặt ta, ta đầu có bệnh mới thấy nàng. Lâm Bạch Dược cười mắng, ta xem đầu ngươi mới có bệnh, nhân gia lãnh lao sư cái gì sắc đẹp? Mỗi ngày phía sau cái mông cùng mấy chục điều liếm chó, hiện tại đồng ý cho ngươi cơ hội, ngươi còn đáp ý lên rồi, lão đoàn. Đừng trách ta không cùng ngươi tiết lộ quốc gia cơ mật, từ sang năm lên, thích hôn nam nữ nhân khẩu tỷ lệ đem nhanh trong kẹo lớn, lại qua 10 năm, sẽ sản sinh 2000 vạn tìm không được vợ lưu manh, muốn xuống tay, đến tự lúc. A. 2000 vạn. Cái này vẫn là ít nói đây, 3000 vạn cũng có khả năng. Như Lãnh lao sư loại này cấp bậc, điều kiện như thế này, đây cũng là qua thôn không cái tiệm này. Đoàn tử đô ngộng bước đi ra, Đường Tiểu Kỳ mau mau hỏi, thế nào? Cái gì thế nào? Ai nha, không phải cho ngươi đi hỏi ngày hôm nay ở Diệp tử nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Ta tạo, ta bị ông chủ giao động, tán go hắn chuyện. Kết quả tán gẫu lên tay chuyện, Đường Tiểu Kỳ không nói gì, trực tiếp cho trước đài gọi điện thoại, tìm nhà phụ cận phòng ăn đính vị trí. Hắn cùng Lâm Bạch Dược quá lâu, biết ông chủ như vậy nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, khẳng định là Diệp Tử bên kia xong đời, ít nhất đêm nay là đừng đùa. Chính thu xếp thời điểm, Lâm Bạch Dược đi ra, nói, mới vừa tiếp du thính trưởng điện thoại, buổi tối có bữa tiệc, Tiểu Kỳ theo ta. Lão đoàn cùng lão địch cũng đi ăn cơm, ăn xong về khách sạn chờ. Nếu như quá muộn, hai người các ngươi trước tiên ngủ, không cần chờ chúng ta. Đoàn Tử Lô vội hỏi, ông chủ, an toàn là số một, ta cùng cầu giáp cũng theo đi. Thủ đô không như vậy loạn. Lâm Bạch Dược cười nói, thấy đều là bộ ủy bên trong người, mang theo các ngươi cùng con đường mang tự như, chọc người phản cảm. Đường Tiểu Kỳ cùng đoàn tử đô cười vang lên, địch giáp mới đến. Đối với Lâm Bạch Dược tính khí biết không sâu, thế nhưng thấy cái này hai hàng hào không nể mặt ông chủ, cũng theo cười gượng hai lần, xem như là ứng ứng cảnh. Buổi tối bữa tiệc không có quá to lớn ý mới, chính là Du Thính trưởng giới thiệu Lâm Bạch Dược cho tín sản bộ mấy vị lãnh đạo nhân thức. Qua sang năm tín sản bộ liền muốn phát thả điện thoại di động giấy phép, thừa dịp cái này thời tiết đến hôn cái khuôn mặt, đó là để bên trong nên có tâm ý. Người khác dự thi đều là quốc sĩ, căn chính miêu hồng liền lâm bạch dược cái này một nhà tư sĩ thật sự nếu không chủ động khơi thông quan hệ điện thoại di động giấy phép như vậy quý giá bằng cái gì cho người đây chờ cơm nước xong lâm bạch dược sớm tính tiền khá lắm một bữa cơm ăn đi hơn 2 vạn đồng quả nhiên là kinh thành ở rất khó bất quá chỉ là 2 vạn đồng tiền cơm chỉ là kẹp ở trong kẽ răng rong hẹ không đáng nhắc tới lớn chi tiêu còn ở phía sau dù sao đây là mọi người lần đầu chạm mặt đối phương cũng đến sở sở lâm bạch dược đấy tuy nói có du thính trưởng tán thành cơ bản vẫn còn tin được có thể nhiều tầng cẩn thận chính là đối với mình phụ trách cũng là đối với tất cả mọi người phụ trách Không phải sao? Cung tiện mấy vị lãnh đạo ngồi xe rời đi, Du Thính trưởng lưu lại, lại cùng Lâm Bạch Dược đi tới nào đó quán trà thưởng thức trà, tán gẫu lên tin sinh cảnh phòng trong môn môn đạo đạo. Nghe Lâm Bạch Dược mở ra thái giới, rất nhiều không ra hồn đồ vật, không phải nội bộ nhân viên cũng không thể nào biết được. Xã hội thượng lưu truyền ra thật thật giả giả, lại trải qua nhiều lần nghệ thuật lại sáng tác, lại như là mỹ nữ trên mặt bôi lên mấy chục tầng mỹ phẩm, rất khó coi đến chân chính răng rớp. Có Du Thính trưởng người dẫn đường này, có thể thiếu đi quá nhiều đường vòng. Lâm tổng, ta bội phục nhất ngươi, chính là trước nhìn lên tính, năng oai bát tự còn không có lên liên giám hảo quăng mấy ngàn vạn kéo tuyến sinh sản. bây giờ nghe người muốn phát điện thoại di động giấy phép, các nhà điên rồi, tựa như hướng về tin sinh sinh chạy, có thể làm chạy có ích lợi gì? tỷ như trong kinh nào đó lương xí công ty con, trước đây là làm nguồn năng lượng, hiện tại cũng nghĩ đến phân ly canh, làm sao có thể chứ? lâm bạch Dược cười nói, tăng trưởng cây mọng nước ít, vì lẽ đó đến nhờ du thính tốn nhiều tâm. chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, ninh an khoa học kỹ thuật là làm mẫu khu công nghiệp đầu dòng cùng cổ trống, ta chính là liều cái mạng giả, cũng phải đem giấy phép cho kiếm đến. lại nói, ưu thế của chúng ta ở chỗ dẫn trước nhà khác quá nhiều, bọn họ liền điện thoại di động sinh sản cửa ở đâu còn không tìm đến, Ninh an khoa học kỹ thuật thứ nhất khoản điện thoại di động liền muốn bên dưới đường, dây. du thính trưởng nói, chờ mấy ngày nay, ta mang ngươi nhiều gặp gỡ người. qua năm, bộ bên trong sẽ tổ chức chuyên gia đến để trình xin các nhà công ty khảo sát, khi đó chúng ta có hiện đại nhà xưởng, có tiên tiến tuyến sinh sản, có mấy chục tên điện tín đứng đầu chuyên gia, trọng yếu nhất chính là có máy thật biểu thị, còn sợ thành không được. lâm bạch dược nâng chung trả lên, cười nói, mượn du thính trưởng lệnh, bắt đến giấy phép, liền có thể thoải mái tay chân đầu tư, sản nghiệp liên đồng bộ xưởng cũng là có thể dựng lên là mẫu khu công nghiệp hiệu ứng khuyết tán ra, kéo càng nhiều xí nghiệp nhập chú nước chảy thành sông. Ta chỉ lo lắng, Du Thính bay lên quá nhanh, chúng ta những thứ này ở Tô Hoài khoa học kỹ thuật công ty ít đi người tâm phúc. Du Thính trưởng cười ha ha, nói, thật sự có một ngày như vậy, ta chính là đến trong kinh công tác, Tô Hoài cũng là nhà mẹ đẻ, ngươi có việc cứ đến tìm ta. Một lời đã định. Chương 385, ước định. Du Thính trưởng đêm nay bữa tiệc cũng không phải Lâm Thời này lòng tham, Lâm Bạch Dược nếu quyết định đến thủ đô tạm tránh đầu sóng ngọn gió, đương nhiên muốn đem sự tình làm kín kẻ không một lỗ hổng. Từ Việt Châu lên đường lúc liền hẹn Du Thính trưởng ở thủ đô chạm mặt, một là ngồi vững hành tung của chính mình, sắp thực đến thủ đô làm việc, không phải lấy cớ từ chối; hai là tiện đường gặp gỡ tín sản bộ lãnh đạo, nên qua chương trình qua một thoáng. Làm vì Tết Xuân sau điện thoại di động giấy phép phân phát đánh chạm kế tiếp cũng giúp đỡ Chu Cường bọn họ giảm thiểu một ít đến tiếp sau công tác lực cản. Trở lại khách sạn đã là sáng sớm, nhìn một chút điện thoại di động, không có Diệp Tố Thương trương nghe điện thoại, Lâm Bạch Dược cũng không có gọi tới. Nàng cần thời gian tỉnh táo. Làm vì ái tình đối kháng toàn thế giới, đó là tồn tại trong tiểu thuyết truyện cười, trong thực tế không cần toàn thế giới vẹn vẹn đối kháng mụ mụ, liền sẽ cho người tâm lực quá mệt mỏi. Diệp Tố thương lại thế nào đi nữa thông tuệ, xử lý như vậy vấn đề khó khăn không nhỏ, vậy cũng là Nguyên Thị rút đau, hai mắt luôn cũng à. Cái này một giấc ngủ đến bình minh, đem tỉnh chưa tỉnh thì đột nhiên làm giấc ngọng. Mộ. Trong ngọng có người đang khóc, có người đang cười, có người dạy dỗ, có người tức giận mắng. Bóng tối không gặp năm ngón tay, lại phảng phất có quần đỏ kéo sẹt qua trước mắt, âm lành âm thanh lạnh lẽo lập tức rõ ràng truyền vào trong tai. Lâm Bạch dược kinh sợ mà ngồi dậy, cả người tất cả đều là mồ hôi. Lại nhìn ngoài cửa sổ, phía chân trời nổi lên nụ cá. Hắn lắc lắc đầu, sờ sờ đầu giường máy rưởi không hổ là thủ đô, khí ấm thực sự trò quá nhiều. rửa mặt sau khi thay đổi bộ đồ thể thao, Lâm Bạch Dược xe chạy tới Diệp Tử nhà phụ cận, điện thoại gọi đi qua, mới vừa vang lên hai tiếng liền đường dây được nối, nói ta ở nhà ngươi ngoài cửa chờ đợi, ta lập tức đến. mấy phút sau, Diệp Tố Thương ăn mặc màu đen áo khoác len, màu xanh da trời quần bò cùng màu trắng nhàn nhã giày đi ra, tóc ít có không có buộc lòng, tùy ý rối tung trên bả vai sau, thể hiện ra bình thường không có đặc biệt bụi vị. Tựa hồ trong một đêm nàng lớn tuổi, hai người lặng thinh không đề cập tới chuyện ngày hôm qua, Lâm Bạch Dược dẫn nàng đi tới trường thành lúc này kinh tế còn không hình thành hiện đại, lại không phải mùa du lịch, trường thành chống chạy đáng sợ, ngoại trừ đường Tiểu Kỳ đoàn tử Đô Địch giáp xa xa theo sau lưng, cũng chỉ có rất ít mấy chục người mà thôi, vẫn là người nước ngoài chiếm đa số. Trường Thành mùa xuân sinh cơ giật giỏ, mùa hạ xanh đúng tươi tốt, trời thu tầng lâm tận nhiễm, mùa đông nguyên chỉ sắp tượng, hoàn toàn là khó gặp cảnh đẹp. hết lần này tới lần khác cái này tiết điểm đến, tuy là mùa đông, cũng không có tuyết trắng mênh mang, chỉ có khắp nơi hoang vu, khô héo, tuyệt vọng, liền bốn lượn vạn dặm tường thành cũng tựa hồ không còn tinh khí thần. lần thứ nhất leo lên Trường Thành Đường Tiểu Kỳ thất vọng, nói, thực sự là xem cảnh không như nghe cảnh cái này cái gì ngọn ý? không tới trường thành không phải hảo hán, đến trường thành ta không mắt thấy. Đoàn Tử Đô xoa xoa tay, nói, chúng ta đến mùa vụ không đúng, ta thích nhất trời thu đến, cái kia nhìn không thấy bờ màu đỏ, quả thực muốn để nhân tâm đấy đều đi theo nội lên đến. Địch Giáp thấy bọn họ phát biểu ý kiến, chính mình không phát biểu không thích hợp, có thể lại thực sự không có gì muốn phát biểu, không thể làm gì khác hơn là phối hợp mỉm cười. Ba người ở phía sau nhổ nước bọn, phía trước hai người lại một tiếng không phát. Xoáng vai bước chậm cực lớn điều thạch cùng thạch thối, gió bắc đập vào mặt, băng hàn tấu xương, không biết đi rồi bao lâu đi tới chứ danh bắc bắt lâu, tường gạch trên có khắc lít nha lít nhĩ chữ, tất cả đều là người tên mười bậc mà lên xuyên thấu qua tiễn cửa sổ thế giới đột nhiên do nhỏ cùng lớn lại tới vô cùng xa xa núi non đẹp lĩnh kỳ vĩ tràn đầy người thay đổi hoàn cảnh hoàn cảnh ảnh hưởng người tâm tình không tốt đi ra chuyển chuyển sắc thực rất có đạo lý trải qua lặn lội đường xa lại đang đến trường thành chỗ cao nhất diệp tố thương rốt cục chậm rãi phun ra hàng rào bên trong kìm nén phiền muộn cao giọng nói sách mã suất cư động bàn hồi thượng bích phong tòa khuya kinh ngạc tấn hành nhiễu tắc hoàn trọng tịch chiếu trầm thiên trường hàn thanh chết và tùng Hồi chiêm lăng tầm địa, vân khí tổng thành long. Lâm Bạch Dược nói, "Lạnh không?" Diệp Tố Thương thân thể rung một cái, nói, "Ta xuất khẩu thành trường, ngươi không vỗ tay khen, lại hỏi ta có lạnh hay không. Người khác khen ngươi khen ngươi, chỉ có ta đau lòng ngươi." Diệp Tố Thương bị cái này thổ vị lời tâm tình cho đầy mờ đến, không lưng làm nôn mửa hình, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Đêm qua phong ba, tan thành mây khói. Diệp A Jin nói thế nào? Nàng cảm thấy ngươi phức tạp. Phức tạp? Lâm Bạch Dược không rõ, nói, "Ta phức tạp sao? Ở mẹ ta nhận thức bên trong, xuất thân hoặc là cao, hoặc là thấp." vừa xem hiểu ngay, cái kia cũng không tính là phức tạp, chỉ có ngươi loại này, gia thế bình thường, lại đột nhiên quật khởi, bằng hữu không ít, kẻ thù càng nhiều, không rõ lai lịch, tiền đồ khó lường, nàng cảm thấy thấy không rõ lắm, vì lẽ đó kiên quyết phản đối với chúng ta cùng nhau. Lâm Bạch Dược thở dài, nói, kỳ thực Kaji lo lắng rất có đạo lý, nếu như ta có nữ nhi, có như ngươi vậy gia thế, bất đồ tiền bất đồ quyền, phỏng chừng cũng sẽ không đồng ý. Diệp Tố Thương liếc mắt nhìn lại đây, nói, làm sao, ngươi nghĩ trả hàng? Lâm Bạch Dược cười nói, không được sao? ngươi dám? Diệp Tố Thương nhào tới, ôm chặt lấy đầu gối lên bả vai của hắn, nói, chúng ta là bá vương hợp đồng, một khi bán ra, tổng thể không trả hàng. Ép mua ép bán a. Không được. Được. Lâm Bạch Dược ôm nàng nheo nhỏ, thấp giọng nói, chúng ta viết ra không phải bá vương hợp đồng, là cả đời hợp đồng. Đời này dùng mãi không hết, đời sau tiếp dùng. Nếu là còn dùng mãi không hết đây, vậy thì kiếp sau sau nữa, nếu là ngươi không tìm được ta cơ chứ, chúng ta ước định một cái ám hiệu. Thật là lãng mạn. Diệp Tố Thương con mắt liều lĩnh tinh thần, nói, ước định cái gì ám hiệu? Lâm Bạch Dược nâng nàng mà cười, ôn nhu nói, ta nói, ngươi nhìn cái gì? Ngươi nói, nhìn ngươi sao dọn? Diệp Tố Thương lườm hắn một cái, nói, sau đó không đánh nhau thì không quen biết đúng không? Đổi một cái đáng tin, ta ở thủ đô có một cái sân vung. Diệp Tố Thương tay bấm đến Lâm Bạch Dược eo, xoay tròn, nhảy, hung tợn nói, như vậy cùng ngươi chấp đầu nữ sinh sẽ có hay không có điểm quá nhiều. Lâm Bạch Dược nhìn đau, dọn nói càng ngày càng dịu dàng, nói, chúng ta liền lẫn nhau đều không nhớ ra được, còn làm sao có khả năng nhớ tới ám hiệu? Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. A, có người, đừng. Hôn môi vui sướng, độc thân chó lĩnh hội không tới. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay, là đám kia người nước ngoài, một cái trong đó tóc vàng nam người nước ngoài đối với tóc đen nữ người nước ngoài dùng tiếng Anh nói: "Ngươi thường nói những người ở nơi này hàm súc cẩn nhẫn, không quen biểu đạt thích, có thể xem bọn họ, cỡ nào dũng cảm." Tóc đen nữ người nước ngoài lớn lên rất đẹp đẽ, khá giống bình thế y xa bợ lệ ạt gian nghi, cười nói: "Người trẻ tuổi không giống nhau, bọn họ đại diện cho toàn thế giới nhất có sức sống khu vực có hy vọng nhất còn thể. Xem thấy bọn họ, ngươi thì sẽ biết nơi này thay đổi có cỡ nào cực lớn, tương lai có cỡ nào sản lạ. Vì lẽ đó, Pete, okay, tin tưởng ta chuyên nghiệp phán đoán, đầu tư đi, đặc biệt là internet." ngươi sẽ nhận được lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần báo lại. tóc vàng nam người nước ngoài cười nói, ta tin tưởng ngươi chuyên nghiệp, nhưng ta còn cần nhìn lại một chút. xí nạ quyền sở hữu cùng kinh doanh quyền chia liệng nghiêm trọng, người sáng lập đoàn đội chiếm cố quá ít, sau đó nhất định sẽ sinh sai lầm. ta coi trọng chính là vương trí đông người này, mà không phải cái gì chạm cổng thông tin điện tử. lâm bạch dược cùng diệp tố thương đều là tiếng anh thông, hoàn toàn có thể nghe hiểu hai người nói chuyện, mà người nước ngoài đám người thì lại thì không cho là như vậy, hoặc là nói không cho là người trẻ tuổi sẽ hiểu tài chính kinh tế, vì lẽ đó đàm luận buôn bán bí mật lúc không kiêng dè chút nào. bất quá. Lâm Bạch Dược cũng không có ý định cùng đối phương nhận thức. Hiện tại giai đoạn này hắn không có hợp tác với nguy hiểm đầu tư ý đồ, bởi vì hắn không thiếu tiền. Lời nói không nên hay, làm cái này sống lại nhân sĩ, chỉ cần sống quá mới đầu gian nan giai đoạn, dùng tiền để ra tiền biện pháp có chút quá nhiều. Nếu là còn đến rửa vào nguy hiểm đầu tư mới có thể phát triển, vậy dứt khoát phú nhỏ tức ăn tốt, cần gì trộn lẫn phong vân đây. Đương nhiên, hiện tại giai đoạn này không ý đồ, không phải nói vĩnh viễn không hợp tác. Sau đó coi như hợp tác, cũng không phải vì tiền, mà là vì rộng lớn hơn thị trường càng càng rộng khắp hơn nhân mạch, có thể khống chế phân ra đi một phần lợi ích, buộc chặt có đủ nhiều bằng hữu lấy đặt đến bảo vệ bản thân cùng công ty an toàn mục đích, cũng không phải đơn thuần bởi vì thiếu tiền phát triển, bị gió ném mang theo cùng thao túng, mạnh mẽ từ bốn bên trong cấp đi phần lớn lợi nhuận. Nguy hiểm đầu tư là thiên sứ, cũng là sói đói, Vương trí Đông ngày sau tao nộ, chính là dẫm vào vết xe đổ. Không chỉ có hắn, sổ thù Trương Triệu Dương cũng đồng dạng bị cổ đông lớn liên thủ nỗ lực đá ra công ty, chỉ bất quá hắn càng cơ cảnh, cũng càng thông minh, hóa giải cái kia tràng nguy cơ. Chương 386, 2 tuyển 1. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Tố Thương nhìn thấy có cái người nước ngoài chuẩn bị dùng chìa khóa ở tường gạch trên có khắc tiếng Anh, mày liễu vung lên, Dùng lưu loát tiếng Anh đúng được nói, "Tiên sinh, trường thành là quốc gia chúng ta trọng điểm di vật văn hóa bảo vệ đơn vị, cũng là thế giới văn hóa di sản, xin người văn minh du lịch, không nên vào làm bất kỳ khả năng tạo thành di vật văn hóa hủy hoại cử động, cảm tạ." Khắc chữ người nước ngoài mà người, người, chỉ vào tường gạch trên các loại tiểu chữ, tiếng Trung chiếm đa số, tiếng Anh không ít, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp gỡ mạn ả dập tiếng cũng có, Kỳ Quái nói, "Nếu như không cho phép khắc chữ, vậy này chút lại là cái gì?" Diệp Tố Thương cười nói, "Sai lầm hành vi, coi như làm người lại nhiều hơn, cái kia cũng là sai lầm ngộ. Chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm sửa lại sai lầm, bảo vệ xinh đẹp như vậy kiến trúc." Đúng không? Khác chữ người nước ngoài nhốn nhốn vai, cùng các đồng bạn nhìn nhau sau cùng nhau cười to, bao quát tóc vàng nam người nước ngoài cũng là như thế. Chỉ có cái kia tóc đen nữ người nước ngoài tựa hồ đối với các đồng bạn vô lý cảm thấy không thoải mái, nhìn về phía diệp tố thương trong đôi mắt mang theo mấy phần ấy náy. Khác chữ người nước ngoài phản đối nói, tiểu thư, ngươi rất đẹp, nhưng ta cảm thấy ngươi đây là kỳ thị. Người khác có thể khác, ta đương nhiên cũng có thể khác. Ở hùng vĩ như vậy kiến trúc khắc lên ta cùng nhà người tên, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Diệp Tố Thương thấy cái tiêm người nước ngoài mặc kệ không để ý cầm chìa khóa tiếp tục đi khắt chữ, nhất thời nổi trận lôi đình, lực quán đầu ngón tay, đột nhiên đánh trúng vai của hán cướp, dường như điện giật, người nước ngoài tê dại không nứt, kêu một tiếng, chiếc chìa khóa trong tay rơi xuống trên đất, khiếp sợ phun ra hai cái quái khang quái điều từ ngữ, công phu, ngạ mạn người nước ngoài cũng giật mình, lui về phía sau hai bước, khó có thể tin nói, người dám đánh người. Diệp Tố Thương cười gằn, đang muốn châm biếm lại, Lâm Bạch Dựa kéo nàng, nói, vị tiên sinh này, rõ ràng là các ngươi phá hư di vật văn hóa, ta vị này đồng bạn đúng lúc ngăn lại mà thôi, các ngươi nếu như không nghe khuyên bảo ngăn trở kiên trì trái pháp luật hành vi, ta lập tức báo cảnh sát. Hà Tử trong bao lấy điện thoại di động ra, cô y ấn xuống 110, hướng về phía tóc đen nữ người nước ngoài quốc cơ, bởi vì rất rõ ràng, cái này nữ người nước ngoài là Trung Quốc thông dịch. báo cảnh sát. nạo mạn người nước ngoài như trước nạo mạn, cười dương dương tự đắc, nói, đồng bạn của ngươi động thủ trước, cảnh sát đến, đến rồi, chào là các ngươi, sẽ không là chúng ta. Lâm Bạch Dược Thản nhiên nói, vậy phải xem chuyện gì, đừng tưởng rằng di vật văn hóa bảo vệ pháp là trang trí, hủy hoại di vật văn hóa, đặc biệt là trưởng thành loại này đại diện cho dân tộc đồ đảng di vật văn hóa là tội nặng cùng lắm thì chúng ta đem chuyện này đâm cho truyền thông mấy vị dáng người cao lớn ta cái này đồng bạn nhỏ bé mà lại là nữ tính nhìn dư luận sẽ đứng ở cái nào vừa Khác chữ người nước ngoài cùng ngạo mạn người nước ngoài đều bối dối, thiếu niên trước mắt này nhìn nó nớt có thể làm việc lao luyện đến không nói nên lời không chỉ có quả đoán báo cảnh sát còn uy hiếp thông báo truyền thông lợi dụng dư luận làm cái này nước mỹ người quá biết dư luận uy lực quay đầu đến xem tóc vàng nam người nước ngoài chờ hắn quyết định tóc vàng nam người nước ngoài vừa nhìn về phía tóc đen nữ người nước ngoài tóc đen nữ người nước ngoài quyết định nhân nhượng cho yên chuyện dùng lũ loát tiếng chúng nói hai vị là sinh viên đại học chứ Theo ta được biết, trường thành mỗi ngày đều có người ở phía trên các chữ, chưa từng nghe tới ai bởi vậy chịu đến trừng phạt. Nguyên cái gọi là di vật văn hóa bảo vệ pháp, ta càng là chưa từng nghe thấy. Di vật văn hóa bảo vệ pháp 591 thông qua chỉnh lý, gia tăng đối với di vật văn hóa bảo vệ cường độ, nhưng đối với trường thành bảo vệ tương đối là hậu, mãi đến tận năm 06 mới thông qua trường thành bảo vệ điều lệ. Như từ pháp lý mà nói, ở tường khắc các chữ, coi như báo cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ là phê bình hai câu, sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Dù là đến hơn 20 năm sau, cũng chỉ là phạt tiền 200 đồng mà thôi." Lâm Bạch dừng nói, "Tiểu thư Văn minh giao cho chúng ta mỗi người thụ giáo dục cơ hội, mà giáo dục trình độ chỉ lệnh tạo thành mỗi người đối với văn minh lý giải không giống. Không thể bởi vì những kia giáo dục trình độ hạ thấp phạm nhân sai, liền đại biểu khắc chữ là chính xác hành vi. Trường thành tại nước ta, ý nghĩa vượt quá môn nạ lìa xã chi tại thế giới phương tây. Nếu như là ta cầm chìa khóa ở môn nạ lìa xã nụ cười trên vẽ lên một đạo không cách nào tiêu trừ vết tích, các ngươi sẽ ngăn cản sao? Tóc đen nữ người nước ngoài bị lý do này cho thuyết phục, đối với lâm bạch dược giơ ngón tay cái lên, sau đó lại phí đi điểm ngôi lười thuyết phục tóc vàng nam người nước ngoài. Tuy rằng khắc chữ nam cùng ngạo mạn nam có chút khó chịu, nhưng cũng không có lại ngày càng dắt rối, Đoàn người quay đầu rời đi. Diệp Tố Thương hừ lạnh nói, ta vừa nãy đều nghĩ kỹ, thật dám không nghe khuyên, trước tiên đánh một trận lại nói, làm ở mỹ lên, cùng lắm thì đi vào tạm giam hai ngày, không sợ. Lâm Bạch Dược nở nụ cười, nói, Diệp Tử biết ta thích nhất người điểm nào sao? A. Diệp Tố Thương đột nhiên e thẹn, nói, lẽ nào không phải là ta mỹ mạo sao? Lâm Bạch Dược nghĩ kỹ từ không có cách nào tiếp tục, mặt đen lại nói, không, là ngươi ra mặt dày. Kỳ hỉ, nói mà, đến cùng yêu thích ta cái gì? Yêu thích trên người người này cỗ tử hiệp khí, nữ xinh xinh đẹp có rất nhiều, thú vị linh hồn cũng có rất nhiều, có thể đẹp đẽ thú vị lại có trùng thiên hiệp khí, lâm bạch dược gặp phải cũng chỉ có diệp tố thương một người mà thôi. Từ trường thành trở lại nội thành, lại đi dạo mấy cái chứ danh khu phong cảnh, sau đó thừa dịp bóng đêm đi tới quỷ nhai lẽ ra người trẻ tuổi hẳn là đi ba dặm chuẩn nhưng lâm bạch dược thực sự không thể xem như là người trẻ tuổi, đi tới bên kia ghét bỏ nào, còn không bằng đến quỷ nai tùy tiện ăn một chút đồ vật. Quỷ nai muốn đến sang năm mới cải danh quỷ nai, sửa lại cũng tốt, sau đó du lịch lên, xác thực sẽ có chúng lão niên người cảm thấy kiên kỵ không lợi dụng hấp dẫn lưu lược khách. Diệp Tố Thương là kinh thành con đường máng, mảnh này đất lăn lộn so với về nhà còn quen, trực tiếp tìm tới dựa vào trong đường hẻm một quán cơm, điểm đến đương ra đặc sắc món ăn, quả thực sắc hương vị đầy đủ. Chính ăn thoải mái, không ngờ gặp phải tóc đen nữ người nước ngoài cùng một cái 20, 30 tuổi anh tuấn nam tử đi vào dùng cơm. Bởi vị trí cùng góc độ quan hệ, nữ người nước ngoài không nhìn thấy hai người, cùng nam tử kia tìm tới dựa vào cửa sổ bàn ngồi xuống, gọi mấy món ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí tương đương hòa hợp. "Ai, ngươi đúng là ăn a, xem nhân gia làm gì?" Lâm Bạch rực kỳ quái hỏi. Diệp Tố Thương thu tầm mắt lại, Thấp giọng nói, cái kia nam ta biết, gọi Phó Cảnh Long, kinh vòng bên trong có tiếng hoa hoa công tử. Nhìn hai người tư thế, phòng chừng là nhìn chằm chằm nữ người nước ngoài, lại còn không đáp thủ. Cô gái này người nước ngoài không biết là ngốc, vẫn có cầu tại Phó Cảnh Long, dám cùng hắn ăn bữa tối nữ nhân, sáng sớm không từ khách sạn trên giường tỉnh lại, đều có lôi với Phó Cảnh Long tên tuổi. Lâm Bạch dược suýt chút nữa cười ra tiếng, nói, người đây đều có thể nhìn ra, thật sự coi ta Liễu Trang tướng pháp là ngồi không sao? Diệp Tố Thương tức giận nói, nghe lời đoán ý chỉ là cơ bản nhất nhập muôn thuật, không được, nữ người nước ngoài muốn sống đời. Lâm Bạch dược mau mau nhìn sang, chỉ thấy nữ người nước ngoài đứng dậy đi phòng vệ sinh. Phó Cảnh Long còn rất lịch sự vì nàng đồ uống tục ly, hết thảy đều rất bình thường. Ngạc nhiên nói, sao liền xong đời? Nha, có phải là người nước ngoài sẽ không ngồi cầu? Cái này quán cơm phòng vệ sinh không buồn cầu. Ngươi sợ nàng ngã xuống? Ngươi thật đúng là lớn thông minh. Diệp Tố thương bứt ra mỹ nữ không nói gì vẻ mặt bao, nói, chờ coi đi. Nữ người nước ngoài trở về, đem đồ uống uống. Phó Cảnh Long liền sẽ nghe điện thoại nói có chuyện gấp, sau đó kiếm cơ đưa nữ người nước ngoài về ngủ lại khách sạn. Lâm Bạch Dược nghe cùng xem phim tựa như hình ảnh cảm giác nhất thời có nói sau đó thì sao sau đó ngươi có phải làng đốc đàn ông các ngươi đem nữ nhân cho mê hôn mê còn có thể làm gì lẽ nào học tôn hầu tử thâu đào tử ăn sao Lâm Bạch Dược phẫn nộ nói ai trộm đào chính là truộn cũng là trộm nho thật tốt nói đứng đắn Phó Cảnh Long cho nữ người nước ngoài bỏ thuốc ta làm sao không thấy bỏ thuốc không phải hẳn là trước tiên cẩn thận từng ly từng tí một nắm cái gói thuốc lại hết nhìn đông tới nhìn tây xác định an toàn tay run lên đem thuốc xuống tới đổ uống bên trong lay động hai lần nhưng hắn cái gì cũng không làm chương trình không đúng a, Diệp Tố Thương tức giận nói, vừa nghe ngươi liền không kinh nghiệm, hiện tại ai quê mùa như vậy bỏ thuốc, tôn nhị nương mở hắt điểm sao, phó cảnh Long dùng chính là một loại kiểu mới nhất thuốc ức chế, chỉ dùng không, năm khác liền có thể khiến người ngoan ngoãn nghe lời, mà lại thêm vào trong nước vô sắc vô vị, có thể so với ngươi những kia sặc chó đều không nghe thấy mê dược lợi hại quá nhiều, ồ, nguyên lai like là đồ chơi này, cao cấp mạnh mẽ thượng đẳng cấp, ngươi có thể cho ta làm một chút sao, Lâm Bạch Dừa hiểu được, đây chính là hậu thế đại hành kỳ đạo nghe lời hóa, khởi điểm bị lộ ra ánh sáng thì lực lượng cảnh sát còn chết sống phủ nhận, sau đó ảnh hưởng quá xấu. Người bị hại quá nhiều, thực sự ép không được mới công bố tại chúng. Nội danh nhất một cái tin tức không gì bằng có cái hơn 50 tuổi lao hán, dùng đồ chơi này khống chế hơn 100 cái nữ sinh, quay chụp hơn 400 cái video, tính đến án phát, còn có người không biết mình trên người phát sinh chuyện như vậy. Muốn chết ra ngươi, ngươi làm cái này làm gì? Lâm Bạch Dược cười nói, này không phải là đối với ngươi thèm nhỏ dãi ba thước, trước sau không thể lập thủ, không thể làm gì khác hơn là thử xem mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm quan. A Phi, Diệp Tố Thương đỏ mặt, nói, nếu không đêm nay ta không trở về nhà, đi theo ngươi khách sạn. Không cần thuốc, ngươi chính là thuốc của ta. Ta tạo. Lâm Bạch Dược kinh ngạc nói, Diệp Tử, ta đùa giỡn ngươi nhiều lần như vậy, rốt cục bị ngươi chiếm một lần tự phong. Diệp Tố Thương đắc ý nói, đó là, địa bàn của ta ta là lão đại. Tốt, không cùng ngươi kéo, ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn hay không ta đi phòng vệ sinh chặn đứng nàng, nhắc nhở một cái. Lâm Bạch Dược trầm ngâm nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nữ người nước ngoài biết phó cảnh long danh tiếng, lần này đến có thể có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu như nàng có chuẩn bị, dứt khoát cùng phó cảnh long làm rõ đi khách sạn tốt, làm gì còn để phó cảnh long dùng loại thủ đoạn này đây. Chuyện rang hồ đây, ngươi so với ta hiểu, có thể nam nhân sao? Ngươi liền không hiểu nổi. Lâm Bạch dược nói, phó cảnh long người như vậy, nghĩ muốn nữ nhân có chính là biện pháp, tại sao chọn nhất bị ổi một loại? Bởi vì hắn yêu thích. Đây chính là y học trên nói trong lòng dị thường dẫn đến hành vi thất năng, tiếp theo sợ hại u buồn tiến hóa thành bạo lực cùng táo kỉnh, thông tục điểm nói, chính là biến thái. Lâm Bạch dược tỉnh táo nói, nữ người nước ngoài nhìn chính là người rất sáng suốt, nàng hiểu rõ phó cảnh long ham muốn, vì lẽ đó muốn cự còn nên, cố ý chế tạo cơ hội, sau đó giả giả bộ vô tội trung kế. Đợi đến sự tình phát sinh sau, khóc sứt mướt làm bộ nào, hay là có thể nhờ vào đó từ phó cảnh long nơi đó được đến càng nhiều lợi ích thậm chí phương pháp trái ngược, dùng cái này nhược điểm bắt bí lấy Phó Cảnh Long. Cái này có thể so với đảng hoàng ngồi người một buổi tối đủ. Diệp Tố Thương ánh mắt bất thiện, nói: "Ta xem ngươi không chỉ có hiểu rõ nam nhân, cũng hiểu rất rõ nữ nhân mà." Lâm Bạch dược vội ho một tiếng, nói: "Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán. Còn có một loại, nữ người nước ngoài nhìn có khéo, có thể người sáng suốt đến đâu cũng có vờ ngẩn thời điểm, nàng khả năng xác thực đối với Phó Cảnh Long làm người không biết, lại có việc cầu hắn, vì lẽ đó đem ăn cơm xem là bình thường xã giao hoạt động, lại không cẩn thận rơi vào Phó Cảnh Long săn bắt cả bẫy." Hai tuyển một. Diệp Tố Thương khổ sở nói: "Chúng ta nên làm sao tuyển? Không phải chúng ta, mà là ngươi." Lâm Bạch dược khẽ cười nói: "Ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này." Chương 387, làm chuyện nên làm. Lựa chọn rất đơn giản. Diệp Tố Thương trung quy là hiệp khí đầy bụng, không cho phép người khác ở dưới mí mắt làm những thứ này chuyện xấu xa. Huống hồ nữ người nước ngoài ở trường thành trên xem như là thông tình đặc lý, giúp đỡ hóa giải nho nhỏ tranh cãi. "Ta đi phòng vệ sinh." Diệp Tố Thương lặng yên đứng dậy, tách ra phó cảnh Lăng Phạm Vi tầm mắt, tiến vào mặt sau phòng vệ sinh. Nữ người nước ngoài chính đang tại giữa tay, nhưng không có bộ trang nói rõ cũng không tính cùng phó cảnh lòng phát sinh chút gì. Diệp tố thương đứng đến bên người nàng, mở vòi bông sen, thấp giọng nói, cùng ngươi ăn cơm nam nhân. Vừa nay hướng về ngươi đổ hướng bên trong hạ độc. Nàng dùng tiếng trung, nữ người nước ngoài ngạc nhiên quay đầu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nói, chúng ta có phải là ở trường thành trên đã qua? Lại như quốc nhân xem người nước ngoài mặt mèn, người nước ngoài xem quốc nhân kỳ thực cũng mặt mèn. Diệp tố thương có chút bị đả kích, ta nhận ra ngươi, ngươi không nhận ra ta, ý tứ là ta không bằng ngươi đẹp đẽ có ghi nhớ điểm. Nữ nhân tư duy phát tán nhanh, nhưng cũng trở về thu nhanh. Hiện tại không phải so với ai khác càng có ghi nhớ điểm thời điểm, nàng dùng cực nhanh tốc độ nói nói, đúng. Chính là bởi vì từng thấy, vì lẽ đó giúp ngươi một lần. Nếu như không sợ đắc tội người, trực tiếp đem đồ uống rội trên mặt hắn. Nếu như không nghĩ sinh sự, đi ra ngoài liền kiếm cớ rời đi. Không muốn uống cái kia ly đồ uống, ghi nhớ kỹ." Nữ người nước ngoài hiểu được, có thể hiển nhiên không thể nào tin được Diệp Tú Thương, nếu mày nói, ngươi khả năng không biết, vị kia nam sĩ là trong kinh thành vô cùng người có thân phận địa vị, cũng là lời nói cử chỉ rất có phong độ thân sĩ. Hắn không cần thiết dùng thủ đoạn như vậy theo đuổi nữ nhân, hơn nữa nữ nhân bên cạnh hắn đẹp đẽ chỗ nào cũng có, sẽ không như thế không sáng suốt. Diệp Tố Thương lời cùng với nàng qua giải thích thêm, cũng không thể nói Phó Cảnh Long là biến thái, nhân gia liền yêu thích cái này giọng, nói: "Ngươi thích có tin hay không? Các ngươi người nước ngoài cái kia điểm tâm nhắn tử, vẫn không có chúng ta nông thôn than tổ ông nhiều, có thể sử dụng con mắt phân ra thân sĩ hay là người xấu liền tạm môn. Ta nên nói nói, ngươi đồng ý làm sao là người chuyện, gặp lại. Không, vẫn là lại cũng không thấy, ta sợ kẻ ngu si sẽ truyền nhiễm. Nói xong lau khô sạch sẽ tay, thẳng giơ đi phòng vệ sinh. Lưu lại nữ người nước ngoài sửng sờ ở cái kia đờ ra. Trở lại chỗ ngồi, Lâm Bạch Dược lấy mắt hỏi do Diệp Tố Thương phẫn nộ nói, lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Cái kia xem ra nhân ra là có ý đưa tới cửa, chúng ta cũng đừng ngủ bận tâm. Đáng tiếc đẹp đẽ như vậy, lại như vậy có khí chất nữ sinh, Diệp Tố Thương quỳ mồm, nói, mặc dù là người nước ngoài, có thể làm chút gì tích cực hướng lên trên chuyện không tốt. Làm sao nhất định phải cùng phó cảnh long như vậy mặt hàng dây dưa đến một khối đây. Lâm Bạch Dược cân cần cho nàng đĩa rau, an ủi, mỹ thực trước mặt, có người thích ăn món ăn, có người thích ăn người, mua cái có các ham muốn. Người tận lượt rút, đầy đủ Lời tuy như vậy, Diệp Tố Thương vẫn cảm thấy không cam lòng, thỉnh thoảng quan tâm người nước ngoài bên kia động thái. Phó Cảnh Long quả nhiên là lão thủ, giữ được bình tĩnh, nữ người nước ngoài trở về sau cũng không có khuyên nàng uống đồ uống, trái lại lời nói dí dỏng, tán gẫu nổi lên thủ đô phong thổ, bầu không khí hòa hợp mà lại ý cười dịu dàng, chút nào không nhìn ra một điểm bất ý. Nhìn, nàng vẫn là nghe đi vào. Diệp Tố Thương đột nhiên đụng một cái lâm bạch dược cánh tay, hưng phấn nói, lâm bạch dược mới vừa ăn miệng đen tiêu ngóng heo, suýt chút nữa ngẹn ở lại, một bên uống nùng trà điều hòa, một bên dương mắt nhìn đi qua chỉ thấy này nữ người nước ngoài mượn danh nghĩa không cẩn thận, đem hạ độc cốc thủy tinh và lan đi, lại ra vẻ vô tội vội vã xin lỗi. Phó cảnh Long quả thật là ổn, mặt mỉm cười động viên nữ người nước ngoài, làm cho nàng không cần để ý, với tay gọi tới người phục vụ, đơn giản thanh ly sau, cầm mới cái chén, ngay mặt cho nàng rót đồ uống. Lần này nữ người nước ngoài hoàn toàn yên tâm, dù sao Phó cảnh Long thủ pháp liền lâm bạch dược cũng không thấy, nàng càng không nhìn ra đầu mối. Chủ yếu nhất chính là, Phó cảnh Long từ đầu tới đuôi biểu hiện không tội không nóng nảy, không hoảng hốt không loạn, tu dưỡng tố chất đều không có thể soi mói. Nếu không phải biết lấy Diệp Tố Thương trình độ chắc chắn sẽ không lầm, Lâm Bạch Dược đều suýt chút nữa hoài nghi cái kia ly đồ uống bên trong đến cùng có hay không bỏ thuốc. Hừ, coi như hắn tức thời. Diệp Tố Thương lần này nhìn rõ ràng, Phó Cảnh Long rót đồ uống lúc đang hoàng, không núp nhích cái gì tay chân, phòng trường cũng cảm thấy xuất sư bất lợi, đánh chống tu binh, ngày sau lại tìm cơ hội. Xem ra chúng ta đều đoán sai, nữ người nước ngoài hẳn là muốn cầu cảnh Phó Cảnh Long, vì lẽ đó không dám trở mặt, nhưng cũng không có ý định tương kế tiểu kế đầu hại Tôn Bão. Như vậy xử lý cũng là không có cách nào biện pháp, tạm thời tránh toát một kiếp. Liên cung chỗ làm việc trên ở khắp mọi nơi quấy rầy như thế, rất nhiều người bị hại tại sao nuốt giận vào bụng, bởi vì người sống sót cần cân nhắc đồ vật quá nhiều, có dũng khi đi đối kháng quá ít. Nhiều nhất cũng chính là như nữ người nước ngoài như vậy, phí hết tâm tư bảo toàn chính mình, có thể duy trì lẫn nhau thể diện, không cần trở mặt. Lâm Bạch Dược thu hồi ánh mắt, có ý riêng nói, sợ chỉ sợ nàng lần này không có xảy ra việc gì, trái lại lầm tưởng ngươi là trò đùa dai, vì báo thủ trưởng thành trên cùng nàng bằng hữu lên xung đột, lại đối với phó cảnh Long hoàn toàn đánh mất cảnh giác, như vậy lần sau sẽ không có số may như vậy. Ta lại không phải nàng mẹ, đụng tới thuận lợi giúp một lần, tính đủ ý tứ. Diệp Tố thương lắc lắc đầu nói cho tới sau đó xem bản thân nàng lựa chọn thông minh mau mau rời xa phó cảnh long nếu là con ưu mê không tỉnh nỗ lực cùng người như thế làm giao dịch không trả giá thật lớn làm sao có khả năng cứu đến một lần cứu không được cả đời theo nàng đi thôi lâm bạch dược cười nói ngươi có thể nghĩ như vậy ta lòng rất tan đuổi ồ nói thế nào gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đây là người hiệp khí có thể giúp người làm niềm vui khi trợ nên trợ người dạy mãi không sửa ngu ngốc cũng phải rút đó là thánh mẫu hiệp khí cùng thánh mẫu chỉ trong một ý nghĩ ta yêu thích hiệp khí lại không thích thánh mẫu cổ hữu may là ngươi vẫn là ta Diệp đại hiệp, không có một tia tia thay đổi. Diệp Tố thương mặt mày lớn hở, nói, Lâm thúc thúc, ta phát hiện ngươi miệng nhỏ càng ngày càng ngọt. còn không là hôn ngươi sau khi nhiễm tật xấu. Lâm Bạch Dược ngạo kiều nói, rõ ràng cái chắc chắc đường máu, hàng chứa đường lượng phòng chừng quá cao. Hai người lẫn nhau đùa giỡn cơm nước xong, tính tiền cách mở tiệm cơm, dư quang của kẹ mắt nhìn thấy phó cảnh long bản kia cũng ăn cơm xong chuẩn bị gọi người phục vụ tính tiền, mà nữ người nước ngoài đồ uống ly đã trống rỗng rồi. Diệp Tố thương lên trước xếp sau ngồi song, Lâm Bạch Dược đang muốn không lưng đi lên, đột nhiên nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Nữ người nước ngoài lảo đảo lao ra quán cơm, nhào tới xe đậu đì cửa sau xe, thân thể nhu nhược không có xương tựa như hầu như phải lệ đến trên đất, hai tay ôm thật chặt ở lại Lâm Bạch dược chân, gian nan ngẩng đầu lên, thâm thúy trong vắt con ngươi màu xanh lam bắt đầu không bị khống chế quyết tán, miệng đóng mở phát ra suy yếu tiếng nói, "Cứu, cứu ta." Lâm Bạch dược quay đầu, nhìn thấy quán cơm cửa kính sau đứng phó Cảnh Long, bốn mắt nhìn nhau, điện quang lôi minh. Tuy rằng không biết mới vừa phát sinh cái gì, nhưng rất dễ dàng đoán được nữ người nước ngoài trùng quy vẫn là chúng chiêu. Nàng cung phó Cảnh Long lúc ra cửa phát hiện thân thể không đúng. Đột nhiên nhớ lại Diệp Tố Thương trước nhắc nhở, quả đoán làm ra quyết định, dùng hết khí lực đẩy ra phó cánh long, giành trước chạy ra cửa, đi tới Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương xe bên cầu cứu. Là làm đại hiệp, vẫn là làm thành mẫu. Lâm Bạch Dược lại lần nữa đem quyền lựa chọn cho Diệp Tố Thương, nàng không nói gì, kéo nữ người nước ngoài tay, không chậm trễ chút nào làm cho nàng lên xe. Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, mặc kệ Diệp Tố Thương làm ra bất kỳ cái gì lựa chọn, hắn vĩnh viên đứng ở nàng bên này. Đây là hứa hẹn. Chúng hô hiện tại ra tay cứu người, là nữ người nước ngoài ngay mặt làm ra chống lại, về tình về lý tại pháp tại tâm, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Nếu như sau lần này, nữ người nước ngoài còn đi tìm Phó Cảnh Long, mà không muốn cùng đối phương không để mặt mũi, khi đó lại có thêm người đi cứu nàng, mới là ngốc hết chỗ chê thánh mẫu. Thấy nữ người nước ngoài trên người xa lạ xe Audi, Phó Cảnh Long vẫn cứ đứng ở cửa kính sau, không có đi ra khỏi quán cơm nửa bước. Lâm Bạch Dược đóng lại xếp sau cửa xe, đi tới ghế phụ tòa, nhẹ nhàng kéo cửa ra, lại lần nữa quay đầu lại, cùng Phó Cảnh Long lại một lần nhìn nhau. Phó Cảnh Long khẽ mỉm cười, trong nụ cười không nhìn thấy chút nào tâm tình biến hóa, đáp lễ mạo gật gật đầu, xoay người biến mất ở trong tiệm cơm. Lâm Bạch Dược cũng làn nở nụ cười. Phó Cảnh Long quả thật là nhân vật lợi hại. hắn xoay người lên xe, đối với Đường Tiểu Kỳ nói, đi khách sạn. chương 388, Đường Thi cùng nhân mạch. hơn một giờ sau, nữ nước ngoài từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. khả năng thể chất cùng quốc nhân không giống, cũng khả năng phó cảnh Long lần thứ hai bỏ thuốc liều lượng không có nắm giữ tốt, bình thường ăn loại này thuốc ức chế, ít nhất phải ngất hai cái giờ. nàng tỉnh táo thời gian giảm bất gần nữa, sau khi tỉnh lại cũng không có mất trí nhớ, vẫn như cũ nhớ tới quán cơm trước sau đó phát sinh tất cả. cái này tỉnh giải thích cơ vu nữ nước ngoài lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn qua trạng thái tinh thần vẫn còn tính ổn định, cũng không có như bình thường con gái như vậy khóc sướt mướt, chỉ là ngồi dựa vào ở đầu giường đỡ ra. Diệp Tố Thương rót chén nước nóng đưa cho nàng, nói, lần này tin chưa? Mấy cái nước nóng ấm bụng, nữ nước ngoài tâm tình khôi phục bình thường, tràn ngập cảm kích nắm chặt Diệp Tố Thương tay, nói, cảm tạ, cảm tạ các ngươi. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nhận rõ nam nhân sắc mặt là tốt rồi, sau đó kết bạn cẩn thận một chút. Diệp Tố Thương không nói thêm cái gì nói mát, trình độ nào đó mà nói, nữ sinh trong lúc đó dễ dàng hơn cọp tình, đặc biệt là ở liên quan đến chuyện như vậy thời điểm cảm tạ nữ nước ngoài nói ta tên xỉn sì thị ạ tên nữ nước ngoài là hy lạp thần thoại bên trong nữ thần mặt trăng xỉn thị ạ nàng tốt nghiệp từ bộ tần học viện thương mại trước sau nhậm chức tại ngân hàng hoa kỳ một căn sở tạm nghỉ các loại nổi danh quốc tế đại sứ sau đó bởi vì từ trước đi theo nàng học đệ tương tự tốt nghiệp từ học viện thương mại tương phương chết đi tới trung quốc thành lập tập đoàn cao kim thông qua cùng quốc nội hai đại giao các chứng khoán đầu tư tin nhờ thuê công và tư mộ quỹ các loại hợp tác làm việc gây dựng sự nghiệp cùng đầu tư ngành nghề cung cấp đúng lúc tinh chuẩn hữu hiệu dữ liệu thống kê tin tức dữ liệu ở mạng trên học tập Giải thích giáo dục cùng ném đầu tư tiền kết nối phục vụ. Nói trắng ra, chính là người đại lý, làm việc cần gấp chất lượng tốt hạng mục đầu tư xí nghiệp cùng cần gấp đầu tư tiền phát triển gây dựng sự nghiệp công ty giật dây bắc cầu. Lâm Bạch Dược cười nói, cái này 2 năm về nước gây dựng sự nghiệp rất nhiều người, có tiến vào ngân hàng đầu tư, có tiến vào internet, liền các ngươi tuyển cái này đường thi thú vị. Đường thi? Xin thi à? Nghe không hiểu internet tiếng lóng. Chính là ngành nghề phân chia tỉ mỉ lĩnh vực. Lâm Bạch Dược giải thích, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói quốc nội có làm các ngươi loại này chuyên nghiệp phe thứ ba phục vụ phỉ hạ xì ồ ạt vị do loại hình công ty rất lớn mật, bất quá nghiệp vụ hẳn là cũng rất khó triển khai. Xìn thị ạ đầy mắt kinh ngạc, đánh giá lâm bạch dược, nói, lâm tiên sinh không phải sinh viên đại học sao? làm sao hiểu rõ như vậy ngân hàng đầu tư nghiệp vụ? lâm bạch dược cười nói, ta đúng là sinh viên đại học, ăn nói linh tinh, tân tiểu, Ho, xìn thị ạ tiểu thư tùy tiện nghe một chút, không cần lưu ý. xìn thị ạ quả nhiên là tiếng hán thông, nghe ra lâm bạch dược khó chịu chỗ, vội hỏi, ta tiếng trung tiên cứ gọi hẳn vậy, ngươi cùng diệp tiểu thư xưng hô ta tiếng trung tiên là được. tốt, hàn tiểu thư, ta là học kinh tế, đối với ngân hàng đầu tư chỉ có thể nói hiểu sơ muốn làm FA, chuyên nghiệp trình độ cố nhiên rất trọng yếu, tỉ như hai vị bộ tần học viện thương mại bối cảnh, nhưng quan trọng hơn chính là khổng lồ nhân mạch. Có thể ngươi là nước Mỹ người, các ngươi tưởng tổng từ nước ngoài du học trở về, nếu như không phải vị này tưởng tổng ở quốc nội nắm giữ thâm hậu bối cảnh. Nếu không thì, thứ ta nói thẳng, tập đoàn Cao Kim chỉ có thể chúc lam múc nước công giả tràng. Hắn thừa nhận lời nói này có logic suy luận thành phần, nhưng so với logic, sống lại ngón tay vàng phát huy tính quyết định tác dụng. Hậu thế căn bản chưa từng nghe tới cái gì tập đoàn Cao Kim, cũng chưa từng nghe tới tượng phương chiếc đại danh, như vậy, chẳng phải chính nói rõ bọn họ tuyển đường thi sai rồi? trở thành sóng lớn đào cát internet thời đại cái kia một hạt không đáng chú ý nhất nhỏ hạt cát xin thi a lúc này vẻ mặt tựa hồ có hơi hoài nghi nhân sinh lẽ nào thật sự chính là tầm mắt của ta không được lựa chọn sai lầm không chỉ có cùng sai rồi người còn chọn sai đường thi tại sao bị coi là tài chính sa mạc trung quốc tùy tiện ra tới một cái sinh viên đại học liền như thế chắc chắc làm ép phá tài chính phục vụ không thể thành công đây tưởng học đệ nhá không tưởng tổng đã nói gây dựng sự nghiệp công ty lại như chờ đợi khai quật mỏ vàng đầu tư người lại như quật kim ngợi mà chúng ta chính là quay chúng quanh mỏ vàng cùng đào vàng người cung cấp dừng chân xẻng đồ ăn, nước trà các loại nhu cầu cung cấp hàng hóa. Nhắc tới tưởng phương chiết, Xỉn thị A ánh mắt sáng lên, nói, chỉ cần có người gây dựng sự nghiệp, có người đầu tư, liền sẽ cần FA, theo người không thể rời bỏ ăn, mặc, ở, đi lại như thế. Vì lẽ đó cái này ngành nghề, đúng, chính là Lâm Tiên Sinh nói đúng thì, thăm canh mà tám, hẳn là rất có khả năng. Diệp Tố thương đối với buôn bán chuyện không có hứng thú, đối với Xỉn thị A bật tốt lên thành ngữ cảm thấy hứng thú lớn, nói, ngươi tiếng Trung ở đâu học? Thật là lợi hại. Thi qua HS cỡ sao? Xỉn thị ả tự hào nói, ta là HS cỡ cao đẳng cấp 6. Bất quá cái này toàn quy công cho ngoại công ta, hắn si mê quốc gia các ngươi văn hóa mấy chục năm, khi còn trẻ từng ở đây sinh hoạt qua một quãng thời gian rất dài, sách lịch sử pháp hí khúc, không, có hắn không hiểu đồ vật. từ nhỏ ta cùng ông ngoại lớn lên, ở hắn hôn đúc xuống biết tiếng trung, Diệp Tố Thương hoa một tiếng, nói, không trách thành ngữ dùng như thế sáu, cái này có thể so với chúng ta thi các cấp sáu khó quá nhiều. xin thì ạ tâm tư hiển nhiên không đang thảo luận muốn, 6 cấp trên, mặc kệ là tiếng anh vẫn là tiếng Hán của thi, đối với Diệp Tố Thương mỉm cười, vừa nhìn về phía Lâm Bạch Dược, thành tâm thành ý thỉnh giáo, nói, Lâm Thiên Sinh thật sự cảm thấy FA không có tiền đồ sao? Lâm Bạch dược hờ hững nói, chỉ có thể nói ăn đủ no, nhưng ăn không chống đỡ, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Lấy hai vị học lực, lựa chọn về nước gây dựng sự nghiệp, khẳng định hùng tâm bừng bừng, sẽ không cam nguyện đem đại siêu thị làm thành bán hàng nhỏ. Chính như ngươi vừa nãy tỉ dụ, rất hình tượng, ăn, mặc, ở, đi lại xác thực ai cũng rời đi không được. Có thể vẫn là câu nói kia, không có nhân mạch, dựa vào cái gì để người ta tất yêu ăn, mặc, ở, đi lại giao cho ngươi đi phụ trách đây. Lại nói các lớn đầu tư cơ cấu giống như đều có cùng gây dựng sự nghiệp công ty kết nối con đường, hạng mục bộ, nước đi bộ. Phong công bộ nuôi nhiều người như vậy, cũng không thể lấy không tiền lương không làm việc chứ." Cynthia nói, "Ta rõ ràng, nhân mạch rất trọng yếu, có thể lẽ nào so với FA chuyên nghiệp trình độ quan trọng hơn sao?" Tập đoàn Cao Kim lập trí trở thành ném thương trong lúc đó cầu thông cầu đối vừa phải trợ giúp nhà xí nghiệp toàn diện hiểu rõ quyền nắm cổ phần tài sản khai phá logic, thao tác bước đi, ngành nghề tiêu chuẩn, cung cấp một trạm thức giải quyết xí nghiệp quyền nắm cổ phần giá trị tăng lên, ứng dụng, biến hiện các loại tính chất phức tạp vấn đề, nỗ lực để xí nghiệp từ kiếm tiền công ty biến thành đáng giá công ty, còn phải trợ giúp đầu tư người sẵn lọc, áp tốt hạng mục, rời sang hội tài chính. Ngụy Quyên nắm cổ phần gây dựng sự nghiệp lừa dối, tinh chuẩn sưng đôi, đề cao hiệu suất, cùng với lâu dài hợp tác giảm thiểu nhân lực cùng thời gian thành PH. Ẩm cũng lấy đỉnh cấp ngân hàng đầu tư tư duy, thay nhập gây dựng sự nghiệp công ty nhân vật, kiêm lấy ném sau quản lý, pháp vụ chống đỡ, lui ra cơ chế, con đường tài nguyên, tin tức tài nguyên các phương diện phục vụ. Như vậy rõ ràng buôn bán lo gì, sẽ thua bởi quý quốc nhân mạch quan hệ vòng lẩn quẩn sao? Tuy rằng nàng chính là tiếng hát thông, có thể tư duy thói quen vẫn là điển hình phía tây thức, Lâm Bạch dường không có ý định cùng nàng biện luận, trực tiếp thay đổi cái hỏi pháp, nói: Tập đoàn Cao Kim năm ngoái tháng ba thành lập. Hết hạn trước mắt, giải quyết mấy bút nghiệp vụ. Có 5 bút nghiệp vụ, cậu đầu tư tiền hơn 900 vạn. Xin thì Cynthia nói tưởng tận quá trình, Lâm Bạch dược nhạy cảm nhận ra được không đúng, bởi vì cái này 5 bút hiển nhiên toàn chết tiệt là ân tình. Công ty tháng 3 thành lập, đầu tháng tư liền giải quyết 1 bút 200 vạn món làm ăn lớn, tiếp tháng 5 một bút, tháng 6 một bút, tháng 7 một bút, tháng 8 một bút. Sao dọn, ngươi là làm ăn, vẫn là làm văn học. Đẳng cấp sắp xếp A. Cái này nếu không là dựa vào quan hệ, lẽ nào dựa vào cô nương ngươi tấm này có thể so với y sạ bợ lệ ạt dạng nghỉ mình tình mật sao? Xin hỏi tưởng tổng phụ thân là giáng ở năm 98 liền về nước làm cái này đường thi, đồng thời thành lập liền lục tục có nghiệp vụ vào sổ. Lâm Bạch Dược không tin cha hắn là cùng bản thân cha tựa như chính là một cái đầu bếp. Tưởng Đạo Hồng. Lâm Bạch Dược thần sắc hơi động, nói, Nam ngoái xuống ngửa cái kia tưởng cục trưởng. Năm ngoái tháng 10 có cái không đáng chú ý nhỏ tin tức, tỉnh Giang Nam thu giám cục cục trưởng tưởng Đạo Hồng bị tóm, liên quan đến tội danh không ngoài những kêu nghe nhiều nên thuộc từ ngữ. Có như thế một cái cục trưởng phụ thân, chẳng trách tưởng phương chích có dũng khí về nước mở ra mới đường thi. Từ giàu có đến mức nức tưởng đổ vách lại móc móc sách sách khống phong hiểm đầu tư cùng cơ cấu cùng xin cơm lại ăn nói ba hoa thổi trâu bỏ gây dựng sự nghiệp công ty hai đầu kiếm tiền không có khôi kim cương đừng ôm đồn đồ sử sống xin thi á mặt đỏ lên nói đúng nhưng tập đoàn cao kim nghiệp vụ cùng tưởng tổng phụ thân không có bất cứ quan hệ gì Tưởng tổng trẻ tuổi như thế lòng ôm trí lớn có tài hoa không cần dựa vào phụ thân nhân mạch cũng có thể làm ra phi phàm thành tựu lâm bạch dựa cười nói có đúng không vậy tại sao từ phụ thân hắn xuống nửa sau công ty của các ngươi ròng rã năm tháng không có nghiệp vụ cơ chứ xin thi á mặt cười càng đỏ mấy phần cũng không phải là bởi vì thẹn thùng mà là bởi vì phẫn nộ, khó có thể khống chế phẫn nộ. cái này chính là ta khó có thể lý giải được địa phương. trước năm phút nghiệp vụ, tập đoàn cao kim đều vượt mức cung cấp phục vụ, kết quả vô cùng hoàn mỹ. lẽ ra có như vậy danh tiếng, hẳn là rất dễ dàng làm việc bên trong mở ra thị trường. có thể cũng là bởi vì tưởng tổng phụ thân có chuyện, thật giống tưởng tổng phản mà trở thành tội nhân. trước đây hợp tác phương chánh mà không gặp, được chúng ta trợ giúp xí nghiệp cũng im miệng không nói. mỗi lần đàm phán đều cần trả giá so với di vang gia nan gấp trăm lần nỗ lực, lại vẫn phải là không tới hẳn là được đến báo lại. tại sao? Lâm Thiên Sinh, chẳng lẽ quý quốc pháp luật còn có tội liên đối sao? Phụ thân sai lầm, muốn con trai gánh chịu. Lâm Bạch dược lắc đầu, nói: người đối với chúng ta văn hóa hiểu rõ, rõ ràng không bằng người ông ngoại. Này không phải là tội liên đối, mà là phản ứng dây chuyển. Mặc kệ tưởng tổng công ty có hay không chịu đến phụ thân hắn trợ giúp, người ở bên ngoài xem ra đây chính là tình ngay lý gian, dựa không thoát hiểm nghi. Hiện tại phụ thân hắn vụ án vẫn là thẩm lý trong lúc, ai biết có thể hay không liên lụy đến tập đoàn Cao Kim đây? Nếu như dính vào, như vậy dám cùng tập đoàn Cao Kim làm ăn người có thể hay không đồng dạng chịu ảnh hưởng đây? Xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình. Diệp Tố Thương nghe đến đó xem như là rõ ràng, không trách xin thị a ở Trường Thành trên cuốn quyển lấy cái kia tóc vàng người nước ngoài muốn hắn đầu tư, lại ở buổi tối cùng Phó Cảnh Long cùng nhau ăn cơm, cuối cùng đều là ở tận tất cả nỗ lực đi cứu lại Bất Minh tập đoàn Cao Kim, hoặc là nói đi cứu lại vị kia rời đi phụ thân quyền thế, liền hoàn toàn biến thành nhỏ nằm món ăn tưởng phương chết, Xu lợi tránh hại, xu lợi tránh hại, xin thị a cụ hứng ngồi ở đầu giường, tinh khí thần giường như bị trong nháy mắt đảo không, nói vì lẽ đó Phó Cảnh Long nói cho ta, hắn không thèm để ý Cao Kim rơi vào dư luận cảnh khó, đồng ý chống áp lực hợp tác với Cao Kim, cũng chỉ là lừa ta lợi nói dối. Nàng vẻ mặt đau thương, thì Thảo nói, "Đúng, Vô Liêm Sỉ lời nói dối." Hắn thậm chí đều lười che giấu, dùng bỏ thuốc như vậy đê hèn thủ đoạn, đương nhiên là bởi vì hắn biết tưởng tổng phụ thân coi chuyện sau, tập đoàn Cao Kim không thể lại ở cái này quốc gia có tư cách. Diệp Tố Thương Tâm có không đành lòng, đi sang ngồi ôm xỉn thìa vai, nàng đem mặt trứng tựa ở thiếu nữ bả vai, cảm thụ đoạn này thời gian chưa từng cảm thụ ấm áp, mùi đau xót, viên mắt từng hồng, càng không nhịn được rơi lệ. Liên tỉnh táo sau biết được Suýt chút nữa bị người xấu bỏ thuốc xâm phạm đều không có khóc quốc tế bạn bè, lại đang bị Lâm Bạch dược phá hủy đối với tập đoàn Cao Kim ảo tưởng sâu đau buồn đến đây. Diệp Tố Thương sẽ không an ủi người, nhưng nàng biết làm sao rời đi thống khổ. Hỏi, phó cảnh Long như vậy không tiếp? Trong kinh đều biết, ai thất đức như vậy, đem ngươi giới thiệu cho hắn nhận thức. Xin thị hạ thật không tiện lau đi nước mắt, rời đi Diệp Tố Thương bả vai, nói, ta một cái đồng học, chỉ bất quá nàng tốt nghiệp từ bộ tần học viện thương mại, việc này không trách nàng, nàng cũng là mới vừa về nước, tiến vào Hoa Dương chính ngân công ty chứng khoán công tác, thông qua trong công ty quan hệ, giúp ta liên hệ phó cảnh Long. Chương 389, ứng đối cùng kết cục. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có bốn người phá cửa mà vào, cầm chìa khóa người phục vụ nơm nớp lo sợ đứng ở ngoài cửa ló đầu đi vào trong nhìn, Diệp Tố Thương trước hết phản ứng lại, không chờ đối phương gọi lên tiếng, trước tiên một cước ác liệt cực kỳ, đem sông vào trước nhất người kia đạp lăn lăn, sau đó ngăn ở lâm bạch dược trước người, phất tay để kinh ngạc miệng không đóng lại được xin thị ạ từ trên giường đi xuống, trốn đến hai người mặt sau, lại trộm lấy cái ghế bên cạnh, tận lực thu nhỏ lại chu vi hoạt động không gian, vừa có thể làm vũ khí phản kích, cũng có thể phòng ngừa đối diện cùng nhau tiến lên. Ba người kia rõ ràng sửng sốt, một là không ngờ tới sẽ gặp phải phản kháng, hai là không ngờ tới người mình sẽ bị một cái xinh đẹp như vậy nhẫn nhục tự cho đánh, cũng là như thế chút công phu. Sắc vách Đường Tiểu Kỳ cùng đoàn tử đâu nghe được động tĩnh, từ phía sau song tới, nhìn thấy trong phòng thế quốc, nhất thời huyết khí dâng lên, mới vừa muốn động thủ, rốt cục có người từ trong túi móc ra giấy chứng nhận sáng ngời, lạnh lùng nói: "Các ngươi dám đánh lén cảnh sát?" Dĩ nhiên là thường phục. Dù sao nơi này là thủ đô, không phải Lâm Bạch Dược có thể bãi bình đại đa số chuyện việc châu, đoàn tử đô sợ cho ông chủ gây phiền toái, kéo mặc kệ không để ý đi mò bên hông giao găm Đường Tiểu Kỳ, như chim ưng giống như con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mấy người tay, lặng lặng đợi Lâm Bạch Dược dặn dò. "Cảnh sát." Cảnh sát cũng không thể loạn bắt người. Lâm Bạch Dược đối với Diệp Tố Thương gia hiệu không có chuyện gì làm cho nàng thả xuống cái ghế, đi tới phía trước đến, chấn định hỏi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Sáng dây chứng nhận người kia là đội lĩnh, thấy lâm bạch dược khí độ bất phàm, đối mặt cảnh sát không chút nào ruột rẽ, trong lòng biết thủ đô trời là cao cấp nhất tà môn, tùy tiện phiêu tới mây, bao bọc không biết cắm ở cái nào cây lớn, ngược lại cũng không có quá mức vênh mặt hất hàm sai khiến, thư lệnh nói, chúng ta nhận được báo cáo, có vị nước ngoài nữ sĩ bị các ngươi bỏ thuốc mê choáng, mang về nơi này dục hành bất quý. Nói ánh mắt đảo qua, nói thầm một tiếng hỏng rồi. Đại gia, lớn lên như người nước ngoài, chỉ có cái kia trốn ở cuối cùng nữ nhân cũng không phải nói không tới 2 cái giờ không hồi tỉnh sao? tính toán thời gian, lúc này nàng hẳn là ngất ở giường, đó chính là bằng chứng. đưa đến bệnh viện tra ra bên trong thân thể đựng thuốc lưu lại, đó chính là bằng chứng bên trong bằng chứng. như vậy tê tê linh lợi đem chuyện cho làm thỏa đáng làm, cũng coi như không lấy không phó tổng chỗ tốt nơi cùng ngẫn tình. hiện tại đây, chết tiệt nữ nước ngoài nhìn so với uống rượu hắn vẫn tỉnh táo, mà lại cùng muốn chào một nam một nữ rất là thân cận, nơi nào như bị bỏ thuốc bị ép buộc bị gây rối dã vẽ. lâm bạch dược vương nghe, lập tức hiểu được đầu đuôi câu chuyện. phó cảnh long không chỉ có biến thái, hơn nữa bá đạo quả đáng. Bản thân làm ra chuyện xấu, bại lộ không đổi khẩn nghị không đếm xỉa đến, còn dám trả đúa, vu oan hám hại. Cái này cũng là chính mình bất cần rồi, bị hắn phái người theo xe tìm tới ngủ lại khách sạn, lại tìm tới lực lượng cảnh sát bằng hữu đứng ra. Lâm Bạch Dược cười nói, còn không tỉnh giáo, ngài là, đây là chúng ta Song Hà Đồn Công an Chu, không cần hắn giới thiệu, tự có thủ hạ người cho thấy thân phận. Khách sạn chỗ vị trí quy Song Hà quản, chẳng trách có thể làm cho phía khách sạn phối hợp như vậy, không sớm thông báo, trực tiếp nắm chìa khóa mở cửa. Lâm Bạch Dược chỉ vào Cynthia, nói, Chu, ngươi cũng nhìn thấy vị này nước ngoài nữ sĩ không những không có ngất, còn theo chúng ta là vô cùng tốt bằng hữu. phòng trừ là có chút kẻ nhạt người báo giả cảnh, một chuyện hiểu lầm. vị này chu cũng không phải người hiền lành, nói hiểu lầm, người nói không tính. trước tiên bất luận có hay không bỏ thuốc chuyện, vừa nay đánh lén cảnh sát nhưng là chân thật, thành thật một chút, đi theo chúng ta một chuyến. hắn vung tay lên, liền muốn tiến lên bắt người, xỉn thì ả thông minh nhanh trí, nghe xong lâm mạch dược, lập tức biết nên làm sao phối hợp, tương tự đi tới phía trước, lợi lẽ đánh cắp nói, người xem ta như là bị người bỏ thuốc giáng vẻ. còn có, xin mời các ngươi lập tức rời đi. Không muốn quấy rầy ta cùng bằng hữu của ta, bằng không, ta sẽ hướng về sứ quán cầu viện. Đến thời điểm gây nên quốc tế tranh cãi, sợ là ngươi không gánh được. Thập kỷ 90, người nước ngoài địa vị ở quốc nội không thể nghi ngờ. Chu lộ ra do dự vẻ mặt, hắn là tích chữ định bỡ phó cảnh long tâm tư, cũng cầm phó cảnh long chỗ tốt nơi, thật là muốn bởi vì điểm ấy hảo sử phí gây ra quốc tế tranh cãi, nữ nước ngoài lại không tha thứ, vậy thì thiệt toẹt lớn. Lâm Bạch dược rõ ràng trong lòng, việc này không phải hai ba câu nói liền có thể dễ dàng. Thấy xin thì hạ tạm thời chấn động rồi tình cảnh, từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, cười nói, Chu chuyện tối nay, trái phải bất quá là ân tình, không bằng chờ ta gọi điện thoại. nếu là cái này điện thoại không thể ở ngươi cái này tìm một cái nhân tình, vậy ta không phản kháng, tùy các ngươi đi bên trong tiếp thu điều tra. nếu là may mắn, ân tình đúng chỗ, tự nhiên cũng sẽ không để ngươi cùng mấy vị huynh đệ một chuyến tay không. thế nào? chu không nói gì, không lên tiếng đại biểu ngầm thừa nhận. lâm bạch dược đem điện thoại gọi cho còn ở việt châu bận việc lợi tiểu côn án công án bộ chuyên gia bên trong một cái, đơn giản nói rồi hai câu sau thu hồi điện thoại di động, cười nói, chu mang theo điện thoại di động chứ? chờ hai phút, không chờ được đến hai phút, chu điện thoại di động văng lên hắn nhìn thấy điện báo dây số, vẻ mặt trong nháy mắt hơi thu lại, đi tới bên trong góc, liền tư thế đều đứng thẳng không ít, cúp quý thoại xuống nút nhận cuộc gọi. tuy rằng không biết trong điện thoại nói cái gì, có thể bộ mặt vẻ mặt đầy đủ đặc sắc, thuần sắc những kia mặt đơ đống kịch nhỏ thì tươi. chu lại lần nữa đi tới, thái độ đã phát sinh căn bản tính biến hóa, chủ động cùng lâm bạch dược nắm tay, cười người hiền lành, nói, hiểu lầm, đúng là hiểu lầm. lâm bạch dược vừa đáp lời, vừa hướng đường tiểu kỳ liếc mắt ra hiệu, đường tiểu kỳ tâm linh thần hội, xoay người đến gian phòng cách vách, từ thả ở đầu giường cửa hàng bao da màu đen bên trong đếm năm ngàn đồng tiền, một lần nữa quay lại, giao cho lâm bạch dược. Lâm Bạch dược lại trước mặt mọi người đem tiền kín đáo đưa cho Chu, cười nói, đầu tiên nói rõ, cái này cũng không phải hối lộ. Vừa nãy bằng hữu ta quá sung động điểm, một điểm tâm ý, xem như là cho vị kia huynh đệ an đuổi phí, xin mời Chu mang theo các anh em tìm cái buông lòng một chút, khổ cực vì nhân dân phục vụ, cũng phải chú ý lao dật kết hợp mà. Dễ bàn, dễ bàn. Vừa có tỉnh, lại cho mặt bàn, việc này làm kín kẽ không một lỗ hổng, Chu còn có thể nói cái gì, quả đoán lấy tiền rời đi. Cho tới phó cảnh long bên kia, chỉ có thể nói cho hắn tình báo không cho phép, người người nước ngoài sớm tỉnh rồi, không làm được chuyện cũng không trách được trên đầu hắn. Xin lỗi, là ta liền làm liên lụy ngươi đám người, xin lỗi. Xin thì à cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Nàng rất rõ ràng, như vừa nãy loại kia dương cung bạc kiếm tình huống, một khi ứng đối phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ không là hiện tại đại đoàn viên kết cục. Nếu như bị vô vào đi, nàng có thể sẽ bởi vì người nước ngoài thân phận may mắn thoát khỏi, lâm bạch dược cùng diệp tố thương liền khó nói, viền mắt đỏ đỏ nói, ta thật sự không biết hắn sẽ như vậy làm. Bằng không, bằng không thả rằng ta một người gánh chịu, cũng không dám hướng về các ngươi cầu cứu. Diệp Tố Thương lôi kéo tay của nàng, âm thanh kiên định, nói: "Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, gặp phải chuyện như vậy, chỉ cần đấy lòng còn có lương tri, đều sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hy vọng ngươi sẽ không bởi vì cực kỳ cá biệt bại hoại, mà đối với ta tổ quốc có cái gì không tốt cái nhịn. Sẽ không, sẽ không. Người xấu không phân giới tính, không phân quốc tịch, nơi nào đều có. Có thể dù sao vẫn là như các ngươi như vậy người tốt nhiều hơn chút, ta chỉ có thể càng ngày càng yêu thích nơi này, mà không phải chán ghét cùng sợ hãi. Vậy thì tốt." Diệp Tố Thương quay đầu nhìn về phía Lâm Mạch Dược, nói: "Nơi này không thể ở, đổi khách sạn đi." hưng thu thập một thoáng hiện tại trả phòng lâm bạch dược đối với dừng chân không yêu cầu gì vì lẽ đó đến khách sạn cũng không có cùng diệp tâm lan thổi như vậy ở vương phụ tỉnh chỉ là rất bình thường chất lượng thường khách sạn nếu không có gì bất ngờ xảy ra như vậy khách sạn kỳ thực đầy đủ ở có thể hiện tại đắc tội rồi phó cảnh long vẫn là đổi một nhà siêu hào hoa khách sạn cho thỏa đáng càng xa hoa khách sạn sau lưng mạng lưới liên lạc càng là rắc rối phức tạp như chu cấp bậc này không có gì chính thức thủ tụ muốn cho trước đài phối hợp mở cửa bắt lời phòng trường so với trên trời trích tinh tinh quật khó rời đi khách sạn sau lâm bạch dược nói hàn tiểu thư ngươi là về nhà Hãy tìm Bằng Hưu ở một buổi chiều, giải quyết trước mắt phiền phức. đương nhiên không thể để Cynthia tiếp tục theo bọn họ, nói cho cùng mọi người bèo nước gặp nhau, giúp đến một bước này hết lòng hết sức. Cynthia nói, ta đi tìm Bằng Hưu. Diệp Tố thương phỏng chừng nàng cũng không dám một mình về nhà ngủ, tìm Bằng Hưu nói hết một thoáng khá là tốt. Nói, là Bằng Hưu gì, ở nơi nào? Chúng ta đưa ngươi tới. Chính là trước nói cái kia bổ tần luật học viện đồng học, nàng ở tại Kim Gia Hoa Viên, khoảng cách này không phải xa. Được, ngươi trước tiên cho Bằng Hưu gọi điện thoại, làm cho nàng đi ra tiếp ngươi. Chúng ta cũng đến đến nơi đến trốn, nhìn ngươi cùng Bằng Hưu gặp mặt mới tốt. Đến Kim Gia Hoa Viên, xa xa nhìn thấy cửa tiểu khu ven đường đứng một cái vóc người cao gầy xuất chúng cô gái, Diệp Tố Thương chỉ vào ngoài cửa sổ hỏi, "Là nàng sao?" "Đúng, chính là nàng." Xin thì ạ quay cửa kính xe xuống, hướng về phía cô gái hưng phấn phất tay một cái, chờ sau đó xe lại khom lưng nằm ngoài cánh cửa, nói, "Có thể hay không để cho ta điện thoại của ngươi, ta ngày mai đem 5000 đồng tiền trả lại ngươi." Diệp Tố Thương cười nói, "Hàn Phỉ, này không phải là tiền chuyện, ngươi thật muốn cùng chúng ta phân rõ ràng như thế, vậy hắn cứ gọi điện thoại nhờ ân tình lại giá trị bao nhiêu tiền đây. Mau trở về đi thôi, quá muộn, đừng ở bên ngoài ở lâu." Chương 390, trăm chín tiến thôi lâm bạch dược vẫn đúng là không chú ý xỉn thì hạ cái kia đồng học hình dạng bất quá ngưu tầm ưu mã tầm mã người lấy quần phơn đẹp đẽ ngội tử tổng thích tụ tập lấy xỉn thì a loại kia điển hình phương tây mỹ nhân khuôn mặt vóc người có mấy cái đồng dạng xuất sắc bằng liêu không kỳ quái đến mới khách sạn mướn phòng vào ở một lát sau địch giáp lững lững đến một tối lần này ở thêm cái tông nhãn đường tiểu kỳ lái xe ở trước hắn lái xe ở phía sau duy trì khoảng cách nhất định phòng ngừa có người theo dõi an toàn sao Diệp tố thương hỏi địch giáp nói an toàn hắn là theo dõi phương diện chuyên gia trước dĩ nhiên bất cần rồi trong lòng rất ấy nấy, lần này có thể nói đem công trụ qua, dùng hết bản lĩnh, bảo đảm không còn ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Diệp Tố Thương nhìn một cái địch giáp sau lưng, hỏi, lão đoàn đây, hắn không phải là cùng ngươi một chiếc xe sao? Lâm Bạch Dược từ phòng vệ sinh đi ra, vẫy vây trên tay bọc nước, cười nói, ta để lão đoàn ở lại trước khách sạn phụ cận, chờ nhìn có thể hay không mò đến cá. Diệp Tố Thương biết tính tình của hắn, xưa nay không chịu chịu thiệt, nói, thủ đô không so Việt Châu, vẫn là muốn cẩn thận. Lâm Bạch Dược gật gù, nói, ta có trường mực. Diệp Tố Thương túi lão lớn bên trong điện thoại di động văng lên, lấy ra vừa nhìn. Sắc mặt đổ cùng thiếu nợ mấy cái ước tựa như bất đắc dĩ câu thông được với nói mẹ chuyện gì lâm bạch dược vung vung tay đường tiểu kỳ cùng địch giáp lùi ra lại không đến căn phòng cách vách nghỉ ngơi mà là đứng ở cửa duy trì cảnh giới hiện tại còn sớm đây ta đợi lát nữa lại trở về lập tức 12 giờ còn sớm diệp tâm lan ngột ngạt tức giận nói ngươi đem điện thoại di động cho tiểu lâm ta cùng tiểu lâm nói diệp tố thương hỏa khí cũng bạo phát nói mẹ ta là ta là độc lập người không phải ai phụ thuộc vận mặc kệ trước đây vẫn là sau đó ta muốn làm cái gì nghĩ làm cái gì đều không có quan hệ gì với người khác, ngươi tìm lâm bạch dược làm gì? Là hắn không cho ta đi sao? Ngươi lại là đang làm lùm hắn, vẫn là ở xỉ nhục ta. Nói xong bù một tiếng cúp điện thoại, ổ tiến vào sofa bên trong sinh hờn dỗi. Lâm bạch dược ngồi đến đối diện nàng, ôn nhu nói: Ta đến kinh sau khi, đây là ngươi cùng Diệp a Di lần thứ hai cãi nhau, khả năng vượt qua Di vãng các ngươi cãi nhau tần suất cùng số lần. Diệp Tử, này không phải là hiện tượng tốt. đương nhiên, ta không phải nói ngươi sai, cũng không phải nói A Di sai, mà là không thể lại tùy theo tình thế như vậy phát triển. Diệp Tố thương vô cùng đáng thương ngẩng đầu lên, nói: Ngươi có phải là muốn đuổi ta đi? Lâm Bạch Dược cười nói, "Kẻ ngu si, suy bụng ta ra bụng người, Diệp A Nhi có thể chịu đến hiện tại mới gọi điện thoại, đã cho đủ chúng ta không, gian, cũng cho ta lưu lại đủ rồi bộ mặt." Tôn trọng là lẫn nhau, không thể Diệp A Nhi rủi nhường một bước, chúng ta lại không hiểu chuyện được voi đòi tiên. Diệp Tố Thương cụ hứng che mặt, lẩm bẩm nói, "Ta biết, nhưng lại là nghe nàng như vậy nói chuyện, trong lòng khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu ở ta, không thể được đến Diệp A Nhi thân thành, dẫn đến ngươi kẹp ở giữa, hai đầu bị khinh bỉ." Lâm Bạch Dược đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Tố Thương, nói, Đêm nay vốn định cơm nước xong sẽ đưa ngươi trở lại, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, làm lỡ thời gian. Ta bảo đảm, sau đó làm việc lại chu toàn chút, không nhạ Diệp a Taji sinh giận, chúng ta chậm chậm, từ từ đi. Ừm. Diệp Tố Thương ở Lâm Bạch Dược trong lòng ngực sực sực, đứng lên nói, để địch ca đưa ta trở về đi thôi. Ngươi không muốn đi tới, tới tới lui lui không an toàn. Có động tĩnh gì nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Phó Cảnh Long phòng chừng sẽ không giảng hòa. Tốt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Về sớm một chút nghỉ ngơi, cũng làm cho Diệp Taji yên tâm. Địch Giáp. Ai? Ông chủ. Địch Giáp theo tiếng đi vào. Người lái xe đưa Diệp Tử về Thái Bình Trang, muốn xem thấy nàng vào cửa, sau đó gọi điện thoại cho ta báo bình an. Ông chủ yên tâm. Nhìn theo Diệp Tố Thương tiến vào thang máy xuống lầu, Lâm Bạch Dược cùng Đường Tiểu Kỳ trở về phòng, Đường Tiểu Kỳ tập hợp lại đây thấp giọng nói, lao đoàn điện thoại tới hắn mò đến cá." Đoàn tử đô xác thực mò đến cá lớn. Chu Sở mang đội đi rồi, cũng không lâu lắm, lại có hai người lại đây, cũng là cùng Lâm Bạch Dược trước khi rời đi chân sau, tìm phía khách sạn hỏi thăm chuyện mới vừa phát sinh. Phòng trưng là Phó Cảnh Long nhận được Chu Sở báo cáo, lo lắng hắn là thoái thác chi tử, nhượng người đến tìm tỏi hư thực. Bởi vậy có thể thấy được người này không chỉ có biến thái bá đạo, hơn nữa đang nghi. Đoàn tử Đô Lạng Yên không một tiếng động theo hai người, thuận lợi tìm tới phó cảnh Long Tầm Hoan mua vui Ngọc Kinh số 17 hội sở. Quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam cách cục, 4.000 mét vuông diện tích, trước sau ba cửa tiến vào, đông tây cất mang một cái khóa viện, cao 9 mét như ý cửa, đơn giản lại khí thế mười phần. Vào cửa là một cái rất dài rất dài gạch vương hành lang, hành lang phía bên phải là cũng tòa phòng, cổ đại là để cho người hầu nha hoàn ở lại, hiện tại đổi thành tiếp đón trung tâm. Hành lang bên trái là đạo thứ hai cửa, qua cánh cửa này mới chính thức tiến vào nội viện đạo thứ hai cửa so với cánh cửa thứ nhất xa hoa nhiều tương tự cao 9 mét có thể mái hiên chọn dùng nụ hoa hình dạng buông lỏng liên trụ ở giữa là miêu có tranh sơn thủy khoản phường, buông lỏng trụ hai bên còn có men vàng đen miêu tả tứ thế khắp nơi hiện ra tinh xảo tầng tầng lộ ra phú quý hai đạo cửa đi vào điển hình trong tứ hợp viện trung trục phát hoạ đông tây đối xứng kỳ hoa dị thảo núi đá giả thú bày ra đá hoa cương mặt đất hành lang toàn tre việc riêng tư pha lê trong phòng là nguyên bộ tử đàn gia cụ có uống rượu mua vui phòng nghiến hội có bí mật đàm luận tây sư phòng có nghe cẩm thượng trà đông sư phòng mà đồ vật phòng nhỏ mặt sau còn liền với từng cái khóa viện, khúc kính thông u, đình đài lầu các, trang nhã lại xa mỹ, còn có hai tầng lầu nhỏ khách sạn thức phòng khách dùng để cung cấp khách nhân nghỉ ngơi. Đoàn Tử Đô ở hội sở bên ngoài đợi một hồi, Đường Tiểu Kỳ dựa theo Lâm Bạch dược dặn dò đến đây cùng hắn hội hợp. Luận thân thủ, Đoàn Tử Đô đánh Đường Tiểu Kỳ ba năm cái không thành vấn đề, có thể luận lẹn vào hội sở làm sự tình. Đó là Thái Hành Sơn bản lĩnh sở trường, Đường Tiểu Kỳ quan Đoàn Tử Đô mười cái quan đường không thôi. Nếu như an toàn, liền từ cửa sau rời đi, vòng qua đến chảng mắt. Nếu như bị phát hiện, liền nghĩ biện pháp trốn đến nơi này, từ phía trên leo tường ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi rõ ràng đường tiểu kỳ đối với đoàn tử đô ra cái dấu thái hành sơn dấu tay đoàn tử đô không hiểu trở về cái trong quân đội dấu tay hai người nước đổ đầu vị lại đồng thời gật gật đầu cực kỳ yên tâm lẫn nhau hứa hẹn đây là so với tình huống đệ càng dậy đặc chiến hữu tình há viết không có quần áo cùng từ đồng bào nhà này hội sở cố nhiên là thủ đô đỉnh cấp tầng thứ cũng có một chút vệ sĩ người nhưng chính vì như thế rất ít sẽ có người đến gây sự phòng bị trái lại thư giãn đi xuống thêm vào sân vương vốn sinh ra đã cén cỏi đường tiểu kỳ như con bào giống như leo tường lưu thiên bảo không biết qua bao lâu Chuyên tâm quan tâm trong viện động tĩnh đoàn tử đâu nghe đến phía sau tiếng bước chân, đung nhiên quay lầu lại, nhìn thấy Đường Tiểu Kỳ giấu ở đầu ngõ chỗ ngặc đối với hắn vây tay. Trở lại khách sạn, ngay trước mặt Lâm Bạch Dược, Đường Tiểu Kỳ nói tới chạy qua, nguyên lai like hắn trà trộn vào về phía sau rất nhanh nghe trộm đến phó cảnh Long uống rượu say, trước tiên đi tây khóa viện lầu nhỏ bên trong nghỉ ngơi, này cũng bất đi chờ đợi phiên phước. Hội sở lui tới đều là đại nhân vật, vì lẽ đó không có quản chế, cho Đường Tiểu Kỳ quá nhiều tiện lợi, dựa vào lầu nhỏ bên cạnh cây thạch liễu bỏ lên trên lầu hai, từ cứu hỏa cửa sổ tiến vào hẳn hiên, sau đó mở khóa, vào nhà. Ở Phó Cảnh Long gối một bên để lại chương viết chữ tờ giấy. Đoạn Tử Đô cười to, ta hiện tại liền hiếu kỳ ngày mai tỉnh ngủ Phó Cảnh Long vẻ mặt, khẳng định thú vị cực kỳ. Đến mà không hướng về, còn để Phó Cảnh Long cho rằng chúng ta mềm yếu dễ bắt nạt. Bất quá, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, cảnh cáo hắn một phen, mở miệng ác khí cũng chính là. Lâm Bạch dược cười giả dối, nói, chúng ta ngày mai rời kinh. Nên tiến vào lúc tiến vào, nên lùi lúc lùi, nhân gia có sân nhà ưu thế, lưu lại cùng chết không cần như thế. Phó Cảnh Long nếu như cảm thấy chịu thiệt, có bản lĩnh ngươi đuổi tới Việt Châu đi đến thời điểm sẽ cùng hắn bẻ bẻ cổ tay, phân cái cao thấp. Chương 391, Giới kinh. Diệp Tố Thương về đến nhà, nguyên muốn sờ đen lén lút lưu tiến vào phòng ngủ, đột nhiên nóc nhà lớn đèn treo sáng lên, Diệp Tâm Lan ở phòng khách bên trong góc ngồi, tựa như nhô ra ưu linh. Người còn biết trở về. Diệp Tố Thương thân thể cứng đờ, quay lưng Diệp Tâm Lan, nói: "Mẹ, như ngươi vậy thú vị sao? Ta nếu là cùng Lâm Bạch Dược thật sự có cái gì, cách xa ở Việt Châu ngươi trong tầm tay sao? Việt Châu ta mặc kệ, nhưng ở thủ đô, ta không thể tùy theo các ngươi làm bữa. Cái kia tùy ngươi vậy." Đứng lại. Diệp Tố Thương nhấc chân muốn đi. Diệp Tâm Lan rốt cục không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy, nói: "Diệp Tố Thương, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này?" Cái này có thể là hiểu chuyện tới nay, Diệp Tâm Lan lần thứ nhất như thế lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị gọi nàng tên đầy đủ. Diệp Tố Thương xoay người, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, ta lý giải tâm tình của ngươi, có thể ngươi lý giải tâm tình của ta sao?" Lý giải ngươi cái gì tâm tình? Diệp Tâm Lan vung lên hàm dưới, đổ ập xuống trách mắng: "Ngày hôm qua náo thành cái kia dáng vẻ, ngày hôm nay còn để ngươi ra ngoài chơi một ngày, mụ mụ đã hết lòng hết sức." Lâm Bạch dược trong lòng nếu như vẫn còn tồn tại có một tia đối với trưởng bối tôn trọng, cũng không nên đến 12 giờ còn không đưa ngươi về nhà hắn muốn làm gì hướng về ta thị uy sao có phải là nghĩ chứng minh nữ nhi bảo bối của ta bây giờ chỉ nghe hắn lại quyết tâm muốn cùng ta đánh lôi đài ngày hôm nay gặp phải một chút chuyện cái này thời điểm ta lẽ ra nên bồi tại bên cạnh hắn nhưng là ngươi một cuộc điện thoại ta chỉ có thể bỏ xuống hắn trở về diệp tố thương túi thắt đầu làm như không muốn nổi tranh chấp không biết nàng thái độ như vậy càng làm cho diệp tâm lan nổi trận lôi đỉnh nói trở về sau khi đây ta vẫn phải là lo lắng hắn tình huống bên kia vẫn là muốn đối mặt ngươi chỉ trích cũng không hiểu mẹ Ta hiện tại không khí lực cùng ngươi tranh chấp, để chính ta yên tĩnh một chút, được không? Nói xong không để ý mà đi, Diệp Tâm Lan một mình lưu lại ở trong phòng khách, tức đến cả người run. Có thể nàng dù sao không phải gia đình bình thường phụ nữ, từ Diệp Tố Thương trong lời nói nghe ra một chút đầu mối, đứng im chốc lát, đánh cho chính ở bên ngoài xã giao Ngư Kính Tông, ngươi nhượng người cha cha, Diệp từ ngày hôm nay lại náo sẽ ra chuyện gì xem. Ta nghe khẩu khí của nàng, phòng trừng là trọng phiền phải lớn. Ngày thứ hai rất sớm, Ngư Kính Tông trên người tạp dề không, giải, đi tới Diệp Tố Thương cửa phòng ngủ, cẩn thận từng ly từng tí một gõ gõ. Cười nói, "Diệp tử, cha cho ngươi ngao cháo nhỏ và ngạo ánh thơm nước, muốn không xuống nếm thử." Trờ đường ngày, cửa phòng mở ra, Diệp Tố Thương đổi tốt ra ngoài mặc quần áo, Nư Kính tông vừa nhìn, nói, "Không ăn điểm tâm, cái này liền đi ra ngoài a." Hừ, ta đi tìm lâm bạch dược. Diệp Tố Thương mặt lạnh, cho thấy cơn giận còn chưa tan. Nư Kính tông không cảm thấy gì, sùng lĩnh cười nói, "Vẫn cùng mẹ ngươi bực bội đây. Mẹ ngươi là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, đừng tìm nàng cứng trống làm, nhà ai nữ nhi bà buổi bị bên ngoài hoang dạ tiểu tử câu đi rồi không tức giận. Từ từ đi, sau đó tiếp xúc nhiều, nàng sẽ hiểu rõ lâm bạch dược là người." dĩ nhiên là nước chảy thành sông diệp tố thương nói chuyện sau này sau này hay nói cha ta có việc gấp đi trước chờ đã ngư kính tông ngăn cản nàng nháy mắt một cái nói liền không có chuyện gì cần cha giúp ngươi khắc phục hậu quả diệp tố thương chờ chờ một hồi nhớ tới lâm bạch dược không hẳn đối phó được phó cảnh long vẫn là đem tối hôm qua phát sinh chuyện nói cho ngư kính tông lại dặn dò cha việc này ngươi tuyệt đối đừng nói cho mẹ ta không phải vậy nàng lại đến hướng về lâm bạch dược trên đầu an tội danh cứu cái kia bị bỏ thuốc nữ sinh là ta chủ ý đắc tội rồi phó cảnh long cũng là bởi vì ta lâm bạch dược kỳ thực là bị liên lụy Người kính tông cười đánh gây nàng, giơ tay sờ sờ đỉnh đầu của nàng, nói, ngươi làm rất đúng. Như thấy người yếu tại nguy cơ, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không phải Yến tử môn nên có diễn xuất. Còn phó Cảnh Long, ngươi không cần lo lắng, hắn mặc dù là Trần Vũ Tăng đệ tử, những năm này danh tiếng so sánh thịnh, có thể ở kinh quốc liễu bên trong quyền lên tiếng còn chưa đủ, ta tìm người lên tiếng chào hỏi cũng chính là. À, hắn là kinh quốc liễu người, vẫn là Trần Vũ Tăng đồ đệ. Diệp Tố Thương chỉ biết là Phó Cảnh Long ở kinh vòng tiếng tăm rất lớn, tuy rằng trong nhà xuất thân không sánh được Hà Minh, Vũ Tín, thuộc về trung đẳng thiên hạ tầng thứ, nhưng dựa vào làm phê điều chuẩn bị xe ra chuyển vật tư phát tài rồi. Sau đó tìm tới đáng tin con đường, ở vùng phía tây mấy cái tỉnh tiến vào than đá, địa lực các loại nguồn năng lượng thị trường, làm ăn càng làm càng nóng, theo địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, không nghĩ tới càng là kinh quốc liễu người. Cái kia hỏng rồi. Làm sao? Tối hôm qua ta đi gấp, không hỏi kỹ, Diệp Tố Thương cuống quýt muốn xuống lầu, nói, thật giống xem Lâm Bạch dược ý tứ, hắn phái thủ hạ muốn đi cùng Phó Cảnh Long bản đường quân cơ ngư kính tông mỉm cười, kéo diệp tố thương cánh tay, thần sắc bình tĩnh, nói, đây mới là ta biết lâm lão đệ. Không có chuyện gì, trời sập không xuống, bất quá, ngươi đừng đi cho hắn thêm phiền, thành thật ở nhà đợi, ta nhượng người đi thăm dò đầu gió. Ngọc kinh số 17. Phó cảnh long tử say rượu bên trong tỉnh lại, trước tiên lười biếng duỗi người, lại chậm rãi ngồi dậy, xuống giường sọ dày đồng thời, tầm mắt rơi vào gối bên cạnh màu trắng A4 trên giấy, đột nhiên một cái giật mình, thần sắc mặt đại biến. Nếu là bình thường giấy, hắn khả năng trực tiếp lơ là cho rằng là người phục vụ không quét dọn sạch sẽ lưu lại, có thể trước mắt tấm này a bố giấy, gấp thành một tòa nguy nga hùng núi hình dạng. Thái Hành Sơn. Đây là Thái Hành Sơn chuyên dụng bài thiếp, hoặc là nói, là chỉ có Thái Hành Sơn bên trong người nhìn hiểu cảnh cáo tin. Phó Cảnh Long ổn định tâm thần, mở ra a bố giấy, phía trên tiểu nhi vẽ xấu tựa như viết bốn câu nói. Phi quải đăng điều đạo, qua giáp bộ vân đoàn. Thái Hành hành đoạn đủ minh viễn, nhất mệnh nhất mệnh hoàn. Quải môn. Phó Cảnh Long cả người kinh sợ ra mồ hôi. Thái Hành Sơn trước mắt vẫn còn thành điểm khí hậu chư môn, Liễu môn quý nhất, Nguyệt môn nhất gian, Tiễn môn nhất hảo, Phong môn nhất hùng. Phấn môn nhất tiện, bị môn nhất trơn, duy chỉ có quải môn ác nhất. Đối với mình Tần Nhẫn, đối với kẻ địch càng ác hơn. Thái Hành Sơn giỏi nhất đánh dám liều mạng nhất, tất cả đều là quải tử môn ra súc. Điểm này, Phó Cảnh Long bình thường nghe kinh quốc Liêu mấy ông già tăng gấu, sướng nghe lộ thai đều ra cái kén. Mà cái này bái thiếp, cái này bốn câu thơ, chính là quải môn bản hiệu. Sau khi hết khiếp sợ, là sợ hãi vô ngần. Phó Cảnh Long sắc mặt tái xanh, có thể vô thanh vô tức đem bài thiếp còn để ở giường của hắn đâu, nghĩ lấy mạng của hắn, há không phải là dễ như trở bàn tay. Hắn không chần chờ, lập tức lấy điện thoại di động ra liên tiếp gọi mười mấy cái điện thoại, cha, cha cho ta tối hôm qua người đàn ông kia nội tỉnh, có hắn bảng số xe, và ở khách sạn đăng ký tin tức. Buổi trưa hôm nay trước, ta phải biết thân phận của hắn. Rất nhanh tin tức truyền ra, phó cảnh long đầu giường bị người gợi thiệp, không ít người vô cùng phấn khởi xem cho vui, cũng không có thiếu nhàn tảng người lén lút hỗ trợ. Muốn mượn này cơ hội tốt dính liễu điểm giao tình cũng mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, chính là không tìm được chiếc kia có người nói là nơi khác giấy phép xe đi. Chờ ngư kính tông đem sự tình dò nghe, bấm lâm bạch dược số điện thoại di động, nghe được đối diện truyền đến tiểu tử thúy kia tiếng cười, ngư tổng tốt. Lâm Lão Đệ, bên cạnh ngươi có quải tử môn người. Vẫn là ngươi thâm tàng bất lậu, cũng là xuất thân thái hành sơn. Lâm Bạch Dược cười nói, ta không cái kia phúc phận, cùng ngươi tổng ngài cùng ra một mạch. Còn ngươi mà, kỳ thực ngài cũng đã gặp, chính là ta người tài xế kia đường tiểu kỳ. Hắn khi còn bé cùng đứng đắn sư phụ là Thái Hành Sơn lão đại tượng, học ra sống, sau đó cũng cùng quải tử môn lão tiêm quải học mấy chiêu tán kỹ năng. Ngược lại không phải có ý lần ngài, chỉ là hắn đã sớm bỏ nghề này, ta cũng chưa từng coi hắn là Thái Hành Sơn người đối xử. Chương 392, tụ phụ Đương Kính Tông không phải thật sự đối với Lâm Bạch dược người ở bên cạnh cảm thấy hứng thú, mặc kệ là Bỉ Tử môn vẫn là Quải Tử môn, ở hiện nay xã hội này đều đang không được nơi thanh nhã, cùng Liễu môn, Nguyên môn, Tiễn môn như vậy rất nhanh tất thời, thành công tắm trắng, thực hiện giai tầng vượt qua hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Đường Tiểu Kỳ đương nhiên không biết Phó Cảnh Long xuất thân Liễu môn, hắn chỉ là theo thói quen dùng tới trước đây thói quen dùng phương thức làm việc, không nghĩ tới nghiêng đánh chính, mượn vài Tử môn bái tiếp dư uy, hoàn mỹ đạt đến cảnh cá mục đích. Bất quá, vẫn là câu nói kia, báo đáp đều muội, Thái Hành Sơn cũng sớm sa sút làm cái này liễu môn một đời mới phó cảnh long không có tự mình trải qua thái hành hành đoạn lưu minh viễn thời đại an lớn như vậy khó chịu thiệt thòi chắc chắn sẽ không giảng hòa Ngươi hiện tại ở đâu đang muốn nói với ngài ta ở về việt châu trên đường Ngư kính tông bật cười sứ tiểu tử chạy thật nhanh nói lúc này trong kinh loạn thành hỗn loạn trước tiên tránh né khó khăn cũng tốt bất quá ngươi dự định khắc phục hậu quả ra sao ngư tổng diệp tử tối hôm qua không cùng phó cảnh long đối mặt sẽ không có người biết thân phận của nàng ta ở lại khách sạn đăng ký dùng chính là thu lại thẻ căn cước chiếu cái kia tin tức đi thăm dò bảo đảm phó cảnh long cha hoài nghi nhân sinh. Còn có lần này đến kinh ngồi góc đi, tuy là tô hỏi giấy phép, lại là thuê đến xe, taxi công ty cũng không biết thân phận chân thật của ta. Thân sơ thành trong tay có mấy bao tải to từ nông thôn thu mua đến thẻ căn cước, sở dĩ dùng làm khách sạn đăng ký, bạn ý là vì đề phòng cái kia không nhìn thấy kẻ thù, còn có vào kinh thành không lái đầu hổ chạy, lựa chọn taxi cũng giống như vậy đạo lý. Kỳ thực nói đứng đắn, nếu không có những thứ này cho vui khởi động làm nền, Lâm Bạch dược chưa chắc sẽ như vậy vội vã để đường tiểu kỳ đi cảnh cáo phó Cảnh Long. Ngược lại không phải kiêng kỵ, thật sự bại lộ thân phận, nói do ý đồ, lẫn nhau đấu nhau một trận chính là thế nhưng có thể như thế không đánh mà thắng để phó cảnh long nghi thần nghi quỷ ăn ngủ không yên cũng coi như là ra miệng ác khí lại sao lại không làm đây ngư kính tông than thở lão đệ tuổi tác không lớn không chỉ có làm việc cẩn thận hơn nữa co được dán được lao ca bội phụ lâm bạch dược cười nói cẩn thận nữa cũng thực khó vẹn toàn trong kinh còn có cái cái hở cần ngư tổng giúp đỡ dán vách một thoáng ngươi nói ngư kính tông gọi điện thoại mục đích chính là ở đây dù sao cũng là diệp tố thương nhạo phiến phức hắn khoanh tay đứng nhìn không còn gì để nói cứu cái kia người nước ngoài gọi xin tí ạ Diệp Tử cho nàng để lại số điện thoại di động, nàng không biết thân phận của chúng ta, thế nhưng biết tên chúng ta. Cung xin thị ạ liên hệ tên phát sinh ở trụ sở mấy người xuất hiện trước, khi đó còn tưởng rằng phó cảnh Long bỏ thuốc không được sẽ thu lại chút, ít nhất trong thời gian ngắn không còn dám đến quấy rầy xin thị ạ. Dù sao cũng là quốc tế bạn bè, bước đến tuyệt lộ, làm ở Mỹ lên, chuyện có thể chọc thủng trời. Nhưng ai có thể tưởng phó cảnh Long như vậy bá đạo, suốt đêm cũng không cần qua, liền đặt bẫy đến trả đũa. Phó cảnh Long thông qua những khác đường tắt không tìm được ta, nên nghĩ biện pháp đi tìm xin thị ạ. Lâm Bạch vừa nói, ta mới vừa cho Diệp Tử gọi điện thoại tới làm cho nàng điện thoại liên hệ xin thi ạ, nếu như gặp phải nguy hiểm, dứt khoát trốn vào đại sứ quán, hoặc là tìm đại sứ quán đứng ra cảnh cáo. Chỉ là Thái Hành Sơn các môn thủ đào tạo, sợ xin thi ạ không phản ứng lại liền trúng chiêu, kính xin ngư tổng trăm nóng chút. Ngư kính tông cười nói, yên tâm đi, nếu như là Trần Vũ Tăng, ta đến cho hắn ba phần mặt. Phó Cảnh Long còn kém xa, không cần quá để ý, còn lại chuyện ta đến làm. Ai, lão đệ, lần này đến kinh, không thể thật tốt chiêu lãnh ngươi, còn để ngươi bị ủy khuất, đi như thế vội vàng. Chờ qua hết năm ta đi Việt Châu, huynh đệ chúng ta lại cẩn thận tụ tụ. Lâm Bạch Dược đối với cha vợ thái độ rất đoan chính vội hỏi là ta để Diệp Tử bị hủy khuất có phụ ngư tổng tín nhiệm sau này khi tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm ngày được đến Diệp Á Di tán thành ngư kính tông trêu tức làm sao ngươi lại ăn chắc lão ca liền không dùng đến đến ta tán thành lâm bạch dược kinh một tinh người ta đều gọi nhau huynh đệ còn dùng tán thành như thế quân sáo cũ sao thấy lâm bạch dược thu hồi điện thoại di động đường tiểu ký nói ông chủ chúng ta đến cùng về đông giang hay là đi việt châu mắt thấy rời qua năm không mấy ngày trở lại hồi báo thoáng cái năm muốn ở trên quốc lộ qua việt châu lâm bạch dược nhắm mắt lại dựa vào ở chỗ ngồi phía sau vừa định tập mắt một hồi, lại nhận được bạch tiệp điện thoại, lâm tổng, ngài đến thủ đô. vừa vặn tối nay lần thứ ba mang trang diễn tập, có vài tờ khán giả phiếu, ngài muốn không đến xem xem? đêm hội mùa xuân mang trang mang khán giả đại bài giống như sẽ qua bốn lần, tương đương với chương trình cơ bản định hình, trừ phi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ không lại có thêm lớn cải biến, có thể cũng không nói được, vì lẽ đó giống như đều sẽ đến tháng chạp 29 buổi tối mới công bố cụ thể chương trình biểu diễn. lâm bạch dược là kế hoạch lấy thời gian rảnh cung bạch tiệp, mỹ nguyện gặp bỡ cũng coi như là cho hai vị phiêu bạn ở bên ngoài công nhân đánh tiếp sức, chỉ tiếp kế hoạch theo không kịp biến hóa, cười nói ta liền không đi, như vậy đi. Mễ Nguyệt có diệp tố thương điện thoại, đem phiếu cho nàng. Nếu là nàng có hứng thú, có thể mang bằng hữu đi qua tìm các ngươi. Bạch Tiệp cũng không bắt buộc, báo cáo mấy ngày nay giàn dựng và luyện tập tiết mục tình huống. Mễ Nguyệt xuất hiện đêm hội mùa xuân chỉ là sung làm bối cảnh tường, có thể cũng thuộc về tài trợ thương lợi. Thêm vào cùng đài trung ương quảng cáo bộ giả chủ nhiệm cùng với đêm hội mùa xuân tổng đạo diễn mạnh an quan hệ, dĩ nhiên trực tiếp sắp xếp cho một vị nữ minh tinh làm bối cảnh tường. Diệp khúc bộ phận còn có mấy dây cùng âm, cái này đã vượt qua đánh giá, đáng giá tài trợ phí đi. Lâm Bạch dừa cố gắng hai câu cho bạch tiệp khuyến khích tiếp sức, mới vừa cúp điện thoại, Diệp Tố Thương lại gọi tới, nói, ta cùng Xỉn Thị ạ liên lạc qua, nàng rất thông minh, cũng biết nạm nhẹ, không đem chúng ta tin tức nói cho nàng, cái kia đồng học cũng không cụ thể nói gặp phải chuyện gì, bởi vì nàng đồng học tính khí ngay thẳng, biết phát sinh loại này chuyện xấu xa, nhất định sẽ đi tìm Phó Cảnh Long đòi cái công đạo. Xỉn Thị ạ không nghĩ nàng chịu thiệt, chỉ nói trên đường gặp phải xong việc, chúng ta ra tay giúp nàng. Ngươi không nói cho nàng phải cẩn thận Phó Cảnh Long tiếp tục dây dưa, nói, nàng chuẩn bị hai ngày nay ngay khi đồng học nơi đó ở lại, không trở về chính mình thuê nhà, cũng không đơn độc ra ngoài. Nàng cơn bảo đảm, vạn nhất bị Phó Cảnh Long ép hỏi, cũng tuyệt sẽ không tiết lộ chúng ta bất kỳ tin tức gì. Lâm Bạch rượi cười nói, thấy chết không sần a, cái kia cũng không đến nỗi. Đúng rồi, mới vừa ngư tổng liên hệ ta, ta xin nhờ hắn chăm nom điểm xin tí ạ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn có, mễ nguyệt đêm nay mang trang diễn tập, Bạch Tiệp trong tay có vài tờ khán giả phiếu, ngươi có hứng thú có thể mang bằng hưu đến xem. Diệp Tố thương nhếch môi, không vui nói, đều do Phó Cảnh Long tên biến thái kia, bằng không buổi tối chúng ta có thể cùng đi xem dạ hội còn nói vài câu tiểu tình nhân lời ngon tiếng ngọt, lâm bạch dược rốt cục có thể tắt điện thoại di động, thả lỏng thể sát tinh thần, ngủ say. một đường không nói chuyện, đến việt châu sau, đang chuẩn bị đi huễn thọ mạng lưới nhìn ngôi trúc cùng thái tín phong lôi quang minh bọn họ, mặc nhiễm thì liên hệ hắn, biết được hắn từ kinh thành trở về, để cho hắn nhanh đi quy ngỗng cư chạm mặt. lý yên chi ở minh châu tìm tới manh mối, là người tài xế kia, mặc nhiễm thì không có đi vào mèo, đem lý yên chi chuyến này trước trước sau sau nói cho lâm bạch dược, nói, nàng bí mật điều tra sao, phát hiện tài xế hiểm nghi so với vị kia phó cục càng to lớn hơn. Vì lẽ đó giả mạo gia đình khó khăn nữ sinh viên đại học thiết kế tiếp cận hắn. Lấy Lý Yên Chi thủ đoạn, không hai ngày tài xế liền rơi vào vũng tỉnh, lúc này Lý Yên Chi giả bộ nói có phú hào đồng ý ra 5 vạn bao nuôi nàng, vì gom góp học phí, nàng chỉ có thể trái lương tâm đáp ứng, cũng muốn cùng tài xế gây mất quan hệ. Lâm Bạch dược cười nói, là nam nhân liền không thể nhịn khẩu khí này. Mặc Nghiêm thì lườm hắn một cái, nói, tài xế uống nhiều rồi rượu, thấy nàng điểm đạm đáng yêu, lập tức vỗ ngực nói 5 vạn khối tính là thứ gì, hắn có mấy trăm ngàn, 30 cũng là hắn bao nuôi, không tới phiên người khác. Mấy trăm ngàn. Lâm Bạch dược sờ sờ cằm, nói, xem ra tất yếu cùng vị này tài xế thật tốt nói chuyện. Phong gia sáng sớm liền đi tới Minh Châu, chỉ chờ ngươi quyết định. Động thủ đi. Lâm Bạch dược hấp thụ vệ Tây Giang giáo hấn, sàn đêm tất nhiên mơ tới nhiều, lạnh lung nói, để Lý Yên Chi đem hắn nước hẹn đến yên lặng, Phong gia phụ trách cậy ra cái miệng của hắn. Chương 393, cùng thời gian thi chạy. Huyền thoại mạng lưới. Lâm Bạch dược đẩy cửa mà vào thì Ngô Trúc đang cùng lôi Quang Minh ở xem mã, Thái tín Phong thì lại cùng Diệp Tây ngồi khu nghỉ ngơi đàm luận cái gì. Nhìn thấy hắn đi vào, đồng thời đứng lên, Ngô Trúc trên mặt tràn trề ra mấy phần vui mừng, nói, ngươi tại sao lại trở về? Lâm Bạch Dược nói, nghe lời này toán khí rất lớn a. Nói một chút đi, là cố vấn tiền lương sinh hoạt đãi ngộ cuối năm phúc lợi không hài lòng, vẫn là đối với công tác hoàn cảnh công tác nội dung hay là công tác thời gian dài không hài lòng. Ngũ Trúc cười nói, ta là đối với ngươi cái này hất tay trưởng quỹ không hài lòng. Vậy thì không có cách nào, chuyện khác còn có thể thay đổi. Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, nói, chỉ có ông chủ là trời chú định, sửa không được. Mọi người cười phá lên. Thái Tín Phong treo kẹo nói, huyện thọ là điều thuyền dặc, tới liền không xuống được đi. Lôi Quang Minh hô, cũng không phải sao dọn lão đại, ta ở trường học cảo tưởng tương lai ông chủ, thấp nhất đẳng cấp cũng phải là số hù nệ thì ạ sợ những tiên môn hộ lớn hiểu kỹ thuật ông chủ lớn. không nghĩ tới bị tiên tỷ một trận giao động, cuối cùng chạy đến việt châu đến rồi. cái này nếu không là trời chủ định, đến cái nào nói lý đi. xem ra ta là kích khởi chúng nổi giận à? không liên quan. ngày hôm nay mở cái nổ nước bọt đại hội, ta làm miếng ngắm, các ngươi thỏa thích phun. sẽ không thu sau tính sổ chứ? trừ tiền lương không trừ. lâm bạch dừa hừ nói, các ngươi nói sao? phun ông chủ một câu, trừ ba lương tháng. trong lòng mang được không? trong lòng mang trừ một năm tiền lương. Trong lòng ta mang ông chủ, làm sao ngươi biết? Bởi vì cuối cùng giải thích quyền quy ta tất cả. Ha, nhà tư bản, thật đen. Nói giỡn một trận, Lâm Bạch dược quay đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ là trên mặt mang theo cười yếu ớt, đứng ở bên cạnh, không tất yếu không ra bất kỳ danh tiếng Diệp Tây. Diệp Tây với hắn lâu nhất, một cái ánh mắt liền biết muốn hỏi gì, vội hỏi, vừa nãy Thái công cùng ta thảo luận vống lộ cùng điện lực vấn đề, tới gần Tết, Việt Châu dùng điện đỉnh cao, trong thành phố mới vừa rơi xuống thông báo, khả năng muốn phân vùng phân khu vực bị cúp điện, quảng trường ngân mộ không tại thành thị cung cấp điện bảo đảm đơn vị danh sách bên trong. Thái Tiến phong nói: Đúng, Lâm tổng, vạn nhất đến đại niên 30 hoặc là đầu năm mùng một xuất hiện đột phát tính bất ngờ bị cúp điện, máy server chết máy, hậu quả khó mà lường được. Đâu chỉ không thể tưởng tượng nổi. Đêm hội mùa xuân trồng vào quảng cáo lộ ra ánh sáng sau, vô số nghĩ lên món ăn bạn internet mở ra web sẽ tìm tòi cái gọi là tức thời thông tấn phần mềm, kết quả web sẽ không mở ra. Tuy nói lấy quốc nội hiện tại mạng lưới tốc độ, không mở ra website là chuyện bình thường, đám bạn internet khoan dung độ rất cao. Có thể huyện tổng sở dĩ có lòng tin một ngựa tuyệt trần, chính là muốn tự chủ cột trải nghiệm bắt đầu, dành cho người sử dụng hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Vì thế còn cao giá mua 4 đài máy server, lắp vào mạng tốc độ nhanh nhất độc lập dây mạng, vạn sự đã chuẩn bị, nếu là đẩy ra ngày thứ nhất liền bởi vì bị cúp điện để bạn internet thất vọng, tiền kỳ đầu tư cùng nỗ lực đổ xuống sông xuống biển chuyên nhỏ, ảnh hưởng đến tiếp sau danh tiếng cùng truyền bá độ chuyện lớn. Diệp Tây, ngươi cùng Triệu tổng liên hệ, để Triệu tổng từ Tô trọng số khống bên kia rút ra thân, đi tìm tòa thị chính lãnh đạo chủ chốt tâm sự, không có tác dụng cách gì, yêu cầu đối phương cần phải đem quảng trường ngân mậu gia nhập điện lực cung cấp bảo đảm danh sách. Mặt khác, ngươi đi tìm điện sinh hoạt tin bộ ngành người phụ trách, huyện thọ làm cái này khách hàng lớn, nhọ bọn họ hứa hẹn tết đến trong lúc an toàn trên mạng, cũng đưa ra năm sau lại mua vào mấy đài máy sẹo vở ý nguyện. Ta lập tức đi làm. Diệp Tây rời đi sau khi, Lôi Quang Minh cao hứng làm vì Lâm Bạch Dược biểu thị cuối cùng định ra đến phần mềm phiên bản. Không thể không nói, có cự nhân vai cao khởi điểm, có ba vị kỹ thuật thiên tài bổ trợ, Lâm Bạch Dược từ lúc mở đăng ký, đổ bộ, tìm tòi, tăng thêm cùng với tán gẫu quá trình, chỉ muốn nói bốn chữ, tuân hưởng tơ lụa. Hắn dĩ nhiên ở năm chín thời điểm, trải nghiệm đến hậu thế phần mềm mới có nhân tính hóa cùng cảm giác trôi chảy liên nó lâm bạch dược đưa tay ra cười nói to diệu to me đi tới ngươi đi tới ta ngõ chúc tay nhẹ nhàng bao trùm bên trên ôn hòa mà lại lẻ léo theo là lôi qua mình theo là thái tín phong ba người trên lệnh không đồng đều nói to diệu to me sau đó từ từ hợp lưu hội tụ biến thành trầm thấp lại văng rồi kích động lại cứng còi tiếng nói đi tới ngươi đi tới ta rời đi với thỏ lâm bạch dược đưa ngõ chúc về lan Đình nghỉ ngơi ngõ chúc là nhịn hai cái suốt đêm hắn cũng đến ngủ cái hấp lại cảm giác hai ngày nay đầu tiên là đi trường thành sau đó buổi tối lại chạy trốn Mấy trăm dặm liền như thế rất đi xuống, không nói đau lưng nhức eo khó chịu, nói riêng về tinh thần quả thật có chút hề vải về vải suy sụp. Ngươi không phải là cùng Diệp Tử đi thủ đô chơi sao? Làm sao như thế sắp trở về rồi? Xảy ra vấn đề rồi. Ngôi trúc nhạy cảm một nửa đến từ chính trực giác của nữ nhân, một nửa đến từ chính đối với Lâm Bạch dường hiểu rõ. Dứt bỏ qua lại trên đường cần thời gian, tính toán đâu ra đây hắn chỉ ở thủ đô dừng lại một ngày một đêm, cái này rất không bình thường. Là đã xảy ra một ít vấn đề, không liên quan, đã giải quyết. Vấn đề nhỏ. Ngôi trúc nói, ta đoán xem, thấy gia trưởng được qua nữ. Lâm Bạch Dược ngạc nhiên nói, tiên Tỷ, ngươi cái này đều đoán được, vẫn đúng là được qua nước a. Ngụy Trúc lo lắng nói, không cùng Diệp Tử Cãi nhau chứ? Ho, chúng ta không cãi nhau, chỉ là Diệp Tử mụ mụ không ngưa ta, làm nàng kẹp ở giữa khó làm người. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi có phải là đang nghĩ, giống ta ưu tú như vậy nam sinh, rất được Trung Lão Niên Phụ Nữ yêu thích, tại sao ở Diệp Tử mụ mụ cái kia đụng phải nam tướng đây? Ngụy Trúc duy trì lễ phép nụ cười, nghĩ thầm, xin lỗi, mẹ ta thật giống cũng rất không ngưa ngươi. Chỉ là lời này không cần thiết nói cho Lâm Bạch Dược, nói, bởi vì Trung Lão Niên Phụ Nữ yêu thích là giả thanh thiếu niên nữ sinh yêu thích phòng trường là thật. Nghe nói đại học tài chính ám luyến minh luyến ngươi nữ sinh, có thể từ số 3 cửa xếp tới số 6 cửa. Chửi bới a, bọn họ chửi bới ta a. Lâm Bạch Dược ngáp một cái, mỹ mắt phát trầm, nói, ta hôm nay cái phải thật tốt ngủ một giấc, ngươi nếu là tỉnh đến sớm, giúp một chuyện, 7 giờ tối trước đánh thức ta. Ngô Trúc nghiêng đầu, nhìn Lâm Bạch Dược chẳng biết lúc nào nhíu chặt mi tâm, đột nhiên nói, ngươi quá mệt mỏi. Cái gì? Lâm Bạch Dược mở miệng, hắn không nghe rõ. Ngươi quá mệt mỏi. Ngô Trúc nhẹ giọng nói, bạn học cũ, tuy rằng ta không biết ngươi cố gắng như vậy, đến cùng đang đeo đổi cái gì? Có thể ngươi đem sinh hoạt cùng làm việc song toàn quấy nhiêu đến cùng nhau, ngẩng đầu không nhận rõ ban ngày cùng ban đêm, quay đầu lại không nhìn thấy lai lịch cùng trên đường phong cảnh, trên người phấn chấn càng ngày càng nhạt, trong mắt mộ khí càng ngày càng đậm. Một ngày nào đó, chúng nó sẽ ép vỡ ngươi. Lâm Bạch Dược nhắm mắt lại, lầm bầm nói: Thời gian đối với ta rất trọng yếu. Nhớ tới ta đã từng nói với ngươi, ta theo đuổi cũng không phải cá nhân dục vọng, mà là ở làm hết sức thời gian ngắn ngủi bên trong kiếm lấy có đủ nhiều của cải, sau đó dùng những của cải này đi nghiên cứu mới kỹ thuật, bồi dưỡng người mới mới khai thác mới thị trường, bổ khuyết mấy cái ngành nghề trống không, đem đất nước này đẩy lên một ngấc thang mới. Chương 394, nghe âm nhập động. Nghe bên ngoài tiếng gõ cửa, Lâm Bạch dược tử trong ngủ mê tỉnh lại, hai tay ôm đầu, đau đầu sắp nứt. Hắn nhớ mang máng về trên đường tới đều có chút không kiên trì được, chính là loại kia mơ mơ màng màng phảng phất uống rượu nhỏ nhặt cảm giác, thật giống là ngửi chúc đờ hắn tiến vào phòng, còn làm sao lên giường hoàn toàn quên. Đại gia, sẽ không xảy ra bị bệnh chứ? Sống lại tới nay, những khắc không quá nhiều lĩnh hội, nhưng thân thể cùng tinh lực đúng là là tốt, nhảy bản thảo cương mục 3 giờ không mang theo thở dốc loại kia. Liên cùng những kia từ cổ chí kim hết thảy có thể thành tựu đại sự người như thế, không chỉ có ngủ đến ít, hơn nữa vĩnh viễn có dùng mãi không hết tinh lực. Có thể lần này làm sao hư cơ chứ? Lẽ nào là nín quá lâu, âm dương không đủ điều hòa, dẫn đến dương khí sông lên quyết tâm kinh, tạo thành đau đầu. Suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng gõ cửa càng vang lên chút, Lâm Bạch rượt vẻ vải xuống giường, đi lại tập tên chuyển tới cửa, nói: "Ngươi không phải có chìa khóa không?" Gõ cửa người không phải Chu đại quan, mà là Ngô Trúc. Nàng thay đổi bộ áo ở nhà, tóc dài tự nhiên buông xuống bả vai không có hóa trang mặt một lộ ra thanh thủy xuất phụ dung thanh tú hai tay bưng đỏ đỏ canh gừng trôi nổi xanh nhạt cùng tạo lớn từng tia từng tia bước lên hơi nóng nằng ngang ở giữa hai người nhất thời càng tràn trề một loại nào đó ấm áp nhà mùi vị nhìn thấy lâm bạch dược dáng vẻ nguy trúc sợ hết hồn nói sát mặt như thế trắng mau trở về nằm ta nấu canh ngươi uống một chút đi lạnh lẽo lâm bạch dược cười khổ nói phỏng chừng là bị bệnh không thành nghĩ ta cái này lỗ trí thâm như thế nam nhân yếu bất lên càng cùng điệu điệu lâm đại ngọc đánh cái hòa nhau còn có thể bần đây xem ra không có gì đáng ngại nguy trúc đi đầu hai bước đem canh gừng đặt ở trên khay trà sau đó trở về đỡ lấy lâm bạch dược để cánh tay của hắn xuyên qua cái cổ khoát lên bả vai của chính mình nói chậm một chút hai ngày nay hạ nhiệt độ lớn ngươi ngàn giảm bù ba thể xác tinh thần đều mệt mỏi khả năng là khí lạnh nhập thể kinh mạch tích tụ đến nỗi cả người không còn chút sức lực nào đau đầu khó nhịn lâm bạch dược suy yếu mỉm cười nói nguyên lai like ngươi là lao đông y a ta không phải lao động y rẻ nhưng ta biết lao động y rẻ ngỗng trúc nói mới vừa gọi điện thoại hỏi qua uống một chút canh gừng nếu có thể đem mùi hôi phát ra là không sao còn không được phải đi bệnh viện Một lần nữa nằm lại trên giường, Ngũ Trúc bưng canh gừng lại đây, nói, tay còn có sức lực sao? Lâm Bạch dược cường trầm nói, ta chỉ là cảm mạo, lại không phải bại liệt. Kết quả tay lại đi, canh gừng suýt chút nữa tung đi ra. Quên đi, ta đút ngươi đi. Ngũ Trúc nghiêng người ngồi ở đầu giường, dùng cái môi dưới đấy lướt qua bát bên mờ, nhẹ nhàng thổi thổi, lại đưa đến Lâm Bạch dược bên mép. Dù là Lâm Bạch dược ra mặt dày, khoảng cách gần như thế, hô hấp có thể nghe, vẫn là có chút ngượng ngủng, chậm chạp không có há mồm. Ngũ Trúc ôn nhu nói, chuyện gấp phải tạm quyền, ngươi liền coi như ta là bảo hộ công. Đến, uống nhanh đi. Đợi lát nữa ngồi hiệu quả không tốt. Lâm Bạch Dược không nhịn được nói, "May là ngươi không nói câu kia đại lang, tới giờ uống thuốc rồi." Xi Xi, ngồi Trúc nhịn không được cười ra tiếng, chợt quay đầu đi chỗ khác, mặt cười nổi lên mấy tầng đỏ ửng, nói, "Ngươi cái miệng này, bẩn thỉu người khác, còn tiện thể bẩn thỉu chính mình. Đây chính là giết địch 800 tự tổn 1000 đại chiêu." Lâm Bạch Dược nói thêm chọc cười giảm bớt không khí ngột ngạt, nói, "Dứt khoát đừng dùng cái môi, trực tiếp đến đây đi." "Ai, ngươi chậm một chút, đừng sập đến." Hắn không chờ ngồi chốc đáp ứng, ló đầu đi qua cầu ở lại bắt Huyên tuyên uống một hơi hết, người bụng dường như xuân về trên đất nước, trong nháy mắt thoải mái không ít. Nam về trong chăn, Ngỗi Trúc tiện tay giúp hắn dịch dịch bị góc, bưng bát đi ra phòng ngủ. Sau một lát lại xuất hiện ở cửa, nói: Ta liền ở phòng khách, ngươi nghỉ ngơi đi, có việc tiêu một tiếng. Ta ngủ bao lâu? Không bao lâu, cũng là hơn một giờ, khoảng cách bảy giờ tối còn sớm lắm, nộ không được ngươi chuyện. Tưởng Lâm Bạch Dược đáp ứng một tiếng, nhắm mắt buồn ngủ. Có thể không biết qua bao lâu, Lan Qua lộ lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Lúc này nghe được Ngỗi Trúc tiếng nói, ngủ không được sao? Nàng lo lắng Lâm Bạch Dược tình hình, lặng lẽ lại đây kiểm tra phát hiện hắn còn chưa ngủ, tựa hồ có hơi khó chịu, chính là cảm giác trong óc nặng trịch trịch, không phải sốt chứ? Ngũ chúc đi tới, sờ sờ lâm bạch dược cái chán, cũng còn tốt, không nóng, nói, trong nhà có nhiệt kế sao? Không có, yên tâm, không sốt, thân thể ta ta biết, uống ngỗng lao đông ý canh gừng, chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi. Ngũ chúc không với hắn tính toán lao đông ý vấn đề, suy nghĩ một chút nói, ta đọc cho ngươi sách chứ? Mỗi lần ta ngủ không được, chỉ cần nghe tiếng đọc sách liền có thể ngủ, không tính rộng rãi nho nhỏ trong phòng ngủ đen ngủ mở nhạt lộ ra ngày đông bên trong thấm ruột thấm gan ấm áp, mỗi chúc ngồi ở khoảng cách bên giường vài bước ở ngoài ghế che bên trong, hai tay nâng một quyển bìa ố vàng sách, êm thai êm thai tiếng nói tinh linh tựa như ở trong phòng bên bền, thỉnh thoảng yên tĩnh, thỉnh thoảng cao xa, thỉnh thoảng thiển lời nói thâm nhẹ, thỉnh thoảng vui vẻ du dương. Bệ tạ đối với ngoài phòng thế giới này còn rất xa lạ, bởi hắn sinh ra được liền trước sau đang sợ hãi bầu không khí bên trong sinh hoạt, vì lẽ đó nuôi thành cẩn thận chặt chẽ thói quen. Lần này nếu như không có xe tăng đánh bảo, hắn là dù như thế nào cũng không dám chạy đến bên ngoài đến. Đúng, ngồi chúc đọc không phải cái gì hành văn duyên dáng thế giới tên Không phải cái gì thẳng đến tâm linh triết học tác phẩm của thần, mà là đơn giản nhất nhưng cũng nhất làm cho người khó có thể quên được, sủ kẹ cùng bể tạ lịch hiển ký. Lâm Bạch dược chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày như thế, hắn nằm ở trên giường, ngôi chúc ngồi ở tầm mắt có thể đụng trong phạm vi, vì chính mình đọc sủ kẹ cùng bể ấy ta. Khoảng cách hai đời trí nhớ, phảng phất lại trở về thời cấp 3 lớp học, sớm đọc khóa hắn, lén lút nhìn ngôi chúc bóng lưng, hỗn loạn liệu tạo tiếng đọc sách trang điểm tất cả mọi người thanh xuân, mà ngồi chúc thì lại trang điểm giấc mộng của hắn. Lại lần nữa từ trong giấc mộng tỉnh lại, ra một thân mồ hôi, vẻ mặt cùng đau đớn đồng thời biến mất, Lâm Bạch dược vươn mình xuống giường, dẫm dép lê đi ra phòng ngủ. Ngũ trúc chính ở phòng khách túi đầu đọc sách, vài sợi sợi tóc từ thái dương lịm ngậm rơi vào gò má, hiện ra không cách nào hình dung vẻ đẹp, nàng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn sang, cười nói, "Tỉnh ngủ, cảm giác thế nào? Nó như thế nào đây?" Lâm Bạch dược ngồi đến ngồi trúc đối diện sofa bên trong, nói, "Cũng không biết là lao Đông y canh gừng thuốc đến bệnh trừ, vẫn là ta nội tính tốt, lúc này đánh không chết một con châu, ăn một chút con châu phòng trứng không thành vấn đề." Nghĩ ăn đồ ăn, xem ra xác thực tốt đẹp. Ngôi chúc khép sách lại là một quyển toàn tiếng Anh máy tính toán sách tra cứu sách. Lâm Bạch Dược căn bản xem không hiểu, có thể cũng biết ưu tú người xưa nay không phải dựa vào thiên phú kiếm cơm ăn, mà là so với người bình thường càng thêm nỗ lực. Hiện tại 6 giờ 10 nếu như ngươi có thời gian, ta đi làm cho ngươi điểm thanh đạm sướng miệng cơm. Lâm Bạch Dược vừa mới chuẩn bị đáp ứng, điện thoại di động vang lên, là mặc nhiễm thì đánh tới, nói, phong gia chỉ dùng 10 phút, tài xế kia nhận tội, thu hồi điện thoại di động, hắn đối với ngôi trúc ấy nãy nở đủ cười, nói, có việc gấp, ta trước tiên đi tắm, sau đó đi ra ngoài làm việc, bữa cơm này trước tiên nợ, ngày mai bù đắp. Ngũ Trúc không để ý lắm, cười nói, cái kia nợ đi, chờ qua hết năm lại nói. Thấy Lâm Bạch Dược lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nói, ngươi quên, ta chưa mai phi cơ, còn có mấy ngày liền ăn tết, không trở về kinh không được. Ừ. Lâm Bạch Dược vỗ xuống cái chán, nói, nhìn ta, khỏi bệnh rồi, người choáng váng. Làm, ngày mai ta đưa ngươi đi sân bay, chúng ta qua sang năm lại hẹn cơm. Chương 395, Giao Phong, Quy mộ cư. ngay mặt nhiễm thì giảng giải trải qua. Phong ra chạy tới Minh Châu sau, cùng Lý Yên Chi phối hợp, dụ tài xế đến hiểu lãnh địa phương, sau đó khống chế lại hơi làm đe dọa liền đàng hoàng nhận tội, hắn cũng không quen biết người kia, chỉ là ngày nào đó ở trong phòng làm việc nhận được một cái xa lạ điện thoại, người kia nói đồng ý ra 50 vạn để cho hắn giúp cái việc nhỏ. Tài xế khẳng định không tin, trực tiếp bỏ xuống. Sau đó lợi dụng ở bên trong cục công tác tiện lợi, tra xét tra đánh tới dây số, là Minh Châu đầu đường tùy ý có thể thấy được điện thoại công cộng. Cái này không phải là tên lừa đảo sao? Hắn căn bản không để trong lòng. Có thể buổi tối hôm đó, tài xế ở cửa nhà mình thu đến một cái bao, bên trong bày đặt hai vạn đồng tiền cùng một tờ giấy. Trên tờ giấy viết, đây là dự chi tiền đặt cọc. Có thể ở sáng tỏ từ chối tình huống xuống, trực tiếp móc ra hai vạn khối tiền đặt cọc người, nói rõ 50 vạn cũng không phải ăn nói xuông. Tài xế tham tài, bởi vậy động tâm. Hắn tìm tới trong cái bọc dự đoán lưu lại số điện thoại di động gọi tới, biết được đối phương yêu cầu, chỉ là rất đơn giản một báo, lập tức không do dự đáp ứng rồi. 50 vạn có thể ở thủ đô mua 120 nhà trệt niên đại, chỉ là ở Minh Châu mua một câu nói mà thôi, có thể không bị mê hoặc người thực sự không nhiều. Nhưng ngoài ra, tài xế biết đến tin tức không nhiều. Hắn cùng người kia liên hệ dựa cả vào điện thoại di động, chưa từng gặp mặt. Sau khi chuyện thành công 50 vạn là đối phương đặt ở một cái nào đó nơi hẻo lánh, để chính hắn đi qua nắm. Nói cách khác, tuy rằng tìm tới manh mối, có thể đường dây này chỉ có thể tra tới đây, không có tiếp tục truy tra giá trị. Lạ như là xương lớn bên trong lạc đường người trải qua thiên tân và khổ, rốt cuộc tìm được mẹ vụ lối ra, có thể đặt tại trước mặt lại là thẳng đứng ngàn trượng núi cao, còn mẹ nó không bằng trong xương mù đợi, ít nhất còn có cái hy vọng. Số điện thoại di động tra xét sao? Tra xét, Thượng Hải dây số, dùng hơn 4 tháng. Hả? Lâm Bạch rượi mày, nói, hắn làm việc như thế cẩn thận, tại sao số điện thoại di động không cần minh châu đây? Mặc nhiệm thì nói, làm sao, có cái gì không đúng sao? Hắn có thể dùng Minh Châu đầu đường điện thoại liên hệ tài xế, cũng có thể ở Minh Châu mặc cho tuyển một địa điểm ẩn nó hối khoản. Tại sao không tại Minh Châu điện tín lại mở cái mới số đây? Mặc nhiệm thì nói, khả năng, hắn cảm thấy không cần thiết, ngược lại mở thẻ cũng không cần thực tên chứng thực, ai biết số điện thoại di động này là ai dùng đây? Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói, không giống nhau, dùng hơn 4 tháng dây số, đều sẽ để lại chút dấu vết. Chúng ta với hắn giao thiệp với không phải một lần, cái nào một lần hắn không phải kín kẽ không một lỗ hổng, không thể lưu lại như vậy cái hở, trừ phi. Trừ phi cái gì, Trừ phi hắn là cố ý, cố ý. Mặc Nhiệm thì một điểm tức rõ ràng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Lâm Bạch Dược lộ ra vẻ suy tư, nói, hắn là cố ý nói cho ta, cái số này không phải dùng qua liền ém, có thể dùng cái số này liên lạc với hắn. Mặc Nhiệm thì lo lắng liếc hắn một cái, nói, đây là cả bấy, không muốn gọi. Tuy rằng Lâm Bạch Dược cho tới nay biểu hiện vẫn tính chuẩn định, có thể Mặc Nhiệm thì biết rõ cái kia không nhìn thấy hấp thụ cho trước mắt cái này người thiếu niên tạo thành bao lớn áp lực, như rồi bôi mật tàn nhẫn, ám tiễn khó phòng nguy hiểm, hết hạn trước mắt đã chết qua nhiều cái nhân mạng. Không đưa cái này người bắt tới, thực sự ăn ngủ không yên. Nguyên nhân chính là như vậy. Nếu như người kia cố ý lưu lại cái hở, dù khiến Lâm Bạch Dược gọi số điện thoại này, sau lưng khẳng định có thâm ý khác. Mặc Nhiệm thì suy đoán, hắn hẳn là nghĩ thông qua lời nói làm tức giận Lâm Bạch Dược, để Lâm Bạch Dược kích động phía dưới phạm sai lầm, liền có thể nắm lấy cơ hội chấm dứt giữa hai người ước đoán. Hắn ở tiến công, ta đang phản kích, hiệp lộ tương phụng Dũng giả thắng, ta cùng hắn đều không có đường lui. Ngày hôm nay nếu là không gọi số điện thoại này, nói rõ ta sợ khí thế một yếu, liền sẽ thất bại thảm hại. Huống hồ. Lâm Bạch Dược dừng một chút, mỉm cười nói, chúng ta hiện tại không còn những khát manh mối, dù là mồi câu cá, cũng chỉ có thể cắn một cái thử xem. Không thử xem, làm sao biết đến cùng ai mới là câu cá người đâu? Mặc Nhiệm thì còn có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật gù. Đem điện thoại di động dây số nói cho Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược dùng điện thoại di động của chính mình chậm rãi đưa vào dây số, sau đó ở Mặc Nhiệm thì nhìn kỹ ân xuống gọi phím. Tu tu tu tu tu tu, ba tiếng qua đi, điện thoại di động câu thông được với. Lâm Bạch Dược đem điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, mở ra loan ngoài. Nhựa người thở dốc không tới chằm mặt cùng yên Tĩnh, không khí bốn phía phảng phất nặng 10 triệu cân tảng đá từ đỉnh đầu tuyệt vọng đè xuống. "Chào ngươi." Rốt cục, đang đối đầu dài đằng đẵng nhất hơn 20 giây sau, đầu bên kia điện thoại trước tiên vang lên nam nhân tiếng nói. "Tao nhã, ôn hòa, còn mang theo một tia đạt được mong muốn thỏa mãn ý cười." Lâm Bạch Dược mỉm cười, nói, "Ngươi mạnh khỏe. Chúng ta Lâm tổng điện thoại, đợi đã lâu." Hắn quả nhiên là cố ý. "Ta tìm ngươi, cũng tìm hồi lâu." Nếu như Mạc Nghiễm Thỉ không phải quá mẹ nó hiểu rõ giữa hai người quan hệ, chỉ nghe thấy cái này nói chuyện còn tưởng rằng nhiều năm không thấy bạn cũ gặp lại có thể hiện tại nghe tới, chợt cảm thấy không rét mà run. Lâm tổng khẳng định đang suy nghĩ một vấn đề. Ta đến cùng là ai? Không sai, ta là có chút ngạc nhiên. Lâm bạch dược cười nói, nhưng đáp án kỳ thực đều không quan trọng, ta chỉ cần biết được, ngươi là kẻ địch chứ không phải bạn. Cái này như vậy đủ rồi. Ha ha, nam nhân tiếng cười để trong không khí tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Nói, Lâm tổng rất tự tin, điểm ấy theo ta rất giống. Hoặc là chúng ta vốn là cùng một loại người, vì lẽ đó có chi kỷ cảm giác. Lâm bạch dược lắc đầu, nói, ngươi không xứng. Tiếng cười im bặt đi. Lâm bạch dược xé rách giữa hai người hòa bình giả tạo. Trê cười nói, chúng ta không phải cùng một loại người, bởi vì ta sẽ không coi mạng người như dâm rác, sẽ không giống chuột tựa như nút trong bóng tối không dám thò đầu ra, càng sẽ không chỉ có thể đùa bỡn âm mưu quỷ kế, lại còn dương dương tự đắc, cho rằng thiên hạ anh hùng chỉ có sứ quân cùng thao hai. Ta chỉ cảm thấy ngươi rất buồn cười mà lại đáng thẹn. Đầu bên kia điện thoại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Mạc Nghiễm thì đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng nghĩ quá nhiều. Lấy Lâm Bạch dược cáo giả cùng ác miệng trình độ, có thể hay không bị lạm tức giận không phải hắn, mà là đối phương đây. Ai đang câu cá, ai ở cắn mồi? Không tới cuối cùng, ai có thể thấy rõ. Lâm Tổng mới vừa ta còn đang suy nghĩ, cái này điện thoại ngươi có lẽ sẽ gọi, có lẽ sẽ không gọi. Nam nhân thông minh rời đi đề tài, cũng nỗ lực một lần nữa trưởng không chủ động. Ồ, tiết định nạp điện thoại. Ngươi là học vật lý sao? Nam nhân lại lần nữa trầm mặc, hắn cho rằng nghiên cứu rất lâu, đã đầy đủ hiểu rõ lâm bạch dược ưu điểm cùng điểm yếu. thật là mặt đối mặt giao thiệp với, mới phát hiện người này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, so với theo dự liệu càng thêm khó lấy đối phó. vài giây loại sau, hắn gái kia bình tĩnh phong dong rộng nói lần đầu xuất hiện tâm tình chập chờn, nói, lâm tổng, ngươi có lẽ còn không rõ chính mình tình cảnh. ta muốn mạng của ngươi so với ngươi tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Ngươi xem, ta nói ngươi không xứng, ngươi còn sinh giận. Lâm Bạch Dược khỏe môi mỉm cười, có thể câu chuyện càng thêm ác liệt, thẳng đánh gây nam nhân. Nói, ta chưa bao giờ sẽ nắm mình làm không tới chuyện tuổi châu bò. Thì như ta hiện tại còn không bắt được ngươi đôi nhỏ, ta nhận. Có thể ngươi rõ ràng giết không được ta, ngươi lại không chịu nhận. Chốn nhỏ, ngươi với người trên lệnh, làm sao lại lớn như vậy đây? Đúng rồi, thật không tiện, ngươi không chịu thông báo họ tên, ta chỉ có thể cho ngươi lấy cái cách gọi khác. Mạ muội hỏi một câu, ngươi thích gì màu sắc chốn nhỏ? Đúng kỹ. Điện thoại cắt đứt. Mập Nhiễm thì ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Bạch Dược, Lâm Bạch Dược nụ cười càng tăng lên, ánh mắt lại là chưa bao giờ có tỉnh táo, nói, không nội, hắn còn có thể gọi tới. Vừa dứt lời, trên mặt bàn điện thoại di động văng lên. Chương 396, công tâm. Lại lần nữa câu thông được với. Đối phương không nói nhảm, khả năng tiếp nhận rồi vừa nạy dao hắn, nói, chúng ta đánh cuộc đi. Ngươi nói? Lâm Bạch Dược biết chính kịch đến rồi. Chúng ta đánh cuộc, đại niên 30, quảng trường ngân mẫu tất nhiên sẽ đứt mạng cắt điện. Lâm Bạch Dược trên cánh tay tóc gáy hầu như đều dựng thẳng lên đến Hắn ba ngày mới vừa xử lý qua quảng trường ngân mộ bị cúp điện đứt mạch chuyện buổi tối người này liền biết rõ rõ ràng ràng. Diệp Tây sẽ không nếu như Diệp Tây là nội quỷ hắn tất cả liền dường như bị vạch trần chứng chỉ cút liền ngay cả con kiến đều có thể đến cắn tới mấy cái đối phương cũng không cần như thế trăm phương ngàn kế đặt bẫy mưu tính. Mặc Nhiệm thì Tay Ngọc đưa qua đến nhẹ nhàng bao trùm ở Lâm Bạch Dược ngu bàn tay nhìn như lạnh lạnh kiêu ngạo khó có thể tiếp cận nữ nhân lòng bàn tay lại dị thường ấm áp cùng mềm mại. Lâm Bạch Dược khôi phục chấn định nghiêng đầu qua chỗ khác cùng Mặc Nhiệm thì nhìn nhau nở nụ cười trong nụ cười có thêm điểm bình thường không giống nhau mùi vị. Đó là gề vai chiến đấu hiểu ngầm, lẫn nhau dựa vào tín nhiệm, tuy rằng còn không liên quan đến chuyện nam nữ, rồi lại không tên thân cận mấy phần. Lâm Bạch dược thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn chăm chú điện thoại di động dưới mặt. Cái này bất quá là đối phương đùa bỡn một cái cho vặn, đột nhiên xuất hiện tâm lý chiến, để cho hắn rơi vào tự mình hoài nghi trong. Vuyến võ mạng lưới ở khai phá tức thời thông tấn phần mềm không phải bí mật. Thái Tín Phong cùng Lôi Quang Minh công tác sau khi, sẽ tới dưới lầu tinh hà ấn tượng khoác lác đánh thí, cùng rất nhiều công nhân quân thuộc. Đồng thời, cái Lâm Bạch dược lần trước mang theo Vũ Văn Dịch Dương Hải chiều đám người tham gia vô cùng quy mô nhỏ kiểm tra sau, Tinh Hà ấn tượng công nhân cũng tham dự lần thứ hai quy mô nhỏ kiểm tra. Có người nói tiếng vọng cực kỳ tốt. Như vậy quảng trường Ngân Mậu bị cút điện đứt mạng sẽ đối với Võ Thọ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Tương tự có thể truyền bá đến toàn bộ Tinh Hà ấn tượng. Mặt khác, Diệp Tây ban ngày đi, đi điện tín bộ ngành đàm luận mạng lưới công việc. Như vậy cũng rất có thể là người ở đó tiết lộ tiếng gió. Lâm Bạch dược đối với Diệp Tây có lòng tin. Không, hắn đối với mình xem người ánh mắt, hoặc là nói đúng Diệp Tố Thương Liễu Trang tướng pháp có lòng tin. Diệp Tố Thương từng nói, Diệp Tây tuấn mạo, mồ hôi gương, tiếng rõ ràng, mi đen, phát nhỏ, địa khu kiếm thiên thương, trước khốn rồi sau đó vinh cột nhà che giấu thần quang nghĩa chính mà đoạt cao là loại kia nhận định đường thì sẽ không đổi ý con gái người không phụ nàng nàng không phụ người vì lẽ đó ở việt châu lâm bạch dược vô điều kiện trọng dụng nàng một số địa phương thậm chí vượt qua sở cương Tiên đặt cược đây Tiên đặt cược rất đơn giản nếu như ta thắng cái kia cha mẹ ngươi mệnh bắt đầu từ hôm nay do ta trưởng khống mặc nhiệm thì vẻ mặt kỳ biến lâm bạch dược phía trước bị thiệt tỏi lần này ngược lại đặc biệt tỉnh táo đối với mặc nhiễm thì khoát khoát tay ra hiệu không có chán vàáng đầu vóc nếu kẻ địch muốn chọc giận chính mình như vậy liền không muốn như hắn nguyện có đúng không Lâm Bạch dược giọng nói bình tĩnh, nói, "Nếu như ngươi thua thì sao?" Lâm tổng quả nhiên là người làm đại sự, Lục thân không nhận, lén cốc vô tình, liền cha mẹ ruột chịu đến tính mạng uy hiếp đều có thể không chút biến sắc. Lâm Bạch dược thản nhiên nói, "Ta lúc này cũng đúng lấy là ngươi, cầu ngươi thả cha mẹ ta một con đường sống, ngươi sẽ đáp ứng không?" Đương nhiên sẽ không. "Ta không chỉ có muốn ngươi chết, còn muốn cả nhà ngươi chết sạch." Đó chính là, đối với người như ngươi tới nói, tội gì không kịp cha mẹ, hòa không kịp vợ con, tất cả đều là vô dụng lời nói suông. Đã như vậy, có cái gì chiêu, ta tiếp chính là. "Nói được, ta thưởng thức nhất Lâm tổng một điểm." chính là ngươi người này sống thông suốt rõ ràng, không giống cái tuổi này người, ngược lại như là sống mấy chục năm cáo già. đa tạ khích lệ, vẫn là nói về đề tài chính, ngươi thua rồi đây, lại nên làm gì? nam nhân cười nói, ta sẽ không thua. đương nhiên, đánh cược mà, muốn cho phép đối với nhà có trở mình cơ hội. vạn nhất ta thua, ta là nói vạn nhất, ngươi mượn tinh thịnh thu mua tô trọng số không đến ra thị trường cuộc giao dịch này, ta có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. lâm bạch dược không đáng kể nói, tinh thịnh thu mua tô trọng, ở tỉnh ủy cùng tỉnh phụ hai đầu treo số, từ trên tới dưới, tất cả mọi người đều ở tích cực đẩy mạnh. Ta không nghĩ tới ngươi có bất kỳ biện pháp có thể ảnh hưởng lần này sắp nhập thành công. Lâm tổng coi trọng tô trọng, đơn giản là sát tài nguyên, nhưng cái này sát thừa kế tô hoài toàn tỉnh trọng lượng, sợ là lâm tổng thân thể định không đứng lên. Nam nhân trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng cung nạo, nói, ra thị trường công ty sắp nhập gây dựng lại cuối cùng quyền quyết định ở chứng giám hội, không phải tỉnh ủy cùng tỉnh phủ định đoạn. Ngươi ở tô hoài khổ tâm kinh doanh, tự cho là một tay che trời, kỳ thực còn kém xa đây. Lâm bạch dược trong lòng hơi động, nói, vậy thì đánh đi. Bất quá, ta thắng, tiền đặt cược không phải tô trọng số không thu về, phải thay đổi. Ha, ngươi nói. Ta nghe một chút xem, ta muốn gặp ngươi. Nam nhân trầm mặc chốc lát, nói, coi như thấy ta, ngươi ta hai người cũng nhất định sẽ lựa chọn đủ để bảo đảm song phương tuyệt đối chỗ an toàn thấy, lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng tô trọng đối với ngươi tác dụng lớn. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi sai rồi, sắp nhập tô trọng không được, ta chỉ là không còn đầu danh trạng, bỏ qua giao hảo trong tỉnh các vị lãnh đạo cơ hội. Cơ hội như vậy, sau đó còn có thể có, ta không để ý so sánh cùng nhau, vẫn là ngươi đối với ta càng có sức hấp dẫn. Nói không chắc còn có thể cho ngươi tự cho là gặp mặt lúc rất an toàn, lại không cẩn thận vẽ ngã ở trong tay ta đây. Nam nhân lạnh lùng nói, theo ngươi, nhớ kỹ, ta thắng, cha mẹ ngươi chết, ngươi thắng, ta hẹn thời gian, ngươi định địa điểm, chúng ta gặp mặt. Cách cách cách. Điện thoại cắt đứt. Mặc Niệm thì trong con ngươi lập lòe sầu lo, nói, hắn ở dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào kích thích ngươi, đã kích nghiệm tin của ngươi, nỗ lực để ngươi sống ở mỗi ngày mỗi đêm sợ hãi bên trong, sau đó bị hắn tóm lấy cái hở, đục nhã ngươi, chiến thắng ngươi, hủy diệt ngươi. Người này là cái ma quỷ, tuyệt đối không nên vào bẫy của hắn. Lâm Bạch dược trầm rãi ngửa ra sau, tựa ở sofa lưng ghế dựa, nhẹ giọng nói, từ khi cái kia chàng quỷ dị thai nạn xe cổ sau. Sở cương liền sắp xếp nhân thủ ngày đêm bảo vệ ta an toàn của cha mẹ. Chỗ khác không dám nói. Đông Giang hiện tại là sở cương địa bàn, kinh doanh như thùng sắt, trắng đen hai đường, thái hành tăng môn, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, đều giấu không qua thay mắt của hắn. Muốn giết người, có lúc sát thực rất dễ dàng, uống hai lạng rượu đánh bạo, muốn xùi một cái đao nhọn, liền có thể máu phun năm bước. Có thể có lúc còn khó hơn lên trời. Mặc Nhiệm thì tin tưởng lấy Lâm Bạch Dược tính cách, thường thường nhu định sao động, trong nhà nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng, có thể nàng vẫn là chủ động nói, vẹn toàn điểm đều là tốt. Muốn hay không ta lại phái mấy cái nhân thủ đi qua. Không cần. Vệ Tây Giang vừa chết, đáp ứng lợi tiểu quân chỗ tốt nơi không còn tin tức, hắn nhận tội cũng chính là hai ngày nay chuyện. Chờ hắn ngồi vướng quả thật có người nghĩ gây bất lợi cho ta, liền có thể ở công án bộ môn lưu lại án đặc biệt đấy. Lại do ngươi làm cái này người làm chứng, lấy đêm nay điện thoại đe dọa làm vì lý do, xin lực lượng cảnh sát điều động tài nguyên tăng mạnh đối với cha mẹ ta bảo vệ. Hai bút cùng mẽ, hẳn là không lo. Mặc Nhiệm thì nhìn chăm chú Lâm Bạch Dược, nói, Bạch Dược, ngươi vẫn bị hắn bức dối loạn tâm lòng. Đây là Mặc Nhiệm thì lần thứ nhất sưng hô như vậy Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược ngạc nhiên nói, Hà? Ngươi nghĩ không nghĩ tới? Hắn có lẽ chính là muốn hướng dẫn ngươi làm như thế. Nếu như thật sự ở lực lượng cảnh sát để lại án cũ, có phải là là có thể tuyên bố làm cái này tinh tỉnh thực khống chế người ngươi, tồn tại cực lớn không do nguy hiểm, chỉ cần lấy này hướng về chứng giám hội báo cáo, liền rất có thể bỏ dở tinh tỉnh đối với tô trọng số khống thu mua. Mặc nghiễm thì nói, hắn lời nói hoặc thật hoặc giả, hoặc lấy giả đánh cháo, hoặc chỉ đông đánh tây, trước tiên ném ra ngươi an toàn của cha mẹ vấn đề loạn ngươi tâm thần, lại đem thu mua tô trọng nói hứng hở. Trên thực tế, hắn mục đích thực sự chỉ là muốn phá đổ cái này bút ra thị trường sắp nhập giao dịch. Chương ba ứng biến. Lâm Bạch Dược nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ say thiết đi. Một hồi lâu mới lại lần nữa mở, hai con mắt khôi phục thanh thản thanh tịnh, nói: có khả năng này, ngươi nhắc nhở đúng. Tổ chuyên án bên kia đến tăng mạnh câu thông, để lợi Tiểu Quân cấm miệng. Tuy rằng trước vì thuận lợi đem vệ Tây Giang đẩy vào tuyệt cảnh, cố ý mượn vũ gia thế, cưỡng bức dụ dỗ đường phòng, đem vệ Tây Giang cùng Dương Vĩ chết dính liễu lên. Nhưng trên thực tế không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh, vệ Tây Giang mua được lợi Tiểu Quân, cũng không chứng cứ chứng minh lợi Tiểu Quân ở núi Bảo Công hành hung là nhắm vào Lâm Bạch Dược. Vì lẽ đó, chỉ cần để lợi Tiểu Quân cấm miệng chính là trên người hắn tội đầy đủ chết một vàn lần, cũng không để ý thiếu một lần. Lại còn, vệ Tây Giang chết rồi, không có chứng cứ, coi như lợi tiểu quân mở miệng nhận tội, Lâm Bạch Dược bên này phủ nhận, vậy cũng là cô chứng. Cô chứng không đứng. Cho tới mặc nhiệm thì nhắc tới độ khả thi, ở cái này tươi tốt lại tràn ngập ma huyễn thời đại, tất cả đều có thể. Đơn giản mà nói, như là, chứng khoán pháp chỉnh lý án, công ty pháp chỉnh lý án, ra thị trường công ty quản giáo điều lệ gia thị trường công ty trọng đại tài sản gây dựng lại quản lý biện pháp, các loại tỉ mị liệt kê ra các loại có thể bỏ dở sắp nhập gây dựng lại hành vi quy phạm ra sân khấu trước, cũng chính là năm 2000 đó trước, cái gọi là gia thị trường có hợp pháp hay không, có thể hay không gia thị trường, danh giới vô cùng mơ hồ. Dù sao quốc nội chơi tài chính mấy mấy năm, thêm vào pháp trị kiến thiết vĩnh viễn lạc hậu tại ngành nghề phát triển vận hành quy luật, rất lớn trình độ dựa cả vào người làm vì lâm thời quyết sách. Cái này liền tạo thành lưu truyền rộng rãi gia thị trưởng công ty cùng 10 nhiều quan hệ, xếp hạng thứ nhất chính là cùng chứng giám hội quan hệ. Bởi vậy đề cao rất nhiều căn chính miêu hồng lái buôn, thông qua chỉ vừa ý ở ngoài không thể nói bằng lời đừng tắt, chuyên môn phụ trách cùng phía trên câu thông, trở thành sản nghiệp liên bên trong trọng yếu nhất hoàn. Mãi đến tận năm 2004, liên quan tới thực thi chứng khoán phát hành ra thị trường giới thiệu chế độ tạm thi hành biện pháp có quan hệ chuyện hạng thông báo, chính thức lợi ra, cũng thực hành giới thiệu người đại biểu đảm nhiệm được năng lực cuộc thi, hơi giống như là đem trước đây loại này không thấy được ánh sáng lái buôn cho chiều ăn, biến thành đường đường chính chính hợp pháp chức nghiệp. Lại trải qua mười mấy năm khỏe mạnh phát triển, nhiều lần chỉnh lý, điều chỉnh, tăng giảm mới có sau đó càng ngày càng chính quy giới thiệu cơ cấu cùng với càng ngày càng chuyên nghiệp bảo đảm thay thế. Có thể trong khoanh vẫn quanh một đốm, thay bảo đảm chức nghiệp yêu cầu bên trong sáng tỏ có một cái, chính là hài hòa xử lý, khai phá giữ gìn khách hàng cùng chứng giám hội quan hệ. Nếu như Lâm Bạch dược thật sự bị liên lụy tiến vào hình sự án bên trong, dù là người bị hại thân phận, liền trước mắt đến xem chết rồi mấy cái nhân mạng, vụ án tính chất tương đương ác liệt. Hậu trường người kia thậm chí cũng không cần hướng về chứng giám hội báo cáo, chỉ cần đem tin tức gửi cho truyền thông, bị bất lương phóng viên một lần lột, phía trên chính là không có lòng dạ nào tiêu dựng, cũng đến cân nhắc ảnh hưởng, cái tung sát suất rất lớn. Vì lẽ đó trước tiên cần phải từ vụ án bên trong bức ra, bảo đảm nền tảng sạch sẽ, nhượng người bịa đặt cũng không thể nào tạo lên. Tô Trọng Số không trước đó để một bên, ta hiện tại hiếu kỳ chính là, hắn dựa vào cái gì như vậy chắc chắn, quảng trường ngân mậu sẽ bị cúp điện đứt mạng. Có thể hay không thuê điện ra, chuẩn bị ở đại niên 30 lén lút cắt dây mạng trộm cấp điện. Mặc Nghiễm thì đưa ra ý nghĩ của nàng. Bị tử môn phân khu vực cùng lưu phái, lần trốn làm việc gọi nước ra, trên xe lửa gọi lửa ra, trộm dây điện cấp điện gọi địa ra. Điện gia tiền lời cao kiến hiệu nhanh, bởi vì khắp nơi dây điện, nghiệp vụ số lượng lớn vì lẽ đó xem thường nước ra cùng lửa ra thuộc về môn bên trong khinh bị liên không bài trừ khả năng này nhưng ta luôn cảm thấy hắn ra tay sẽ không như thế đơn giản lâm bạch dược trầm tư chốc lát lấy điện thoại di động ra nói trước tiên ta hỏi hỏi triệu hợp đức nhìn hắn ngày hôm nay đi trong tỉnh đàm luận như thế nào triệu hợp đức sau khi lại cho diệp tây gọi điện thoại được đến tặng lại đều rất tích cực trong tỉnh vị kia đảm nhiệm bảo đảm điện tiểu tổ tổ trưởng lãnh đạo miệng đầy đáp ứng cũng tại chỗ gọi tới cung cấp điện bộ ngành người phụ trách để bọn họ trở lại nghiên cứu đem quảng trường ngân mộ gia nhập bảo đảm điện danh sách Diệp Tây bên kia càng là không có bất cứ vấn đề gì, làm cái này Việt Châu điện tín khách hàng lớn, đồng thời có thêm vào máy sẽ vợ dự toán, làm sao cũng đến cung cấp lên không phải. huống hồ người nhắc tới chính là chính khi yêu cầu, tiết đến trong lúc tăng mạnh thiết bị giữ gìn, phòng ngừa xuất hiện mạng lưới gọn sóng, trục chặt cùng đứt mạng các loại tình huống, không lý do từ chối a. Nếu giải quyết trong tỉnh cùng các bộ ngành, Lâm Bạch dược không nghĩ ra, ngoại trừ vận dụng không ra hồn địa ra, hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể để cho quảng trường ngân mộ bị cướp điện đức mạng. Nếu những khác đều không có khả năng, cái kia cũng chỉ còn sót lại một cái khả năng. Điện ra. Đúng. Mạc Nghiễm thì nói Ngươi chớ xem thường điện gia, tên trộm nhỏ, thật là phòng lên cũng không tốt phòng. Bên ngoài những kia mạng nhện tựa như dây điện, chúng ta nhìn tùm la tùm lung, ở trong mắt bọn họ, so với kính hiển vi bên trong vi khuẩn còn rõ ràng. Chỉ cần tùy tiện làm chút tay chân, liền có thể làm cho kiểm tra tu sửa người kiểm tra hồi lâu. Ngươi đối với bì tử môn hiểu rõ nhiều sao? Mắc nhiễm thì lắc đầu, nói, liễu môn liền yến môn cùng nguyệt môn cũng không lớn để mắt, chớ nói chi là bì tử môn loại này ở ngoài chín môn bên trong thấp hèn. Bất quá có thể để cho lý yên chi đi hỏi thăm một chút, nàng vẫn tử môn cùng bì tử môn tiếp xúc tương đối nhiều. Lý yên chi lần này đi minh châu lập công ta ra tiền, thưởng nàng 5 vạn. Đi bị tử môn hỏi thăm tin tức, nếu như lại là công, lại cho 5 vạn. 10 vạn đồng không phải số lượng nhỏ. Lâm Bạch Dược cũng không phải nhiều tiền đốt. Nhưng Lý Yên Chi dù sao cũng là môn chủ một môn phái, thưởng cho nàng tiền, ít đi không có ý nghĩa, chỉ có ở về số lượng hình thành xung kích, mới có thể kích phát nàng tính năng động chủ quan. Để con lửa kéo mài, cũng đến đánh mây roi cho điểm ăn, thuần túy cao áp không chế, không phải đạo lâu dài. Mạc Nghiễm thì không có từ chối, nói, ngươi cùng lực lượng cảnh sát quan hệ quen, cũng có thể vận dụng bên kia lực lượng, cho trên đường tạo áp lực, để điện gia không dám nhận cái này việc mặt khác, tất yếu nhiều thuê chút vệ sĩ người ven đường tuần tra, không phải sợ dùng tiền. Thời kỳ không bình thường, lại không phải chuyện bình thường, đánh cược chính là đại niên 30 cái kia hai ngày, coi như thuê mấy trăm người phân đoạn nhìn tuyến, cũng không phải không thể thực hiện được. Hai người thương nghị đã định, mặc nhiệm thì cho Lý Yên Chi gọi điện thoại, có thể Lý Yên Chi lại nói, mặt tỷ, ta không phải không muốn, mà là không thể. Bi tử môn ở Việt Châu đã có thành chủ, ta từ trước đến giờ là kính sợ tránh xa, rất ít lui tới. Đồng thời bọn họ bên trong nhiều quí củ, không phải người của mình căn bản không có cách nào hỏi tham gia tin tức hữu dụng, ngược lại sẽ đánh gián động cỏ. Lý Yên Chi nói chính là thật tình. Mặc Niệm thì cúp điện thoại, nhìn về phía Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược cười nói, người mình đúng rồi, ta trùng hợp nhận thức một cái biết mở khóa ra, để cho hắn đi giết người phóng hỏa không được, không là gan đó, có thể đi đồng hành, cái kia hỏi thăm điểm tin tức, phỏng chừng vấn đề không lớn. Mặc Niệm thì không nói gì, cho tới Thiên Hoàng quý tộc, cho tới Du Côn Lưu Mạch, thật giống không có Lâm Bạch Dược kẻ không quen biết, mạng lưới liên lạc phức tạp đến cái trình độ này, thật là hiếm thấy. Lâm Bạch Dược cũng không tiệm hiểm, ngay trước mặt Mặc Niệm thì đánh cho Sở Cương, để Sở Cương tìm tới Hoa Lục, trong điện thoại di động chuyển đến Hoa Lục định nội tiếng gửi, ông chủ có việc ngài từ nói, ta nghe đây, Luca, có muốn hay không đem ngươi bổ tát miếu mở tới Việt Châu đến a? a, Hoa Lục không nghĩ tới còn có cái này chuyện tốt, vội vội vã vã nói, toàn dựa vào ông chủ ngài chăm sóc, ta là nghĩ, này không phải, còn không gặp phải cơ hội. Hắn nữ bổ tát thay hình đổi dạng, đóng gói thành hầu gái, lại có viếp đẳng cấp chế tiên tiền tính, bây giờ ở Đông Giang lớn, có danh tiếng, tháp hương tiền trướng tốc toàn diện vượt quá tiền lương trướng tốc, hai người cuộc sống hàng ngày được đều là cái phát triển không ngừng, có thể phú nhỏ tức ăn không phải Hoa Lục điểm cuối, hắn cũng có làm to làm cường mơ tới. Nếu như có cơ hội có thể đem nghiệp vụ mở rộng đến tỉnh Lệ Việt Châu, thực sự là chết cũng cam tâm. Đến đây đi, Việt Châu làm ăn ngươi tùy tiện làm, gặp phải chuyện ta cho ngươi chỗ dựa." Hoa Lục vui sướng, nói: "Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản, ta thu thập một thoáng, qua một thời gian ngắn liền lên đường." "Tối nay tới đi, cương ca sẽ an bài cho người xe." Hoa Lục lập tức rõ ràng đây là có gấp gáp chuyện muốn dùng chính mình. Hắn tâm tư linh hiện ra, xã hội hô lão, biết rõ muốn có được, nhất định phải trả giá. Nói đi nói lại, nếu là không trả giá chút gì, Lâm Bạch dược đột nhiên cho cơ hội, hắn cũng sợ sệt ông chủ, ta muốn chuẩn bị chút gì sao? Không cần, ngươi một người tới là được. Thốt, nghe ngài, ta lập tức lên đường. chương 398, trăm nội đạo. Hoa Lục đến rất nhanh, không tới Bình Minh đến Việt Châu, cùng Lâm Bạch Dừa gặp mặt, biết được muốn đi nằm vùng, do dự vài giây, khẽ cắn răng đáp ứng, rồi. Nghĩ được đến, trước tiên trả giá. Trả giá càng nhiều, được đến càng nhiều. Năng lượng thủ hàng mà, Hoa Lục là có học vấn gia, xem lâu dài, không dệt nổi sáu về nhà mẹ đẻ lá cả, Lâm Bạch Dừa can bài xong sau chạy về Lan Đỉnh, gõ gõ ngói trúc cửa phòng, lại làm một buổi tối không ngủ. Mở cửa nhìn lâm bạch dược sát mặt, ngỗi trúc như bình thường giống như cười nói câu nói này, sau đó quay đầu hướng về trong phòng khách đi. Có thể chẳng biết vì sao, lâm bạch dược cảm thấy cổ sau nổi lên nón phòng, càng không tên có điểm tâm hư, theo sau lưng, cười theo nói, bận rộn, không có cách nào. chờ đưa ngươi đi sân bay, trở về ta liền ngủ bù. Không cần, chính ta đi sân bay, ngươi đi về nghỉ. cái này, ngỗi trúc đứng lại, xoay người quay đầu lại, con mắt thu liễm, hoảng như lưỡi đao, nói, hả. lâm bạch dược lập tức đoan chính thái độ, nói, tốt, ta đi về nghỉ, để tiểu kỳ đưa ngươi đi sân bay. vậy con không đi. già. Lâm Bạch dường ngoan ngoãn phất tay háo cưới chào, còn giả vờ giả vịt rút lui hai bước, lúc này mới ngoan ngoãn rời đi. Trơ phong cửa đóng, mỗi chút không lưng chỉnh lý hành lý, xinh đẹp đôi môi nhẹ nhàng cong lên, mi mắt thanh liệt, quả thật là đẹp vô cùng. Một giấc ngủ tỉnh, đã là hơn 3 giờ chiều, ngồi dậy đến phát cánh gốc, cái bụng cuộn cục vang vọng, từ hôm qua đến hiện tại hầu như dọt gạo chưa tiến vào, còn đến không sinh cái bệnh, nếu không là tuổi trẻ, phỏng chừng đã sớm đổ giấy mất. Có thể không thừa dịp tuổi trẻ liều mạng, lẽ nào đợi đến lão bảy tám lại cố gắng sao? Thế giới này xưa nay đều không công bằng, nỗ lực có lẽ sẽ thành công, không nỗ lực nhất định sẽ không thành công sống lại cũng không ngoại lệ. Mới vừa suy nghĩ đi bên ngoài ăn một chút gì, nhận được chu đại quan điện thoại, "Lão yêu, ngươi về Việt Châu. Mau tới." Lâm Bạch rượi cười nói, "Đi đâu? Anh em ở đệ nhất bách hóa, nghĩ cho Hứa Nhạc dung chọn cái quà sinh nhật." Ai mẹ nó biết miếu tiểu yêu gió lớn, chỉ Thiện Vương bắt nhiều, bán hàng tiểu tỷ tỷ Nhật tình ta thật sự chịu đựng không đến, mắt đều sắp tròn ngủ cái này tốt vậy cũng tốt, đến cùng làm sao bây giờ? Có văn hóa không? Yêu Phong cùng Vương Bát là dùng tới đây. Cắt, anh em cái gì đều không có, chính là có văn hóa. Cao thấp cho ngươi lại chỉnh hai câu, hoàng tứ nương nhà hoa mãn hề ngàn đóa vạn đóa dâm cảnh hấp áp để chứ trung tâm quảng trường thích hợp con gái lễ vật quá nhiều lưu luyến kịch điệp lúc nào cũng múa tự tại tiểu anh vừa vật để vừa vật để kha kha điểm mắt đi mau tới mau tới anh em không chịu nổi những thứ này tiểu anh trong điện thoại di động có thể nghe được chu đại quan bị hướng dẫn mua lôi đi âm thanh quả nhiên là huynh anh nhiệt đến có tư vị khác lâm bạch dược thực sự không tinh lực đi cùng hắn pha trộn nhưng huynh đệ giống như không mở miệng thật đã mở miệng không thể không cho mặt đi phòng vệ sinh rửa mặt cùng hầu ở bên ngoài đoàn tử đô địch giáp hội hợp, lai chính là tư mã thác màu trắng BMW núp 520 tỉ, bốn khí năng, có điện mắt, bán ra giá cả cao tới 80 vạn. Bất quá nói thật, ngồi dậy đến không bằng đầu hồ chạy thoải mái. Lâm Bạch dược ở đệ nhất Bách hóa cùng Chu đại quan chạm chán, nói, "Hứa Nhạc Dung ngày mai tổ chức sinh nhật." Làm sao trước không nghe người nhắc qua? Ta cũng là hôm qua mới đánh nghe được, nàng chính là âm lịch tháng chạp 27 sinh ra, trong nhà đi báo tạm trú thời điểm chậm mấy tháng, vì lẽ đó chứng minh thư trên sinh nhật là sai. Chuyện như vậy ở thập niên 80, 90 rất thường thấy, trên hộ khẩu thời điểm điền ngày cùng chân thực sinh ra ngày 8 vậy che đánh không được. Lâm Bạch Dược thở dài, nói, đừng vội mua lễ vật, ngươi xác định nàng sẽ hay không thu? Hứa Nhạc Dung là thiếu tiền, coi đời này ai không thiếu đây? Liên Lâm Bạch Dược cũng thiếu tiền, vì lẽ đó đến nghĩ phát nghĩ cách mở nguyên, có thể Hứa Nhạc Dung đồng dạng là người thông minh, thiếu tiền, không có nghĩa là sẽ tùy tiện tiếp thu nam nhân lễ vật. Bằng không lấy nàng sắc đẹp và khí chất, phía ngoài trường học lượng lớn nhà giàu mới nổi đồng ý nện bóp tiền lui, làm sao sẽ đem thắng ngày qua như vậy căng thẳng? Nàng có thu hay không là nàng chuyện, ta tặng không tặng là ta chuyện. Lẽ thẳng khí hùng, nhưng là huynh đệ, hiện tại vẫn chưa tới lưu hành bá đạo tổng giám đốc kịch thời đại a. Lâm Bạch dược tiếp tục thở dài, nói: "Lão quái, như ngươi vậy đuổi con gái là không được." Chu đại quan ném lấy ánh mắt hoài nghi, nói: đừng tưởng rằng ngươi giải quyết diệp tử, liền đổi nghề biến thành Tỉnh Thánh A Diệp tử cái kia vừa nhìn liền không nói qua lưn hái, xem như là không cẩn thận té ngã trong tay ngươi." Chúng ta ai còn không biết hai? Lúc trước vì cùng mỗi chúc các loại ngẫu nhiên gặp, những kia điểm còn đều là ta ra. "Đúng rồi, ta hỏi qua Dương Khải, Dương Khải nói bởi con gái chỉ có một cái bí quyết, hoặc là kháng chó nàng, hoặc là xoái chó nàng, hoặc là nện chó nàng." Lâm Bạch tiếng nói cao mấy cái decibel, si nói: "Nện choáng." Nam tiên nện không phải nắm tảng đá nện, đương nhiên không phải loại kia xỉ nhục tính chất, mà là dùng tiền phải hào phóng, không thể móc móc sách sách, nên mua mua, không nên mua cũng mua. Lâm Bạch Dược không biết nên khóc hay cười, nói, Dương Khải ở Đại học Nông nghiệp nói qua liên ai sao, ngươi tìm hắn lấy kinh nghiệm, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Dương Khải tên kia mày dớm mắt to, không nghĩ tới còn rất cặn bã. Đại học có tiếng phân bạn gái thì có năm cái, không danh phận cũng có 10 mấy cái, ám muội 10 mấy cái. Lâm Bạch Dừa sợ hết hồn, nói, thật hay giả? Ngược lại chính hắn nói, ta cảm giác không giống quan lác. Chu Đại Quan nước ao nuốt nước miếng nói đáng thương huynh đệ đến hiện tại liền con gái tay có mềm hay không cũng không biết Dương Khải cháu trai kia ăn nước miếng đều ăn chán Lâm Bạch dừng nói người theo người không giống nhau ngươi không thể cầm Dương Khải trải qua đi niệm chính mình phận Hứa Nhạc dung người này ta tiếp xúc không nhiều nhưng người bên ngoài rõ ràng nàng khả năng không tự ti cũng tuyệt đối rất mẫn cảm ngươi đuổi nàng nàng chính là biết đến có thể người không đáp ứng liền nói rõ ở do dự do dự trong lúc tiếp thu ngươi như thế quý lễ vật ngươi dự toán 300 trở lên chứ cái kia quá đắt là ta ta cũng sẽ không thu Chu Đại Quan vội la lên ta lại không muốn nàng trả. Lâm Bạch Dược biết chính mình cái này huynh đệ từ tiểu gia đình ưu việt, không bị quá khổ, không hiểu người nghèo hãi từ trong lòng. Chính là bởi vì trả không nổi, cho nên mới sẽ không cần. Nhiều hỏi Hàn Nhân cần, nhiều làm bạn quan tâm, rảnh rỗi xin nàng ăn chút một bên sạp, tình cơ lại uống chén trà sữa, bất chi bất giác làm cho nàng thích hứng sự tồn tại của ngươi, tiếp theo không thể rời bỏ ngươi, như vậy không tốt sao? Đại ca, xin nhật ta. Đây là ta biết nàng sau cái thứ nhất sinh nhật, không biểu hiện biểu thị sao được? Chu đại quan lôi kéo Lâm Bạch Dược cánh tay làm nũng, nói, đời ta lần thứ nhất đưa nữ sinh lễ vật, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Lâm Bạch dược không có cách nào, cười khổ nói, "Ta đợi trước nợ ngươi." "Làm, đưa có thể, ngươi vừa nãy xem những tia áo khoác khăn quảng cổ đồng hồ đeo tay cái gì đều ném xuống, đây là thiếp thân đồ vật, không phải yêu thích ngươi, nữ sinh không thể thu." "Muốn đưa, sẽ đưa nàng không cách nào từ chối. Ngươi liếm lâu như vậy, nàng nhất muốn cái gì tổng biết chưa?" Chu đại quan bật thốt lên, nói, "Đàn guitar. Nhạc dung học cấp nhạc, mỗi lần ta đưa nàng về ký túc xá, đi ngang qua mặt cỏ lớn, nhìn thấy những kia ôm đàn guitar đàn hát bạn học đều sẽ chậm lại bước chân. Tuy rằng nàng xưa nay chưa từng nói, có thể ta biết nàng rất yêu thích Lâm Bạch dược khinh bị nói, "Vậy ngươi có phải là ngốc, biết nhân gia yêu thích đàn guitar, đi dạo cửa hàng quần áo là thỏa mãn ngươi ngâm thơ là thú?" Tự tại Kiều Văn vừa vặn để, "Ta phi, Chu đại quan giải thích, huynh đệ không nói qua lớn ái, có thể cũng không phải thật đầu thôn tên thô Lỗ. Đàn guitar lớn như vậy kiện, lại quý, đưa cho nàng, nàng làm sao cho bạn cùng phòng cùng các bạn học giải thích? Càng không thể thu a còn không bằng mua quần áo, 200 đồng cửa hàng hàng nói là 20 đồng quán vỉa hè hàng, trong trường học không có mấy người có thể nhìn ra, coi như nhìn ra cũng không thể sau lưng nói cái gì chuyện tiếm." Lâm Bạch dược cười nói, "Có thể nói ra lời nói này vẫn không tính là không có thuốc nào cứu được. lão quái, tặng quà là học vấn, đem không thể chuyện làm thành khả năng, đó mới hiện ra dụng tâm của người lương khổ. ta đánh nhịp, sẽ đưa đàn guitar. có thể hồng miên hơn 400 đồng, quan minh cùng hiểu thành càng quý hơn, jamahafg đỏ tiêu ta cũng mua không nổi. không đủ tiền, ta tài trợ. Ha, liền biết ngày hôm nay tìm người không sai. chu đại quan làm nóng người, nói, để tính đem lúc nào đến. lâm bạch dược lôi kéo chu đại quan rời đi bách hóa lầu, đi tới sắt vách nhà sách tân hoa, thập kỷ chín mua nhạc cụ phần lớn ở nhà sách, nhị hồ đàn guitar đàn tranh không thiếu gì cả. bất quá. Đảng Vita nhãn hiệu vẫn là chỉ có Hồng Miên. Hồng Miên lịch sử lâu đời, quốc dân độ cao, nhưng mấy năm qua đi xuống dốc, chất lượng vàng trao lẫn lộn. Hai tiểu Bạch lại không quá hiểu, căn cứ tiền nào đồ nấy đạo lý, chọn một cái 530 đồng cổ điện Đảng Vita, có lẽ hộp đóng gói, âm sắc nghe tới cũng không tệ lắm. Chu đại quan trong túi chỉ có 300 đồng tiền mặt, Lâm Bạch Dược để cho hắn lưu lại 100 mua cơm ăn, ứng ra 330 đồng. Đối với tại sao Lâm Bạch Dược hiện tại so với hắn có tiền, đáp án rất đơn giản. Nguyễn Cầm Hương, Diệp Tố Thương mở quán trà sữa đầu tư mấy trăm ngàn, ra đại nhập đại. Phân cho Lâm Bạch Dược 2 phần 10 giả lập cô rất hợp lý chứ. Lấy quán trà sữa hiện tại lợi nhuận trình độ, mỗi tháng chia hoa hồng đều đủ ăn chơi trẻ chén. Chu Đại Quan chỉ có thể biểu thị người mệnh trời chú định. Rời đi nhà sách Tân Hoa, Chu Đại Quan đang chuẩn bị đi, cũng không thể ôm đàn guitar trên giao thông công cộng chứ. Chờ đã, Lâm Bạch Dược vẫy tay ra hiệu, đi theo cách đó không xa địch giáp chậm rãi khởi động xe, Ngừng ở trước người hai người. Chu Đại Quan há hốc mồm, nói, xe của ai? Lâm Bạch Dược sớm nghĩ kỹ tử, nói, quy mộng cưa ông chủ, ngươi gọi điện thoại thời điểm ta đang theo nàng nói chuyện, không có thời gian liền phái thủ hạ lái xe đưa ta. Quy Mộc Cư, Chu Đại Quan nhớ tới khai giảng đưa tin ngày đó liền ở lại Quy Mộc Cư. Lúc này mới bao lâu, liền ông chủ đều cảm rỗ. Quay lại theo ta thật tốt nói một chút. Lên xe ngay, đi em đút thẳng đến Đại học sư Phạm quán trà sữa. Cách xa mấy chục mét, liền nhìn thấy Đại học sư Phạm cửa tiệm bảy tám cái cao một. 5 mét liền kiểu chữ hoa lớn lam, còn có người lôi kéo hành vi. Phía trên viết, làm vì chúc mừng cùng hứa nhạc dung bạn học nhận thức ngày thứ ba, phàm đưa chúc phúc người, miễn phí đưa trà sữa, xin mời có thứ tự xếp hàng, hạn một tên, tới trước được chưa? Cửa bài lên trưởng lòng. Hứa Nhạc Dung ở sau quầy thu ngân, bên cạnh nàng đứng một người thanh niên, tướng mạo không tầm thường, có thể cả lơ phất lơ, mắt tán thần hư, cho thấy bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể, khá là hưng phấn cùng Hứa Nhạc Dung khoe khoang cái gì. Hứa Nhạc Dung sắc mặt bình thường, không gặp hỉ nộ, cũng không trả lời người trẻ tuổi, tùy theo hắn hồn nào, toàn làm qua thai âm phong. Là hắn? Chu đại quan cả kinh, tiếp theo giận dữ. Ngươi nhận ra? Lâm Bạch dược đầu đều lớn rồi, người đi ra ngoài đánh đính giá, nhà bị trộm, đến cùng đáng tin không đáng tin tội. Ta không nhận ra, chỉ là 2 ngày trước nghe Hứa Nhạc Dung đã nói, có cái nam vào điểm mua trà sữa dây dưa nàng một hồi liền đi, cũng không làm chuyện khác người gì. Hai ngày nay ta vội vàng mới thuê cái kia mấy nhà cửa hàng, không lại đây chăm non. Tiểu tử này đúng là được đã lần tới. Chu Đại Quan kéo ông tay háo liền muốn xuống xe đi làm giá, bị Lâm Bạch Dược một phát bắt được, nói: Nam tính vì cạnh tranh rộng cái mà đánh nhau, đó là động vật hành vi. Thân là cao đẳng sinh vật, muốn học động não. Ta trong đầu lúc này tất cả đều là giấm, Quân sư quạt Mo nhanh hỗ trợ nghĩ biện pháp. Lâm Bạch Dược lười với hắn tính toán quân sư quạt Mo danh xưng này, thấp giọng nói vài câu, vô vô địch giáp bà vai, nói: đem xe lái qua. BMW đỗ rồ tiếng địch lái đến quán trà sữa trước cửa, xếp hàng đám người một cách tự nhiên nhìn lại, không ít người tránh ra nói. Thời đại này nắm giữ một chiếc BMW 528i đại diện cho xã hội trên thân phận địa vị, dân chúng bình thường không mấy cái dám chê ư, thậm chí còn có loại thiên nhiên sợ hãi. Đoàn tử đô tử ghế phụ chạy xuống xe, chạy chậm đến xếp sau, cung kính kéo mở cửa xe. Lâm Bạch rược ôm đàn guitar trước tiên đi xuống, cung cung kính hầu ở bên cạnh. Loại này chỉ có phim truyền hình bên trong gặp qua phố trường, lập tức gây nên quần chúng vây xem rất lớn nhiệt tình, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong xe, đều muốn nhìn một chút đến cùng cái gì loại đại nhân vật đến nơi đây liên đứng ở hứa nhạc dung bên người người trẻ tuổi cũng không ngoại lệ, không lo được ở nào, tham dò đầu nhìn về phía bi em đút, lộ ra hâm mộ ánh mắt. nhà hắn là có tiền, có thể cũng cho hắn mua không nổi hơn 80 vạn xe a. chu đại quan cố nén run run bắt chân, hít sâu một cái, không lưng xuống xe, ở mọi người hoặc cưỡi ngao hoặc đấu kỵ hoặc ánh mắt kính sợ bên trong, đi vào quán trà sữa. lâm bạch dược cùng đoàn tử đô theo sát phía sau. tiểu lâm, đàn guitar. lâm bạch dược vội vàng đem đàn guitar đưa tới, chu đại quan cũng không thèm nhìn tới người trẻ tuổi, cầm đàn guitar đặt ở trên quầy, cười nói, đưa cho ngươi. hứa nhạc dung kinh ngạc nhìn bọn họ. Không biết Lâm Bạch dược cùng Chu đại quan dở trò quỷ gì. Có thể nàng cũng rõ ràng hiện tại không phải hỏi do thời điểm, Ngượng Ngung mỉm cười, tiếp nhận đàn guitar, nói, "Cảm tạ." Cái này nở nụ cười, đem người trẻ tuổi tâm cho cười yếu mềm, Si Ngọc nhìn hứa nhạc dùng, nói, "Bạn hứa, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, làm bạn gái của ta đi. Ta có, đưa hết cho ngươi, theo ta bảo đảm ngươi ăn ngon uống say, không cần khổ cực như vậy bán trà sữa." Lâm Bạch dược cau mày nói, "Ngươi ai vậy? Có biết hay không nhà này quán trà sữa chúng ta Chu công tử ba bọc, dám đến cái này đùa giỡn nữ sinh, chán sống rồi chứ?" Đối là những khác một tử thấy Chu Đại Quan vô trường, để cũng là để. Thiên ngai nơi nào không có tôm. Nhưng người trẻ tuổi đối với hứa nhạc dung là thật sự nhất kiến trung tình, trong lòng dứt bỏ không được, cứng rắn cái cổ nói, chỉ cần không kết hôn, ta thì có theo đuổi nàng tự do. Lại không phải lão bà ngươi, ngươi quản được sao? Chu Đại Quan hừ lạnh nói, lão đoàn. Đoàn Tử Đô trong tay Hàn Quang nói lên, người trẻ tuổi cầm bình nước khoáng cắt thành hai đoạn. Lâm Bạch dừa nói, lần này cắt chính là chai, dám có lần sau cắt chính là ngón tay. Người trẻ tuổi bị chém chai một thân, lại kinh sợ đến mức không dám làm một cử động nhỏ nào. Hắn xem như là thấy rõ, so với có tiền, không được. So với bá đạo, không được, này còn so cái gì? Chạy đi. Lúc này hảo náo biến mất không thấy. Lâm Bạch dược nhượng người triệt hồi Huyền Phi, còn gió hoa, trước tiên thu hồi đến còn có dùng. Bên ngoài còn có người hô miễn phí đưa trà sữa tính hay không tính, một hỏi mới biết tiểu tử kia đã đem tiền thanh toán, vậy thì tiếp tục làm hoạt động, toàn làm tụ nhân khí. Thật vất vả bận việc cái này một làn sóng, Hứa Nhạc Dung lại cùng Lâm Bạch dược cùng Chu đại quan nói cảm ơn, nói người trẻ tuổi kia liên tục 3 ngày đều đến, khách hàng lại không thể đắc tội, nhờ có bọn họ giải dây. Còn nói lên đàn guitar, Chu đại quan nói, đàn guitar là đưa cho ngươi. Hứa Nhạc Dung nói Ta không thể nhận." Lâm Bạch dược cười nói, "Này không phải là đưa cho ngươi lễ vật, là năm nay cuối năm thưởng." "Cuối năm thưởng?" Thư Nhạc dung bối rối. Nàng chưa từng nghe tới cái từ này. Cũng là, bây giờ có thể đúng hạn phát tiền lương ông chủ đều là bồ tát sống, nơi nào nhiều năm cuối cùng thưởng cái này nói chuyện. "Đúng, Diệp Tử không phải có việc sớm về kinh sao?" Nàng tối hôm qua ở kinh này xin ý nghĩ bất chợt, nên vì các cửa hàng chủ tiệm thiết lập ra cuối năm thưởng một phần, chọn dung bắt tham phương thức, kết quả rút chúng đại học sư phạm cửa hàng. "Nàng biết ngươi thích âm nhạc, vì lẽ đó cuối năm thưởng phần thưởng chính là đàn guitar." mới vừa bàn giao ta cùng đại quan đi mua được đưa ngươi. Chu đại quan ở sau lưng cho lâm bạch dược giơ ngón tay cái lên, chết nói thành sống, đen nói thành trắng, lao yêu cái miệng này, thực sự là yêu bên trong yêu khí. Hứa nhạc dung trong tròng mắt không che lấp được vui mừng, ôm lấy đàn guitar quả thực yêu thích không buông tay, có thể nàng cuối cùng vẫn là thả xuống. Nói, ta mới vừa tiếp đại học sư phạm cửa hàng không bao lâu, coi như nhiều năm cuối cùng tưởng, cũng nên cho đại quan, ta không thể muốn. Chu đại quan nhất thời cũng lên, nói, diệp tử đều nói đưa cho ngươi, ta muốn, làm sao theo người ta giải thích, ta cùng diệp tử giải thích. Chu Đại Quan không biện pháp, cầu viện nhìn về phía Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược phát hiện Chu Đại Quan thực sự là bị Hứa Nhạc Dung ăn gắt gao, nói: Đại Quan Sang năm phải làm Phó Tổng, tiếp nhận mười mấy quán bán đồ, phần thưởng của hắn, Diệp Tử sau đó sẽ phát. Hứa Nhạc Dung, này không phải là tiền không vấn đề tiền, là Diệp Tử nhờ vào đó ngưng tụ quân tâm, đợi đến Tết Xuân qua đi, muốn tất cả mọi người tình hướng về một chỗ sử dụng, phổ biến lao cửa hàng mang mới cửa hàng, hoặc bang so với đặt đến hình thức. Thông qua thưởng người đàn guitar, nói cho mọi người chỉ cần chịu làm, liền sẽ có thu hoạch. Một lời nói nói Hứa Nhạc Dung không dám không thu phản phất từ chối liền sẽ hỏng rồi diệm tố thương đại kế để chu đại quan thẩm hô học được học được lại dành hàn huyên một hồi lâm bạch dược nhìn đồng hồ đứng dậy cáo từ chu đại quan đuổi theo đưa đến bên cạnh xe gãi gai tóc cách cửa sổ của xe điềm mặt hỏi lão yêu tuy nói ta cũng không để ý chỉ cần nhạc dung cao hứng là tốt rồi nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút thuần túy học thuật thảo luận chụp ngươi biện pháp lễ vật là đưa đi nhưng cái này dạng tặng quà đối với ta đổi nàng đường tiến độ tựa hồ không có gì trợ giúp Ốc à ock heo a ngươi đeo đội nữ sinh chờ xem lâu dài lâm bạch dược cười mắng Diệp Tử qua sang năm liền trở lại, đến thời điểm đến đại học sư phạm cửa hàng thị sát, Hứa Nhạc Dung có thể hay không đối với nàng ngỏ ý cảm ơn. Sau đó Diệp Tử có thể hay không mà mịt. Lại sau đó hai người một đôi, Hứa Nhạc Dung sẽ sẽ không biết kỷ thực đàn guitar là người đưa. A, ta còn tưởng rằng muốn cùng Diệp Tử mắc nối tiếp một thoáng. Không mắc nối tiếp, chân thực phản ứng là tốt đẹp nhất kịch. Lâm Bạch giật nói, "Chờ Hứa Nhạc Dung dư vị lại đây, tìm tới ngươi, ngươi lại vừa đúng thể hiện ra vì tập hợp tiền mua đàn guitar, ăn bao lâu nước sôi bánh bao ngọt, nàng cảm động cảm giác không động." Chu đại quan đột nhiên đập xuống bắt đùi, nói, "Ta nghe xong đều cảm động." Có thể vấn đề lại tới nữa rồi, nàng nếu là quá cảm động, cần phải đem đàn guitar trả lại ta sao làm? Sao làm? Ngươi cho rằng đánh bóng bàn a, lễ vật đưa đi, còn có thể có đến có về. Nàng đàn hơn một tháng đàn guitar, trả hàng không thể, ngươi cầm lại vô dụng, có phải là thuần lãng phí tiền? Vẫn là chỉ có nàng mới có thể vật tận dụng, phòng ngừa lãng phí tiền, lãng phí ngươi được khổ, còn có lãng phí ngươi một mạch tâm. Chu đại quan rốt cục long tràng lộ đạo, nói, như vậy tam vị nhất thể, buộc chặt tiêu thụ, nàng nếu không đành lòng lãng phí tiền, phải không đành lòng lãng phí cái khổ của ta, cuối cùng còn đến không đành lòng lãng phí trái tim của ta đuổi nữ hải đều đuổi tới tâm tầng thứ này, không nói chuyện tình yêu, rất khó kết cuộc. Lâm Bạch Dược giao động lên xe cửa sổ, nói: 330 đồng, nhớ tới trả. Trương 399, tinh thần vào đêm, giúp đỡ Chu Đại Quan đuổi mộ tử, là chợt trội căng thẳng tranh đấu bên trong thả lòng tinh thần điều hòa tệ. Bằng không Lâm Bạch Dược cảm giác mình sinh chán bệnh, phấn chấn mất hết mà mộ khí giận dào, liền cung nửa đoạn chết xuống mộ tự như, làm gì đều hề bại hề bại suy sụp. Một lần nữa trở lại quy một cư, Mặc Nhiệm thì liếc nhìn hắn, nói: nghỉ ngơi tốt. Hừm, ngủ ngon giấc. Lâm Bạch Dược ý chí chiến đấu sủi sôi thiện thể đầu cũng tỉnh táo không ít, nói, ngươi đây, không nghỉ ngơi, người lớn tuổi, cảm giác thiếu. mặc niệm thì nói tùy ý, có thể lâm bạch dược không thể nghe tùy ý, thử thách tình thương thời gian đã đến, nói, nữ nhân như hoa, xuân xanh dễ dàng, dung nhan dễ suy, có thể chỉ muốn chịu đựng ở lại mưa gió thời lễ, ở ngoài nhã bên trong tú, liền sẽ thường nợ không bại, càng nợ càng diễm, chính như mặc lão bản như vậy, nói là muội muội ta cái kia quả đáng, có thể nói là tỷ tỷ ta, lại có vẻ quá tuổi trẻ, mặc niệm thì chỉ vào bên cạnh tư mã thác, nói, ngươi có phải là không nhìn thấy tư mã của ở, miệng ra cái gì của nôn. Lâm Bạch dược rất muốn hỏi hỏi, có phải là Tư Mã Thác không tại, liền có thể ăn nói ngông cuồng sao? Bất quá điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Cùng Tư Mã Thác lên tiếng chào hỏi, nói, cha thế nào? Tư Mã Thác hai ngày nay cũng không nghỉ ngơi, vẫn ở cha này cái điện thoại dây số, cơ bản có thể xác định sử dụng phạm vi ngay khi thượng hải chu vi, không từng ra khu kinh tế đồng bằng sông Dương Tử, không có tác dụng gì, hắn hoàn toàn có thể còn nhiều cái số điện thoại di động, cái điện thoại di động này chỉ ở thượng hải sử dụng, cũng không thể bởi vậy xác định hắn phạm vi hoạt động chỉ hạn chế tại thượng hải lân cận. Ta ngược lại thật ra thông qua quan hệ kiếm đến hắn thông tấn danh sách cùng trò chuyện ghi chép các người đoán làm sao? hiếm thấy tư mã thác pha trò, lâm bạch dược nâng lên đến, nói, không, không những không phải không, có hơn 100 cái người liên lạc, thượng trò chuyện cũng có hơn 30. lâm bạch dược nhìn về phía mặt nhất thì đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thất vọng. nếu như là không, nói rõ cái số này còn có truy tra giá trị, dù sao dùng mấy tháng, tổng có thể tìm tới manh mối. nếu như có nhiều người như vậy, nói rõ cái số này lai lịch bất chính, đại khái tỷ lệ là từ thượng hải một cái nào đó làm ăn thương nhân trong tay mua số, cố ý lấy này đến mê hoặc bọn họ truy tra phương hướng, đang lãng phí nhân lực vật lực sau, lại phát hiện trúc lam múc nước công giả chẳng. Nhìn như là một chút liền có thể nhìn ra cho vặt, có thể lại không thể không tra, bởi vì cái này cũng là lâm bạch dược trong tay duy nhất có thể truy tra tuyến. cái này lại như cái gì đây? lại như biết rõ phía trước là một đống cướp chó, ngươi còn đến bóp mũi lại một cước dầm xuống đi. đối phương rất hưởng thụ trưởng không tất cả, nắm người khác mũi đi khoái cảm. hắn chính là muốn dùng loại này kẻ đáng ghét cho vặt, để lâm bạch dược trở nên buồn bực, dễ tức giận, do dự, mãi đến tận mất đi cùng hắn đối kháng tự tin, sau đó mặc trò sâu xé. tư mã thác hiển nhiên cũng nghĩ rõ ràng đối phương dụng tâm hiểm ác, nói, lâm tổng còn phải tiếp tục tra sao? tra. Làm sao không cha? Thông qua thông tấn danh sách cộng đồng chỉ về, tìm tới tiền nhiệm cơ chủ, lại tìm tiền nhiệm cơ chủ hỏi thăm cái số này nơi đi. Thấy Tư Mã Thác mang theo vẻ lo lắng, Lâm Bạch dựa cười nói, ngươi yên tâm, ta so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm ra mặt dày, chơi tâm lý chiến bộ này đối với ta vô dụng. Ha, kỳ thực ta hy vọng hắn tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn như vậy, làm ra càng nhiều, lộ ra sơ suất cơ hội càng lớn. Nghĩ chơi đúng không? Vậy thì cùng hắn chơi. Tư Mã, ngươi không chỉ có muốn phái người đi thăm dò, còn muốn giăng chống thua chuyên tra, để cho hắn tự cho là đã kế, để cho hắn dương dương tự đắc. Tư Mã Thác đầu tiên là ngẩn người, người, thoáng qua hiểu được, Hư phấn nói, chúng ta làm bộ bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trên, lấy tiêu tâm giải bị, từng kế thử từ kế, không sai. Kính khe suối thạch hiểm người căng thận, tuổi già không nghe là tốt người, lại là Bình Lưu không có đá nơi, lúc nào cũng nghe nói có trầm luân, cùng Chu Đại Quan pha trộn nửa ngày, Lâm Bạch Dược cũng nhiễm ngâm thơ tật xấu, nói, ta liền không tin, hắn có thể vĩnh viễn như thế thật cẩn thận. Bây giờ ưu thế ở ta, hắn có thể thắng một trăm lần, có thể chỉ cần một lần không có thu thập sạch sẽ cái đuôi, ta liền có thể muốn tính mạng của hắn. Tư Mã Thác rời đi quy mộng cư không bao lâu. Lâm Bạch dược nhận được hoa lục điện thoại, hắn làm việc đắc lực, đã dò nghe, quả thật có hai cái nghiệp bên trong đỉnh cấp điện gia nhận việc, muốn ở đêm giao thừa đoạn quảng trường ngân mậu điện của lưới. Khóa chặt người, chuyện tiếp theo làm rất dễ, do triệu hợp đức đứng ra, lại mượn bản sự án thế, tìm được trên có thể nói chuyện đại lão cùng bị môn gia chủ ăn bữa cơm. Đối phương cho 5000 tiền đặt cọc, ước định được chuyện sau còn có 5000. Nếu việc này không thể làm, khoản tiền còn giữ lại 5000 đồng tự nhiên do Lâm Bạch dược ra. Có thể sử dụng món tiền nhỏ giải quyết chuyện, cũng không tính là chuyện. Bí môn người, Lâm Bạch dược dễ dàng cũng không muốn trêu chọc. Mấy ngàn năm các ngành các nghề ngươi đến ta đi, biến hóa so với vương giả sửa kỹ năng đều nhanh, chỉ có da kéo dài không suy, ngoan cường sinh sống ở mỗi người bên người. Loại này so với con rắn còn mệnh dài tồn tại, không treo trọng nổi. Bất quá, bỏ ra 5000 đồng cũng không tính oan đại đầu, chuyện làm dột thoáng, bị tử môn đáp ứng cũng sẵn khoái. Chợt thả ra tiếng gió, không cho bất kỳ điện gia tiếp quảng trường ngân mộ việc, bao quát Việt Châu bản địa cùng nơi khác qua biển mò gió, tất cả đều không cho. Mặc Nhiệm thì đối với bị môn lực gấp thúc chẳng phải tính nhiệm, những kia xung quanh lẫn trốn nức ra, thật từ chỗ khác qua biển mỏ gió, làm rồi cái này phiếu liền đi, ngươi có thể bắt người ta làm sao bây giờ? vì lẽ đó vẫn phải là theo kế hoạch thuê chút công nhân tạm tuyển tuần tra chăm non những thứ này chuyện do Diệp Tây chủ tình trung Giang Hải phụ trách hắn hiện tại là bộ an ninh đầu không cần Lâm Bạch Dược quá nhiều bận tâm lại lần nữa bận rộn đến đêm khuya về Lan Đình nơi ở Chu Đại Quan đang nằm ở sofa bên trong xem TV trên bàn bày đặt đóng gói tốt món kho cùng gạch phản nói không ăn gì chứ buổi tối đóng cửa quán mang cho ngươi trở về ta cầm nóng nóng Lâm Bạch Dược cảnh giấc nói không có chuyện gì lấy lòng gian cùng trộm từ chọn một cái đi anh em không cái kia hai hàng muối Chu Đại Quan trường lại đây nói ngươi có ăn hay không Ăn, ăn không không bỏ tiền, tại sao không ăn? Chu đại quan ân cần hầu hạ Lâm Bạch Dược ăn uống xong, lại bưng tới ngâm tốt lá trà, tư thế kia còn kém cũng nước rửa chân kiêm thị tầm. Lâm Bạch Dược nhàn nhã uống một ngụm trà, nói, có việc nói chuyện, thừa dịp ta tâm tình tốt. Ho, ngày mai không phải hứa nhạc dung sinh nhật sao? Ta nghĩ cho nàng làm cái tiệc sinh nhật. Lao yêu, nàng lớn như vậy còn giống như không qua tổ chức sinh nhật, rất làm cho đau lòng người. Được. Lâm Bạch Dược kỳ thực sớm đoán được hắn ý đồ kia, cũng không cheu khẩu vị của hắn, cười nói, cần ta làm gì, ngươi nói chuyện. Chu đại quan vui sướng nói địa phương ta định đại học sư phạm phụ cận có cái thanh tịnh độc nhất tiểu viện chủ yếu làm mùa hạ nướng làm ăn đông trời mặc dù có nổi lẩu xào rau cái gì bất quá làm ăn không phải quá tốt không mùa hạ bốc lửa như vậy ta cùng ông chủ khá quen thuộc với hắn thương lượng biết rõ miễn phi đem sân bao cho chúng ta chỉ cần nhọc lòng bố trí bố trí liền có thể làm nhiệt nhiệt nhào nhào lâm bạch dược hai chân gác ở trên khay trà lười biếng nói đều xin mời ai vậy ta bạn cùng phòng dương toàn cũng chính là dương khải đệ đệ hắn nghỉ không đi ở lại việt châu theo dương khải huấn cùng hứa nhạt dung cũng nhận thức dương khải ta ái tình đạo sư bây giờ cùng hứa nhạt dung lại là đồng sự nhất định phải xin mời, còn có hứa nhạc dung bạn tốt, hóa học hệ khung mẫn, hai người ở trong trường học nhưng là ăn cơm đều tập hợp lại cùng nhau, nàng cũng ở Việt Châu làm công. Chu Đại Quan đếm trên đầu ngón tay, nói, Dương Hải chiều hai ngày trước tìm ta chơi tới, hắn nhàn rỗi không chuyện gì, đổ nước bọt ngươi nghỉ liền không còn bóng người, để cho hắn tới gặp gỡ ngươi, đoán một cái tương tư. cái khác, đại học y tế cửa hàng Tommy, đại học tài chính cửa hàng Lục Thanh Vu, còn có mấy cái muốn tốt đồng sự các loại, tổng cộng mười mấy người đi, ít người liền thiếu điểm, ý tứ đến là được. Chu Đại Quan giao tiếp năng lực tương đương mạnh, nếu không là nghỉ đông, hắn có thể kéo tới năm 60 người tổ cụm. Lâm Bạch Dược nói, Tommy còn không về nhà đây. Nàng thật giống là ngày kia sẽ lửa. Lão quái, không phải đả kích ngươi, ta cảm thấy Lục Thanh vu hẳn là sẽ không đến. Chúng ta đều đi theo diệp tử gây dựng sự nghiệp, gọi Tommy cùng Dương Khải, không gọi nàng không thích hợp. Còn nhân gia có tới hay không, đó là nàng chuyện. Cái kia thành đi, Lâm Bạch Dược ngáp một cái, nói, bố trí sân chuyện, việc nặng giao cho Dương Hải Triều, còn có ngươi cái kia bạn cùng phòng Dương Tuyền, đều họ Dương, có hiểu ngầm. Công việc nhẹ để Tommy các nàng con gái hỗ trợ, ta liền không lẫn vào. Hai. Đừng đừng, đừng ngừng lại a biết ngươi bận rộn, không an bài cho ngươi làm việc nhiệm vụ. Chu đại quan chen lại đây, ôm Lâm Bạch Dược vai, cười híp mắt nói, anh em này không phải là mua đàn guitar trong túi ngựa ngủ, trước tiên tìm ngươi dự chi điểm ngựa nội ứng khẩn cấp. Lâm Bạch Dược cười nói, vay tiền đương nhiên không thành vấn đề, vấn đề là lợi tức tính thế nào. Dễ bản. Trong nhà vệ sinh ta bao, đối ngoại treo ngươi danh nghĩa. Chờ diệp tử trở về, nhìn thấy Dược rỡ hẳn lên nhà, súng bái ánh mắt nhìn ngươi, còn không đem ngươi đẹp hơn trời. Thành giao. Lâm Bạch Dược mấy ngày nay dùng tiền địa phương nhiều, 3 ngày mới vừa lấy 2 vạn đặt ở bên người trong bao. Kéo ra khóa kéo lấy 500 đồng đưa tới, nói: "Tình điểm hoa, hứa nhạc dung tính tình, không hẳn yêu thích quá sốc nổi cái tượng." Người tận phần này tâm ý, cầu chính là thọ tinh cao hứng, có thể đừng chữa lợn lạnh thành lợn quẻ. "Đúng rồi, buổi chiều tên kia tặng hoa làm không muốn lãng phí, chuyển tới bày ra đến, treo lên thuận trúc hứa nhạc dung sinh nhật đại cắt loại hình băng." Cái này còn không sốc nổi. "Ta nói ngươi làm sao giữ lại giỏ hoa không nỡ lòng bỏ vứt đây." Chu đại quan tiếp tiền thời điểm thuận tiện ngó nghiêng đầu, bị trong bao dày đặc một xấp sợ rồi, ngạc nhiên nói: "Ngươi cái nào làm nhiều tiền như vậy?" Quy Mộng Cơ bà chủ, ta ngày hôm nay giúp nàng lấy tiền rõ ràng cái còn đến đưa tới, vậy này tiền ta không thể muốn. Chu Đại Quan cầm tiền muốn hướng về trong bao thả, nghiêm mặt nói, dù sao nhân gia tín nhiệm ngươi, ta không thể có lỗi với người ta tín nhiệm. Không có chuyện gì, ta tìm tên to sắp tập hợp tập hợp, đợi đến ăn tiết thu xong tiền mừng tuổi, khai giảng cũng là trả lại. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi trước tiên cầm dùng, ta cái này còn có, rõ ràng cái bù đắp là được. Chu Đại Quan tay tê lưu rụt trở về, đắc ý đem tiền chứa cái mông trong túi, bắt đầu cho Lâm Bạch Dược vẽ biết rõ bánh lớn, lấy quan hệ của hai người, không cần thiết nói cảm tạ, càng không cần thiết ngủ khách khí. Cách Ngày Lâm Bạch dược làm tướng bước, trước tiên đi huyện tổng cùng Thái Tín Phong, lôi Quang Minh chạm mặt, sau đó lại đi gặp thân sơ thành, bảo đảm trước mắt trọng yếu nhất hai hạng công tác đều không đi công tác sai. Cuối cùng cùng với Diệp Tây đến xem Giang Hải thông qua người đại lý cơ cấu tuyển mộ công nhân tạm tuyển, đầy đủ hơn 120 người, cho bọn họ mở ra mỗi ngày 50 lương cao, căn cứ khu vực bản đồ treo mảnh bao làm, dọc theo cố định tuyến đường tiến hành ngày đêm tuần tra. Chờ đến thời gian gần đủ rồi, Lâm Bạch dược mang theo đoàn tử đô, đường tiểu kỳ đi tới Chu đại quan nói cái kia nông gia tiểu viện, định giáp lưu lại phụ trách cho vệ sĩ công nhân tạm tuyển đám người lập ra con đường, đây là hắn chuyên nghiệp cho tới đoàn tử đô mặt khác hai cái huynh đệ đã bí mật bí mật về Đông giang. Tuy rằng có sở cương toa chấn, lâm bạch dược cha mẹ gặp phải nguy hiểm khả năng không lớn, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ ván nhất. Hơn nữa dưới tay hắn những huynh đệ kia thật gặp phải kẻ khó chơi cũng không phải là đối thủ, vì lẽ đó lại phái hai cái chuyên nghiệp trở lại. Một sáng một tối, đầy đủ bảo đảm an toàn. Đến tiểu viện, sắp trời đã tối, đập vào mắt chính là bầu trời đầy sao. Tây thạch liễu, tây đảo, tây hạnh còn có dàn tây nho, mang theo từng cái từng cái từng đạo từng đạo bảy màu sao năm cánh, lại dùng đèn mang nhau lên, tạo nên đơn giản rồi lại ngợp ảo thị giới. Giỏ hoa bên trong bao hoa lấy đi ra, phô tung xuống trong sân, làm thành liên tiếp cửa viện cùng cửa phòng hoa đường. Dương Hải Triều, Dương Khải cùng Dương Toàn, Tam Dương Khai Thái, một người trong tay nhấc theo một cái băng, đứng ở hành lang bên trái giỏ hoa bên trong. Còn có ba nữ sinh đứng ở bên phải, trong đó có Lâm Bạch Dược cho rằng không trở lại lục thanh vu. Không nghĩ tới người không chỉ có đến rồi, vẫn như thế bình dị gần gũi tùy ý chu đại quan điều động, gánh nổi lên khôi hài tiếp khách hoa đồng nhiệm vụ. Thấy Lâm Bạch Dược ánh mắt nhìn sang, nàng khẽ gật đầu, không có cười, nhưng ít ra cũng không mắt lạnh đáp đối. Không biết là ai sáng tạo, nhưng cái này dạng đem giỏ hoa lần thứ 2 lợi dụng lại tươi đẹp lại hài hước so với Lâm Bạch Dược cung cấp sốc nổi dòng suy nghĩ cường quá nhiều nhanh nhanh ai vào chỗ đấy người lập tức đến Tommy đột nhiên xuất hiện đến tiện tay bắt lính kéo Lâm Bạch Dược cho hắn nhét vào mấy cây pháo hoa đồng cười nói liền ngươi tới chậm na pháo gian khổ nhiệm vụ liền cho ngươi sau đó không lo được nhiều lời chỉ huy ba dương cùng ba nữ xoay người hạ lệnh tắt đèn lại cùng những người khác bao quát Lâm Bạch Dược gần giấu ở phía sau cây hơn một phút đồng hồ đi qua Hứa Nhạc rung tiếng nói truyền đến nói đại quan ngươi dẫn ta tới cái này làm gì tiểu mất đây chúng ta hẹn cẩn thận buổi tối ăn cơm, làm sao cũng không tìm được nàng người. ngươi xác định nàng nói cho ngươi muốn tới cái này ăn cơm không? Chu Đại Quan đẩy ra cửa viện, nói: nhạc dung, ngươi xem. Ánh đèn sáng lên, màn đêm phía dưới, tựa hồ có ngân hà chạy ngược, tinh thần đưa tay là có thể chạm tới. Hứa Nhạc Dung ngơ ngác đứng tại chỗ, còn không từ trước mắt trong vui mừng phục hồi tinh thần lại. To Mi Ho, chúc Hứa Nhạc Dung bạn học sinh nhật vui vẻ. Đứng ở giò hoa bên trong sung làm công cụ người sáu người xoay người, trong tay băng trên văn bìa viết ba chữ, cao giọng tiếp tục ngâm nói: Hồng Lâu Diệu, Thanh Tiêu Địch, Tung Hạt Trường, Sương Tuyết Lý, Trùng Chi Lan. Tú Thải Y Y, ấy. một rượu một địch, hiện lộ hết thanh xuân thoải mái, buông lỏng một con hạc, hoàn toàn phúc thọ kéo dài, chi Lan Ngọc Thụ lấy chúc nữ hải tương lai có hy vọng, y màu ngưu thân, ngụ ý sinh nhật không quên cha mẹ, Ngăn ngắn ngắn mười tám chữ, bao quát đẹp nhất chúc phúc. Hứa Nhạc Dung đột nhiên mà rơi lệ như mưa, ầm ầm ầm, pháo hoa ba văng lên, mọi người cùng nhau tiến lên, Tommy cùng khúc mẫn lôi kéo Hứa Nhạc Dung vào nhà, uống rượu dùng nữa, nén nước nguyện, vui vẻ. Cuối cùng, ở đề nghị của Chu Đại Quan xuống, Hứa Nhạc Dung ôm nảy thanh hưởng miên đàn guitar, dựa vào trong sân cây đào, làm vì mọi người hát một bài áo trắng tung bay nên đại. Khi gió thu dừng ở ngơi cuối sợi tóc, ở đỏ đỏ hoàng hôn trên vai, ngươi nhìn kỹ lá cây rõ ràng mệt đập, nàng thiên thiên theo tiếng mà tới. Ngươi trầm mặc lắng nghe cái kia một tiếng lục lạc, tượng một phong cổ sớm tin. Trương Bôn cảnh báo, từ âm thanh điều kiện mà nói, Kỳ thực hứa nhạc dung so với Mễ Nguyệt thích hợp hơn làm ca sĩ. Nàng thanh tuyến, cường độ, cường độ, mật độ, lượng độ, xuyên thấu độ cùng ba quát độ, sáu độ hoàn mỹ. Chuyển âm, nhị điệu, vui cảm giác phương diện bởi chuyên nghiệp duyên cớ càng là rất xa đem Mễ Nguyệt quang ở phía sau. Nhưng thế giới xưa nay đều không phải công bằng. Tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố, Lâm Bạch Dược cuối cùng quyết định muốn trước tiên bưng đỏ vẫn là Mễ Nguyệt, mà không phải Hứa Nhạc Dung. Có thu phục Bạch Tiệp nhân tố, có Mễ Nguyệt dây dưa nhân tố, chủ yếu nhất chính là còn có tính cách nhân tố. Tỷ như lần này đêm hội mùa xuân bày ra, đổi thành Hứa Nhạc Dung, nàng không có Mễ Nguyệt như vậy phong phú sân khấu kinh nghiệm, lại so sánh thẹn thùng cùng Nu Nhược, coi như làm bối cảnh, hiện ra đến hiệu quả cũng sẽ một trời một vực. Rất nhiều lúc, tài hoa cũng không phải tính quyết định. Tiệc sinh nhật ở mọi người cùng kêu lên hát vang bên trong kết thúc, Chu Đại Quan đưa Hứa Nhạc Dung, khóc mân các loại đại học sư phạm nữ sinh về trường học, Tomi cũng lên tiếng chào hỏi. Cũng quen biết nữ sinh kết bạn rời đi Dương Khải Dương Toàn huynh đệ vừa muốn đi bị Lâm Bạch Dược gọi lại lôi kéo Dương Khải đi tới bên cạnh yên lặng nơi cười nói Dương Ca có ít đồ à đêm nay bố trí tất cả đều là Dương Khải sáng tạo ấm áp mỹ quan náo nhiệt là cơ bản then chốt còn có thể hài hước khôi hài cái này liền không đơn giản xem ra Chu Đại Quan nói tiểu tử này bạn gái vô số không phải khoác lác Dương Khải cười nói qua tay nhiều cũng coi như là bị các bạn gái ma luyện ra đến không đáng nhắc tới lời này nghe rất nợ đánh nhưng Lâm Bạch Dựa không phải đến đòi chặt Hải Vương mỉm cười nói có cái chuyện muốn mời người hỗ trợ Dương Khải không vui nói: "Chúng ta ai với ai à, Bạch dược ngươi quá khách khí, nhắc lại hỗ trợ, ta quay đầu bước đi." "Được, ta cũng không khách khí với ngươi. Trước nên tìm ngươi, gần nhất thực sự bận quá, vừa vặn ngày hôm nay vừa vặn." Lâm Bạch Dược nói: "Là như vậy, nhà ta ở Đông Giang mở một cái thực phẩm xưởng, nghiên cứu phát minh sản phẩm mới cần thực phẩm chuyên nghiệp phương diện nhân tài. Ngươi xem một chút có thể hay không để cử mấy cái có thực lực lao sư đi trong xưởng làm cái cố vấn kiêm cái trước cái gì, tốt nhất lại giới thiệu một ít thực phẩm khoa học kỹ thuật công trình đại học năm 4 sinh viên tốt nghiệp đi nhận lời mời, đãi ngộ từ ưu." Dương Khải mừng lớn nói: Bạch Dược, này không phải là ta giúp ngươi khó khăn, là ngươi giúp đỡ ta. Cảm tạ cảm tạ. Muốn mấy người? 7, Tám cái có đủ hay không? Cố Vân Càng đơn giản, ta lão sư nghiên cứu khoa học trình độ liền rất cao, chính là không đường tắt chuyển hóa, mỗi ngày phiền muộn muốn chết. Lâm Bạch Dược khởi đầu không hiểu Dương Khải hứng vấn, bất quá suy nghĩ một chút, rõ ràng. Hắn lại phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, hậu thế thực phẩm chuyên nghiệp học sinh cũng không lo lắng tìm việc làm vấn đề, đặc biệt là làm nghiên cứu khoa học lão sư, đến tiền đường tắc rất nhiều. Đó là bởi vì hậu thế thực phẩm lớn xưởng quá nhiều, lại nội quy lợi hại. So sánh chú trọng thực phẩm nghiên cứu phát minh cùng thực phẩm an toàn, nhân tài chỗ rộng rất lớn, vì lẽ đó có việc làm cũng không tệ lắm. Nhưng là theo quan chức thống kê, năm 2018 quốc nội tối như đại học nông nghiệp sinh viên tốt nghiệp hơn 5000 người, chỉ có 400 người làm nông lâm mục ngư phương diện công tác, nguyên nhân chủ yếu chính là khổ cực còn kiếm lời không tới tiền, có thể tưởng tượng ở năm 99 thời điểm, đại đa số đại học nông nghiệp người đối với tương lai là làm sao mê man. Lâm Bạch dược yêu cầu, Dương Khải như nghe lời vàng ngọc truyền. Nếu không sáng ngày muốt liền xuất phát, ta xin mời lão sư đi đồng dàng khảo sát một thoáng. Lâm Bạch dược cười nói, Dương Ka Ngươi cũng không hỏi một chút nhà ai thực phẩm sưởng. Ho, nhìn ta, nhà ngươi thực phẩm sưởng kêu cái gì? Ta cũng tốt cùng lão sư nói." Lâm tiểu chủ. "Cái gì?" "Lâm tiểu chủ, sinh sản giải da vị cái kia." "Đúng." Dương Khải ánh mắt trở nên cùng nhiệt, đột nhiên nắm lấy Lâm Bạch rượt tay, nói, "Bạch dược, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, giải da vị đều ở Việt Châu bán điên rồi. Ta những bạn học kia, bình thường tán gẫu đều sẽ treo chọc sau đó tốt nghiệp có thể đi vào Lâm tiểu chủ là tốt rồi, ít nhất giải da vị còn đủ." "Dương ca, khuyết đại." Lâm Bạch rượt nói, "Ngươi đến cân nhắc Đông Giang vị trí địa lý." có thể không so Việt Châu như thế phát đạt. Các Lão sư còn nói được, chỉ là cố vấn, có thể ngươi những kia các sư huynh sư tỷ không hẳn đồng ý hạ mình.